chương ba trăm chín mươi mốt đ ồ tệ một tôn chuẩn đế a ngày xưa cũng là bởi vì tôn này liêu đế dị vực mới cùng tiên vực ngưng chiến mấy cái kỷ nguyên lâu hiện tại thật vất vả đạt được l i ê u đế khả năng vẫn là tin tức đã mài đao x o è n xoẹn chuẩn bị đối tiên vực khai chiến lúc này lại đột nhiên xuất hiện dạng này một tôn thần bí tồn tại đối toàn bộ dị vực tới nói đây đều là một thị phi thường tin tức xấu cho ta mời ta tất cả vương tổ đến đây khẩn thiết sự t ì n h an lạc hướng về phía trong thần điện một chỗ bóng mở chỗ trầm giọng phân phó nói vâng theo đoàn kia bên trong truyền đến vô cùng thanh â m chấm thấp sau đó đoàn bóng ma kêu bỗng nhiên âm thanh m à run rẩy dưới liền theo an l ạ t vương tổ thần điện bên trong biến mất bóng dáng dù là ngươi thật là một tôn chuẩn đế lại như thế nào ta đã ẩn nhận chuẩn bị lâu như vậy tuyệt không thể tại lúc này dừng lại nếu người này thật vì tiên vực người canh giữ cùng l ắ m thì liền phát động huyết tế kêu gọi ta giới cường giả trở về an l ạ t hai mắt bên trong hiện lên một luồng v ẻ kiên định trầm giọng lầm bầm đối tiên vực t r i n h phạt bọn hắn đã chuẩn bị quá lâu quyết không thể tại lúc này dừng lại huống hồ bọn hắn còn có át chủ bài tại bất quá phải bỏ ra giá cả to lớn trước đó là bởi vì không muốn cứ như vậy cùng liêu đ nhưng là bây giờ trải qua hơn cái kỷ nguyên dài dằng dặc chờ đợi dù là l i ề u mạng lưỡng bại câu thường dị vực chư vị vương tổ nhóm cũng không cần thiết làm đến không tệ t â n mục sờ lên diệp linh vận đầu cười nói mấy trăm ngàn năm khổ tu bây giờ rốt cục được đ ế n đáp cho dù là tại cái này thiên tài như mây cường giả lâm lập thượng cổ thời đại diệp linh vận cũng không sợ bất luận cái gì thiên tiêu liền xem như một giới thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tiêu đều muốn bị nàng cường thế chép giết mỗi mỗi quả nhiên lợi hại ta coi như mặc cảm linh hoàng nhi cảm t h ẳ n nói không muốn tự coi nhẹ mình người cơ sở đánh cũng rất kiên cố cái này vẫn rơi xuống dòng sông lịch sử thượng d ù đối với các ngươi tới nói là nguy cơ nhưng cùng lúc cũng là kỳ nộ cùng khiêu chiến ở chỗ này tăng cường thực lực cần phải so ở đời sau lam thiên thời đại dễ dàng nhiều lắm t â n mục cảm khai nói chỉ là ta có chút nhớ nhung nữ đế tỷ tỷ diệp linh v ậ n hơi có vẻ chán là nói hai người vốn là đồng căn đồng nguyên gần như mấy chục vạn năm ở chung càng là làm cho diệp linh v ậ n đã sớm cùng nữ đế bồi dưỡng được thâm hậu tình ý tựa như là chân chính tỷ muội bây giờ nữ đế một thân một mình còn lưu tại hậu thế lam thiên thời đại làm cho diệp linh vẫn không nhị được lo lắng không bao lâu chúng ta liền có thể trùng p h ủ n g không nên lo lắng tần mục chỉ có thể như thế an ủi hắn cần tại cái này trong dòng sông lịch sử bồi dưỡng được một tôn tiên đế mới có thể tấn thăng vô thượng chúa tể chi cảnh dẫn theo diệp linh vận cùng linh hoàng nhi đánh vỡ táng tiên h đế giang cẩm theo trong dòng sông lịch sử thoát thân mà ra quay về hậu thế kỳ thật diệp linh vận ở trong mắt tần mục đã là bồi dưỡng thành tiên đế tốt nhất là tuyển lấy nàng thiên tư tần mục rất có lòng tin dù là không còn tự mình dạy bảo cô nàng này sớm tối tự mình cũng có thể chứng được tiên đế chi vị nhưng làm sao hiện tại diệp linh v ậ n căn bản không t ạ i thuộc về mình thời đại bên trong ở chỗ này chứng được chuẩn tiên đế đã là cực hạn muốn trở thành tiên đế nhất định phải trở về hậu thế mới có thể không tại bản thế có thể lịch luyện có thể trưởng thành nhưng duy trì có không thể chứng được tiên đế vị bởi vì vậy sẽ liên lụy đến quá nhiều nhân quả sẽ làm cho toàn bộ dòng sông lịch sử cũng dối loạn rơi dù là tần mục đã trở thành chủ t ể cũng không có cách nào ứng p h ù hộ diệp linh v ậ n đi làm như thế cho nên hắn chỉ có thể ở cái này trong dòng sông lịch sử chọn lựa ra một vị có hy vọng chứng được tiên đế chi tư tiên tiêu tiến hành bồi dưỡng tranh thủ sớm ngày bồi dưỡng được một tôn tiên đế dạng này mới có thể đánh vỡ giam cầm quay về hậu thế một đoàn người trở về biên cương đế quan về sau tần mục trực tiếp tìm được bản vương chân thân chỗ bản vương ta có một chuyện muốn nhờ tần mục lời nói t i ê n bối có việc cứ việc phân phó chỉ cần là van bối có thể làm được nhất định sẽ không chối tử bản vương vội vàng nói hắn đã biết được tần mục muốn trợ giúp liêu đế phục sinh sự tỉnh bởi vậy tần mục sự tỉnh hắn làm sao lại không tận tâm tận đ ư c đâu ta muốn người giúp ta tại toàn bộ trong tiên vực chọn lựa chân chính tiên tiêu kỳ tài ta muốn đích thân điểm hóa bồi dưỡng bọn hắn tần mục nói Chân chính tần h i mục trong i Bàn vương t â mắt nói. lộ ra một vòng thân sắt tò mò cái này thiên kiêu là ai vậy mà đều không đem tiên vương để ở trong mắt đây là một vị chân chính thiên tiêu thở nhỏ liền lập trí muốn trở thành một tôn tiên đế hắn tên đồ tệ bây giờ cũng là chân tiên cảnh tu vi bất quá không nhận chúng ta vương tổ quản hàn giáo bây giờ cũng không biết ở phương nào bàn vương lắc đầu cười khổ nói n h ắ c lên đồ tệ liền liền chính hắn đều không thể không tán thưởng đây là vị nhất đảng thiên tiêu cũng không yếu tại hạ thiên yếu thậm chí theo bàn vương gia hỏa này còn muốn so thiên càng mạnh nhưng làm sao hắn n ạ o khí cũng là không có gì sánh kịp mục tiêu chỉ có tiên đế cho dù là như là bàn tại bực này tiên cảnh cự đầu cũng vô pháp làm hắn thần phục chương ba trăm chín mươi hai biên cương đế quan bảy vương đồ tệ a tần mục khẽ gật đầu nếu này là thật thiên tư vô sòng thậm chí không đem tiên vương để vào mắt nói rõ hắn xác thực có như thế non tức giận v ô liếng hắn bây giờ tại nơi nào t ầ n mục hỏi hắn dự định gặp một lần cái này đ ồ tể xem có phải hay không có cơ hội có thể đem thu làm đệ tử k i n h thường tiên vương tự mình thế nhưng là đường đường nửa bước chủ tệ tiên vương đáng là gì đối với phải chăng có thể thu phục cái này đ ồ tể t ầ n mục rất có tự tin gia hỏa này làm việc từ trước đến nay quái g ợ mà lại hành t u n g ta cũng không biết hắn hiện tại người ở chỗ nào bàn vương cười khổ nói bất quá van bối nhất định lưu ý một ngày biết được cùng hắn có liên quan tin tức liền lập tức thông chi trước ân tân mục gật đầu đế quan biên cương lưỡng giới thiên kiêu chi chiến rốt cục lấy diệp linh vận chém dụng dị vực đệ nhất thiên kiêu yếu đầu lâu mà kết thúc đám người trở về hôn xem xét việc này lập tức chuyển khắp đế quan diệp linh vận t ạ i cái này nhân tộc sinh đóng bên trong cũng đã nhận được lớn nhất lễ ngộ cùng tô n k í n h những này theo sinh ra tới liền đóng tại biên cương đế quan sinh linh từ trước đến nay cái tôn kính cường giả mà lại diệp linh vận chém giết đông đạo dị vực thiên kiêu g i lên tiên vực g h danh tự nhiên sẽ đạt được những này biên cương đế quan bên trong các cường giả tô tính cái này biên cương đế quan bên trong có gì có thể tạo chi tại sao đem bọn hắn kêu đến ta muốn chỉ điểm một chút bọn hắn tần mục đối b à n vương phân p h ó nói cái này nhân tộc biên cương đế quan có thể nói là tiên vực ngăn cản dị vực tiến công đạo thứ nhất bình t h ư ớ n g tần mục tự nhiên không muốn để nó tại đối mặt dị vực thiết kỵ lúc luân hãm cho nên liền nghĩ đến chỉ điểm một hai thiên tài để bọn hắn ngày sau trưởng thành c h ấ n đóng đế quan nhiều bảo hộ mấy phần tiên vực an bình cùng bình tĩnh vâng văn bối cái này đi làm ban vương kinh hỷ nói có thể có được tần mục chỉ điểm đối với mấy cái này biên cương đế quan nội các thiên tài mà nói là một loại cơ duyên lớn lao cùng bản thân liên bắt đầu tại biên cương đế quan bên trong tìm kiếm thiên tiêu c h ọ n vẹn dùng ba ngày rốt cục sàng chọn ra bảy vị chân chính thiên tiêu bọn hắn cũng từng cùng dị v ự c sinh linh đ ấ u qua trải qua máu và lửa t ẩ y lễ cũng không phải là nhà ấm bên trong đ ó a hoa mỗi người trên thân cũng có một loại thiết huyết mà lăng lệ khí tức đang c h ạ y mà tại trong bảy người này k i trước đó tham dự cùng dị v ự c thiên kiêu chi chiến cũng chém giết mấy vị thiên tiêu cuối cùng cưỡng ép bị cưỡng chế rời sân thạch sơn thình lình xuất hiện tất cả mọi người cần thật nhiều vị này đại nhân có thể dạy bảo chúng ta là cơ duyên của chúng ta cùng tạo hóa nhất định không thể bỏ qua như g ã nhân bọc một đầu váy ra trong tay cơ bạch cốt thạch sơn hưng phấn gầm rú nói tại l ư ợ n g giới trên chiến trường hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy tần mục một trưởng đánh bại dị vực vương tổ thiên uy hiển hách bây giờ thậm chí có may mắn có thể có được tần mục chỉ điểm cùng dạy bảo hắn tự nhiên hưng phấn trong lòng cùng hắn đồng liệt còn lại sáu người mặc dù không có đi tham dự l ư ợ n g giới chi chiến nhưng đại khái đã theo cái k h á c l ư ợ n g giới trên chiến trường xuống tới thiên kiêu trong miệng biết được tần mục chỗ lợi hại cho nên cũng đều giống như thạch sơn hưng phấn chính như thạch sơn nói như vậy đây là vận mệnh của bọn hắn cùng cơ duyên cuối cùng thổ dân xếp một loạt đi vào tần mục trước m tần mục gật đầu thần sắc vẫn là rất hài lòng nhìn trước mắt bảy người này đã đạt đến tâm lý của hắn mong muốn tần mục trước đó còn đang suy nghĩ nếu là bàn vương tìm đến bảy người này cũng không triển vọng vậy hắn cũng không hội phí tâm chỉ điểm bọn hắn chỉ có chân chính thiên kiêu anh tài mới có đáng ra tần mục dạy báo tất yếu trước mắt bảy người này mặc dù so ra kém diệp linh vận nhưng cùng những cái tiêu bàn vương theo bàn vương vực bên trong mang tới thiên kiêu so sánh đã tốt hơn nhiều lắm ta chỉ truyền cho các ngươi một đoạn kinh văn có thể lĩnh ngộ được cái gì lĩnh ngộ được nhiều ít là chính các ngươi tạo hóa tần mục cũng không chỉ đạo cái gì chỉ là tránh liền nói câu này sau đó bấm tay vẻ nhẹ thổ mai điểm sáng theo hắn giữa ngón tay bị bắn ra một không có bao quát thạch sơn ở bên trong bảy người này trong mi tâm làm xong đây hết thể về sau tần mục liền nhẹ lướt đi thậm chí chưa từng nói nhiều một câu hắn muốn làm bất quá là r i e o xuống một hạt giống mà thôi v ề phần cuối cùng hạt giống này trưởng thành đến mức nào không có quan hệ gì với hắn hắn cũng sẽ không đi quản hết thể chỉ là tùy tính mà vì thôi tốt huyền ảo kinh văn tần mục sau khi đi bảy vị thiên tiêu nhắm mắt cảm ứng thật lâu thạch sơn dẫn đầu mở to mắt vô cùng hưng phần nói cái này kinh văn cảm giác so ngày xưa đến biên cương đế quan giảng đạo tiên vương đại nhân truyền thụ kinh văn còn muốn huyền ảo vô số lần một vị khác đế quan tiên kiêu cũng hưng phấn kêu lên cái này rất có thể là trong truyền thuyết chuẩn tiên đế kinh văn vị này đại nhân vậy mà chịu truyền thụ cho chúng ta những này thật sự là kiếm lợi lớn lại có một vị t i ê n kiêu ngay sau đó nói tần mục truyền thụ cho bọn hắn kinh văn nội dung rất ngắn nhưng trong đó mỗi một mai ký hiệu đối với bảy người kia tới nói đều có vô tận ảo diệu cùng biến hóa căn bản không phải như vậy mà đơn giản liền có thể lĩnh ngộ tấu nếu là có hướng ngộ này bọn hắn thật tất cả đều lĩnh ngộ Tất sẽ trở thành tiên vương cảnh cự đầu tồn tại. Bởi vì tần sẽ Bởi cảnh vương vì cự đầu một c cho bọn bọn hắn, chính là chân là chuẩn tiên đế kinh đế đến chứa sơn người liều nếp m đoạn chuẩn tiên đế kinh văn đối với thạch sơn bảy người tới nói không thua kém chân quý nhất bảo vật tần mục cũng không còn ban cho bọn hắn tiên đế cảnh kinh văn bởi vì kia thực sự quá mức lãng phí căn bản vô dụng đối với hiện tại cảnh giới núi bảy người tới nói ai tiên đế cảnh giới kinh văn đã đầy đủ b ọ chúng ta nên rời đi vì cái này biên cương đế quan bảy vị người trẻ tuổi truyền xuống một đoạn chuẩn tiên đế kinh văn về sau thần mục liền năm sau số không dự định mang diệp linh vận cùng linh hoàng nhi rời đi bất quá làm hắn cảm thấy có chút ngoại ý muốn là linh hoàng nhi vậy mà cự tuyệt hắn lao cha ta còn là trước không đi ta dự định tại cái này biên cương đế quan đóng giữ một đoạn thời gian ma luyện tự mình tìm diệp linh vẫn biết n từ đầu đến cuối đời tại tần mục tre trở phía dưới nàng mặc dù cũng có thể mạnh lên nhưng lại không có cách nào chân chính trưởng thành đến có thể trợ giúp tần mục chia sẻ áp lực tình trạng cho nên vì hướng phía cái mục tiêu này cố gắng nàng nhất định phải vượt qua tự mình đối tần mục thử nghiệm không ngừng ma luyện chính mình mới có thể tôi ta đã như vậy vậy ta ngay tại cái này biên cương đế quan nhiều cùng ngươi một chút thời gian tần mục thở dài diệp linh vận tâm tư hắn tự nhiên sẽ hiểu bất quá hắn lại nói diệp linh vận lựa chọn nhưng thật ra là đúng cho nên cũng vô pháp đi ngăn cản nàng bàn vương mang đến những cái kêu bản vương vực tham gia lượng giới chém giết thiên tiêu cùng thạch sơn loại này thở nhỏ tại biên cương đế quan dài quá thiên tiêu so sánh đã là hết sức rõ ràng ví dụ cùng trinh lệch tỷ lão cha liền làm phiền ngươi chiều cố diệp linh vận linh hoàng nhi cười nói tại tiên vực thời gian ngàn năm ở trung đã sớm làm các nàng hai người kết thâm hậu tình ý mỗi mỗi yên tâm linh hoàng nhi gật gật đầu cùng diệp linh v ậ n khác biệt nguyện vọng của nàng chỉ là có thể thường bạn tần mục t ả hữu mà thôi có thể đi theo tần mục đối nàng mà nói đã là hạnh phúc lớn nhất tại xác định diệp linh v ậ n sẽ không theo theo tự mình rời đi về sau tần mục cũng không còn đội v ã khởi hành mà là lại tại biên cương đế quan đổi bạn diệp linh v ậ n một đoạn thời gian cũng hơi chỉ điểm một chút kia bảy cái bị hắn ban cho chuẩn tiên đế kinh văn thiên tài hy vọng bọn họ có thể trở thành diệp linh vẫn đắc lực nhất cánh tay mặc dù cùng âm diệp linh vẫn một thân một mình tại biên cương đế quan sông sáo nhưng vì an toàn của nàng suy nghĩ tần mục vẫn là lưu lại chuẩn bị ở sau hắn đem ngày xưa hắc cám tiên đến nơi đó đạt được kiếm thai ban cho diệp linh vận cũng đem tự mình một đạo thân nhiệm bám vào tại cái này kiếm thai phía trên chỉ cần diệp linh vận không cách nào kháng cự cảnh hiểm nguy lúc hắn đạo này thần nhiệm liền sẽ hiện thân trợ giúp diệp linh vận vượt qua cửa hải khó làm xong đây hết thảy cùng diệp linh vận cáo biệt về sau tần mục liền dẫn linh hoàng nhi quay trở về bàn vương v ự c bên trong hành cung chỗ tiền bối đây là liên vương sai người đưa tới vạn b ạ c t ổ tần mục vừa mới đến hành cung không bao lâu bàn vương liền vội vội vã chạy đến đem cự thải rực rỡ vạn b ạ c t ổ hiện ra tại tần mục trước mắt nhìn ra được, bọn hắn đối với phục sinh l i ê u đế vô cùng đệ bụng gần như đánh nhiệm g tần mục lúc gần đi mới phân phó sen tại tìm kiếm vạn vật thổ kết quả khi trở về liền phát hiện đối phương đã đem vạn vật thổ đưa tới cửa có thể nghĩ tại hắn đi đoạn này thời gian bên trong liên vương tại khẳng định là gần như đem toàn bộ tiên vực cũng lật ra một cái lượn lúc này mới tìm được cái này vô cùng chân quý vạn vật thổ tốt có cái này vạn vật thổ trợ giúp l i ê u đế phục sinh lại tăng thêm mấy phần khả năng tần mục vui vẻ gật đầu nói kia liều đế sự tình liền muốn hoàn toàn xin nhờ cho tiền bối bàn vương cung kính hướng về phía tần mục thi lễ một cái sau đó lui xuống t â n mục cũng không muốn kéo dài thời gian quá dài mặc dù bây giờ liêu đế đã niết b à n thành một cái t i ê n chủng nhưng nhân sĩ thời gian càng sớm càng có khả năng mọc dễ nảy mẩm một lần nữa sinh đem vạn vật thổ trải tốt về sau t â n mục liền lấy ra liêu đế niết b à n t i ê n chủng thở dài ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây có thể hay không chân chính thoát thai hoàn cốt lại lấy được tân sinh cũng chỉ có thể xem chính ngươi tạo hóa sau khi nói xong t â n mục liền đem cái này mai niết b à n t i ê n chủng v ù i vào vạn vật thổ bên trong cùng sử dụng tinh t h ầ n tiên đế chi lực biến thành linh dịch tiến hành đổ vào bảo đảm đem liêu đế phục sinh khả năng gia tăng đến lớn nhất đem đây hết thệ tất cả đều làm xong về sau liền không còn quan tâm bất cứ chuyện gì cố gắng lĩnh hội chủ t ể c h i đạo nhàn rỗi thì bồi tiếp linh hoàng nhi tại cái này bên ngông tiên vực bên trong na du trong n y mắt mặt trời lên mặt trăng l ạ t đã gần vạn năm về sau t r ô n xuống liêu đế vạn vật thổ bên trong vẫn không có động tính chút nào bất quá tần mục cũng không xuất ruột giống liêu đế loại này chuẩn tiên đế cảnh tồn tại niết bàn trùng sinh cần thiết thu nạp tinh khí là vô cùng kinh khủng ngắn ngủi vào năm hiển nhiên còn xa xa chưa đến thời điểm tần mục vẫn như cũ cách đoạn thời gian liền hưng đồng, đồng một cái này tiên đế linh dịch bảo đảm cái này mai niết bàn tiến chủng có thể có sung túc thần năng thêm về sau chương ba trăm chín mươi bốn lưỡng giới đại chiến bắt đầu tiên vực số kỷ nguyên như một ngày nhìn cùng đi ngày cũng không có gì khác nhau nhưng chỉ có thống ngự tiên vực vô tận lãnh thổ những cái kia vương tổ cảnh tồn tại nhóm mới biết được lúc này tiên vực ám lưu h u n g dũng mặt ngoài yên tĩnh lúc nào cũng có thể bị đánh phá cái này bình tĩnh mấy cái kỷ nguyên lâu tiên vực lúc nào cũng có thể lại cái này hãm là một mảnh nước sâu trong lửa nóng t â n mục ngồi xếp bằng d i u y người đi nhưng ngay tại một đoạn thời khắc hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi than nhẹ một tiếng một ngày này rốt cục vẫn là tới ngay tại tần mục im tiếng qua đi không bao lâu từng đạo m ê n h mông hùng vĩ k è n lệnh thanh â m đột nhiên vang lên âm thanh chuyển toàn bộ tiên vực thanh â m này t ự a n h ư là chiến tranh k è n lệnh là chiến tranh k è n lệnh thanh â m xảy ra chuyện gì vì sao chiến tranh k è n lệnh vậy mà tấu vang lên chẳng lẽ tiên vực lại muốn buộc phát đại chiến hay sao từng đạo kinh hoàng vô cùng thanh â m tại tiên vực bên trong các nơi vang lên những n à y tiên vực các sinh linh cũng bị cái này đột nhiên vang lên k è n lệnh thanh â m chỗ kinh hãi chiến tranh cèn lệnh chỉ có tại sắp triển khai tác động đến toàn bộ tiên vực toàn diện chiến thời điểm mới có thể tấu vang lên nay cèn lệnh một ngày tấu vang lên l i ô n đại i b g nghĩ tới à n bộ vực, tại n g thời ế n Chỉ có gian chiến qua đi số kỷ về sau cái này chiến tranh kèn lệnh mới đình chỉ tấu vang lên không nghĩ tới tại thời gian qua đi số kỷ về sau cái này chiến tranh kèn lệnh vậy mà lại lại lần nữa phụng vang lên bây giờ tiên vực kinh lịch năm tháng d à i đ ằ n g đáng hòa bình về sau trong tiên vực các sinh linh sớm đã quên đãi bởi vậy tại cái này chiến tranh tiếng kèn vang lên về sau bọn hắn duy nhất cảm thụ lại là bối rối cùng luồn cuống tiên vực con dân các sinh linh chiến tranh kèn lệnh tấu vang lên một trận tác động đến toàn bộ tiên vực đại chiến đã đến gần hồng đi thanh âm vang lên thậm chí l â n át chiến tranh hào giác thanh thanh âm tại toàn bộ trong tiên vực quanh quẩn từng tôn khổng lồ vương tổ pháp tướng nương theo lấy cái này hùng vĩ thanh âm vang lên đỉnh thiên lập địa đứng vững giữa thiên đ i ệ trước đây không lâu liều đế vất lạc dị vực vông ta chi tâm bất tử bây giờ đã điều động hung binh vương đế quan nguy cấp ta tiên vực nhất định phải có hành động giữ vững biên cương đế quan giữ vững dị vực hung binh thông hướng ta tiên vực đạo thứ nhất cũng là cuối cùng một đạo phòng hộ hùng vĩ tiên vương thanh â m chấn biết phát mua nhưng lời nói nội dung càng là dường như sấm xét tại mỗi cái tiên vực con dân trong lòng nổ vang cái gì liệu đế đại nhân vậy mà vẫn lạc cái này sao có thể liệu đế đại nhân công tham tạo hóa vô địch ở giữa thiên địa làm sao lại vẫn lạc đâu liệu đế vẫn lạc dị vực đến đánh đây hết thể không phải là đang nằm mơ chứ làm cho người rất khó có thể tin tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng vang lên tất cả mọi người khó mà tiếp nhận cái này cái này đến cái khác sự thật tàn khốc bất quá kia vang vọng chân trời chiến tranh cày lệnh còn có kia từng tôn sừng sững giữa thiên địa vương tổ pháp tướng đã nói cho bọn hắn đây hết thảy đều là thật cũng không phải là hư hảo ẩm ẩm chiến t h u y ề n như mây che khuất bầu trời mang vô tận chiến t h u y ề n đằng trong hư không có như sân nhạc có như sao trời mênh mông hào hùng lít nha lít nhít, đem toàn bộ tiên vực thiên vũ bao trùm ở thậm chí không nhìn thấy mặt trời tựa như tận thế hàng l ô n những n à y chiến tuyển là tiên vực ngày xưa từng cùng dị vực luân phiên chém giết chinh chiến lúc tạo thành liền thậm chí có không ít chiến thuyền mặt ngoài nhiễm lấy vết máu đỏ sậm che kín đạo đạo giữ tợn vết thương hiện lộ rõ ràng ngày xưa chiến tranh tăng khốc một tên lại một tên tiên vực c ư ờ n giả g tại chư vị vương tổ thần niệm chỉ huy dưới dấn thân vào tiến vào những ngày chiến thuyền bên trong chuẩn bị lao tới biên cương đế quan ngăn cản dị vực đại quân bước chân minh mênh ngông hoang vu chiến tranh kèn lệnh tấu vang lên minh ngông vô tận chiến tuyển động bọn hắn theo trong vũ trụ ù nghiền ép mà qua như thiên binh thần tướng xuất trinh chấn động nhật từng tôn tiên vương xuất thủ trong hư không mở ra thông hướng biên cương đế quan đường hầm truyền thống để đem những n à y chiến thuyền nhanh chóng đưa đến biên cương đế quan đi không thể không nói những n à y tiên vực sinh linh huyết dịch bên trong còn chạy x u ô i tổ tiên chiến huyết mà kinh lịch mấy cái kỷ nguyên an bình đối với bất thình lình đại chiến rất nhiều người đều không có người lựa chọn lối bước bọn hắn nhao nhao tại kêu mên h m ô n g chiến tranh tiếng kèn bên trong dấn thân vào tiến vào những cái kia chiến thuyền bên trong chuẩn bị lao tới biên cương đế quan lấy máu của mình cùng xương đúc thành thành tiên vực một đạo không thể phá vỡ phòng các n g n h đệ trận chiến này nhất định phải đem dị vựa thiết k�� ng không thể làm bọn hắn vượt phàm ta tiên vực n ử a bước một tôn tiên vương gào thét thanh âm bên trong tựa hồ có một loại ma lực làm cho tất cả trên chiến thuyền tiên vực chiến sĩ cũng nhiệt huyết sôi trào hô cùng phong gào thét vô tận chiến thuyền nghiền ép chân trời thông qua từng cái từ tiên vương cấu trúc thành vũ trụ thông đạo trực tiếp truyền thống đến biên cương đế quan muốn ở nơi đó cùng những cái k i a dị vực sinh linh triển khai thảm thiết nhất chém giết Trưng 395, dũng cảm tiến tới. Dũng Cảm tiến biên về cương đế quan. đây ế là không thể tránh né một trận chiến cho dù là tiên vương cảnh tồn tại cũng khó có thể trốn tránh nhất định phải nghiên chiến tiên vực là bọn hắn sinh ra trí địa những ngày tiên vương tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn dị v n c thiết kỵ bước vào tiên vực một ngày này cuối cùng vẫn là tới một tôn tiên vương cảnh cự đầu thắt nhẹ lai lịch của hắn cổ lao dọa người sống qua lâu đời tuế y nguyệt cũng không kém bản vương liên vương b ọ n người l i ề u đế vất lạc lần này chúng ta cùng dị vược chiến tranh đem không còn nửa phần may mắn có thể nói ngươi không chết chính là ta vong lại một tôn tiên vương trầm giọng nói thả thân tử đạo tiêu một lời chiến máu chạy tận cũng muốn liều chết bảo hộ ta tiên vực ư an toàn ban vương cầm thét sau đó dẫn đầu khởi hành tiến về biên cương đế quan cái khác chư vị tiên vương t h ấ y thế cũng đều không cam lòng lạc hậu cùng bàn vương cùng nhau lao tới biên cương đế đi trong lúc nhất thời trọn vẹn chín vị tiên vương đồng hành tiên uy mênh mông quần quận tịch quyển k i u tiên cung tiên vực đồng dạng thê lương tiếng kèn cũng tại biên cương đế quan tấu vang lên mà lại nơi này tấu vang lên tiếng kèn còn muốn càng thêm gấp rút tại biên cương đế quan bên ngoài minh mông vô tận cắt vàng sa mạc chỗ sâu sụp sôi c h ố n g trận g õ vang ngày hôm đó ở giữa cuối cùng liên miên vô tận dị vực đại quân đánh tới che khuất bầu trời như là một mảnh màu đen sóng biển làm lòng người thấy sợ hãi vô số hình thể khổng lồ sinh linh theo kia rất nhiều dị vực trong chiến sĩ vật g a có hình người có hình thú cũng có rất nhiều gọi không già tên manh cầm bọn hắn đi vào trong hư không liên thủ lại ở nơi đó cấu trúc thần bí phát trận lúc này thủ vệ biên cương đế quan nhân tộc các chiến sĩ đã sớm tại cắt vàng sa mạc cái này một đầu mài đao xoẹn xoẹn gác giáo chờ p h â n phó dù là đối phương dị vực tránh binh vô thận cũng không có bất kỳ người nào lùi bước chỉ cần đế quan thủ lĩnh ra lệnh một tiếng bọn hắn liền có dũng khí nên đón cùng những này dị vực ung binh c h é m giết bọn hắn đang làm cái gì diệp linh vận nhìn chằm chằm trong hư không những cái kia đang liên tục không ngừng xuất ra các loại thật vật liệu cấu trúc thần bí trận pháp thần linh nghi ngờ nói lúc này diệp linh vận trải qua tại biên cương đế quan ma luyện thành lập lâu đời tuế nguyệt kinh lịch về sau khí thế càng thêm sắc cảm giác quay chung quanh tại bên người nàng đế quan chiến sĩ nhìn về phía ánh mắt của nàng bên trong chỉ là kính sợ cùng khâm phục đủ để chứng minh năm tháng dài đằng đang qua đi nàng đã sớm dùng thực lực của mình cùng biểu hiện thắng được những n à y biên cương đế quan các chiến sĩ phát ra từ nội tâm kính nghệ bọn hắn tại cấu trúc trận pháp truyền thống dị vực cương vực rộng lớn cũng không thua kém ta tiên vực chỉ có trên chiến trường cấu trúc ra cái này trận pháp truyền thống những này dị vực tránh binh m ớ i nguồn năng lượng nguyên không ngừng đột kích thạch sơn sắc mặt khó coi nói ở bên cạnh hắn ẩn vây quanh sáu tôn cừng giả t ừ n g cái tất cả đều khí tức mạnh cấu không k chính là ngày xưa bị tần xuyên ban thưởng tiên đế kinh văn những người khác dù là chờ cái gì g i ế t quyết không thể bọn hắn thành công cấu trúc ra cái này trận pháp truyền thống đến diệp linh vận lông mày nhẹ sao vung vệ hai la kiếm hai không nhìn kế ước vạn dị vực tránh binh rút kiếm liền g i ế t tới kiếm khí quét sạch cựu thiên thập địa có một loại có ta vô địch cái thế khí phách g i ế t hủy đi trận pháp truyền thống vì ta tiên vực đến tiếp sau đại quân tranh thủ thời gian gặp diệp linh vận lẻ loi trơ trọi hướng về phía trước thạch sơn cũng tại giống to cùng cái khác sáu vương cùng một chỗ đi theo sau l ư n g diệp linh vận hướng dị vực quá quân riết tới dị vược đại quân đột kích quá mức đột nhiên mà tiên vực phương này phản ứng cấp tốc nhưng đợi đến tiên vực c ổ quân điệu mà đến cũng cần thời gian nhất định bởi vậy trong đoạn thời gian này đóng giữ đế quan các chiến sĩ nhất định phải ngăn cản đối phương những này dị vược sinh linh hành vi quyết không thể để bọn hắn thành công cấu trúc pháp trận nếu như tại tiên vực đại quân còn chưa chạy đến lúc kia pháp trận cũng đã cấu trúc tốt đến lúc đó m ê n ngông vô tận dị v ư ợ k h ô n g b ì n h sợ rằng sẽ trong nháy mắt đem biên cương đế quan lật t ú t rơi đến lúc đó chiến họa rất có thể hội lan tràn đến tiên vực bên trong đây là đế quan các chiến sĩ tuyệt đối không muốn nhìn thấy k nhau nhau ha ha, dị vực phương diện i g c h một vị ngồi ngay ngắn ở hắc cám thần hổ trên lưng thân mang đen như mực chiến khải bất hủ chiến tướng nhìn qua trùng sắt mà đến rất nhiều đế quan chiến sĩ thành âm bằng lãnh Hắn lên trong tay chiến kỷ, đồng nhiên hướng về phía trước huy hùng lên trong đồng động, tàn phẫn nộ rơi tay trước quát. Rết kỳ, về sau ạ c h hèn bọn mọn này kiến. sâu Vì t q ả đại quân giáng quân lưng â m trải bằng con đ ờ Giống. Sau lưng Sau hắn vô số dị vực sinh linh gào t h é t tại tôn này bất hủ chiến tướng trong tay chiến kỳ chỉ huy dưới cũng đều nhao nhao xông ra trong chốc lát liền cùng biên cương đế quan các chiến sĩ chém rết đến cùng một chỗ Trưng rết. Trưng rết. lưỡng lưỡng Mênh mông rơi chém chém thạch sơn cầm t h é t khỏe mạnh thân thể như là một tòa phế như núi hắn huy động trong tay bạch cốt tốt nên tiến vào dị vực bên trong đội quân bên trong thế không thể đỡ bạch cốt quá tuyệt mỗi một lần quét ngang cũng hội đoạt đi hàng trăm hàng ngàn dị vực bên trong binh tính mệnh hòa phân thiên hạ một tên người khoác thần bảo có tóc dài thanh niên giống to một tôn dài đến mấy trăm t r ư ợ n g dục hỏa thần hoàng h ư ảnh với hắn sau l ư n g h i ể n hiện dưới sự chỉ huy của hắn sung kích về đằng trước làm cho vô số dị vực bên trong binh hóa thành cho tản đây là hỏa hoàng cùng thạch sơn đều là ngày xưa đến tần mục chỉ điểm biên cương đế quan hai vương một trong chiến Hử, tiên vô ự vực lực, c cuộn cám tức chiến chiến khen kiến, khí một phương, một vị đầu sư tử thân người sinh linh, theo hát như thiên huy hoàng, theo huyết nhiều tính mệnh. mạng người mang quần trong ngang, người sán lạn mang mảng lớn quan lại. đi Giống, đế để đầu đậu, một một mà mâu mâu là lấy Dị vị vụ, v tử tay quét rất sư sĩ số đế quan chiến sĩ gầm thét muốn ngăn cản tôn này sinh linh nhưng cũng thất bại tôn này sinh linh thật sự là quá cường đại h ù n g h ồ n bất hủ cấp ba động tràn ngập chấn nhất thập phương bất quá ngay tại tôn này đầu sư tử thân người sinh linh chuẩn bị đại phát bên trong mấy lúc một cái trắng đoán ngọc thủ từ trên trời giáng xuống c h ấ n áp thiên địa vạn đạo cũng vang lên ầm ầm chụp về phía tên này sinh linh đỉnh đầu tên này sinh linh sắc mặt đại biến chiến mâu dựng thẳng lên hướng về kia trắng đoán ngọc t r ư ở n g đâm tới muốn ngăn cản nhưng là cái kia trắng đoán ngọc t r ư ở n g tựa như là lấy thế gian cứng rắn nhất tiên vàng rèn luyện m à t h à n h không cách nào ngăn cản cái này đầu sư tử thân người sinh linh trong tay chiến mâu vậy mà trong khoảnh khắc liền bị tồi khô lạp hủ quay thành sắt v ụ về sau cái kia ngọc trưởng càng là thế đi không giảm bỗng nhiên đặt tại tôn này sinh linh đỉnh đầu. cái thế ba động c h ẳ n ngập sinh sinh đem c h ấ n thành cho b ụ i một kích m i ệ n s á t bất hủ sinh một màn này làm cho vô số dị vực sinh linh bên trong sợ hãi mà khi thấy rõ ràng người xuất thủ lúc bọn này dị vực bên trong đ ổ i đôi mắt bên trong càng là thông hiện ra vô tận vẻ sợ hãi phía chân trời một nữ tử bạch đi tung bay như vừa tiên giáng lâm thế gian chính là diệp linh vận vừa mới kia chụp chết cái này bất hủ sinh linh một kích cũng là nàng đánh ra là nàng ngày xưa đánh chết hạ thiên đại nhân nữ tử kia có dị vực sinh linh tinh hô cái này mấy vạn năm đến diệp linh vận tết tuổi đã sớm chuyển khắp toàn bộ dị vực không có cách hạ thiên t ạ i dị vực tên tuổi thật sự là quá vang dội vương tổ cảnh giới vô địch thủ đã bị coi là một tôn chuẩn vương tổ nhưng chính là mạnh như vậy tồn tại vậy mà tại hai thiên kiêu giao phong bên trong bị nhân lực chém đôi này toàn bộ dị vực tạo thành hành động là vô tiền khoáng hậu lại thêm cái này vài vạn năm đến diệp linh vận thủ biên cương đế quan vô số lần cùng dị vực sinh hạ giáo thủ trong tay không biết nhiễm nhiều ít dị vực sinh linh màu tươi bọn hắn đối với diệp linh vẫn e ngại chi tình càng sâu trong mắt bọn hắn nữ tử này nếu như bản giới vương tổ không ra căn bản không có người có thể chống cự một trường đánh chết cái này đổ sát đại lượng đế quan chiến sĩ bất hủ sinh linh về sau diệp linh vẫn không có chút nào dừng lại tiếp tục hướng kia trong hư không tạo dựng trận pháp truyền thống đông đảo dị vực sinh linh bước đi muốn chém giết rơi bọn hắn phá hủy cái này p h á p trận ngăn cản nàng không nên bị nàng phá hư p h á p trận có dị vực bất hủ gấm thét chỉ huy vô số dị vực bên trong binh tiến lên đây muốn lấy huyết nục chi khu sinh sinh ngăn cản lại diệp linh vẫn phá hư trận pháp truyền thống cử động hừ chém đối mặt cái này diệp linh vẫn phá hư trận pháp truyền thống cử động hư thảo tự kiếm quyết vốn là vô song liền hạ thiên trung cổ kiếm quyết đều không thể so sánh bây giờ lại có thêm kiếm phôi thôi động càng là h uy lực không nào trong chốc lát liền chém giết không biết mấy vạn binh huyết nhiệm thương cung sát phạt chi khí kinh thiên địa máu chảy ngàn vạn dặm mênh mông đại mạc bên trong tiếng la giết kinh thiên s á t khí sâu cổ kim tia thảm liệt vô cùng chinh chiến khí tức thậm chí không động đậy biết nhiều ít vạn n ằ m trước anh linh hồn phép hiện hiện đúc lại chiến thân cùng biên cương đế quan các chiến sĩ cùng nhau ngăn địch mặt trời đỏ rơi về phía tây ánh nắng triệu như huyết cả mảnh trời không đều giống như bị nhuộn thành màu đỏ quỷ mà d phía chân trời tràn ngập gây mũi mùi máu tươi l í t nha l í t nhít vô cùng vô tận sinh linh tại sinh tử đại chiến máu tươi liên miên vẩy xuống thi thể che phủ một tầng lại một tầng g i ế t t a tiếng chém g i ế t chọc tan bầu trời chấn thiên động địa làm cho hư không đều không ngừng vỡ nát đến cuối cùng liền liền diệp linh vận tiến lên đều vô cùng khó khăn bởi vì ở trước mặt nàng l í t nha l í t nhít đều là dị vược sinh linh cho dù những sinh linh này tất cả đều không phải là đối thủ của nàng nhưng mỗi khi nàng vung t i ế n chém rết một nhóm sinh linh lại có vô số dị vực tránh binh vòng vây đi lên đền bù trước đó chống chỗ làm nàng tiến lên hội thêm khó khăn đến cuối cùng kia d chương sinh linh thi thành từng toàn núi thể, vậy mà gấp ba trăm ả n a t h chín mươi bảy linh hoàng nhi quyết định trong hư không trận pháp truyền thống còn tại tạo dựng bên trong mà diệp linh vẫn tiến lên trên đường bị vô số dị vực sinh linh trấn đích nhưng vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản nàng tiếp tục tiến lên bộ pháp ngay tại một chút xíu hướng kia trong hư không trận pháp truyền tống đến gần thả ra chiến tranh cự thú ngăn cản nàng một vị dị vực bất hủ quát o giống mấy đạo ngột ngạt mà hung tàn tiếng gầm gư tại dị vực phương hướng v ă n g lên tại kia vô tận dị vực hung binh bên trong xuất hiện mười mấy cái thí nghiệm nghiên một tiếng tất cả đều bị mở ra một đám quanh thân c u ố n q u a n h lấy hung lệ khí tức manh thu bụi trong lồng da và da hung diễm ngập trời những ngày manh thú ngắn nhất n đều một chắc dài trăm trượng, càng lớn, thậm chí có con cái thậm chí thậm thậm kinh khủng biên, mang theo dài tại, biên, trăm trượng, trượng tồn mang m lớn, vạn vô cố cho làm mình người dùng mình đáng sợ khí giống một đầu á n Giống g sợ khi tước. một đ h u n g thú dài đến vạn trượng giống như là một đầu hùng sư nhưng trên thân cũng chưa l ô n g tóc chỉ là răng đầy đen như mực lân giáp phản xạ gốm sâm q u n mang theo quá trên mặt đất băng băng mà tới động khắp nơi oanh minh không ngừng nó rất hung tàn huyết bùn đại khẩu một tấm một c ố không có gì sánh kịp hấp lực hiện lên mấy trăm tên sinh đông chiến sĩ trong nháy mắt liền bị hắn hút vào trong miệng cắn một cái dưới máu tươi văng khắp nơi cùng đầu này cự thú tương tự hứng thú còn có rất nhiều tất cả đ ề phá nhìn g qua đột nhiên h xuất hiện tại biên cương đế quan chiến sĩ trong đám người tùy ý giết chóc đông đảo dị thú diệp linh vẫn gương mặt xinh đẹp hàn sương nàng biết không thể tiếp tục như thế nếu là tùy ý đám hung thú này tiếp tục không ngừng chém giết tiếp e là cho dù nàng phá hủy trận pháp truyền thống Biên cương đế quan đế một p h ư ơ n g t i ê n vạn ự c các chiến sĩ, cũng còn. lúc thương hầu như không hội những rơi đồi Mười Đến lúc đó, đế quan vẫn là hội luận rơi vào những này dị vực bên trong đồi trên sĩ, đều đó, tử tay. là vào vực v dị tám n g à n kiếm diệp linh v ậ n giơ cao trong tay cổ l à kiếm phấn n ộ quát ánh sáng long ánh theo đại la kiếm phôi bên trong bắn nhanh mà ra, nối liền trời đất ở giữa như là một đạo bất hủ của sáng diệp linh v ậ n huy động đại la kiếm lang kia c h ó i mắt c h ó i l õ i kiếm khai quang trụ vậy mà một trận lay động bắt đầu chia nước trong chốc lát liền chia vô số đạo sáng trói trói lọi thông tin triệt địa sắc bén kiếm mang giống như là m ậ mắt n h o nhao hướng những hung thú kia trên đầu chạy tới đây là diệp linh vận tại biên cương đế quan trải qua ngàn vạn năm chém g i ế t về sau mới ngộ ra một môn t u y ệ t học siêu thoát tại thảo tự kiếm quyết bên ngoài bây giờ lấy thần bí quá la kiếm phôi thi triển uy lực càng là tăng gấp bội tia đếm không hết kiếm mang trên chiến trường quét sạch rung động không biết nhiều ít hung thú tại cái này kinh khủng kiếm mang phía dưới căn bản không có mảy may sức chống cự liền bị chu sát sạch sẽ lực lượng khổng lộ thậm chí liền bọn hắn thân thể tàn phế cũng bốc hơi sạch sẽ đây là vô cùng kinh khủng mất kích ít nhất quét sạch hơn phân nửa hứng thú làm cho đế quan các chiến sĩ đã gánh chịu áp lực trận giảm trong mặc dù đánh ra hung hăng như vậy một k í c h tiêu diệt đông đảo lại tay nhưng diệp linh vận trên mặt cũng không quá nhiều vui mừng bởi vì cái này mười vạn nhi tử kiếm mặc dù uy lực to lớn nhưng tổn hại cũng là hết sức kinh người liên liên nàng cũng không có cách nào liên tiếp đánh ra nhiều mau mau chạy đến a nơi này phòng đã không chống được bao lâu diệp linh vận quay đầu nhìn qua đế quan phương hướng trong đôi mắt đẹp đều là vẻ lo lắng biên cương đế quan c á c chiến sĩ mặc dù tác chiến dung m ánh nhưng dị vừa hung binh số lượng thật sự là nhiều lắm phô thiên cái địa không thể đếm hết được nếu như chờ đến trong hư không trận pháp truyền thống cũng cấu kiện tốt về sau trên chiến trường dị vực bên trong binh số lượng sẽ chỉ trở nên càng nhiều Dết! Diệp dựng tiếng, tiếp kiếm chiến quát một tiếng, Diệp Linh liên tiếp theo rút kiếm hướng trong hư không, ngay tại tạo trận tới. thời tại tản tây trên trường, Tôn thượng, tần Khẽ không, kia không kiện khung không không Linh hướng hư pháp những Linh đánh nhiều nghĩ, hai cho nghĩ nhiều. hiểm chỗ hành quá quá suy suy nguy cung cái giác cái cảm mội mội mục liên gian đi vận ngay Nàng cùng này căn bản nàng Ban vương bên vực vực, có có dị đã à? ta cho nàng trôi kiếm này có ta một luồng t h ầ n n i ệ m bám bảo cho dù là dị vực vương tổ đột kích cũng không sợ tần mục bình tĩnh nói lúc trước hắn đã sớm ngờ tới có thể sẽ có một ngày như vậy đến cho nên đã sớm vì diệp linh vận an toàn chuẩn bị kỹ càng tôn thượng ta muốn đi biên cương đế quan đi giúp m u ộ i m u ộ i linh nhi nhìn xem giả lập ánh sáng trong mộ diệp linh vận d ù huyết phân chiến r á n g vẻ trong lòng không đành lòng kiên định nói với tần mục lấy n g ư ơ i chi lực coi như đi cũng không thay đổi được cái gì chiến tranh kết quả kỳ thật tại khai chiến thời điểm liền đã sinh ra tháng cùng bại đã sớm không thể vẫn hồi linh vẫn không thay đổi được cái gì ngươi cũng đồng dạng Tân ụ chương b ì n tĩnh Tôn t nói. h ba u trăm chín mươi tám lưỡng giới cự đầu, đầu gián lâm đế quan bên ngoài chèm giết giờ phút này đã đến thảm thiết nhất thời khắc máu tươi nhuộm đỏ cắt vàng giữa thiên địa một mảnh huyết sắc cũng là nước thân đ ó n g các chiến sĩ lúc thán g thanh â m đã trở nên vô cùng k h n g hàn trước mặt bọn hắn dị vực hung binh thật sự là nhiều lắm gần như vô cùng vô tận căn bản giết không đồng cái kia liên miên vô tận một đợt lại một đợt dị vực đại binh đơn giản làm người tuyệt vọng phía chân trời diệp linh vẫn chậm chạp mà kiên định đẩy về phía trước tiến bảo liền liền kia toàn thân áo trắng bên trên cũng nhiễm lấy vết máu màu đỏ đó cũng không thuộc về nàng mà là bị nàng chém xuống đệ thủ nhưng dù vậy cũng có thể nhìn ra trên ký sự khốc liệt phải biết lúc trước cho dù là chém dụng dị vực đệ nhất thiên kiêu hạ thiết lúc diệ binh vẫn như cũ áo trắng như tuy đ cuối giữa, v cùng bất nàng giết mặc ngàn vạn dặm rốt cuộc đi tới những cái tia cấu trúc trận pháp truyền thống dị vực linh ở giữa trong tay đại la kiếm huy động một tòa đã hoàn thành hơn một nửa trận pháp truyền thống bị nàng trong nháy mắt phá hủy gặp diệp linh vẫn đâm cháy trận pháp truyền thống phía dưới đã đoạn giết tới lực lượng đế quan các tướng sĩ giống như là bị đánh nhập một tề thuốc trợ tim lại phát ra đinh thai nước góc gieo họ giống lên một tiếng đại sát tứ phương bắt trước làm theo qua trong giây lát diệp linh vận cũng đã đâm cháy ba cái trận pháp truyền thống nhưng mà đang lúc nàng chuẩn bị cứ thế mà suy ra đem tất cả trận pháp truyền thống cũng phá hủy thời điểm tại kia vô tận dị v ư ợ h ung binh phía sau vô biên hắc cám khi tức xứ xứ liên miên không dứt, trong nháy mắt liền đem nửa mảnh huyết sắc bầu trời nhuộn thành thuần chính màu đen mà một đạo đỉnh thiên lập địa khổng lồ pháp tướng hư ảnh ngay tại dần dần hình thành lấy thấy cảnh này diệp linh vận trong lòng giật mình nàng biết đây là đạo vực vương tổ cảnh tồn tại giáng lâm cũng không do dự lập tức dừng tay lại bên trong động tác quay người thối lui chiến lược của nàng mặc dù tại cùng cảnh giới bên trong vô địch thủ nhưng dù sao còn chưa có tới tiên vương cảnh tại đối mặt vương tổ cảnh tồn tại lúc dù là lợi hại hơn nữa chân tiên cũng sẽ không là nó đối thủ đây mới thực là tranh lệch về cảnh giới không phải bất kỳ cái gì công pháp có thể bù đắp quả nhiên không hổ là có thể đánh giết ta đệ nhất thiên tiêu kỳ tài kia bị bóng đêm vô tận bao phủ bằng hai phát tướng miệng nói tiếng người thanh âm đ ạ m mặt nói vị này dị vực vương tổ nhìn xem đi xa diệp linh vận cũng không có bất kỳ cái gì động thủ dự định bởi vì trong mắt hắn phàm là vương tổ cảnh phía dưới tồn tại bất quá đều là đôi kiến thôi đợi cho bọn hắn đem trong tiên vực tiên vương toàn bộ chém giết sạch sẽ thôn tính toàn bộ tiên vực về sau coi như tiểu gia hỏa này lại đi mới lại như thế nào không thành vương tổ cuối cùng là sâu kiến bất quá vị này dị vực vương tổ sẽ không nghĩ tới chính là cũng bởi vì hắn chưa xuất thủ ngược lại cứu vớt chính hắn một cái mạng nếu là hắn dám ra tay t â n mục ban cho diệp linh vận bên trong thần n i ệ m liền sẽ phát động trong nháy mắt liền có thể đem tôn này vương tổ chém giết khí tức quen thuộc càng ngày càng gần một ngày này chúng ta đã đợi quá lâu lại một đường khổng lộ vô biên bóng đen tại tôn này vương tổ pháp tướng bên cạnh hiền hiện lại một tôn dị vực vương tổ giáng lâm trận chiến này nhất định phải đảng hồ t i ê n v ự c triệt để đem lưỡng giới nhất thống từng đạo vương tổ pháp tướng liên tiếp hiện hiện đến cuối cùng khoảng chừng mười hai vị vương tổ pháp tướng sừng sững ở trong thiên địa quan sát cựu thiên thập đ ị a đây là làm cho người không nói gì rung động một màn những cái tia liều mạng chém giết đế quan các tướng sĩ tâm cũng lạnh một nửa mười hai vị vương tổ cảnh tồn tại a đơn giản là người tuyệt vọng bọn hắn làm sao có thể ngăn cản địch nhân như vậy chỉ sợ chỉ là tùy tiện một tôn vương tổ xuất thủ liền có thể k ắ c thời gian đem bọn hắn bình định hôi phi ê n diệt huống chi giống như vậy địch nhân khoảng chừng mười hai vị nhiều đ ạ ngay i tại thạch sơn tiếng nói vừa dứt dưới không bao lâu minh mông xưa cũ chiến tranh kèn lệnh thanh nhâm liền theo đế quan phương hướng vang lên tại đông đảo đế quan chiến sĩ xem đầu ngóng trong phía dưới mấy cái không gian thông lộ mở rộng vô tận chiến thuyền vô thiên cái địa mà đến lái về phía trên chiến trường đến từ tiên vực vệ binh cuối cùng đã tới chiến thuyền vô tận che khuất bầu trời làm người nhiệt huyết sôi trào nhưng dị vực bên kia cũng không cam chịu yếu thế không có diệp linh vận cách trở từng tòa trận pháp truyền thống lại bị nhanh chóng đóng quang mang lấp lóe pháp trận toàn lực vận chuyển vô số dị vực tránh binh thân ảnh cũng theo kia pháp trận trong từng đám hiện hiện tràn ngập trên chiến trường làm chín vị tiên vương thân ảnh từng cái bùi không gian thông đạo bên trong xuất hiện về sau trận đại chiến này rốt c u ộ c đi tới cao chiều nhất ban vương liên vương đã lâu không gặp đạo vực phương hướng một tên sinh ra mái tóc dài và nóng người khoác thần kim chiến giáp dị vực vương tổ trên mặt hiện lên tiểu dung nhìn qua liền cùng lão bằng hữu trả hỏi rất thân thiết dù đà lần trước lưỡng giới đại chi các ngươi liền thất bại cái này lại muốn ngóc đầu trở lại thật coi ta tiên vực là dễ khi dễ không thành bàn vương hử l ệ n h nói ha ha tiên vực một đám gà đất chó xanh thôi nếu không phải kia liều đế tại sớm tại mấy cái kỷ nguyên trước các ngươi cũng sớm đã bị ta cùng nhạc ngựa cho đạ p bằng đa vương tổ cười lạnh nói chương ba trăm chín mươi chín c ự đầu chi chiến tình hình chiến đấu nguy cấp à coi như liều đế không tại chỉ cần có chúng ta ở đây các ngươi liền mơ tưởng bước vào ta tiên vực một bước liên vương tại kiên định nói thanh âm âm vang mạnh mẽ chuyển khắp k i u thiên vô số kỷ nguyên trước tây giới chính là chính thể bây giờ tự nhiên cũng nên hợp hai là một m mới là bất quá lần này đến phiên ta dị vực đến chỗ tệ các n g ư ơ i vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu chói đừng lại làm vô vị vùng gãy các n g ư ơ i vĩnh viễn không minh bạch các n g ư ơ i đối mặt đến t ộ t cùng lạc như thế nào được nhân đà vương tổ thanh â m lạnh lùng nói trong lời nói tựa hồ ẩ n chứa kinh thiên đại bí làm cho người c h ấ n kinh người ta đều đứng hàng cự đầu chi cảnh ai thua ai thắng còn khó nói đâu bàn vương đối mặt đã như vậy, vậy liền đánh đi dị vực phương hướng làm cho một tôn khổng lộ vương tổ h ữ ảnh run run một hồi đáng sợ ba động tràn ngập hắn đột nhiên dỗi ra một tay nắm hướng tiên vực chư vị tiên vương phương hướng dò xét tới khi tức kinh khủng v ô thiên cái địa vỡ vụn thương cung nơi đó không gian trong nháy mắt liền nổ tung hóa thành một mảnh hỗn độn mà tại kia vô biên trong hỗn độn một cái nhan sắc trắng bệnh bạch cốt qua tay từ đó nhô ra vượt qua ước vạn giảm xa hoành kích chư vị tiên vương một tôn dị vực vương tổ xuất thủ trước hừ đồng liệt cự đầu c h i cảnh chúng ta sao lại sợ các ngươi b a n vương hừ lạnh một tiếng đồng dạng nhô ra một tay nắm hướng cái này trắng bệnh xương đang nên đón và a thiên đ i ệ biến đổi lớn một n g ụ n thổ hoàng sắc cự trưởng khổng lộ vô biên hướng về kia cái trắng bệnh cự đi cốt tr Hai cái cự trong ư ờ n g t r khoảnh k h ắ chốc liền n đ á vào va Trong nhau, đã dẫn phát va chạm. h đã c Ấm ẩm. Trong chốc lát chân trời bên trong cũng không biết có bao nhiêu sao trời tại cái này hai cái cự t r ư ờ n g giao kích va chạm phía dưới triệt để nổ tung b ó n g ánh khắp nơi tinh không trong nháy m ắ t hóa thành phế tích vô số sao trời tất cả đều nổ nát vụn một chút không dư thừa khắp nơi đều là tán b ù i bằng vũ trụ đây cũng là tiên vương cảnh cự đầu giao thủ uy lực một kích phía dưới vạn vật khó cản vừa mới một kích này nếu không phải trên chín tầng trời tương đối mà là b ộ c phát trên chiến trường chỉ sợ bất luận là dị vực t r á n binh vẫn là tiên vực các chiến sĩ đều sẽ tử thương thảm trọng bàn tại cùng tôn này dị vực vương tổ đột nhiên xuất thủ tựa như là một cái tín hiệu chỉ để thổi lên quyết chiến kẻ lệnh cựu thiên c h i thượng kia mấy trục đạo khổng lồ vương tổ tiên vương p h á p tướng đột nhiên rung động tùy bọn hắn bản thể mà động ẩm vang chiến đến cùng một chỗ kia lực lượng bàng bạc vô tận đơn giản muốn đem toàn bộ cựu tiên h đánh nát làm cho người khó có thể tưởng tượng tiên vực tiên vương cùng dị vực vương tổ ở giữa chiến tranh bắt đầu phía dưới đông đảo dị vực h ô n g binh cùng tiên vực các chiến sĩ cũng tự nhiên lại lần nữa chém giết đến cùng một chỗ bất quá lần này bởi vì có theo tiên vực chạy đến trợ giúp vô tận tiên vực chiến sĩ một trăm linh bốn hoặc một phương lực lượng phòng thủ đạt được thật to tăng cường ứng đối lên những n à y dị vực bên trong đồi công kích cũng tự nhiên chưa trước đó như vậy cố hết sức bất quá dị vực phương hướng còn không ngừng có h u n g binh sinh linh chạy đến chú định cái này sẽ là một trận lệ mề thảm liệt đại chiến giống cựu thiên tri thượng một đạo kinh t i ê n nổ hống thanh â m vang lên n ó tiếng như lôi chấn động cựu thiên thập địa đem bên tia bầu trời hỗn độn cũng t ă n hẳn ra hãn đột nhiên vung tay đem trong tay vàng chiến mâu đâm ra ngoài đâm xuyên một vị tiên vương pháp tướng biến thành cự trưởng khi tiên vực một phương liên vương dáng vẻ trang nghiêm tay nắm liên hoa bảo ấn sau lưng còn có một đoá hỗn độn thanh l i ê n hư ảnh hiện ngay tại sau lưng của hắn chậm d ã i chuyển động đoá này hỗn độn thanh l i ê n mỗi một rung động liền có vô số đạo d i ệ t k i ế p tiên võ bắn nhanh mà ra làm cho những cái kia chạm đến cái này tiền quan g dị vực vương tổ nhóm bị thương đổ máu chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào kịch liệt nhất chấm nhất nhiệt hóa tình trạng thiên vương cùng vương tổ cảnh tồn tại ở giữa giao thủ hung hiểm dị thưởng chiêu chiêu đều là thành thức bất quá đã đồng liệt tiên vương tri cảnh đám người cảnh giới trình độ cũng t r a n lệ không nhiều so đấu chỉ có đối nói lĩnh nộ mà thôi cho nên t n lý thuyết tiên cảnh tồn tại lẫn nhau giao thủ muốn nhất thời phân r a thắng bại vẫn là hơi có vẻ khó khăn bất quá giờ phút này tiên vực chư vị tiên vương nhóm vẫn là lâm vào thế yếu cũng không phải là nói bọn hắn thực lực yếu tại những n à y dị vực vương tổ có thể đến cảnh giới này tất cả mọi người không kém nhiều mà là bởi vì dị vực vương tổ số lượng muốn bao nhiêu tại tiên vực một phương này tiên vực một phương này chỉ có chín vị tiên vương mà dị vực một phương này thì khoảng chừng mười hai vị vương tổ so tiên vực phương này nhiều thêm ra trọn vẹn ba vị thêm ra ba tôn vương tổ cảnh chiến lực cũng liền mang ý nghĩa cái này chống đi tay tới ba vị dị vực vương tổ Trước t i ê nhưng có t ể cùng cái khác dị vực ơ tổ, tổng kích một tôn địch thủ, đợi cho chiến thắng tôn chiến kích địch cho đợi là y rất nhân g u số tranh l ệ n h là thực sự căn bản không có cách nào thay đổi vừa lên đến liền có chân đủ ba vị vương tổ vây ở bàn vương bên người phát động mãnh liệt tiến công liên vương bên người cũng vây quanh hai tôn vương tổ ban vương cùng liên vương mặc dù chiến lược vô song nhưng đối phương mấy vị này dị vực vương tổ cũng không phải ăn chay trong lúc nhất thời chiến ký hung hiểm vô cùng t r ư ơ n g bốn trăm h u y ế t chiến nghìn cân treo sợi tóc ban vương chiến lược vô song thân n i ệ m chuyển động ở giữa hướng trên đỉnh đầu mấy vạn khỏa sao trời cũng nổ nát cảnh tượng dọa người đã đến kia vẹn vẹn chỉ là bị khí tức của hắn xung kích đưa đến nhưng mà sau một khắc tàn mát vô tận đuổi bằng vũ trụ lại lần nữa ngưng tụ gây dựng lại đến cùng một chỗ biến thành mấy vạn khỏa hoàn trình sao trời tại đỉnh đầu của hắn chiếu sáng rặn rỡ ban vương nô ra đại thủ tiên vương pháp tắc thông động nên kích ba quá dị vực v tên là vây công t bàn vương dị vực vương tổ tại mở miệng muốn loạn bàn vương đạo tâm hừ muốn đánh bại ta chỉ bằng ba người các ngươi còn chưa đủ bàn vương tay nắm tiên vương lớn tay quét ngang ra ngoài nên kích ba quá vương tổ trong bàn tay này tình đấu chuyển vũ trụ phá diện mở kinh khủng cảnh tượng hiện hiện hạn tựa như là trong tay cầm một phương chân chính vũ trụ ra sức chinh phạt cùng ba vị vương tổ đối kích ngươi mạnh hơn cũng bất quá chỉ là một người thôi chúng ta đều đứng hàng vương tổ cảnh cự đầu ai có thể so với ai khác kém bao nhiêu đơn đ ả độc đấu ngươi cũng không nhất định là chúng ta đối thủ bây giờ chúng ta ba người liên thủ ngươi lấy cái gì chống cự một vị khác vương tổ thanh â m băng lanh đến cự c điểm hắn đồng dạng dỗi ra một cái đại thủ ngăn cản bàn vương công kích mà cùng hắn hợp công cái khác hai vị vương tổ thì tế ra tự mình vương tổ bình khí hướng bàn vương chém tới bàn vương ra sức ngăn cản mặt ngoài xem nhất thời nửa khắc còn không có gì thế yếu nhưng thực tế trong lòng của hắn sớm đã lòng nóng như lửa đốt hai vị này vương tổ lời nói một chút cũng không có sai đối phương cũng đứng hàng vương tổ cảnh c ự đầu luận cảnh giới tất cả mọi người không sai bật nhiều một loại quyết đấu thắng bại cũng còn là không thể biết được nhưng bây giờ đối phương c h ọ n vẹn ba người vây công bàn vương bây giờ bất quá là dựa vào tự mình hùng hồn nội t ì n h tại gượng c h ố n g tôi đoạn giết thời gian lâu dài chỉ cần thoáng lộ ra một sơ hở liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh bây giờ bàn vương chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái khác là vị tiên vương trên thân mong mọi bọn hắn có thể đại phát thần uy đánh bại đối thủ của mình tốt dành tay viện trợ tự mình chấn bình chiến cuộc ha, ha, ha. bàn vương ngươi suy nghĩ cái gì hẳn là coi là chúng ta không biết hay sao vị cuối cùng dị vực vương tổ tiếng cười lạnh làm cho bàn vương trong lòng cảm giác nặng nề khi hắn không để ý trên trận chiến cùng lúc ánh mắt không khỏi lại nặng nề mấy phần cái khác mấy vị tiên vương hiển nhiên cũng nhìn ra chiến cuộc đối bọn hắn phương này cực độ bất lợi ra sức chém giết muốn mau sớm đánh bại mình tay t ố t dành tay viện trợ bàn vương nhưng cùng những n à y tiên vương giao chiến dị vực vương tổ nhóm lại từng cái lanh từ dị t h ư ờ n g căn bản không hợp những n à y tiên vương liều mạng mà chỉ là du đấu kéo lấy bọn hắn không để cho nó tiên vương đến chi tiếp bàn vương tiên vương cùng vương tổ liều mạng chém giết, có lẽ rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại nhưng nếu là một phương chỉ muốn muốn đưa đến liên lụy tác dụng cũng không muốn lấy cái chết tương bắt lúc dù là đối phương t ử chiến tri tâm bánh liệt đến đâu cũng căn bản không thể làm gì hiện tại những n à y dị vực vương tổ nhóm lưu kế đã rất rõ ràng chính là muốn dựa vào nhân số ưu thế trước đ ê m bàn vương giết chết lại từng cái đánh tan thừa dưới núi vị tiên vương đây là một cái có thể xưng vô dài t ử cục gây t ẩ m gây t ẩ m a một vị tiên vương gào thét không có cách tiên vực hiện tại tồn tại tiên vương số lượng thật sự là có ít chỉ có chín vị mà dị vực lại khoảng chừng mười hai vị nhiều ngang cấp chiến lực tranh lệ khổng lồ như thế trừ phi là một tôn chuẩn đế đích thân đến mới có thể thay đổi chiến cuộc bằng không mà nói căn bản không có biện pháp gì thế nhưng là bây giờ liệu đế đã sớm vất lạc tiên vực một phương căn bản không có có thể uy hiếp ở những này dị vực vương tổ tồn tại một trận chiến này bọn hắn đến tột cùng nên như thế nào đi đánh phía dưới diệp linh v ậ n cũng tại x u ấ t lính lấy tiên vực một phương chiến sĩ cùng đối diện dị vực hung binh l i ề u mạng c h é m giết chỗ đến đánh đâu thằng đó không ai cả nổi mặc dù một cái này lại một lần vỡ tung dị vực nữ thằng đó không ai cả nổi nàng biết quyết định trận chiến tranh này kết quả cuối cùng cũng không phải là lượng rơi quá quân chém giết mà là tiên vương cùng vương tổ chiến trường chỗ phân ra thắng bại đối với tiên vực một phương tới nói một ngày trên chín tầng trời tiên vương nhóm bại tại những ngày dị vực vương tổ trước mặt cho dù là bọn họ chống cự lại ư ơ n g ảnh cũng không có chút tác dụng chỗ đối với vương tổ cảnh tồn tại tới nói chỉ cần không phải vương tổ cho dù là chân tiên bất hủ cũng bất quá là tiện tay có thể d i ệ n sâu k i ế n thôi một trận huyết thủy từ trên trời giang xuống làm cho ngay tại chém giết diệp linh vận trong lòng một loại tiêu huyết dịch rực rỡ n g ờ i n g ờ i mỗi một vừa phải vừa vương vương chi mới tại ba vị vương tổ không ngừng cao cường độ tiến công phía dưới ngăn cản thật lâu bàn vương rốt cục nhịn không được lộ ra một sơ hở bị đối phương dị vực vương tổ bắt đến lấy một cây trừng mâu đâm vào bộ ngực của hắn làm hắn bị thương đ ba, vương. Vương ba quá vương tổ liên hợp công kích thật sự là quá khó mà ngăn cản cho dù là mạnh như bản vương cũng có lòng không đủ lực những người khác tôn tiên vương đều lòng nóng như lửa đốt bọn hắn biết bàn vương thụ thương chỉ là vừa mới bắt đầu tiếp xuống đối chiến bên trong đã thụ thương b ả n tạ i ứng đối sẽ trở nên càng thêm khó khăn hội lâm vào một loại tuần hoàn ác tính bên trong đến cuối cùng vẫn lạc cơ h ộ i trở thành kết cục đã định không thể thoát khỏi tôn này tiên vương hợp lực xuất kích muốn đánh lui đối thủ của mình xong đi gấp rút tiếp viện bản vương chậm lại hắn đối mặt áp lực nhưng là cùng bọn hắn đối chiến vương tổ thật sự là quá r à o hoạt chỉ là liên lụy căn bản không cùng nó liều mạng không có gì ngoài bản vương bên ngoài các tôn tiên vương tất cả đều bị dị vực vương tổ nhóm dây dưa kéo lại căn bản là không có cách viện trợ bản vương phía dưới đông đảo tiên vực chiến sĩ gặp bàn vương đổ máu bị thương khí thế như hồng chiến ý cũng không nhịn được gặp khó bị dị vực đại binh châu áp chế rất hiển nhiên bọn hắn cũng nghĩ đến tiếp xuống có thể sẽ phát sinh sự t ì n h cựu thiên tri thượng chiến cuộc dẫn động tới trái tim tất cả mọi người G nghiến răng, nàng, hy vọng dường thăng vương giới, thượng trong cuộc chiến đi, trợ giúp tiên vực một phương tiên vương tầm chặt thời tấn tiên thể tham thiên tri trợ tiên một tiên hàm mình nhóm, làm A. Diệp dự d Linh chiến đi, vận này nào đến cảnh khắc hy vào vực có cựu cuộc kêu đã cũng tuyệt đối không cách nào lấy chân tiên tri thân cùng vương tổ cảnh giới tồn tại đối địch đây là một đạo không thể vượt qua là ạ trời hai cái cảnh giới mặc dù chỉ có một c h i cách nhưng nó chân thực chiến lược nhưng khác biệt ngàn vạn d i m xa loại cảnh giới này bên trên t r ê n l ệ n h căn bản không phải cái gì thiên tư công pháp đủ khả năng bù đắp linh vận ngay tại diệp linh vận gấp như lửa đốt thời điểm một đạo ôn hòa thanh â m quen thuộc vang lên làm nàng thân thể mềm mại nhịn không được chấn động đẫm máu mà chiến nàng bỗng nhiên q u a n người làm nàng nhìn thấy cái kia đạo thường xuyên trong mộng xuất hiện thân ảnh quen thuộc lúc cũng nhịn không được nữa trong lòng tình cảm nhào tới Lao cha. tần mục xuất hiện làm cho diệp linh vận tâm t ì n h lập tức yên tĩnh năm qua trong mắt của nàng tần mục chính là tất cả không có bất kỳ cái gì sự t ì n h có thể khó đến chính mình cái này không gì làm không được lao cha chỉ cần lao cha chịu ra tay trận chiến đấu này dị vực một phương căn bản không có nửa phần cơ hội chiến thắng tần mục v ố t ve diệp linh vận mái tóc tựa hồ theo nàng kia n g ẩ n lên gương mặt xinh đẹp thấy được nàng trong mắt vẻ khát vọng hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói một trận chiến này ta không cách nào nhúng tay cũng không thể nhúng tay cái này cái này lưỡng rơi chém riết tiên vực cùng dị vực cơ hồ tất cả đều dốc hết toàn lực có thể nói kết quả của trận chiến này ảnh hưởng lưỡng giới ngày sau vận mệnh như loại này quyết định toàn bộ dòng sông lịch sử đi hướng đại sự là tần mục không thể thay đổi một ngày cưỡng ép thay đổi liền sẽ không có cách nào tưởng tượng kinh khủng biến cố sinh ra nghe được tần mục nói như vậy diệp linh v ẫ n trong đôi mắt đẹp vẻ khát vọng c h à n đi nàng biết tần mục nói không có có l ỗ i bọn hắn dù sao chỉ là rơi xuống đến cái này thượng cổ thời đại trong dòng sông lịch sử người chứng kiến mà không phải quyết định cái này dòng sông lịch sử đi hướng định người có chút ấ y nhiễu dòng sông lịch sử hướng đi đã là tần mục có thể làm đến cực hạn trừ phi là cùng táng thiên đế có liên quan sự tình tần mục có thể vông tay can thiệp bởi vì tần mục đi vào cái này thượng cổ thời đại chính là táng thiên đế xuất thủ kết quả giữa hai bên sớm đã nhiễm giới thật sâu nhân quả coi như lẫn nhau xuất thủ tính toán đối dòng sông lịch sử cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng chút nào nhưng là giống cái này quyết định lưỡng giới vận mệnh cổ chiến tần mục lại không cách nào tùy ý xuất thủ bằng không không chỉ là thân ở hậu thế nữ đế sẽ có nguy hiểm liền tính cả dạng rơi xuống trong dòng sông lịch sử vô thủy diệm phàm b ọ n người cũng sẽ gặp phải cực lớn phong hiểm ta mặc dù không cách nào xuất thủ thay đổi chiến cuộc nhưng lại có thể tạm thời ban cho ngươi tiên vương chiến l ự c để ngươi cùng những n à y dị vực vương tổ c h é m giết có chút quá ý n h i ĩ u lịch sử hướng đi nhưng lại là không ngại tân mục trầm giai nói hắn mặc dù không thể một t r ư ờ n g vô chết tất cả dị vực vương tổ kết thúc trận đại chiến này nhưng tạm thời ban cho diệp linh vận tiên vương cấp chiến l ự c nhường nàng sớm cùng những n à y dị vực vương tổ giao thủ ma luyện bản thân còn có thể làm được Tốt. diệp linh v ậ n hai mắt tỏa sáng nàng hiện tại chỉ muốn cùng những n à y dị vực vương tổ giao thủ lấy biểu đạt trong lòng mình hậm hực không cam lòng chi khí nếu quả thật có thể như thế dù chỉ là nho nhỏ quá ý nghĩ cũng không thể ảnh hưởng cuối cùng hướng đi nàng cũng không oán mọi m g i yên tâm phía dưới chiến trường ta tới giúp ngươi giết lấy linh nhi tay cầm tiên kiếm thân sáng sáng lán từ nói chiến lược của nàng mặc dù so ra kém diệp linh vận nhưng cùng đồng liệt c h â n tiên cảnh cái khác bất hủ so sánh vẫn là phải cưỡng hiếp quá nhiều chỉ sợ hôm đó cho dù là linh hoàng nhi cùng hạ thiên giao thủ chết người cũng sẽ là hạ thiên có linh hoàng nhi thay thế diệp linh vận vị trí ở phía dưới chiến trường chém giết coi như diệp linh vận không tại cũng đều vì tiên vực một phương này chầm tươi rất lớn áp lực vậy liền đa tạ tỷ diệp linh vận cảm kích nói từ ta cái này tinh huyết giúp các ngươi tăng lên chiến lược bất quá ngươi bây giờ thân thể dù sao chỉ là chân tiên thân thể mà thôi không cách nào giống như lâu năm tiên vương cảnh lực lượng sử dụng quá dài sẽ đối ngươi tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương cho nên ta chỉ có thể ban cho ngươi tiên vương chiến lược năm canh giờ tần mục dứt lời về sau con ngón đúng ra một dọn tản ra khí tức khủng bố cựu s á c tinh huyết liền từ đầu ngón tay của hắn rời đi để cho người ta diệp linh vận trong mắt chương bốn trăm linh hai chiến dị vực vương tổ cựu xác tiên huyết xuyên vào diệp linh vận trong mi tâm hóa thành hào hùng đến cực điểm lực lượng tản vào trong cơ thể của nàng ánh sáng vô lượng từ diệp linh vận thân thể mềm mại bên trên b ộ c phát ra làm nàng bao phủ tại hóng ánh khắp nơi tiên chiếu xuống tựa như là một tôn dục hỏa trùng sinh nữ chiến thần giáng lâm trần thế vô địch khí tức rung động làm cho diệp linh vận thể nội tản ra khí tức liên tục tăng lên một mà nàng mở ra hai con ngươi hai đạo sáng trói tiên kiếm q u a n mang theo con ngươi của nàng bên trong bắn ra làm cho người không cách nào đối mặt tiên khu phía trên phù văn lưu truyền đơn giản muốn áp sập cái này vạn cổ cả côn lúc này theo diệp linh vận thể nội thể nội truyền đến khí tức đã cùng tiên vương cảnh một tồn tại không khác nhau chút nào nàng cảm kích nhìn tần mục một chút lập tức nhảy lên một cái đi vào cựu thiên t r i thượng muốn gia nhập nơi đó chiến đoàn bên trong c h â n tiên cảnh thân thể lại gánh chịu lấy tiên vương cảnh chiến lược có chút cổ quái một tôn tiên vương cấp chiến lược gia nhập ảnh hưởng quá mức sâu xa vì vậy diệp linh vận vừa đến cựu thiên t r i thượng liền hấp dẫn tất cả dị vực vương tổ ánh mắt tần mục đến thời điểm che giấu tất cả mọi người cảm giác cho nên hắn ban cho diệp linh vận tiên vương cấp chiến lược một chuyện cũng không có bất kỳ người nào biết được quan tâm nàng là thế nào đạt được cái này tiên cảnh chiến lược bất quá chỉ là tạm thời mà thôi giết tới dễ như chờ bàn tay lại một tôn vương tổ, lạnh lùng lời nói, a i hai còn chưa nhất định đâu diệp linh vận nhàn n h ạ t ngữ nói thanh âm của nàng mặc dù không lớn nhưng lại chuyển khắp tiểu tiên h khiến phía dưới dị vực trăm vạn hung binh cũng vì đó sôi trào bọn hắn ngửa đầu căm tức nhìn diệp linh vận tại những ngày dị vực sinh linh trong mắt vương tổ cảnh tồn tại là bọn hắn c h í cao tín ngưỡng căn bản không cho bất luận kẻ nào b á n chạy ha ha cho dù may mắn thu hoạch được cảnh giới này chiến lược lại như thế nào ta sẽ cho ngươi biết khen kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến vĩnh viễn vô vọng nhìn trộn cự long thế giới một tôn vây công bàn vương dị vực vương tổ lạnh lùng nói hắn trở tay hướng diệp linh vận đánh tới một vùng vũ trụ cổ từ không tới có vào hư không bên trong h i ể n hóa vô bờ vô bến ép xuống xuống tới muốn đem diệp linh vận giam ở trong đó mà diệp rơi ngươi nếu cùng ta cùng thế hệ ta tất xác ngươi bất quá chỉ là sống thời gian lâu dài một chút thôi có cái gì đáng giá tự ngạo diệp linh vận lạnh lùng tương đối tiên khu vắng lặng mà đứng không có nhúc nhích mảy may chỉ là nâng lên một cái ngọc thủ nền kích đi qua đại đạo quy tắc hiện hiện h ó a thành một mảnh lôi quang hải dương xung kích cùng đóng lục hợp đem kia từ đỉnh đầu chấn áp mà đến vũ trụ cổ trực tiếp đánh á t tiểu đôi quần vọng giết tôn này dị vực vương tổ dường như bị trọc giận hãn tay nắm phát đấn, hồi trở nắm ấn, nôn vận hồi hạ lại đây á n h giết tới. đ là một tôn sinh linh hình người, toàn bộ mái hình toàn tóc bộ của vương ũ đôi mắt thâm thủy h n như ư đại d mênh m ngông. Đây là ộ tổ tôn t vương cảnh cự đầu toàn lực xuất thủ trang diện khó có thể tưởng tượng s o khai thiên tích địa đều muốn dọa người tuế nguyệt trường h à tại thân thể của hắn bên trên quân quanh khổng lồ vương tổ p h á p trình sừng sững giữa thiên địa theo hắn cùng nhau chinh phạt cái thế vô địch một tôn dị vực vương tổ xuất kích thiên bang địa liệt khó có thể tưởng tượng diệp linh vẫn lẳng lặng nhìn tên này đột kích dị vực vương tổ mặc dù đây là nàng lần thứ nhất cùng vương tổ cảnh tồn tại giao thủ nhưng thần sắc vẫn lạnh nhạt như c ú như lúc ban đầu nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó tiên cu xứng xứng mặc dù tuổi trẻ nhưng lại có một loại khí thôn sơn hà trên trời dưới đất ngoài ta còn ai vô địch khí khái một đầu tóc đen phất phới hai mắt phóng ánh thần quang sáng chói làm tên i kia vương tổ đã rơi xuống phụ cận lúc d i ệ p linh v ậ n rốt cuộc đậu nàng giơ tay lên bên trong cổ la kiếm phôi một tay đem dơ lên lập tức đông nhiên hướng về phía trước vùng quét ngang qua hào quang sáng chói theo cổ la kiếm phôi trên tuân ra hóa thành một thanh chói mắt tiết kiếm cắt nước thiên điện kia tiên kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại hướng kia chạm mặt tới dị vực vương tổ chém đi qua giờ k h ắ c này chư thiên đạo t ắ c giống như là đều muốn bị trôi tiên kiếm này chỗ tách ra nó không gì không phá không có gì có thể cản chém ngang mà xuống phá diệt hết thể trở ngại ầm ầm tay kia bóp pháp tuấn dị vực vương tổ cùng đạo này sáng trói tiên kiếm v a chạm đến cùng một chỗ thiên băng địa liệt hỗn độn thông dòng sông thời gian đều muốn cắt ra luân hồi cùng sinh mệnh khí tức giao thế l ậ p đi l ậ p lại đây cũng là tiên vương cảnh tồn tại giao thủ và chạm nhau kết quả trong khoảnh khắc hỗn độn tán đi cựu thiên tri thượng lặp lại thanh minh nhưng giao chiến kết quả lại làm thiên địa cũng vì đó yên tĩnh diệp linh vận tay h á o đồng bền cầm trong tay quá la dạy bảo nạo nghẽ mà đứng thì ngủ hai phương mà cùng nàng đối địch dị vực vương tổ bàn tay lại bị mở ra một đạo dữ t ậ n vết thương máu đỏ tươi theo kia trong vết thương vừa lạc trấn kinh c ử u thiên một tôn vương tổ vậy mà bị thương hơn nữa còn là tại đối địch một tôn thực lực không bằng đối thủ của mình lúc tốt cường đại vũ khí tôn này vương tổ ngắm nhìn bàn tay của mình bên trên kiếm chữa thương ấn lạnh lùng mở miệng nói ngược lại là ta khinh thường ngươi ta nói qua ai giết hay còn chưa nhất định đâu diệp linh vẫn lẳng lặng mở miệng trong tay đại la kiếm huy động lại lần nữa hướng tôn này dị vực vương tổ chạy tới ta máu có thể tùy tiện chạy vô í c h sao tôn này vương tổ tự nói những cái kia theo hắn bàn tay giọt nhỏ lạc tiên huyết vậy mà tại g i a n kia d u n g hội đến cùng một chỗ biến thành một thanh trường kiếm màu đỏ n g ỏ m treo bọc lấy vô song vương tổ ý chí hướng diệp linh v ậ n c h é m tới chân bốn trăm linh ba lực á p vương tổ trường kiếm màu đỏ n g ỏ m phong minh mang theo bọc lấy vô song vương tổ ý chí hướng diệp linh v ậ n hiếm tới kia là vương tổ chi huyết tích c h ứ a trong đó lấy vô cùng hào hùng lực lượng kinh khủng vô tận đại đạo phủ văn ở trong đó xuyên thẳng qua hội tụ tách ra trói mắt mà sắp thân mang giống như là muốn mở lại toàn bộ tiền thật sự là quá kinh khủng h ử người diệp linh vẫn vẫn vui m trong tay cổ la kiếm phôi văng lên ước vạn đạo kiếm quang nở rộ vô số huyến kiếm nát mang lít nha lít nhít n ằ m n g a n g ở giữa thiên địa nàng tóc đen lộn sội bay cầm trong tay cổ la kiếm phôi chém tới ước vạn sợi kiếm mang một phát giống như là hóa thành một vòng sáng trói vĩnh hằng mặt trời chật ních cả mảnh trời ẩm ẩm kiếm mang màu đỏ ngòm cùng cổ la kiếm phôi tán phát tiên kiếm chi mang va chạm kinh thiên động điện hỗn độn kiếm khí tung hành đem ước vạn g i m hư không cũng cắt đứt nếu không phải chiến trường tại xa xôi cựu tiên trí thượng chỉ sợ chỉ là dư âm của đòn đánh này liền sẽ khi kiếm mang giao kích đây là thuần túy nhất thực lực so đấu mỗi một đạo trong kiếm mang cũng ẩn chứa hai người đạo và pháp bực này so đấu không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói từng đạo kiếm mang giao hội v à chạm lẫn nhau tăng ăn giã giữa hai người hóng ánh khắp nơi hoàn toàn bị vô tận kiếm quan g bao phủ cái gì dường như chỉ mới qua sắt na lại giống là quá khứ ngàn vạn năm lâu k i ế m ngang nhiên sừng sức dị vực vương tổ đột nhiên phát ra một đạo tiếng kinh hô giống như là gặp cái gì khó mà tin được sự t ì n h từ hắn tiên huyết biến thành những cái kia kiếm mang màu đỏ ngòm vậy mà ngăn cản không nổi cổ la kiếm phôi chém ra kiếm mang đang bị dần dần tăng ă ã Thôn vệ. cuối cùng một đạo kiếm khí tung hoành mạc qua lướt về phía tôn này dị vực vương tổ đem hắn đầu vai xuyên thủng trước sau thông cao tràn ra từng sợi vết máu đạo kiếm khí này vốn là hướng về phía tôn này vương tổ mi tâm đi nếu không phải tôn này vương tổ trốn tránh kịp thời chỉ sợ bị xuyên thủng chính là đầu của hắn tôn này dị vực vương tổ bị kiếm khí xuyên thủng đầu vai về sau cùng đạp lui lại vương tổ chi huyết toái lên hắn túi đầu nhìn xem bả vai vết thương trong hai con ngươi tràn đầy không dám tin chi ý đây không có khả năng hắn chấn động trong lòng nữ tử này rõ ràng chỉ là một cái chân tiên không biết vì sao duyên cớ trùng hợp đạt được tiên vương cảnh chiến lược mà thôi tự mình thế nhưng là thực sự vương tổ cảnh cự đầu vì sao tại loại này đạo và pháp ngạnh thực lực đối bính bên trong tự mình hội không phải là đối thủ của nàng cái này cổ quái chiến quả làm cho tôn này vương tổ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận a ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa diệp linh vận cười lạnh không lưu tình chút nào lại lần nữa cầm trong tay quá la kiếm chém tới đối với một trận chiến này quả nàng không có chút nào cảm thấy giật mình nàng mặc dù vốn là chợ tiên chỉ là tạm thời có được vương tổ cảnh chiến lược không giả nhưng trợ giúp nàng tăng lên tới tiên vương cảnh chiến lược người là ai là nửa bước chủ t ể cảnh tần mục hắn một g i ọ tinh t huyết ẩn chứa một chút tiên đế cảnh cảm nộ cùng ý chí cho dù là tại vương cảnh tồn tại bên trong cũng là hoàn toàn vô địch tồn tại lại thêm diệp linh v ậ n càng là cầm trong tay tiên đế binh sĩ la kiếm chém ra một cách này tôn này dị vực vương tổ làm sao lại là đối thủ cổ la tranh minh kiếm khí ngang qua vung kiếm mang thừa d ị p tôn này vương tổ tâm thần rung động thân thể thụ thương thời khắc vậy mà chém xuống một kiếm hắn đầu máu tươi từ tôn này dị vực vương tổ trong cổ phun ra ngoài hắn con ngơi co vào tựa hồ hoàn toàn chưa dự liệu được cái này một kết cục chết đi diệp linh v ậ n áo trắng như tuyết vô tận tiên lực quán chú tiến vào trong tay cổ l à kiếm phôi bên trong liền chuẩn bị thừa cơ chém dụng tôn này dị vực vương tổ nhưng vào lúc này một đạo tiếng giống giận dữ từ phương xa trong hư không nổ vang n g ư ờ i dám k i a là một tiếng bạo giống vô lượng sát cơ bạo phát đi ra giống như là có một tôn cái thế quân vương ở nơi đó thét g i ả i hư không sụp đổ một cây vàng chiến hái nếu sáng chói chói lọi lưu tinh từ phương xa đánh tới khiến cho diệp linh v ậ n không thể không đèm kỷ hiểm đó lấy kiếm cùng vàng chiến mô kích b ộ c phát ra hảo quan r ừ n rực t i ế lựa tung tóe mê ngông nếu như đại dương ba động theo vàng chiến mâu cùng cổ la kiếm phôi sinh kích chỗ hiện lên che mất cả mảnh trời quả nhiên rất yêu tả nơi xa một đạo thân ảnh khôi ngô nhìn đến thanh âm có chút nghiêm trọng người này chính là vây công bản vương ba tôn dị vực vương tổ một trong vương tổ an lạc còn tốt hắn kịp thời hiện thân cản trở diệp linh vận công kích đem tôn này dị vực vương tổ cứu bằng không mà nói tôn này dị vực vương tổ cho dù không vẫn lạc chỉ sợ cũng phải bị thương nặng thu an lạc quắt nhẹ giống như là sớm t r i u hoán một đạo kim sắc thần mang ngút trời m ạ qua đáp xuống trong lòng bàn tay của hắn phát ra rất nhỏ phong minh thanh cái này mỏ vàng chiến mâu là an lạc vương tổ chi mâu từ n g m ư ợ n cái này chiến mâu chém dụng không biết nhiều ít cường địch đầu lâu có thể xưng ngăn địch vô số nhưng là tại hôm nay tại cùng diệp linh vận trong tay cổ l à kiếm phôi va chạm về sau tại cái này vàng chiến mâu lưới mâu phía trên vậy mà xuất hiện một lỗ hổng giống như là bị sinh sinh chạm kích ra theo diệp linh vận cử ra tay hoành kích dị vực vương tổ chém dụng đầu lâu đến an lạc gấp rút tiếp viện ngăn cản diệp linh vận cử động hết thệ cũng phát sinh ở trong điện quang hòa thạch mà tại mắt thấy diệp linh vận cái này một hệ liệt nâng về sau phía dưới trên chiến trường càng là bạo phát ra như núi kêu biện gầm tiếng hoan hô liên tiếp hai vị vương tổ gặp khó cái này cực lớn b ã n hồi tiên vực một phương ngày đệm cũng kia tinh thần xa suốt chiến ý chương bốn trăm linh bốn trên an lạc vị kia tiền bối xuất thủ sao bàn vương thân thể chấn động diệp linh v ậ n xuất thủ cực lớn vì hắn hóa giải áp lực vừa mới hắn còn ở vào ba vị dị vực vương tổ trong gây công nguy cơ sớm tối nhưng bây giờ hắn cần thiết đối mặt vương tổ chỉ còn lại có một vị an lạc cùng một vị khác vương tổ cũng đi cùng diệp linh vận đánh nhau diệp linh vận hiện tại chỉ có chân tiên cảnh thực lực điểm này bản vương là biết đến nhưng nàng bây giờ lại có thể cùng dị vực vương tổ tương đối đ ồ ngày t xưa tây r ơ i chém giết hoàng kim thần mưu cầm hắn pháp chỉ đến đây thiên kiêu chi chiến vốn muốn tại thời khắc cuối cùng cứu đi hạ thiên nhưng lại lọt vào thần bí tồn tại ngăn cản làm cho an lạc thủ thương an lạc biết trước mắt nữ tử này coi như không phải hôm đó xuất thủ thần bí tồn tại cũng khẳng định tới có không giống bình thường quan hệ biến số lại như thế nào lần này đại chiến ta giới chắc chắn san bằng tiên vực đây là bảo mệnh không người có thể thay đổi an lạc vương tổ cười lạnh một tiếng bàn tay run r ậ y bị hắn nắm trong tay vàng chiến thánh liền bắt đầu rung động giữa thiên địa kim sắc chạy xuôi vô số tinh kim chi khí theo trong hư không bị rút lấy ra chạy vào hoàng kim thần ngưu bên trong đền bù lấy kia bị đại la kiếm chém ra tới lỗ hồng nhỏ tái sinh tạo vật c h i lực đây là một loại có thể xưng vô thượng vĩ lực thần mâu lưới mâu tái tạo trở nên càng thêm sắc bén càng thêm sáng c ó i kim sắc quan mang bắn ra để ép cả mảnh trời không giống như là một vòng muốn nứt vỡ toàn bộ thiên đ i ệ mặt trời chói mắt mà n g ư ơ i đi chấn áp bàn vương nữ tử này giao cho ta tới đối phó an lạc bình tĩnh nói đạo huynh cẩn thận vị tiêu bị diệp linh vận một kiếm chém d ụ n g đầu lâu dị vực vương tổ chỉ là nhìn thật sâu diệp linh vận một chút liền quay người lao tới một cái khác chiến trường đem nơi này hoàn toàn để lại cho e m đềm cùng diệp linh vận hai người thay người lại như thế nào như thường chấn áp ngươi diệp linh vận cầm trong tay cổ la kiếm phổ ái như một thanh thoát trần ra khỏi vỏ vô thượng tiên kiếm trong mắt thần mang săn trói lời nói bình tĩnh mà lạnh ngạt cho dù đối mặt chính là g i n h chấn lượng giới vương tổ an lạc nàng thần sắc bình tĩnh như trước dạng như vậy tựa như là tại tùy ý quát lớn cùng bình phán một cái bình thường sinh linh không mới ha ha thú vị đã không biết có bao nhiêu kỷ nguyên có sinh linh can đảm d á m đối với ta nói như vậy bảo an lạc thần sắc lãnh n ạ o hai con ngươi tinh không thâm thúy trong đó có hôn đ ộ n mở vạn vật vẫn lạc kinh khủng cảnh tượng hiện hiện h ắ n đem trong tay hoàng kim chiến mâu nâng lên chỉ hướng diệp linh vận đột nhiên chấn động hướng diệp linh vận đâm tới chém ngươi diệp linh vận tóc đen bay pháp phới phong hoa tuyệt đại trong tay cổ la giản âng không sợ hai chút nào hướng an lạc đâm tới một kiếm da trăm vạn thần kiếm đều hiện bọn chúng tôi lại chăm trong hư không gào thét lên hướng an lạc đâm tới c á c đứt thước vạn giảm thiên cung hừ đối mặt cái này phô thiên cái địa kiếm mang an lạc cũng không dám chủ quan dù sao vừa mới có một tôn vương tổ bị kiếm này chém dụng đầu lâu hắn giơ lên hoàng kim chiến mâu trong c h ố p mắt liền đâm ra ngàn vạn vạn lần vô số hoàng kim chiến mâu tản ra thần mang đơn giản hóa thành một vòng sáng trói kim sắc mặt trời đón lấy kia ức vạn sợi đột kích kiếm mang kim sắc mặt trời cung ức vạn sợi kiếm mang va nhau đụng chấn động trên trời dưới đất liền liền cản k h ô n đều giống như muốn bị lỡ an lạc thần tình nghi không điểm đứt hướng về phía trước ngăn chặn những cái tia đến kém kiếm mang chiến mâu mỗi một lần điểm ra cùng kiếm mang chạm vào nhau đều sẽ buộc phát ra sán lạng qua mang tia lửa tung tóe lực lượng thật mạnh an l ạ t im lặng tự nói chỉ có chân chính cùng diệp linh vận giao thủ mới có thể rõ ràng chính mình phải đối mặt đến tột cùng là bực nào lực lượng mặc dù nữ tử này có thể phát huy ra chỉ là tiên vương cảnh chiến l ự c nhưng an l ạ t lại tại kia ước vạn sợi trong kiếm mang tích chứa đạo tắc cùng trong thần văn đã nhận ra viễn siêu vương tổ cảnh cảm nộ cùng lực lượng những lực lượng này cùng cảm nộ mặc dù rất ít gần như có thể bỏ qua không tính nhưng chính là bởi vì những lực lượng này tồn tại mới làm cho an lạc bị ngăn trở chỉ có thể bị động ngăn cản mà không cách nào chấn áp trước mặt vị nữ tử này diệp linh v ậ n thần tình lạnh nhạt thủ hạ động tác không ngừng kiếm phôi không ngừng chém đúng ra cho an lạc mang đến nhất là bảng bạc áp lực cổ la kiếm phôi dù sao cũng là tiên đế chi m i n h thần uy vô lượng cũng không phải là an lạc trong tay hoàng kim chiến mau có thể ngăn cản diệp linh v ậ n không t i ế t thần lực tiếp tục không ngừng đem trong tay cổ la kiếm chém đúng ra an lạc liền từ đầu đến cuối sẽ bị áp chế vĩnh viễn cũng không ngẩm đầu được lên thương thương thương cổ la kiếm phôi cùng hoàng kim chiến mau không ngừng va chạm tóe lên hỏa tinh vô số cho dù có an lạc hoàng kim chiến mâu cũng muốn dần dần ngăn cản không nổi m u ố n tại cổ la kiếm phôi chạm kích phía dưới vỡ vụn an lạc bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời lùi lại phải tiếp tục hấp thu giữa thiên địa tinh kim chi khí tu bổ hoàng kim chiến mâu thế là phía chân trời tiên vương chiến trường diệp linh vận thần uy vô song trong tay đại kiếm huy động vậy mà đem an lạc đáp chế không cách nào ngầm đầu chỉ có thể không ngừng lùi lại một màn này bị phía dưới chiến đấu dị vực các sinh linh nhìn thấy đơn giản chấn kinh không nói gì an lạc hai chữ tại dị vực bên trong căn bản chính là vô địch cách gọi khác an lạc tại tất cả dị vực sinh linh trong hai h ắ n đều là vô địch là không thể chi nhưng là ngay tại hiện tại một tên tiên vực nữ tử lại đem an lạc vương tổ đệ lên đánh cái này thực sự lật đổ bọn hắn nhận biết chương bốn trăm linh năm đòn đánh mạnh nhất ngươi không xong vẫn là nhiều gọi mấy người cùng đi đi diệp linh v ậ n tóc đen phất phới cầm trong tay cổ l à kiếm phôi mánh liệt ép an lạc bình tĩnh nói thanh âm của nàng cũng không quá lớn nhưng lại truyền khắp trên trời dưới đất làm cho đông đảo tiên vực sinh linh sĩ khí đại tăng khó tự kiềm chế cũng làm cho vô tận dị vực sinh linh vì đó phẫn nộ gào ghét thật coi tự mình vô địch không thành an lạc dích đạo xuất sắc một cố hào hùng lực lượng tạm thời lui diệp linh vận thế công giới thoát thân hắn không khỏi tức giận vạn cổ tế u nguyệt đến nay hắn n g o thế kỷ nguyên luân hồi trí cao vô thượng có sinh linh có dũng khí cùng hắn nói như vậy đây quả thực là nhất trắng trận khiêu khích cùng n ụ c nhã cổ lao thần thông thanh â m vang lên lực lượng thần bí tại an lạc quanh người h ệ t lên một m á y mắt hắn pháp thể đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi đỉnh thiên lập địa thẳng nhập trong vũ trụ làm cho vô tận sao trời cũng quấn tại hắn thân xung quanh hắn cho thấy nhất là cường đại tư thế chiến đấu vạn cổ tế u nguyệt thời gian dài vô pháp vô thiên không trói buộc an lạc dích đạo tựa hồ là muốn thi tức ngay tại liên tục tăng lên cái t i ê khổng lồ phát thể đơn giản muốn đem toàn bộ thiên địa cũng sụp ra càng không đi chuyển ẩm dương dối loạn hắn giống như là một tôn cái thế ma chủ khinh thường bệ nghệ thiên hạng du hoàng kim chiến mâu vù vù tự động lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn toàn thân kim hoàng chiến mâu quấn quanh hôn đột khí kia bị cổ la kiếm phôi chém nước miệng lưỡi mâu chỗ cũng tại bàng bạc hôn đột chi khí tu b ổ dưới lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu tản ra trí cường ba đậu ngay xưa ta từng dùng cái này mâu chu sát qua ngươi tiên vực tiên vương tiên huyết uống đầy tại lưỡi mâu bên trên bây giờ ta chi chiến mâu chắc chắn lại lần nữa nhuộn máu tiên huyết của ngươi An Lạt hoàng h h t a kim đông chiến v mâu phía trên vậy mà truyền đến kinh thiên nộ hống thanh nhầm như là một tôn cái thế nhà ma chủ tại thép giải đang gào ghét kia là an lạc vô địch duy trí bám vào tại chiến mâu bên trên bây giờ mượn nhờ chiến mâu tri chi uy hiện ra chiến mâu xung quanh một vài bức hư hảo bức tranh xuất hiện kia là vạn vật khởi nguyên là phát triển văn minh là kỷ nguyên hoàng hôn hết thẻ sử thi thần thoại thượng cổ thần ma tất cả đều tại hoàng kim chiến mâu xung quanh hiện hiện đơn giản giống như truyền thuyết hỗn độn nổ tung thiên địa vỡ vụn không có cái gì có thể hình dung cái này sinh ra phong thái nó giống như là muốn xuyên thấu toàn bộ thế giới thậm chí liền liền làm cho mấy chỗ trên chiến trường các vị t i ê n vương cũng không nhịn được đổi sắc mặt đây tuyệt đối là an lạc đánh ra một k í c h mạnh nhất cho dù là để cho bọn họ tới ứng đối chỉ sợ cũng phải gặp phải quá nguy hiểm liên liên dưới chín tầng trời trên chiến trường vô tận chấm giết cũng bởi vì cái này một mâu xuất hiện mà tạm hoãn nửa nhịp toàn bộ sinh linh ánh mắt tất cả đều tại kia cái hoàng kim chiến m tiên v ự chiến các c sĩ trường â m cao cao t kêu kêu o thê thảm bên trên tại một cái tất cả mọi người vô ý thức tránh đi lãng quên nơi hẻo lánh bên trong tần mục chắp hai tay sau lưng ngước nhìn bầu trời im lặng lẩm bẩm an lạc cái này một mâu rất mạnh để nhường tần mục đến lợi bình cũng đủ để đứng hàng tiên vương cảnh có khả năng đánh ra lực lượng định phong một cách này đừng nói là bình thường vương tổ liền xem như vương tổ cảnh cự đầu muốn tiếp xuống chỉ sợ cũng không phải sự tình đơn giản như vậy bất quá t â n mục khoe miệng hiện lên v ẻ tươi cười thật coi hắn ban cho diệp linh vận kia một giọt đ ế huyết tác dụng chỉ là đem diệp linh vận chiến lược tăng lên tới tiên cảnh mà thôi sao tại cái này kinh thế một mâu trước mặt diệp linh vận tự hồ ngây ngẩn cả người chỉ là ngơ ngác nhìn cái này một mâu đánh tới mà không có bất kỳ động tác gì người ở bên ngoài xem ra nàng tự hồ đã bị cái này một mâu uy lực làm chân kinh không biết nên như thế nào ngăn cản nhưng chỉ có chính diệp linh vận mới biết được lúc này tại nàng cảm ứng bên trong trong cơ thể mình huyết dịch tựa hồ sôi trào lên vô tận đại đạo phù văn theo trong máu của nàng hiện lên ghé qua ngưng kết cùng một chỗ hội tụ thành một cỗ sức mạnh mênh mông mà khủng bố lão ba diệp linh vận tự lẩm bẩm nàng biết đây là tần mục bàn cho nàng kia d ọ t đế huyết đang có tác dụng nó tại cảm giác tỉnh lại đang thiếu đốt đang vì nàng chỉ rõ tiến lên phương hướng cùng con đường hào hào cảm thụ do ôn hòa tại diệp linh bên thai vang lên giờ khác này thân thể của nàng tựa hồ không nhận tự mình không chế nhàn nhạt bảo quang đưa nàng tiền khu bao phủ một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức khủng bố theo trong cơ thể nàng bay lên làm cho nơi xa đánh ra đòn đánh kinh thế này an lạc cũng n h ị n không được đổi sắc mặt thực lực của ngươi không gì hơn cái này bình tĩnh lời nói theo diệp linh vận trong miệng thổ lộ mà ra đối mặt cái này đủ để đem thiên địa phá vỡ một vòng nàng chỉ là làm ra một cái động tác một cái làm cho ở đây toàn bộ sinh linh cũng vì đó thay đổi trở nên khiếp sợ động tác diệp linh vận thậm chí cũng không vận dụng cổ la kiếm vôi mà chỉ là chậm rãi g i lên một cái trắng mất như ngọc ngọc thủ dội ra một ngón tay điểm hướng đối diện đấm tới cái kia chiến mâu Chương 406, Phong Hoa Tuyệt Đại. Cuốn vọng. nhìn thấy diệp linh vận cử động về sau an lạc giận dữ bực này khinh thị hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hắn là ai vương tổ cảnh cự đầu tồn tại ngạo thế kỷ nguyên luân hồi cao cao tại thượng tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ hắn xuất thủ không có bất kỳ cái gì một tôn tiên vương dám can đảm khinh thường đều muốn dùng hết toàn lực đến chống cự ứng đối nhưng là hiện tại diệp linh vận cũng chỉ là dỗi ra một ngón tay đến ứng đối hắn đòn đánh mạnh nhất với hắn mà nói đây là một loại khó t ả k h ớ đ ụ giống phía dưới vô tận dị vực sinh linh cũng đang gầm thét đang tức giận cho rằng vô địch vương tổ nhận lấy khuất n ụ mà tiên vực một phương trên mặt mọi người thì treo đầy vẻ sầu lo an lạc chiến lược là tất cả mọi người rõ như ban ngày nhưng bây giờ diệp linh vẫn lại chỉ là dỗi ra một ngón tay tới đón kích nàng thật sự có thể ngăn cản được sao khinh thường ta phải bỏ ra đại giới an lạc hờ hững nữ đạo k i a cái bị hắn ném ra hoàng kim chiến mâu cũng tại kịch liệt rung động tản ra khí tức càng thêm mạnh mẽ hung mãnh tựa hồ cảm nhận được a n lạc phẫn nộ trong lòng muốn để trước mặt cái này dám to gan khinh thị tự mình chủ nhân người trả giá đắt vờ anh t r ớ c mắt trong chốc lát hoàng kim chiến mâu liền nứt thức vạn g i m không gian cường thế giáng lâm đến diệp linh v ậ n trước mặt cùng diệp linh v ậ n kia trắng m u ố t ngón tay như ngọc va chạm đến cùng một chỗ đã dẫn phát kinh thiên nổ lớn mạnh liệt hỗn độn che đậy hết thảy s a n g chói thần mang làm cho tất cả chú ý một trận chiến này sinh linh cũng không khỏi nhắm hai mắt lại nhưng là làm ngắn mũi bình phục về sau toàn bộ sinh linh ánh mắt vẫn như cũng nhìn về phía kia hỗn độn tứ ngược trung ương chỗ muốn biết cuối cùng chiến quả liên liên còn lại mấy chỗ cổ chiến trường đông đảo tiên vương cùng dị vực vương tổ ánh mắt cũng đều nhao, nhao nhìn về phía nơi đây trí cường ba động dần dần lắng lại hỗn độn tắn đi thần mang tiêu tán trong lúc này nhưng là khi thấy vậy cuối cùng chiến quả về sau cho dù thân là dị vực vương tổ cũng không cấm phát ra một tiếng k i n h hô thanh â m đây không có khả năng mà tiên vực một phương chiến sĩ tại trải qua ban đầu yên tĩnh về sau đột nhiên bộ phát ra không có gì sánh kịp tiếng hoan hô đồng thời chiến ý càng kiêu ngạo hơn diệp linh vận áo trắng như tuyết tiên khu không một hạt đụi lẳng lặng đứng ở cựu thiên trí thượng múa sợi tóc màu đen tại nàng sau vai tùy ý xóa khí tức của nàng rất phá trần tựa như là một tôn cái thế nữ đế có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thôn sơn hà đại khí phách mà tại trước người của nàng một cây hoàng kim c h i n mâu phóng ra vô tận s ắ c ý thân mâu rung động nhẹ nhẹ đang lẳng lặng đỉnh trệ tại lồng ngực của n à n g trước một ngón ngọc thủ chống đỡ tại cái này hoàng kim chiến mâu tiến lên trên đường như là không thể phá vỡ cảnh dĩ nhiên khiến cái này không gì không phá danh sưng ơ từng chém giết qua thiên vương không có gì không phá hoàng kim chiến mâu gắt gao đậu ở c h ỗ đó rốt cuộc khó mà tiến lên mảy may ngón tay ngọc l ặ n g lặng, lặng đậu ở c h ỗ đó chống đỡ chiến mâu thậm chí liền một tia tiên huyết đều chưa từng chạy ra hoàng kim chiến mâu rung động nó đang cố gắng hướng về phía trước mỗi một cỗ khiếp người khí tức khủng bố nhưng là đối với cây kia trắng mất ngón tay ngọc ngăn cả dưới chú định đều là phi công sao lại thế liên liên an lạc chính mình cũng là thân thể c n g l o ạ n không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì một cách này đúng là hắn đòn đánh mạnh nhất hắn từng bằng vào một cách này đánh bại vô số địch thủ không có cái gì sinh ý có thể câu nhiều chống được cái này đồng loạn cho dù là đồng liệt vương tổ cự đầu chi cảnh cưng ép eo xuống cái này một mâu cũng sẽ bị trọng thương nhưng bây giờ một cái không có danh tiếng gì tiên vực nữ tử vậy mà sinh sinh đỡ được hắn cái này một mâu vẫn là lấy một loại như thế nhẹ nhàng thoải mãi phương thức đây quả thực làm cho an lạc không thể nào hiểu được cảm nhận được sao tần mục cấm áp thanh â m tại diệp linh vận bên thai văn lên làm cho diệp linh vận khẽ gật đầu cùng là vương tổ cảnh tự nhiên khó mà ngăn cản an lạc cái này sát chiêu nhưng là vừa mới xuất thủ người mặc dù là diệp linh vận nhưng thực tế người điều khiển lại là tần mục hắn vừa mới dẫn động diệp linh vận thể nội dọt kia tiên đế tinh huyết chi lực cấu trúc phòng ngự nội ẩn tiên đế phủ văn cổ đạo há lại chỉ là vương tổ cảnh tồn tại liền có thể công phá hắn chỉ là đem những cái kia phủ văn lực lượng phân bộ tại diệp linh vận giữa ngón tay lập tức liền làm nàng ngón tay ngọc hóa thành so vương tổ chi binh còn kinh khủng hơn tồn tại chỉ là an lạc chiến mâu tự những i cái kia tiên đế chi lực tại trong cơ thể nàng vận hành cùng những cái kia tiên đế phù văn tạo ra cùng sắp xếp mặc dù lấy nàng cảnh giới bây giờ còn không thể nào hiểu được nhưng những kinh nghiệm này cùng càng lộ lại hóa thành từng mai từng mai bất diệt lạc cấn thật sâu lạc cấn tại huyết nhục của nàng bên trong ngày sau theo nàng trưởng thành những ngày lạc cấn liền sẽ dần dần hiện hiện hiện mở ra trở thành thân thể của nàng mật tảng vì nàng cung cấp lấy liên tục không ngừng cảm ngộ cùng lực lượng vừa mới là phòng thủ hiện tại lao cha liền để ngươi nhìn xem cái gì là tiến công tân mục bình tĩnh nói tại hắn lời nói rơi xuống về sau diệp linh vận chậm rãi đem cổ la kiếm phôi cầm trong tay d ơ lên cao cao khí tức kinh khủng trên cổ la kiếm phôi tản mắt ra t r ư ơ n g bốn trăm linh bảy chém ăn lạc cổ la kiếm phôi nhẹ nhàng run rẩy huyền ảo lực lượng theo diệp linh v ậ n ngọc thủ quan chú đến cổ la kiếm phôi bên trong tủ tự hiện ra không có gì sánh kịp sáng trói tiền mang kiếm này chính là lấy tam thế đồng quan phế liệu đất thành tuy là kiếm phôi nhưng lại có lật út thiên địa quỷ thần khó lường c h i năng cho dù là tiên đế cảnh tồn tại tại trôi này kiếm phôi phía dưới đều muốn bị thương đổ máu chỉ là tiên vương cảnh tồn tại càng là chớ có thể chống đỡ an l ạ t g ầ m thét nhìn về phía diệp linh vận dơ lên cổ la kiếm trong mắt thần sắc vô cùng ngứng trọng thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi sợ hãi loại cảm giác này từ khi đột phá vương tổ cảnh về sau an l ạ t đã không biết đến cỡ nào lâu đời tuyến g u y ệ n chưa từng cảm nhận được cho dù là ngày xưa đối mặt tiên vực liêu đế thời điểm cũng chưa từng như thế nhưng là hôm nay loại cảm giác này lại không bị khống chế phun lên trong lòng của hắn làm hắn kia hùng vĩ thân thể có chút run r u dày chém diệp linh v ậ n quát nhẹ trong tay cổ la kiếm chém xuống không có cái gì dư thừa động tác chính là như vậy thật đơn giản một đường hướng phía dưới c h ạ m kích mà thôi ngắn gọn tới cực điểm nhưng chính là đơn giản như vậy một kích lại làm tiên địa cũng vì đó biến sắc kiếm thôi sáng chói tiêu tán ra kiếm mang sẽ rách vạn cổ thanh thiên nó bi năng mạnh làm cho vạn vật vì đó sinh vì đó mà diện tại nó chém qua chỗ tuếm quang bé nhọn thì đem chọn đầu t ế n g u y ệ t trường hà cũng bao trùm trí cao vô thượng tiên đế lực lượng an lạc gấm thét thanh n m bên trong tràn đầy hoảng sợ chi ý trong một kiếm này hắn vậy mà cảm nhận được loại kia trí cao vô thượng lực lượng đó là một loại hoàn toàn áp đảo vương tổ cảnh thậm chí là chuẩn tiên đế cảnh phía trên cảm giác mặc dù chỉ có nhàn nhạt một kia lại làm hắn cảm thấy căn bản là không có cách chống cự miệng kiếm v ô i xẹt qua hư không đạo giống xuất hiện thiên biến văn hóa cả phiến thiên địa giống như là hãm cùng hỗn độn từng cái thế giới tại cổ la kiếm v ô i trụ vi tạo ra lại tại trong nháy mắt vẫn diện đây là cùng sinh giới kinh khủng dị tượng giờ khác này chân chính chạm tới khó mà dự đoán kinh khủng lĩnh vực làm cho cựu tiên chi thượng tất cả t i ê n vương vương、tổ. c ũ nhưng g g vì đó é mắt, mạng, mâu, sớm một mặt kim hoàng sắc cổ thuẫn, cản ở trước mặt của hắn sắc thân tiêu đốt, triệu thành thuẫn, t vì đó đã hóa sợ hãi. chiến hồi, hoàng Giống, liều cái kia an quần cuộn cạn lạc lực cổ bị r ở ớ c của mặt h ắ muốn n ă n cản này có thể xương kinh được cái có thể thế một kiếm. Nhưng mà ộ t kiếm. m Nhưng hết thể ngăn cản đều là phí công kiếm c h a n qua k i a m ặ t kim sắc cổ thuẫn tựa như là giấy đồng dạng trong nháy mắt bị xé nước mở thậm chí ngay cả ngăn t r ở rừng trong chớp nhóm này đều không thể làm được vương tổ t hết u sau n dịch trên chín tầng trời huy sái một kiếm chém an lạc một kiếm da thiên địa lặng im thậm chí liền tiên vực một phương đông đảo các chiến sĩ cũng bị một kiếm này uy lực làm chấn kinh liền tiếng hoan hô đều quên phát ra vậy phần kia trăm ngàn vạn dị vược sinh linh càng làm ặ t mũi tràn đầy ngốc trệ cùng v ẻ không dám tin đây chính là bọn hắn cùng bên trong một vị vô địch vương tổ a làm sao có thể cứ như vậy bị tùy tiện chém giục rồi hô ban vương thở một hơi dài nhẹ nhõm trong mắt thần s ắ c tràn đầy cảm kích nếu không có diệp linh vận vừa mới giải vây chỉ sợ hắn bây giờ tại ba vị dị vực vương tổ vây công dưới đã nguy hiểm hiện tại diệp linh v ậ n chẳng những làm hắn giảm bớt áp lực còn cường thế chém một tôn dị vực vương tổ đối trận này lưỡng giới đại chiến làm ra không gì sánh kịu tác dụng cực kỳ trọng yếu vừa mới là công hiện tại chính là trông do ôn hỏa tiếp tục tại diệp linh vận thai âm vang lên tân t thời gian của ngươi đã không gian mục nói bây giờ mặc dù chưa tới một canh giờ thời gian nhưng là tần mục lại lấy kích hoạt diệp linh vận thể nội hp phương thức chém ra vừa mới một kiếm kia bây giờ diệp linh vận thể nội thuộc về hắn dọn máu kia lực lượng đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn trận đại chiến này nàng đã không cách nào cũng không cần thiết lại tham dự trong đó Tốt、ta. diệp linh v ậ n chán n ả nói n nàng cuối cùng tự thân không phải tiên vương cảnh tồn tại cho dù có được trí cao chiến lực cũng bất quá là phủ dung sớm nợ tối tàn thôi ngươi làm đã đầy đủ trọng thương ăn lạc Hắn hiện không tại đã cho ó sức c tái i liều rơi nhiên nói, mới kiếm kia, giết tái chiến chi thôi. ế chết n vương tổ, hạ, cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn. Tân、mục、thản nhiên nói, mới một kiếm kia, cũng không an là hắn đánh lạc, là làm lực một xem mục một mất tổ, thừa thể vị vực vừa dị chỉ có chỉ hạ, h mà thôi. Cho dù d ạ n g này d i ệ p linh vận tập rơi mất một tôn cường đại vương tổ cảnh chiến lực cũng đủ để khiến tiên vực rất nhiều tiên vương nhóm ứng đối muốn đơn giản nhẹ n h ó m rất nhiều quả nhiên kia bị chém thành hai nửa an lạc thân thể sụp đổ về sau một lần nữa phục hồi như cũ lại tái tạo an lạc chân hơn bất quá lúc này an lạc sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn ngập hoảng sợ chi ý khí tức trong người cũng yếu ớt tới cực điểm vừa mới hắn khoảng cách vẫn lạc thật chỉ có một tí cách biệt bây giờ lại là không còn có sức đánh một trận chương bốn trăm linh t r i ệ u hoán dị vực tiên tổ giáng lâm đem an lạc thân thể chém thành hai nửa khiến cho lại không sức đánh một trận về sau d i ệ p linh vận liền cầm trong tay đại kiếm rời đi cựu thiên tri thượng chiến trường lực lượng kinh khủng an lạc thân thể còn tại khe dun ngay tại vừa mới tại kia kinh diễm nát một kiếm trước mặt hắn thật ngửi được nổi vị của tử vong an lạc n g ư ơ i bây giờ như thế nào đang cùng bàn vương đại chiến vương tổ quay đầu hỏi thanh âm bên trong có vẻ lo lắng chi ý an lạc tại dị vực bên trong thân phận cùng địa vị vô cùng trọng yếu không cho sơ thất hắ sợ rằng sẽ đuổi toàn bộ dị vực m ộ t phương tạo thành không có gì sánh kịp trầm trọng đa kích không sao ta còn sống chỉ là đánh mất sức tái chiến mà thôi an lạc xóa đi khỏe miệng tiên huyết trầm giọng đáp nữ tử kia là ai tại sao lại có như thế lực lượng kinh khủng vương đà khó hiểu nói ngay tại vừa mới diệp linh vận chỗ chém ra một kiếm kia vương đà cũng để ở trong mắt hắn biết liền xem như đổi lại hắn tới đón một kiếm này chỉ sợ cũng căn bản không chịu nổi hạ chàng cũng không tốt gì nàng chính là cái kia trước đó chém giết ta giới đệ nhất thiên tài chỉ sợ cũng cùng ta trước đó cùng các ngươi nói tới cái tia biến số có quan hệ an lạc trầm giọng nói cái k i ê u biến số vương đà thân thể chấn động tại dị vực tiến công tiên vực trước đó an lạc từng triệu tập dị vực rất nhiều vương tổ nhóm đem hắn hôm đó bị thần bí tồn tại gây tổn thương sự t ì n h cáo chi chư vị vương tổ cái k i ê u biến số như thế đáng sợ miệng là điều khiển người khác chi thể liền có thể dạy bảo chém vương tổ chỉ sợ là thấp cũng là chuẩn tiên đế cảnh tồn tại chúng ta căn bản là không có cách tương đối vương đà lên tiếng âm khổ sở nói bọn hắn cũng không biết tần mục tồn tại tự nhiên cũng không biết hắn kỳ thật cũng không thuộc về thời đại này mà là đến từ hậu thế không thể tùy tiện sửa đổi thời đại này lịch sử chưa lựa、chọn. chỉ có thể dựa theo chúng ta trước đó thương định biện pháp tới an lạt lên tiếng nói trung cực một chiêu thế nhưng là kia trọng yếu dùng vương tổ chi huyết đến em m g tế một vị vương tổ máu đều không được nếu như tiên tổ chưa thể giáng lâm chúng ta không thực hiện được dù đã lắc đầu nói chúng ta không có cách nào an lạt lắc đầu nói kia tiên vực một phương thần bí tồn tại chỉ là khống chế nữ t ử này mà thôi liền kém chút đem ta chém giết nếu là bản thể xuất thủ chúng ta ai là đối thủ g â y tợm liều đế thật khó khăn mới vất lạc vậy mà lại thêm ra một thần bí tồn tại cái này tiên vực thật chẳng lẽ chính là mệnh không thể sao vương đả g ọ n g căng t h ẳ n Chứ không cần nghĩ nhiều như vậy tranh thủ thời gian triệu hoán tiên tổ giáng lâm nhất định phải có chống cự tôn này thần bí tồn tại lực lượng chúng ta mới có thể chân chính chiếm cứ toàn bộ tiên h vực an lạc trầm giọng nói tốt, tái trở ta tính triệu tiên tổ sự tình, giao cho chúng ta. rứt thiên tri thượng trường, giận dữ hết. Liệt theo ta tế huyết tiên tổ Triệu tiên tổ ngươi không chiến, vẫn cùng dưỡng, hoán chúng Vương chiến giận vương quân vương, theo ta mà tế vương kêu gọi tiên tổ giáng lâm. Triệu hoán tiên tổ giáng giờ giao gọi lời, bây quay đã đã kêu cho có sức cựu sự về về là lầm. l mà dữ nhưng lại nghe nói qua nghe nói là dị vực tồn tại một tiếng sống sót cực độ lâu đời tuế nguyện tiên tổ bất quá tôn này dị vực tiên tổ cũng không tại dị vực bên trong mà là sớm tại không nhận ít kỷ nguyên tri t á c cũng đã lên đường đi độ vạn giới hải bất quá trước lúc rời đi tôn này tiên tổ đã từng lưu lại triệu hoán tự mình một lần nữa trở về phương thức cần lấy số tôn vương tổ chi huyết h u y ế tế t liền có thể thành công triệu hoán tôn này dị vực tiên tổ giáng l â m về phần tôn này trong truyền thuyết dị vực tiên tổ chiến lực rất có thể cùng l i u đế đều là chuẩn tiên đế cảnh giới tồn tại cũng chính là bởi vì tôn thần này bí dị vực tiên tổ tồn tại dù là tiên vực một phương có liêu đế tôn này chuẩn đế chiến lược cũng chưa từng vượt qua lượng giới chi cách đi t r i n h phạt dị vực bây giờ những này dị vực vương tổ thật chẳng lẽ có thể triệu hồi ra tôn này dị vực tiên tổ giáng lâm sao đang nghe vương đ ả tiếng giống về sau liệt vương cùng quân vương n g a o n g a o theo riêng phần mình chiến trường bên trong thoát thân mà ra một nháy mắt cựu thiên tri thượng tiên vương chi chiến tiên vực tiên vương một phương ngược lại chiếm nhân số bên trên ưu thế bất quá dù vậy cái này số tôn tiên vực tiên vương từng cái cũng đều sắc mặt nghiêm trọng bởi vì bọn hắn biết nếu là thật sự bị cái này ba tôn vương tổ triệu hồi ra dị vực tiên tổ giáng lâm trên chiến trường thế cục sợ rằng sẽ trong n g á y mắt v ị ệ c chuyển dị vực tiên tổ tân mục nhìn xem cựu t i ê n tri thượng chiến trường thần s á c hơi có chút hiếu kỳ trong thế giới này chẳng lẽ còn có tự mình không biết chuẩn tiên đế hay sao lấy ta chi huyết huyết tế triệu hoán ta giới tiên tổ giáng lâm vương đ à vương tổ còn có liệt vương quên vương ba n g ờ i trong tay liên tiếp đánh ra mấy đạo thần bí pha ấn từng sợi tản ra hào hùng y năng tiên huyết theo trong cơ thể của bọn hàn tán tại trong hư không ng khi tức thần bí trong hư không dập dần kia lấy vương tổ chi huyết đúc thành pháp trận mười điểm yêu tả tại tự chủ hình thành về sau vậy mà còn tại thôn vệ lấy ba vị vương tổ thể nội huyết dịch làm bọn hắn khí tức không ngừng suy bại x u n g dưới mà một đường giống như hủy thiên diệt địa hào hùng ba động theo từng đạo vương tổ huyết dịch trôi qua ngay tại kia hư không pháp trận về sau thời gian dần trôi qua hồi phục lại chương bốn trăm linh chín giết chết liêu đế sinh linh dị vực tiên tổ tiên vực một phương các vị tiên vương nhìn xem trong hư không cái kia khổng lồ p h á p trận cảm thụ được từ pháp trận hậu chuyện tới kia hào hùng vô tận huy áp sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi chẳng lẽ nói kia viển vông dị vực tiên tổ thật tồn tại sao bất kể có phải hay không là thật cũng không thể để bọn hắn thành công đem cái này pháp trận sau tồn tại triệu hắn đi ra bàn vương tại quát lạnh nói đồng thời dỗi ra một tay nắm hóa thành c h e trời cự thủ hướng kia trong hư không pháp trận bỗng nhiên đánh ra cái khác tôn tiên vương Cũng đều trong h nhau nhau lúc nhất thời cựu thiên tri thượng chiến trường chiến quý trở nên vô cùng kịch liệt tiên vương cùng vương tổ va chạm kia sóng động như muốn hủy thiên diệt điệu lao ra kia trận pháp truyền thống về sau tồn tại giáng lâm không có nguy hiểm không đã cựu thiên tri thượng trở về đi vào tần mục bên người diệp linh vận nhìn xem cái k i a khổng lồ phức tạp pháp trận lo lắng hỏi không sao bất kể là ai giáng lâm cũng có ta ở đây tần mục ngửa đầu nhìn xem k i a trận pháp truyền thống trong ánh mắt có một k i a cổ quái tại k i a trận pháp truyền thống về sau hắn vậy mà cảm nhận được một k i a cùng nhân quả có liên quan liên lụy cái này triệu hoán pháp trận muốn triệu hoán tồn tại rất có thể cùng táng thiên đế có quan hệ đã cùng táng thiên đế có quan hệ vậy liền mang ý nghĩa cùng tần mục có nhân quả có cái tầng quan hệ này tại cho dù tần mục thân ở dòng sông lịch sử thượng du cũng có thể không chút kiên kỵ xuất thủ coi như trực tiếp đem cái này triệu h o à n pháp trận sau tồn tại giết cũng không có bất cứ quan hệ nào xin tiên tổ giáng lâm ba vị dị vực vương tổ c ù n g hét hát cám khí tức dung chuyển k i u trong hư không pháp trận đ ỗ n g nhiên tách ra vô lượng thần huy hình như có một tôn trăm cổ vô địch tồn tại giáng lâm nhiều ta ngủ say t r â m thấp tiếng oanh minh từ pháp trận hậu chuyển đến chấn động vạn cổ cát khôn ngay sau đó bóng đêm vô tận khí tức từ cái này pháp trận trong trà ngập ra lập lại h á cám thần ánh sáng hiện lên một tôn có thể xưng cái thế sinh linh tại kia pháp trận về sau như ẩn như hiện một khung cổ lao trên xa nát săn g chói quan g hoa lưu t r u y ề n bị chín đầu đau nhức liệu cổ thú lôi kéo n g h i ề n ép thiên địa kia hư không p h á p trận trong ù ù mà tới chín đầu cổ thú giống như là đạp trên hồng hoang tuế nguyệt mà đi t r ở bộ kia cổ lao chiến xa đánh tới cái này chín đầu cổ thú t ừ n g cái xương đầu tản ra vô lượng huy áp có vẻ chi c h i không biết là loại nào tộc nhưng lại tương đương dữ tợn đáng sợ mà tại kia chiến xa bên trên có một c ố minh mông quần quận đế bị b ộ c phát ra thần thánh ánh sáng huy sái một tôn người khoác kim giáp q u a n thân tản ra vô lượng thần quang tồn tại từ trên chiến xa đứng lên giống như là một tôn đế giả quan sát hướng phương hướng này t ô n này trên chiến xa sinh linh sau lưng gánh vác lấy một đôi thần thánh cánh chim mặc dù chiến xa chu vi bị nồng đậm hắc cám khí tức bao phủ nhưng là tôn này t h ầ n tại chiến xa bên trên sinh linh lại có vẻ cường thế mà thanh khiết giống như là một tôn hoàn m ị không một tỷ vết trí cường giả hết thạy tất cả đều đã đạt đến trọn vẹn nhất không thiếu sót tình trạng rốt cuộc khó mà tăng lên mảy may thần thánh mà hào quang s á n g trói từ hắn thể nội tản g ra huy diệu v ạ n cổ phá vỡ mênh mông thiên địa làm cho chúng sinh không nhịn được muốn thành tính quỷ bái một tôn chuẩn đế tiên vực chư vương kinh hãi mỗi Vậy mà thật mà một thể triệu t hồi sự có hồi ra ô nô áp đảo tiên cảnh phía đảo đế Đây cảnh tiên trên tiên tồn tại. một t chuẩn chính là n chuẩn đã ế A. Áp đảo tiên vương phía Áp phải đảo đ bản cảnh cản. tiên trên, thần uy vô lượng, căn bản không phải tiên vương cảnh tồn tại có thể vương lượng, căn không vương ngăn、cản. Nô, vô uy có bao nhiêu năm từ khi đạp vào biển đi xa liền lại chưa trở về qua bởi vì một tiêu huyết mạch chi lực dẫn dắt lúc này mới trở về đến cùng là ai đang triệu hoán bản đế chiến xa bên trên tôn này gánh vác thần thánh cánh chim tồn tại thanh â m ẩm ẩm nói tiên tổ ở trên là chúng ta triệu hoán tiên tổ gián lâm vương đ ạ vội và nói trong mắt có không ư c chế được sợ hãi lẫn vui mừng liên liên chính hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại triệu hồi r a mạnh như thế quá đáng sợ tồn tại đây chính là một tôn chuẩn đế quét ngang vạn cổ càng khôn ai có thể địch ta chi hậu bối vì sao triệu hoán bản đế là bởi vì bọn hắn sao chỉ là vì chỉ là mấy cái tiên vương liền triệu hoán tại ta nhiều như vậy kỷ nguyên đi qua ta quả chẳng lẽ đã suy bại đến tận đây sao trên chiến xa tồn tại thanh âm lạnh như băng nói tiên quang từ từ theo đại thủ hắn tụ lại thành trong tay nắm lấy một cây đếm âu lưới m â u bên trên nó đến còn tại vừa rơi tiên huyết trói mắt mà tinh hồng giống như là đánh rất qua nhìn một cái vô cớ ứ n mà yêu diễm cũng k h ô n bọn hắn, mà là một tôn đồng dạng g phải là là mà một cái ù n ngươi đứng hàng chuẩn tiên đế cảnh giới tồn tại. Có hắn tại, chúng ta không g giới tại, tại, đế có có c ta c h đánh nào trong vào t ê này vực. Vương đ Vương Tổ, vội vàng nói, vội ồ, cái này tiên vực lại còn có chuẩn tiên đế tại trên chiến xa sinh linh thân thể chấn động thanh âm lánh vô cùng kia tiên vực liều đế đã bị chúng ta chém chết cái này tiên vực bên trong nên đã lại không chuẩn tiên đế mới đúng vì sao lại xuất hiện một tôn chuẩn đế tôn này sinh linh thanh âm làm cho tiên vực chư vị tiên vương thân thể chấn động m ã n liệt trong mắt đều là vẻ kinh hãi liều đế vậy mà chết bởi tôn này sinh linh tri thủ chương bốn trăm m ư ơ i tự tìm đường chết l i ê u đế đạn sinh tại cổ lão tiên vực bên trong sau chứng đạo chuẩn tiên đế phù hộ tiên vực vô số k ỳ nguyên chính là bởi vì nàng tồn tại dị vực mới đình chỉ khuyết trương thái độ chỉ có thể cùng tiên vực g i ằ n g co nhưng trước đây không lâu l i ê u đế vượt biển mà đi muốn bình định trung cực náo động lại cuối cùng vẫn lạc là, làm cả tiên vực cũng nông lung tại bóng mở bên trong đồng thời cũng chính bởi vì l i ê u đế vẫn lạc mới đưa đến hôm nay lượng giới đại chiến bây giờ dị vực triệu hoán tiên tổ giáng lâm cái này đứng ở chiến xa bên trên thần bí chuẩn tiên đế vậy mà nói là hắn đánh chết liều đế liều đế công tham tạo hóa trông coi thế gian làm sao lại vẫn lạc trong tay n g ư ờ i một tên tiên vực tiên vương thanh â m bên trong đều là không dám tin chi ý đây là một tôn chứng đạo không có mấy cái kỷ nguyên tiên vương đã từng nhận qua liễu đế chỉ điểm cùng chỉ điểm đem liễu đế coi là tự mình nhân sư dù là hắn hiện tại trở thành tiên vương tại trong lòng của hắn liễu đế cũng là vô địch tồn tại đương nhiên sẽ không tin tưởng liễu đế là bị tên này đứng ở chiến xa bên trên sinh linh thần bí c h é m giết a chúng ta ai không phải nạo g thế kỷ nguyên luân hồi cao cao tại thượng nếu không thông thiên mệnh k ư khư cố chấp cho dù thân là chuẩn tiên đế cũng phải thân hiểm tại ế những cái kia trong bức họa một đường áo trắng tuyệt thế thân ảnh tại cùng bốn tôn không kém gì địch thủ của nàng đại chiến chính là liêu đế nhưng mà liêu đế mặc dù công tham tạo hóa cuối cùng quả bất được chúng số lượng của địch nhân nhiều lắm chừng bốn tôn đồng thời mỗi người cũng không kém gì nàng một phen kịch liệt đoạn giết liều đế rốt cục khó mà chống đỡ nữa bị sau lưng mọc lên hai cánh vũ đế lấy tay bên trong đế tử bước lên thân tử h ồ n diệt chỉ còn lại một đoạn khó chịu đế hỏa còn tại cố chấp thiêu đ ố t lên thật là liều đế tiên vực rất nhiều tiên vương nhìn thấy từng màn bức tranh trong lòng chìm xuống chỉ cảm thấy tay muốn bỏ xuống những bức họa này của chúng mang theo liều đế một chút bản nguyên khí tức những này tiên vương nhóm một chút liền có thể nhận ra thật giả nhưng là lại làm bọn hắn khó mà tiếp nhận trọn vẹn bốn tôn không kém gì để tồn tại cùng lúc đi chiến đây là như thế nào một loại đau khổ cùng tuyệt vọng thang đến chiến tử l i ê u đế đều là cô đơn một người không có bất kỳ cái gì về thủ chỉ có thể âm mà vẫn lạc không biết thiên cơ cỡ bức nịch thiên mà đi cho dù là chuẩn tiên cúng lại như thế nào đồng dạng phải bỏ mạng ma diện một thế này để giả thân vũ đế thanh â m vô cùng b ă n g lãnh hắn cầm trong tay đế mâu nâng lên sáng trói thần quang vờn quanh trên đó tỏ rõ cái này đến cái khác kỷ nguyên lưới mâu như mà tản ra q u a n mang giống như có thể mặc thấu vạn cổ chư tiên có một loại vĩnh cựu vô địch quá nóng không nghĩ tới chúng ta giết kia liều đế cái này tiên vực bên trong chẳng lẽ lại ra đời một tôn chuẩn đế sao kẻ đến sau còn không ra yết kiến tại ta Thuận theo thiên mệnh, mới có thể sống sót, mệnh, không, chỉ có cùng cái này liêu đế, chỉ nếu liêu sống cùng này mới cái có có có đế, vũ ẫ n này là loại cái bi một thảm. kết quả v đế đứng ở chiến xa bên trên giống như là một tôn vô địch đế giả túi hết thảy cho dù là biết được địch thủ khả năng cùng lại chuẩn tiên đế hắn cũng cao cao tại thượng vậy mà tuyên bố muốn đối phương đến chế g ặ p cường thế tới cực điểm vũ đế cường thế làm cho dị vực lẫn nhau từ các sinh linh hô lên âm thanh khi thế tăng lên tới đỉnh điểm có dạng này một tôn vô địch tiên tồn tại chỉ là tiên vực đáng là gì khẳng định sẽ bị bọn hắn dẹp t i ê n rơi mà tới đối chiến ngũ từ tiên vực chiến sĩ thì từng cái ý chí tinh thần xa suốt đây chính là một tôn vô địch chuẩn tiên đế a cho dù là tiên b ự c rất nhiều tiên vương liên thủ cũng sẽ không là nó đối thủ chớ đừng nói chi là tại bức tranh đó bên trong vây công l i ề u đế chuẩn tiên đế lại có chân đủ bốn tôn chi nhiều nếu là bọn họ toàn bộ điều động tiên b ự c một phương nên lấy cái gì đi ngăn cản liên liên c ử u thiên chi thượng rất nhiều tiên vương một trái tim cũng đều chìm vào đại cốc bất quá trong đó chỉ có bản vương cùng liên vương hai người nhìn xem đứng ở chiến xa bên t r ê n thú sắc mặt cổ quái vị tia đại nhân thế nhưng là tiến về hắc cám trung c ự c địa đem liều đế đoàn kia đế ít đeo trở về cái này vũ đế chẳng lẽ không biết vị tia đại nhân tồn tại sao cũng dám nông cùng như thế coi như hắn là chuẩn tiên đế cũng tuyệt đối không phải là vị k i a cổ nhân đối thủ a vũ đế a có ý tứ nhìn xem tia cao cao tại thượng n h ắ n hiệu cùng hai phương vũ đế tần mục trên mặt hiện lên một vòng cổ quá ý cười hôm đó hắn đang lâm hắc cám trung c ự c địa chỉ là ven đường chém giết tôn này hắc cám thần đỉnh bên trong sông hoài tiên đế về sau liền trực tiếp tiến về trấn áp bị tám thiên đế hắc á m chi lực chỗ xâm nhiễm h ắ cám tiên đế nửa đ ư ờ n g mặc dù hắn còn cảm giác được cái khác mấy tôn hắc cám treo tiên đế khí thức nhưng lại cũng không để ý tới với hắn mà nói những n à y hắc cám tiến vào tiên đế bất quá là kiến hôi đồng dạng tồn tại tôi h lật tay có thể d i ệ t đã bọn hắn không ngăn được tần mục đường đi tần mục cũng lời chuyên tìm tới cái này nhiều g i a hỏa cũng tại rơi bọn hắn hiện tại xem ra cái này vũ đế chính là hôm đó tần mục cảm giác được số tôn hắc cám tiến vào tiên đế một trong bất quá không nghĩ tới tự mình thả hắn một con đường sống g i a hỏa này lại còn bảo mình tìm tới cửa đơn giản chính là muốn chết còn không hiện thân thấy ở ta ban thưởng đến dòm sinh cảnh vô thượng ả o diệu vũ đế đứng ở chiến xa bên trên phía sau lại nhẹ nhàng kích động sáng trói trói lọi hắn rất tự tin cũng rất cường thế cho dù đối thủ là ai tiên đế cũng không sợ có có thể ứng đối nội tình toàn bộ sinh linh ánh mắt cũng tụ tập trên chín tầng trời chờ lấy vũ đế trong miệng tôn này chuẩn đế hiện thân ngoại trừ biết tần mục tồn tại bản vương cùng liên vương bên ngoài vô luận là đông đảo tiên vực tiên vương vẫn là những cái kia dị vực vương tổ nhóm cũng rất h ế u kỳ không biết tôn này cái gọi là tiên vực mới đạn sinh chuẩn tiên đế là ai gặp ta người thì tính là cái gì cũng làm cho bản đế hết ký ngươi băng l ê n h thanh âm chuyển đến vang vọng cựu thiên tri thượng làm cho vũ đế sắc mặt hơi lãnh ánh mắt lạnh như băng hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại tần mục thân ảnh mà xuất hiện đứng ở cựu thiên tri thượng chắp hai tay sau lưng l ặ n g lặng nhìn vũ đế trong ánh mắt bình tĩnh lại có nhiều trêu t ứ c hương vị rất nhiều dị vực vương tổ còn có tiên vực tiên vương nhóm tất cả đều giống tần mục nhìn lại nhưng làm bọn hắn kinh ngạc chính là tần mục bọn hắn vậy mà chưa từng có gặp năm trăm bảy mươi bảy qua đây cũng là tôn này tiên vực tân tấn chuẩn tiên đế sao vì sao trước kia xưa nay không từng nghe tới cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng chẳng lẽ là gần mấy cái kỷ nguyên đạn sinh sinh linh sao nhưng là đó căn bản không có khả năng mới chỉ có chỉ là mấy cái kỷ nguyên mà thôi làm sao có thể đúc thành một tôn c h u ẩ n đế mà lại động tĩnh lớn như vậy ta không có khả năng không có chút nào phong t h à n h số tôn dị vực vương tổ trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc v ẻ không hiểu bọn hắn không biết trước mặt cái này bọn hắn chưa hề chưa từng thấy qua tiên vực sinh linh đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện không chỉ là bọn hắn liền liền tiên vực bên này rất nhiều tiên vực nhóm cũng đều không hiểu mê hoặc bởi vì không chỉ là những này dị vực vương tổ liền liền bọn hắn đều chưa từng thấy qua tần m không biết trước mắt tôn này sinh linh đ ế ngươi tột c ù n là khi nào khi chứng đ ợ c chuẩn là ai bản đế vì sao cảm thấy ngươi có một ít quen thuộc vũ đế ngắm nhìn tần mục trong ánh mắt lại có một tia mê hoặc chi ý hắn cảm thấy người trước mặt này làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc mặc dù chưa từng thấy qua nhưng tựa như cảm giác được qua nó khí thức bất quá nhất thời lại khó mà nhớ tới xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ bản đế là ai nếu không giờ phút này đã sớm tại bản đế trước mặt khẩn cầu bản đế tha thứ tần mục lắc đầu nói cái này vũ đế sở dĩ đối với hắn khí tức cảm thấy quen thuộc nên chính là lúc trước tiến vào hát cám trung cực lúc nhận thấy đến bất quá khi đó tần mục cường thế vô biên lần đầu tiên đ ă n g lâm trung cực địa liền e m tôn này hát cám thần đỉnh bên trong chuẩn tiên đế cho chém dụng còn lại vũ đế cùng cái khác hai tôn chuẩn đế liền tránh né cũng không kịp làm sao còn dám chủ động dò xét tần mục tần mục đoán chừng cái này vũ đế đoán chừng lúc ấy chỉ là có dũng khí giao giao cảm ứng được tự mình một tia khí tức nhưng lại không dám vào một bước nhìn trộn hôm nay mới có thể mặc dù đối với mình khí tức cảm thấy có một tia quen thuộc nhưng lại cũng không biết mình thân phận bằng không mà nói n mặc dù giờ phút này hai người cách xa nhau xa xôi nhưng là vũ đế điều khiển trên xa thần thánh cánh chim kích động gió mê ngông quần quận ức vạn dặm gần như một máy mắt liền đưa nàng đưa đến tần mục trước mặt lưới mâu đâm xuyên vũ trụ giống như là có thể chạm diệt hết thảy không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Tản ra quần cuộn gì có có cơ bất vật sát ra lưới đây hóng ánh huyết cũng i tới cực điểm. Đây là trung chuẩn c tiên đế tiên vương ở giữa trinh lệnh giống như hồng câu trinh lệnh quá xa căn bản là không có cách vượt qua một tôn tiên vương Tại c h u ẩ nhưng tiên đế trước mặt, căn bản đế k ô n nào hoàn đơn giản lật tay có thể diệt. Trên lệch lớn đến n g g có chút sức có lệch thủ, thể lật tay diệt. làm ờ i tuyệt v ọ Nhưng mà đối mặt vũ đế cái này so vừa mới an lạc đâm ra kia một kích còn kinh khủng hơn gấp trăm lần kinh tiên h tần mục thân thể vẫn như cũ s ư ớ n g s ư ớ n g hắn cũng chỉ là làm ra một cái cùng diệp linh vận trước đó như lúc đồng dạng động tác tần mục bình tĩnh vươn một ngón tay chống đỡ tại cái này đ ế mâu tiến lên phương hướng bên trên tựa hồ muốn chỉ bằng căn này ngón tay đến ngăn cản căn này để mâu chính là kia trước đây không lâu vượt biển mà đi l i ê u đế cũng không thể hiện tại có người vậy mà cái rôi u ra một ngón tay liền muốn ngăn trở công kích của hắn đơn giản c u ồ n g vọng hủy trương tới cực điểm đế mâu tiến lên tại vũ đế tức giận dưới căn này đế mâu bên trên quấn quanh sát khí càng thêm nồng đậm giống như là muốn xé rách hết thảy trước mắt liền cùng tần mục ngón tay đánh tới cùng một chỗ nhưng mà va chạm kết quả lại làm cho vũ đế sắc mặt đ ộ i biến t â y kia trắng mướt ngón tay như ngọc vẫn như cũ ê m đẹp đậu ở chỗ đó thậm chí chưa từng lui lại nửa phần mà trong tay hắn đế mâu lại giống như là đâm vào thế giới cuối cùng căn bản khó mà tiến lên mây mây. chương bốn trăm mười hai nôn xuất phát p ủy đế mâu tranh minh đều là tự nhiên tản ra khí tước cũng đủ để xé rách chư thiên làm cho tiên vương cũng cảm thấy r u n r ư dậy nhưng mà chính là như thế một cây có thể xưng vô địch vạn vật khó cản đế mâu tại đâm đến tần mục ngón tay lúc trước lại đột nhiên đình trệ cũng không còn cách nào tiến lên mảy may đây không có khả năng vũ đế thân thể nhẹ r u n từ đầu đến cuối lanh tịch trong hai con người rốt cục có ba động bị tràn đầy không dám tin chi s ắ c cái này sao có thể đây là chuẩn tiên đế một k í c h cho dù là đồng liệt chuẩn tiên đế cảnh tồn tại đều không thể như thế nhẹ nhàng thoải mái đón lấy hắn cái này một mâu cần hoàn toàn không c ó so nghiêm túc đối đãi nhưng là hiện tại trước mặt cái này một bộ đồ đen nam tử vậy mà như thế tùy tiện tiếp nhận tự mình cái này một mâu cái này vũ đế động mà đối với cái khác rất nhiều dị v ự c vương tổ tới nói một màn này đơn giản có thể xưng kinh dị ngay tại vừa mới bọn hắn cũng coi là vô luận đối diện là cái gì định nhân đều sẽ bị vũ đế cái này có thể xưng vô địch một mâu chỗ đ ô n xuyên khó mà ngăn cản nhưng là hiện tại một màn này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ cũng vượt ra khỏi bọn hắn có thể lý giải phạm vi đây chính là vô địch dị vực tiên tổ đã từng chu sát liêu đế vô địch tồn tại a bây giờ lại bị người dễ dàng như thế liền ngăn cản hạ một cách này không chỉ là bọn hắn liền liền tiên vực một phương rất nhiều tiên vương cũng đều trên mặt kinh hãi khó có thể tin cựu t i ê n tri thượng muốn nói thần sắc vẫn như cũng như thường cũng chỉ có bản vương cùng liên vương cái này biết được tần mục tồn tại hai người bất quá bọn hắn đã biết tần mục cường đại nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này trong lòng cảm giác chấn kinh tri tình vẫn như c ũ khó mà che giấu chơi a vị này đại nhân lại có mạnh như vậy phía dưới bên trong chiến trường thiết sơn một mặt đ ỡ đất ngựa đầu nhìn lại lúc đầu gặp tần mục đột nhiên hiện thân ngăn cản vũ đế hắn còn một mặt vẻ lo lắng lo lắng tần mục ngăn cản không nổi bị vũ đế gây thương tích nhưng là khi hắn nhìn thấy tần mục vậy mà cái lấy một ngón tay liền chống đỡ vũ đế một kích này về sau cả người cũng triệt để ngơi dại trước đó đối với cái này có thể làm bàn vương người đều vô cùng tôn kính nữ nhân thần bí thiết sơn bảy người mặc dù đều biết vị này đại nhân rất mạnh nhưng cũng chưa từng nghĩ đến vậy mà lại mạnh đến mức này cho dù là chuẩn tiên đế công kích cũng như không có gì một chỉ có thể ngăn cản、Giết vũ đế không tin công tích của mình vậy mà lại dễ dàng như thế bị ngăn cản hắn gầm thét lên tiếng phía sau thần thánh cánh chim kích động gió mê ngông n quần c u ậ t ức vạn giảm m a n h liệt rung động một tiếng ẩm vang hàng ngàn hàng vạn cái quang vũ theo hắn cánh chim bên trên chấn động rất xuống ra lít nha lít nhít trải rộng ở sau lưng hắn trong hư không ẩn chứa sắc bén vô cùng sẽ rách hết thể lực lượng người dưới khống chế của hắn hóa thành vô tận tuyệt thế t i ê n t i ễ n hướng tần mục đột nhiên b ắ n tới vẫn là đi vũ đế thét dài hắn tức giận s á ý tràn ngập những n à y trắng loan tiên vũ tất cả đều ẩn chứa chuẩn tiên đế cảnh vô vũ tiễn xé rách hư không phá diệt vần đục đem hết thệ cũng chẳng d i ệ t so trước đó hắn đâm tới kia một mâu còn kinh khủng hơn không cách nào ngăn cản nhưng mà đối mặt cái này có thể xưng diệt thế một k í c h tần mục ứng đối vẫn như c ũ vô cùng lạnh nhạt hắn đơn chỉ chống đỡ đến mâu một cái tay khác thậm chí vẫn chấp ở sau lưng chưa từng rối ra hắn chỉ là bình tĩnh nhìn kia đánh tới đầy trời tiên vũ lạnh nhạt h ẽ một nói t á n không có cái gì cái thế ba động c h u y ể n đến cũng không cần cái gì kinh thiên đại pháp đến ứng đối đối mặt vũ đế một c á c này tần mục nói chỉ là một chữ mà thôi thật coi ngươi là vô địch chủ tệ sao vũ đế giận chỉ là một chữ liền muốn để cho mình công kích tàn mất như thế c u ồ n g vọng thật cho là tự mình là trưởng khống thiên địa văn vật không gì làm không được vô thượng chủ t ể sao nhưng mà vũ đế trên mặt vẻ giận dữ chỉ là kéo dài không đủ s á t na thời gian liền chuyển biến thành vô tận hoảng sợ bởi vì bên kia đầy trời tiên vũ tại t ầ n mục cái chữ kia rơi xuống về sau vậy mà đ ỗ n g nhiên đỉnh trệ trong hư không như là dừng lại lại khó tiến lên một bước sau đó những ngày sáng trói tiên vũ vậy mà tất cả đều nhao nhao phai nhạt xuống hóa thành vô hình tiêu tán ở trong hư không chỉ là thật đơn giản một chữ mà thôi vậy mà thật tắt hết cái này sao có thể cái này gần như một màn quỷ dị làm cho vũ đế căn bản là không có cách lý giải cũng vô pháp tưởng tượng liền xem như cao cao tại thượng tiên đế cảnh tồn tại cũng không có khả năng cứ như vậy để cho mình công kích hóa thành vô hình a tần mục sắc mặt lạnh nhạt thật giống như trước mắt một màn này hắn đã sớm liệu đến căn bản không có vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài hắn mặc dù chỉ là thật đơn giản nói ra một chữ lại động đến thiên địa vạn đạo cổ đạo quy tắc cũng thần phục tại hắn cái này một câu chi vì dưới bị điều khiển không chế muốn theo hắn tâm ý mà động đây cũng là chủ tệ cảnh lại một kinh khủng thần thông luôn xuất phát luôn xuất phát tùy một câu ở giữa liền có thể quyết chúng sinh tính mệnh vạn cổ thương sinh tần mục nói muốn để vũ đế công kích t ắ n đi công kích của hắn nhất định phải t ắ n đi bởi vì đây là chủ t ể chi lệnh liền liền cái này toàn bộ thiên địa đều m u ố n tuân theo vũ đế công kích vẫn là mượn nhờ mảnh này thiên địa chi lực đánh ra lại như thế nào có thể đã thương được tần mục chương bốn trăm mười ba không tồn tại ở đương thời một kích không có khả năng đây không có khả năng cổ lao chiến xa bên trên vũ đế không còn có nửa phần phong rong lạnh lùng thái độ nhìn về phía tần mục trong ánh mắt là không dám đưa cùng không thể nào hiểu được chi ý hắn không thể lý giải Cũng vô pháp liên ý g ả i liên bàn vương cũng bị chấn động lúc trước hắn mặc dù đã ngờ tới tần mục rất mạnh nhưng khi cái này loại này cường thế thực hiện ra ở trước mắt hắn lúc vẫn là làm hắn cảm thấy vô cùng rung động người đến cùng là ai vũ đế nhìn chòng chọc vào tần mục giống như là muốn đem hắn xem thấu đồng dạng khủng bố như thế tồn tại hắn vậy mà chưa từng nghe qua cái này sao có thể ta là ai ta nói qua ngươi phải biết bản đế là ai đã sớm ngoan ngoan quỷ phục trên mặt đất nào còn dám cùng bản đế đối kháng liền nói nhìn ở vũ đế chiến mâu đang cầm trong tay có chút dùng sức vậy mà đem cái này đ ế mâu vũ đế trong tay bật lại cầm ngược đến ở trong tay n g a y xưa ngươi đã dùng mâu này đến tiễn ngươi lên đường đi tần mục nhẹ nhàng ngữ giọng hắn giơ lên trong tay còn nhuộn máu đ ế mâu đem thân mâu thay đổi phương hướng cười nhạt một tiếng tiện tay hướng vũ đế ném đi động tắc là như thế hưng hở tựa như là tiện tay mà vì căn bản không mang theo bất luận cái gì sắc khí cũng không có bất kỳ cái gì làm cho người sợ hai khí tức căn này đếm âu cứ như vậy chậm rãi nhẹ nhàng hướng vũ đế bay đi dù là liền những cái kia dị vực vương tổ đều khó mà theo cái này một mâu bên trên cảm giác được bất luận cái gì khí tức kinh khủng cái loại cảm giác này tựa như là cái này một mâu là từ một cái thậm chí không thông người tu hành chỗ đào ra căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì nhưng là tại thấy tận mắt vừa mới tần mục một chỉ chống đỡ vũ đế chiến âu một lời lui tán vũ đế tuyệt sắc công kích về sau dù là cái này một mâu nhìn qua không có bất kỳ cái gì uy hiếp nhưng lại có ai dám k h n h thị cái này một mâu ban vương nhìn c h ầ m c h ầ m tần xuyên ra căn này để mâu tiến lên quy tích không chuyển con người muốn xem ra cái này một mâu đến cùng kinh khủng ở nơi nào nhưng thủy t r u n g khó mà phát hiện không đúng cái này một mâu thật sự là quá bình thường ta vậy mà cảm giác không đến nó bất luận cái gì tồn tại khí tức cái loại cảm giác này t h ư ờ n h ư là không tồn tại ở đương thời đồng dạng đột nhiên ban vương kinh đến tựa hầu nghĩ đến thứ gì hắn cuối cùng phát giác chỗ nào cảm giác không được bình thường hắn gần như cảm giác không thấy cái này một mâu khí tức cũng không phải là bởi vì tần mục xuất ra cái này một mâu đến mà là bởi vì căn này đ ế mâu giờ phút này đã không tồn tại ở đương thời thời không bên trong vì vậy bọn hắn mới chỉ có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến căn này đến mâu nhưng lại cảm giác không đến bất luận cái gì tới có liên quan khí t ứ c cái này một mâu tựa như là không tồn tại ở đương thời lúc này mới làm chúng ta cảm thấy một điểm khí tức ca đúng vậy cái loại cảm giác này tựa như là tới cách xa nhau vạn cổ tuyến nguyện ban vương cùng cái khác tiên vương đoán được một chút nhưng vũ đế tựa hồ đã sớm đã nhận ra hắn s ắ c mặt đại biến đ ố i rối vô cùng bởi vì tại căn này đối diện đánh tới đế mâu bên trong hắn cảm nhận được nịch loạn khí tức của thời gian muốn c h m giết quá khứ của ta cùng tương lai phụ định ý nghĩa sự tồn tại của ta sao vậy mà có thể đánh ra công kích như vậy người đến cùng là ai vũ đế điên cuồng gào thét cây kia đế mâu mặc dù còn chưa tới người hắn lại cảm thấy một loại khó mà vô cùng huyền ảo cảm thụ loại kia một loại sắp hóa thành hư vô từ nơi này trên thế giới xóa đi bất cứ dấu vết gì cảm giác sợ hãi người này tiện tay đánh ra một kích vậy mà liền có thể xuyên qua dòng sông lịch sử từ quá khứ cùng tương lai từng cái thời không bên trong chu sát hắn vũ đế mà làm cho bất quá chỉ là chuẩn tiên đế thôi tự thân hết thầy là cấn cũng tồn tại ở dòng sông thời gian bên trong căn bản là không có cách nhảy thoát ra cái này chu sát cổ kim tương lai một k í c h hắn căn bản là không có cách ngăn cản vũ đế tiếng gào thét làm cho trên chiến trường vô luận là dị vược sinh linh vẫn là tiên vực chiến sĩ tất cả đều mặt chấn thật sâu sùng k í n h vẻ k í n h sợ chu sát quá khứ cùng tương lai loại thủ đoạn này đừng nói gặp bọn hắn liền liền nghe đều chưa từng từng nghe nói vạn cổ tuế nguyệt chư thiên vạn giới ta vì tôn vũ đế gầm thét dù là biết một k í c h này kinh khủng tới cực điểm hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy mê khí tức kinh khủng rung động vũ đế phía sau một đôi cánh chim kích động thiên băng địa liệt vẩn đục tràn ngập có khai thiên tích địa kinh khủng cảnh tượng tại h hắn xử xuất thủ đoạn mạnh nhất toàn lực ứng đối s á t na ở giữa qua n g huy ức và sợi một phương quá giới mặc trò không mở trong nháy mắt tiếp theo thiên băng địa liệt hát cám khí tức tràn ngập quần tinh vẫn lạc thay nhau hủy diệt càng không mở sinh lưu chuyển vô tận chuẩn tiên đế phù văn từ vũ đế thể nội bắn nhanh mà ra đem hắn một mực bao khỏa ở trung ương muốn ngăn cản được tần mục ném tới cái này một tập kích phí công vô dụng thôi gặp vũ đế đem tự thân phòng hộ nâng lên tối cao tần mục thậm chí không có chút nào ngăn cản dự định mùa bước chủ tệ chi h u một kích cho dù là tiên đế muốn biến sắc cho là một cái chỉ là chuẩn ti chương bốn trăm mười bốn vũ đế vẫn một cây đếm âu xuyên qua cổ kim không tồn tại ở đương thời tại quá khứ cùng tương lai ở giữa ghé qua muốn chu sát vũ đế tính mệnh ở giữa một tôn dị vực vương tổ ánh mắt lấp lóe phát ra một tiếng kinh hô cái này một mâu ta đã từng thấy qua hắn rất hoảng sợ thân sắc bởi vì tại trong đầu của hắn ký ức chỗ sâu đột nhiên hiện ra đoạn này lúc trước hắn chưa hề có liên quan ký ức hắn từng tận mắt chứng kiến căn này đếm âu theo trong hư vô xuất hiện từ hắn trước mắt ghé qua mà qua về sau lại biến mất ở thế giới cuối cùng cái này một mâu ta cũng từng gặp qua từng đạo tiếng kinh hô vang lên không chỉ một vị vương tổ trên mặt kinh hãi không cách nào tin bởi vì kia là từng đoạn mặc cho không hiện ra lịch sử ký ức cái này một tử đã thay đổi lịch sử ảnh hưởng tới bọn hắn đã từng ký ức nếu như cái này một mâu là hướng về phía tự mình tới đâu chư vị dị vực vương tổ toàn bộ mồ hôi lạnh chảy dài nếu quả như thật là hướng về phía bọn hắn tới chỉ sợ bọn họ sẽ ở trước mắt trong chốc lát vẫn lạc trên l ạ g yên không một tiếng động dù là làm lại nhiều chống cự cũng vô dụng đây mới là ta ngày sau mục tiêu dưới chín tầng trời chiến trường một vị thần sắc đạo mạc tuổi trẻ nam tử mở miệng nhìn qua cự thiên trí thượng cho á i kia có t ể dù là một vị dị vực thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ sáu tuyệt đỉnh tiên tiêu ở trước mặt hắn cũng căn bản không có trèo c r ố n g bao lâu trải qua giao thủ sau liền bị dị mất hắn chính là đồ khứ có thể xưng cái này tiên vực bên trong đệ nhất tiên tiêu thậm chí không đem tiên vương để ở trong mắt chỉ có tại liêu đế trước mặt mới có thể tôn sùng một hai nhưng là hiện tại, tại chính mắt thấy tần mục đối chiến vũ đế về sau hắn rốt cục có sùng bái đối tượng đó c h í như là từng cái bọt khí vỡ vụn thanh em vang lên cựu thiên tri thượng không có bất kỳ cái gì kịch liệt va chạm phát sinh chỉ bất quá những cái k i a trải qua đế đã đâm thế giới hư ảnh toàn bộ vỡ vụn d ấ i mất mà lập thân tại chiến xa bên trên vũ đế ánh mắt lập tức trở nên chống không n ở đi hắn khỏe mạnh thân thể như nước ba động dần dần trở thành nhạt giống như là muốn bị xóa đi ở trên đời này tồn tại hết thể vết tích tần mục ném ra cái này một mâu đã đem quá khứ của hắn hiện tại tương lai đều mới tam sinh đã không còn tồn tại liền liền tự thân tồn tại ý nghĩa cũng bị phủ định thời khắc này vũ đế có thể nói đã hoàn toàn chết đi còn sót lại chỉ là một chút khí lực mà thôi thật đáng sợ thủ đoạn đây cũng là trí cao vô thượng tiên đế chi lực sao Chuẩn tiên đế. dù là cách xa nhau một cũng như thế yếu ớ t không chịu nổi vũ đế tiếng cười rất t h ê lương hắn không ngờ t ừ n g tới tự mình sẽ lấy bây giờ kết cục như vậy kết thúc ngày xưa ta từng lấy cái này đếm âu chiến lên qua vô số đ ị c h thủ chứng kiến qua bọn hắn kia ánh mắt tuyệt vọng không nghĩ tới hôm nay tính mạng của ta lại là từ cái này đếm âu đến kết thúc thật sự là lớn lao châm trọc ta vũ đế thân thể một trận rung động cuối cùng lại như cùng một cái bọt khí đồng dạng nổ tung t r i để tiêu tán ở trong thiên địa mẫn diệt hết thể tồn tại vết tích liên liên dưới người hắn cổ chiến xa kia đếm âu cùng kia chín đầu kéo xe dị thú cũng đều như bọt khí nổ tung vũ đế đã chết những n à y cùng hắn vận mệnh liên lụy sâu vô cùng đồ vật cũng tự nhiên không có cách nào sống sót xuống dưới cái này dị vực rất nhiều vương tổ giờ phút này tất cả đều tuyệt vọng liên liên bọn hắn tiên tổ một vị cường đại vô song chuẩn tiên đế tại vị này thần bí tồn tại trước mặt đều không phải là địch k h ô n g bố như thế tuyệt luân đối thủ bọn hắn nên như thế nào ngăn cản chỉ sợ đối phương liền một ngón tay đều không cần dối ra chỉ cần một câu liền có thể đem bọn hắn tất cả đều d ệ đi bất quá ngay tại những n à y dị vực vương tổ chuẩn bị tuyệt vọng chờ đợi từ vắng lúc một đường lạnh l ù n mà thanh em bình tĩnh mà văng lên tiếp tục công phạt hắn không cách nào can thiệp quá nhiều không cần để ý tới đạo thanh âm này vang lên nương theo lấy một cỗ nồng đậm đến cực điểm hắc ám lực lượng tại tất cả dị vực sinh linh thể nội gây nên cộng minh giống như là có một loại khó t ả m a lực cho dù là những này dị vực vương tổ cũng vô pháp vi phạm đạo thanh âm này mệnh lệnh đây là huyết mạch chỗ sâu nhất thần phục cùng kính sợ thậm chí so vũ đế uy thế còn muốn cường đại vô số lần Tháng tiên thật đúng là âm hồn bất tán hồn ngươi đúng đế, là âm A. đợi cho ta hấp thu đầy đủ hắc cám chi lực chắc chắn thoát khốn mà ra đến lúc đó ta xem ngươi còn như thế nào ngăn ta thắng thiên đế thanh â m lạnh như băng nói cơ hội này ngươi sẽ không chờ đến tần mục lắc đầu nói chương bốn trăm m ư ơ i năm lưu dị vượt đại địch à đợi cho tiên vực bị hắc cám lực lượng hoàn toàn xâm nhập triệt để không có thời điểm chính là bản đế quay về ngày đến lúc đó chư thiên khí vận thêm thân ta dù là ngươi vì nửa bước chủ tệ cũng đừng hỏng làm sao bản đế mảy may t h n g thiên đế khống chế hắc á m thiên đế thanh em vang lên ầm ầm tại tần mục bên thai nổ vang hắc á m tiên đế rất tự tin tin tưởng vững chắc mình có thể thoát khốn mà ra không ai có thể đem hắn vây khốn ngây thơ ngươi đ ờ i này vận mệnh đã được quyết định từ l â u muốn thoát khốn chờ đến kiếp sau đi tần mục lắc đầu cái này hắc á m tiên đế muốn thoát khốn hoàn toàn chính là vọng tưởng ha ha thời gian này không bao lâu mấy cái kỷ nguyên bên trong ta liền có thể thoát khốn mà ra ngươi chỉ là lịch sử người chứng kiến cũng không phải là tạo nên người can thiệp quá nhiều liền liền ngươi tự thân cũng có vẫn lạc chi lo ngoại trừ c h ơ mắt nhìn tiên b ự c l u ậ n đi ngươi còn có thể làm cái gì Vô lực n hát ì mình n toàn vong, chỉ có một thân lực lượng cường nhưng không có biện xem mắt một thế tại trước tiêu bộ chỉ h giới đại, có lực có p p gì đến ngăn đến cản, loại h khổ ố n này, ngươi sớm muộn g sớm cám ũ n thưởng g sẽ thức h được. tiên đế rót mà nói sau đó đoàn kia hát cám lực lượng triệt để tán đi biến mất không còn t â m tích h á n tại ẩn nhẫn hắn đang chờ đợi chờ đợi ngày sau phá vỡ phong ấn một lần nữa giáng lâm một khắc này đến ngươi yên tâm ngày đó mãi mãi cũng sẽ không đến tần mục nhìn qua kia phiến nồng đậm bên trong ngầm tiêu tán địa phương tự lẩm bẩm giết h á cám tiên đế vừa mới hiện thân sau lời nói giống như là vì dị vực một phương q u á n chú vô tận dũng khí cùng ma lực cho dù là những này trước đó bị tần mục một kích sợ mất mật dị vực vương tổ nhóm cũng nao nhao tư gào thét lại lần nữa công sắc tới cùng tiên vực một phương đông đảo tiên vương tự chiến tần xuyên đứng yên ở trên chín tầng trời bình tĩnh nhìn trước mắt đại chiến lúc này tiên vực một phương áp lực muốn so trước đó ít nhiều lắm tần mục đầu tiên là mượn diệp linh vận chi lực làm cho vương tổ an lạt lại không tái chiến chi lực vừa mới trước ba vị vương tổ liên thủ triệu hoán vũ đế giáng lâm cũng tổn hao hơn phân nửa lực lượng bây giờ tiên vực cùng dị vực hai phe nhất cao chiến lực so sánh ngược lại là tiên vực bên này chiế một phen cực kỳ thảm thiết công sát tiểu thiên nhiễm huyết vương huyết chảy ngang tiên b ự c các chiến sĩ cũng giết ra chân hỏa giữa cả thiên địa một mảnh huyết sắc như là nhân gian luyện ngục tiểu thiên tri chi thượng chiến trận rốt cục có biến hóa một tôn dị vực vương tổ k i ệ n lực bị bàn vương một t r ư ờ n g vô bên trong hóa thành đầy trời huyết vụ tuy nói hắn rất nhanh liền lại lần nữa tụ thân hình nhưng lại sắc mặt trắng bệnh rõ ràng đã đánh mất sức tài chiến không thể tiếp tục như vậy được nữa y tỉa an là sắc mặt có chút khó coi trải qua vừa mới một phen biến cố vốn nên là vương tổ cảnh chiến l ư c ưu thế cự lớn dị v ư ợ một phương hiện tại vương tổ chiến l ư c số lượng thậm chí so tiên vực một phương còn ít hơn bên trên một tôn cái này không thể nghi ngờ cho tiên vực một phương tiên vương nhóm to lớn cơ hội bọn hắn hợp tung liên h à n h đổi đoán xuống tới vậy mà lại đem một tôn dị vực vương tổ giết tới trọng thương gần như vất lạc mỗi một vị vương tổ cảnh chiến l ự c đều là đầy đủ chân quý không thể như này tùy tiện hao tổn lại chém giết tiếp sẽ chỉ đối dị vực một phương bất lợi hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tạm thời thối lui nghỉ ngơi lấy lại s ứ c chờ đến các vị vương tổ hoàn toàn khôi phục lại đến phát động đối tiên vực cổ chiến rút lui dị vực số tôn vương tổ tại trong điện quang hỏa thạch thời điểm trao đổi một phen định ra rút lui dự định bọn hắn nao nhao thoát ly chiến đoàn mang theo đầy trời bên trong ám khí hơi thở hướng dị vực phương hướng trở về mà đi phía dưới đông đảo dị vực các chiến sĩ mặc dù cũng phát ra không cam lòng g ầ m thét nhưng vương tổ chi lệnh đã hạ bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo phô thiên cái địa dị vực sinh linh toàn bộ dẫn đường t ố i lui giống giết tiên vực bên này gặp dị vực sinh linh đào tẩu đương nhiên sẽ không công tha cái này đánh chó mủ đường cơ hội nao nhao truy sát tới muốn tận khả năng tiêu hao dị vực một phương chiến lực liền liền cựu thiên tri thượng chư vị tiên vương nhóm cũng đều theo đổi không bỏ đem hết toàn lực muốn lưu lại một tôn vương tổ chém dụng d tiên vực p h ư ơ n g này vương tổ cảnh chiến lược mặc dù hơi có vẻ thế yếu lại không đủ để trí mạng tại một vương tổ hiểm hộ dưới tất cả dị vực chiến lược vẫn là an toàn quay trở về các ngươi không nên đáp ý đợi chúng ta quay về ngày chính là t i ê n vực triệt để không có thời điểm có dị vực vương tổ băng lanh tiếng giống giận dữ chuyển đến như là ma chú lê t ầ m a chưa thể chém giết một tôn dị vực vương tổ suy yếu sức chiến đấu của bọn họ liên vương không cam lòng nói bây giờ dị vực một phương mặc dù rút đi nhưng lại cũng không phải là bại lui bọn hắn cũng không cam chịu tùy tiện truy sát đến dị vực bên trong đi mà lại dị v ự c thiên địa quy tắc cùng tiên vực hoàn toàn khác biệt cho dù là t i ê n cảnh tồn tại tùy tiện đi qua cũng sẽ nhận ảnh hưởng chiến lược bị hao tổn cho nên liên vương mấy người cũng không dám theo tới sợ hai chúng mai phục hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nơi đó dù sao cũng là dị vực hạ hổ bây giờ mỗi một vị vương tổ chiến l ư ợ c cũng đầy đủ chân quý lại không có thể có chút tổn thương chúng ta thắng chúng ta thắng giống chúng ta thắng chư vị tiên vương mặc dù không cam l ò n g nhưng là phía dưới đông đảo tiên vực các chiến sĩ tất cả đều hưng phấn giống giận một trận chiến này bọn hắn đều là ô m quyết tâm quyết tử mà đến bây giờ có thể thành công đánh lui dị vực đến bảo toàn tính mệnh đối bọn hắn tới nói đã coi như là kết cục tốt nhất chương 416, t á n g địa cùng gỗ mục dương tháng liên liên diệp linh vận xinh đẹp trên mặt cũng che kín sán lạn tiêu d u n g nhiều như vậy vạn năm thủ biên cương đế quan mài bản thân nàng đã sớm đôi bên này cương đế quan cùng về sau thiên vực có một loại sâu d à y tình cảm bây giờ gặp tiên vực có thể bảo toàn đại bộ phận các chiến sĩ cũng đều bảo vệ tính mệnh trong nội tâm nàng tự nhiên vô cùng cao hứng ta tiên vực có thể ngăn cản được lần này dị vực tiến công còn muốn đa tạ đại nhân a bàn vương liên vương m a nhưng g t e o cái khác c h vị t i ê v ư ơ n bởi vì hắn duyên cớ lại có chân đủ bốn vị dị vực vương tổ lại không tái chiến tri chi năm khiến đỉnh tiêm phương diện chiến lược tiên vực một phương từ nguyên bản thế yếu chuyên vị ưu thế cũng vì cuối cùng đạo vực một phương không cam lòng thối lui trôn xuống phục bút Ta chúng ó t ể g i p các ư ơ i n h ấ ta thời, lại không cách nào giúp các một thế, dùng không cách không lại giúp ngươi nào dùng các b o lâu, những này dị v ự cùng đại đầu đến đó, đầu lại lại, tại liền ngươi thôi. nói, tiên sinh tiên quân muốn lần nữa ngóc chính mình Tân nhưng là tiên vương cảnh tồn tại à? Muốn sinh ra một tôn tiên vương, lúc lắp là sẽ dựa ra có có các chỉ Mục c trở thể thế một vào, vô mà à, khó khăn, cho dị ù là toàn bộ tiên nhất nguyên đi qua, cũng không bộ cái đi vực, mấy kỷ qua, đ n sinh ra một tôn tiên h thể có một ra vực ư ơ n Chúng cùng g ta dị v ở giữa đỉnh tiêm chiến lược còn có không đ à o ngũ cách đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có khả năng đền bù bàn vương cười khổ nói trước đó cùng dị vực ở giữa đấu tranh bọn hắn sở dĩ nhiều lần đều ở thế yếu cũng là bởi vì tại đỉnh tiêm chiến lực cấp độ bên trên tiên vực cũng không chiếm ưu chẳng biết tại sao dị vực sinh ra vương tổ tốc độ muốn xa so với tiên vực tính được nhiều luôn luôn có thể đối tiên vực hình thành áp chế cái này một tình nói cho dù là tại liêu đế chứng được chuẩn tiên đế về sau cũng vẫn như cũng không có thể thay đổi biến nhiều thiếu ta chỗ này có một vật cũng có thể trợ giúp các ngươi trong khoảng thời gian ngắn tạo nên ra c à nhiều g n tiên vương đi ra tần mục trong lòng hơi động đem cái tia chứa hắc á m tiên đế bộ phận tinh khiết linh hồn gỗ mục dương lấy ra khởi nguyên, cổ khí. Nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. liên vương hoảng sợ nói món đồ cổ này không phải dị vực dùng để tạo nên vương tổ sử dụng sao ban vương nhìn xem tần mục trong tay gỗ mục dương nghi ngờ nói đối với cái này gỗ mục dương bọn hắn cũng có chấu nghe thấy nghe nói đây là dị vực thần bí nhất khởi nguyên cổ khí toàn bộ dị vực khởi nguyên cùng vương tổ tạo nên hình thành đều không thể rời đi cái này khởi nguyên cổ khí trợ giúp món đồ cổ này đã bị ta tỉnh hóa qua trong đó đã không có hát cám lực lượng nếu là bị thiên phú đầy đủ cường đại trân tiên sinh linh trạm đến về sau nói không chừng sẽ tạo nên ra tiên vương cảnh tồn tại bất quá dạng này tạo nên ra tiên vương cung tự thân đột phá tới tiên vương cảnh tiên vương khẳng định sẽ có khác nhau có lẽ sẽ hình thành một cái khác trùng sinh mệnh hình thái cũng nói không chính xác tần mục nâng trong tay khởi nguyên cổ khí chậm d ã i nói hắn sở dĩ ngay từ đầu không có xuất r a cái này khởi nguyên cổ khí cũng là bởi vì không xác định trải qua cái này khởi nguyên cổ khí t ố sinh linh đến cùng lại biến thành bộ giá gì tiên đế chi lực dù sao m ê n n g ô n g có l ư ợ n g dù là tần mục đã đem cái này miệng gỗ mục trong d ư ơ n g phong ấn hắc cám tiên đế linh hồn trong đó hắc cám chi lực hoàn toàn tỉnh hóa rơi nhưng trải qua cái này cổ khí tạo nên ra sinh linh rất có thể sẽ lột sắc thành một loại khác sinh mệnh mợ hoặc cho phép lấy thử một chút đến bây giờ chúng ta đã không có lựa chọn liên vương nhìn xem tần mục trong tay gỗ mục dương ánh mắt lấp lóe cắn răng nói tại tiên vực chỗ sâu có một phương không hề giấu chân người tán g thổ là đã từng rất nhiều tiên vực cường giả mai cốt trí địa hoặc cho phép lấy đem cái này miệng gỗ mục dương trước đặt ở kia phương tán g thổ bên trong nhìn xem sẽ sinh ra loại biến hóa nào mới quyết định nô、no, không sai hiện tại xem ra đem chiếc kia gỗ mục dương gửi lại tại kia phiến tán g thổ bên trong thật là lựa chọn tốt nhất một đám tiên vương nao nhau đồng ý tần mục nói chuyện tiếng nói đạo đồng thời cầm trong tay gỗ mục dương đưa cho liên vương ngay tại tần mục làm xong đây hết thảy chuẩn bị rời đi thời điểm một tên ánh mắt kiến nghị dáng người khôi ngô thanh niên bay đến tần mục mặt trước trên mặt vẻ của nhiệt vô cùng thành kính kiên định đối tần mục nói ra mời ngươi thu ta làm đồ đệ tên này thanh niên trong mắt tựa hồ chỉ có tần mục tồn tại cho dù là quanh người bị nhiều vị tiên vương vòng tiền hắn cũng như chưa từng thấy đến đồng dạng là đồ phu a trông thấy tên này thanh niên về sau bàn vương nói chuyện tiếng nói nói đối với cái này đạn sinh tại tiên vực bên trong nhưng lại chưa từng đem các vị tiên vương để ở trong mắt tuyệt đỉnh thiên tài những n à y tiên vương nhóm đều rất là đau đầu không thể làm gì n g ư ờ i chính là đồ phu tân mục hỏi khoe miệng hiện lên một vòng khó mà nắm lấy ý cười đúng vậy khối ngô thanh niên cung kính nói chương bốn trăm mười bảy liều đế chúng sinh câu đặt mua lấy tư chất của ngươi muốn trở thành bản tôn đệ tử còn chưa đủ tư cách tối đa cũng chỉ có thể trở thành một tên ký danh đệ tử mà thôi ngươi có bằng lòng hay không tư chất của ngươi muốn trở thành tần mục thản nhiên nói một vị có hy vọng đột phá tiên vương cảnh tiên tiêu có lẽ đối với những này tiên vực tiên vương nhóm mà nói là hiếm thấy ngọc t h u cùng chân bạo nhưng đối tần mục tới nói cũng bất quá như thế thậm chí cũng không để cho hắn thu làm thân truyền đệ tử tư cách tối đa cũng chính là so thạch sơn bọn người mạnh hơn một chút trở thành một tên ký danh đệ tử đệ tử nguyện ý đồ phu bằng lòng rất thẳng thắn thậm chí không có chút nào do dự dứt lời hắn liền rất cung kính cho tần mục dập đầu hành lễ nô、no, đã như vậy vậy ta liền thu ngươi làm ký danh đệ tử vi sư không có khả năng lúc nào cũng dạy bảo ngươi ngày sau thành tựu i như thế nào chỉ có thể nhìn chính ngươi tạo hóa nếu ngươi thật có đột phá tới chuẩn tiên đế ngày đó vi sư có lẽ sẽ thu ngươi làm thân truyền đệ tử tần xuyên dứt lời bấm tay bắn ra nhất đoạn chuẩn tiên đế kinh văn đánh vào đồ phu thức hải c h ỗ sâu đệ tử đa tạ sư tôn dạy bảo đồ phu khắp khuôn mặt là tâm duyệt thành phục thuận theo tri sắc rốt cuộc không nhìn thấy một chút xíuổi hình cùng tiêu n ạ o làm cho ở đây cái khác rất nhiều tiên vương cũng không còn gì để nói muốn biết rõ bọn hắn trước đó cũng từng động muốn thu cái này đổ phu kết thân truyền đệ tử ý nghĩ nhưng là cái này đổ phu căn bản không có hứng thú cũng lờ đi những này tiền vương chỉ có liêu đế dạy bảo hắn mới có thể nghe tới một hai nhưng là hiện đây này vị này đại nhân chỉ nói là muốn thu hắn làm một cái ký danh đệ tử cái này đổ phu liền cao hứng không được quả thực là người so với người phải chết hàng so hàng đến ném a trên lệ này cũng quá lớn đem gỗ mục dương cho tiên vực chư vị tiên vương lại đem đổ phu thu làm ký danh đệ tử ban thưởng hắn nhất đoạn chuẩn tiên đế kinh văn về sau tần mục liền dẫn diệp linh vận cùng linh hoàng nhi một lần nữa quay trở về bàn vương vực hành cung bên trong diệp linh vận bây giờ đã tại biên cương đế quan đóng giữ vài vạn và năm tự thân cảm nộ cùng tích lũy đều đã đạt đến cực hạn lại thêm tần mục trước đó ban cho nàng dọn kia đế huyết càng là làm nàng ngắn ngủi nhảy lên tới tiên vương cảnh cùng an giao chiến được lợi rất nhiều bây giờ nàng cần nhất là tại an toàn địa phương bế quan cảm nộ tiêu hóa trong khoảng thời gian này đạt được lại đóng giữ biên cương đế quan đối với nàng mà nói đã không có ý nghĩa gì huống hồ trải qua dạng này một trận sau đại chiến dị vực một phương nên sẽ bình tĩnh thời gian không ngắn chỉ có chờ đến khôi phục nguyên khí về sau mới có thể tiếp tục kích động đối tiên vực đại chiến trong đoạn thời gian này biên cương đế quan hẳn là sẽ không lại phát sinh cái gì chiến đấu lão cha ta muốn bê quan lần này ta cảm giác tự mình rất có thể sẽ đột phá đến tiên vương trí cảnh trở về bàn vương vực hành cung bên trong về sau diệp linh vận liền một mặt v ẻ kích động nói với tần mục và năm ma luyện tại tăng thêm dạng này một trận tán khốc c h é m giết nàng tất cả cảm ngộ cùng thu hoạch cuối cùng đã tới giếng phun thức buộc phát thời điểm ân không nên gấp gáp tận lực đem tất cả chỗ cũng cảm ngộ đến trọn vẹn không thiếu sót tình trạng dạng này mới có thể đánh tốt cơ sở tại tiên vương trên cơ sở nâng cao một bước tần mục chỉ điểm ân lão cha ngươi yên tâm ta nhất định sẽ diệp linh vận gật đầu sau đó liền tiến vào tầng sâu nhất bế quan trong tu luyện c ư ơ n g đại khí tức tại trong cơ thể nàng ấp ủ t â n mục đăng trừng lần này diệp linh vận hoàn toàn chính xác rất có thể sẽ đột phá đạo tiên vương c h i cảnh bất quá lần này tu luyện cần thời gian sợ rằng sẽ vô cùng lâu dài tôn thượng ta cũng rất có cảm n ộ muốn bế quan tiêu hóa một cái linh hoàng nhi cùng diệp linh cũng tiến vào bế quan trạng thái tu luyện nàng cảm n ộ mặc dù so không lên diệp linh vẫn khắc sâu như vậy nhưng lần bế quan này đối với nàng mà nói cũng sẽ có lấy vô tận chỗ tốt có thể trợ giút nàng cự ly tiên vương tri cảnh thêm gần một bước hai nữ cũng bắt đầu bế quan về sau tần mục cũng bắt đầu bắt đầu tìm hiểu chủ tể chi đạo tới con đường tu luyện không thuế nguyệt đảo mắt không biết bao nhiêu ngày đêm đi qua một đoạn thời khắc tần mục đột nhiên mở hai mắt ra khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười rốt cục vẫn là gắng gượng qua tới hắn đứng dậy đi đến kia phiến ngày xưa trôn xuống liêu đế niết bàn chi c h ủ n g vạn vật thổ bên cạnh lúc này vạn vật thổ bên trong ngay tại tản ra rực rỡ con mang bàng bạ c sinh mệnh khí tức phun trào tựa hồ có cái gì đồ vật ngay tại cái này vạn vật thổ bên trong thanh nén sắp sinh ra đồng dạng vô cùng vô tận thiên địa tinh khí điên cùng hướng vạn vật thổ bên trong hội tụ mà đi liền như là một cái thôn phệ l ấ y minh mông lượng lớn tinh k h í Đã như vậy, vậy b ả n tôn liền lại giúp người một tay. Tân mục lấy tay, b à n g bạc tiên đ ế chi lực, theo đầu ngón tay của hắn, bị r ó t vào vạn vật t h ổ bên trong, khiến cho bên trong t ả n r a quang hoa càng thêm săn g chói. Rốt cục không biết đi qua bao lâu, từ vạn vật t h ổ bên trong t ả n r a quang hoa s á n l ạ n tới cơ điểm, tại cái kia đạo đạo chói l o i vô cùng phi tiên quang mang bên trong, một gốc c â y nhỏ, theo vạn vật t h ổ hạ phá đất m à r a c ắ m g dê trong đó. c â y nhỏ hãnh, giống như là một khối hòn mì không một tì vết thần ngọc, mềm mạch ng bên trên, hiện gia điểm, điểm lưu ý. đây là một gốc tê liều Từ ngày đó viên kia niết bản tiên t r ù n g t r o n g tại vạn vật thổ bên trong lại thêm tần mục định thời gian rót vào tiên đế chi lực tầm bổ bây giờ rốt cục lại lần nữa rút ra giấy này mầm chủng hoạch tân sinh chỉ là bây giờ trùng sinh liêu đế vẫn là ngày xưa nàng sao tần xuyên đinh lấy ngũ sắc vạn vật thổ bên trong tản ra hóng ánh sáng bóng cánh liễu ánh mắt thâm thúy vô cùng niết bản tuy nói là một loại tân sinh một loại bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội nhưng cũng hung hiểm vô cùng Năm số、0. giống như kia liên vương như tại t u ế nguyệt về sau mặc dù bị tần mục theo địa phủ phía dưới kia bị mai táng thế giới bên trong tìm được hắn n h ế t bản tiến chủng cũng trồng tại hóa bên trong tiên trì bồi dưỡng cũng cuối cùng trưởng thành là một gốc h ố n độn thanh l i ê n nhưng n à y lúc đó tên là thanh đế đã không còn là ngày xưa liên vương ngày xưa hết thảy sớm đã theo gió m ạ qua có lẽ là tương đồng thân thể nhưng thay vào đó sớm đã là hoàn toàn mới linh hồn là một cái hoàn toàn mới sinh mạng thể liệu đến nhật bản phải chăng cũng sẽ giống như liên vương đánh mất trước đó hết thẻ ký ức trở thành một cái hoàn toàn mới sinh mạng thể đây tần mục không biết hắn đã đem hắn có thể làm tất cả đều làm kết quả cụ thể như thế nào chỉ có thể nhìn liêu đế tự thân tạo hóa xanh nhạt cánh liễu trong gió chập trờn tản ra hoàng quang nhàn nhạt, nhạt một đạo yếu ớt thần nghiệm từ cây liễu bên trong sinh ra bị tần mục cảm giác đến ta lại trở về thanh âm mặc dù rất yếu nhưng tần mục vẫn như cũ có thể nghe được đây là thuộc về liêu đế thanh âm chúc mừng ngươi thành công trở về cũng không quên ngày xưa hết thảy đây là vận mệnh của n g ư ơ i a tần mục cảm khải nói xem ý hẹn trước tiểu thuyết mời lên tại tần mục đánh ra tiên đế chi lực tẩm bổ xuống dưới nho nhỏ cây liễu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại cao lớn một khối mà một đạo hơi có vẻ hư hảo áo trắng tuyệt thế thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại gốc này yếu liêu trước mặt đa tạ tôn thượng tái tạo c h i ân nếu không có tôn ta đ ờ i này thế này chỉ sợ cũng không còn cách nào trở về liêu đế hướng về phía tần mục nhẹ nhàng bài nói ngày xưa đủ loại sớm đã theo gió m à qua mặc dù ngươi bây giờ vẫn bảo lưu lấy đã từng ký ức nhưng hết thệ vẫn muốn bắt đầu lại từ đầu chớ có bị không thể làm chung sự tình quay giày tự mình cầu đạo đường tần mục thanh âm lạnh nhạt chỉ điểm nói l i ê u đế cũng không quên mất ngày xưa ký ức một lần nữa trở về đây là chuyện tốt lại là chuyện xấu chuyện tốt tự nhiên là bảo lưu lấy ngày xưa ký ức nhưng chuyện xấu lại là đời này rất dễ dàng bị trí nhớ của kiếp trước ảnh hưởng khó mà tại tu hành c h i đồ lên thẳng tiến không lùi đi xuống bất cứ lúc nào có khả năng bị trước kia sợ không nhiễu cho dù là lam thiên giới những cái kia c ổ đại trí tôn cách mỗi vài v ạ năm n đều muốn chém dụng suy nghĩ của mình c a m đoan tâm cảnh thuần khiết cùng không tỷ vết l i ê u đế bây giờ chúng sinh nhưng lại thân phụ trí nhớ của kiếp trước rất dễ dàng liền bị sẽ làm nhiễu mất phương hướng trước kia đủ loại liêu đế thần khe nói h hơi mắt c ngay tại vừa mới một lát thần thời gian này nàng lấy đại nghị lực chặt đức kiếp trước ước m ắ t mặc dù vẫn như cũng còn có ngày xưa ký ức nhưng bây giờ nàng lại như cùng sống ra đời thứ hai không còn lấy liêu đế tự xưng mà là từ tên là liêu thần chương bốn trăm mười chín nhìn trộm dị vực khởi nguyên chi bí liêu thần khôi phục nhưng thần hồn cũng rất yếu ớt tại cùng tần mục giao lưu sau một lát liền một lần nữa trở về đến gốc tia xanh nhạt tiểu liêu cây bên trong nghỉ ngơi lấy lại s ứ c nàng mặc dù n h ế t bàn trùng sinh nhưng dù sao kiếp trước bị tổn thương quá nặng gần như vẫn lạc bây giờ cho dù một lần nữa trở về cũng cần thời gian dài rằng giặc nghỉ ngơi lấy lại s ứ c có lẽ mới có thể trở về về đến cùng kiếp trước tương đồng cảnh giới bất quá cái này lần nữa khôi phục quá trình mặc dù dài rằng g ặ c nhưng đối với chuẩn tiên đế về sau con đường lý giải liêu thần cảm xúc nhưng so với kiếp trước rất được nhiều nàng dù sao cùng kia mấy tôn chuẩn đế l i ề u mạng tranh đấu một trận lại trải qua niết g h bản chủ sinh vô tận cảm n ộ chỉ chờ nàng quay về chuẩn tiến cảnh liền sẽ kết thành c h ó i l o i đ ạ o quả liêu thần chủ sinh tin tức này mười lăm t ầ n mục tự nhiên muốn đem nói cho tiên vực chư vị tiên vương nhóm mà khi lấy được tin tức về sau những n à y tiên vương nhóm tất cả đều vô cùng hưng phấn chạy tới thất ở bàn vương vực b à n vương cùng liên vương tới nhanh nhất tại t ầ n mục vừa mới đem tin tức chuyển ra ngoài không lâu bọn hắn liền đã tới tần mục hành cung chỗ đại nhân liều đế nàng niết bản thành công là thật sao ban vương giọng kích động nói một bên liên vương cũng là mặt mũi tr đối bọn hắn hai người tới nói liêu đế tựa như diệp sư cũng dài tồn tại dài răng giặc tuế y nguyệt bên trong đã sớm cùng hai người kết thâm hậu tình nghĩa bây giờ nghe nói liêu đế niết b ả n thành công hai người bọn họ tự nhiên là kinh hỷ dị thường tự nhiên là thật bất quá bây giờ nàng đã không phải là liêu đế mà là liêu thần tân mục cười nói đồng thời đem hai người dẫn tới liêu thần bản thể chỗ vạn vật thổ chỗ các ngươi đã tới non liếu chập trờn liêu thần thanh â m ung dung chuyển đến liêu đế ngươi thật khôi phục mà lại cũng không đánh mất rơi trí nhớ của kiết trước thật sự là quá tốt rồi ban vương một mặt kích động nói ta có thể trở về toàn do tôn thượng tương trợ mà lại bây giờ ta mặc dù chưa từng vứt bỏ ngày xưa ký ức nhưng lại đã không phải phổ ngày liêu đế mà là liêu thần liêu thần k h ẽ thở dài chuyện cũ hết thảy theo gió mà qua cũ n g tốt đã như vậy kia nhóm chúng ta ngày sau liền xưng hâu ngươi là liêu thần về phần ngày xưa liêu đế liền để nàng vĩnh viễn tồn tại tại trong trí nhớ đi liên vương cảm t h ẳ n nói như thế rất tốt liêu thần k h ẽ nói đã liêu thần ngươi bây giờ đã trùng hoạch tân sinh chúng ta trong lòng một tảng đá lớn cũng đã bung xuống cái này liền rời đi không q u y dày ngươi khôi phục khôi phục tại gặp qua liêu thần không việc gì về sau b à ngày v ư ơ n cùng mặc có cùng dù Liên Vương mặc dù trong lòng có rất nói nhiều muốn cùng liêu Thần nói, nhưng vẫn Liêu l rất tạm thời rời đi. Bọn hắn biết rõ, hiện tại liêu Thần, cần nhất tỉnh tỉnh lướt mở miệng, hắn hiện khôi phủ. Hai nhao nhao nhau, rời người rời đi, Liêu đi cuối nói rõ, bọn bàn cần dưỡng cùng vẫn bàn vương mở miệng, nói với tần n là sau, sự à g về với mụ. sau làm phiền đại nhân nhiều hơn chiếu cố liêu thần còn có một chuyện ta cảm thấy cần cáo chi đại nhân biết được hôm đó lượng giới chém giết kết thúc về sau đại nhân ban cho chúng ta chiếc kia gỗ mục dương bị chúng ta hợp lực phong tỏa tại tiên vực sâu năm trăm tám mươi chỗ một mảnh cổ cổ táng địa bên trong bây giờ đi qua dài ràng giặc t u y n g u y ệ n chiếc kia gỗ mục dương tựa hồ tại thay đổi một cách vô tri vô giác đối kia p h i ế n cổ táng đ ị a tiến hành cải biến có không ít trôn xương thi thể bây giờ đều đã bắt đầu phát sinh d ị biến chúng ta cảm thấy hẳn là đem tin tức này nói cho đại nhân có lẽ nguyên n ê n tự mình đi nhìn xem a khối kia khu vực đã bắt đầu diễn hóa sao tần mục trong mắt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc nếu như hắn không có đoán sai dị vực khởi nguyên cùng cái này miệng gỗ mục dương cũng có được cực kỳ trọng yếu quan hệ bây giờ xem cái này táng đ ị a biến hóa nói không chừng liền có thể nhìn trộm đến một chút dị vực khởi nguyên chi bí Chương 420, cổ táng địa chỗ sâu. Cầu tại bị bàn vương cùng liên vương cáo chi tiên vực chỗ sâu cổ táng địa biến hóa về sau tân mục cảm thấy rất hứng thú tại cáo chi b ế quan hai nữ tự mình muốn tạm thời ly khai sau một thời gian ngắn tân mục liền cùng bàn vương liên vương b ọ n người cùng nhau lao tới tiên vực chỗ sâu cổ táng địa chỗ cổ táng địa tọa lạc tại tiên vực rất chỗ sâu cùng một mảnh thần dược sơn mạch liên kết còn chưa đến nơi đó tân mục liền cảm giác được có một cỗ tận trời t ử khí đập vào mặt m ê n h ông vô ngần cổ táng địa một mảnh tối t ă n mờ mịt u minh khí tức lưu chuyển giống như là hoàn toàn cùng tiên vực khác biệt hai thế giới âm trầm mà quỷ môi mảnh này cổ táng địa cũng không biết bản thân sinh ra trước đó cũng đã tồn tại ở cái này trong tiên vực bất quá bởi vì nơi đây cũng không tiên linh chi khí t ử khí ung tùm cùng tiên vực không hợp nhau cho nên xưa nay cơ hồ không có sinh linh còn sống ở đây liên vương nhìn xem trước mặt mênh g ô n g không hiện cổ táng địa cảm khái nói từ xưa đến nay liên quan tới cái này cổ táng địa trong tiên vực liền có một loại thuyết pháp sinh tử c h i đạo chính là cân bằng có sinh liền có chết tu sĩ vẫn lạc về sau cũng sẽ không triệt để chết đi mà là sẽ chuyển hóa làm một dạng sự sống khác như là âm dương tương đối cái này cổ táng địa chính là sinh linh sau khi chết tiến dấp tri địa như tại t u ế nguyệt về sau những này vẫn là sinh linh liền sẽ một lần nữa khôi phục trở về ban vương trầm giai nói thổ lộ ra cùng cái này cổ táng địa có liên quan một chút tân mật minh ngông t i ê n đạo tu sĩ sở cầu không phải liền là vĩnh sinh bất diệt sao cho nên tiên vực có không ít cường giả lâm trước khi chết đều sẽ lựa chọn đem nơi này xem như là tự mình t r ô n xương chỗ vô số kỷ nguyên đi qua nơi đây cũng không biết rõ mai táng bao nhiêu tiên vực cường giả thi hải vô số thi cốt t r ô n giấu ở đây đồng thời cũng dẫn đến nơi đây âm trầm quỷ giao chi khí càng thêm cường thịnh bất quá tựa như là vật cực tất phản tại cái này cổ táng địa rất chỗ sâu ngược lại không có một chút xíu âm trầm chi khí thay vào đó là vô cùng thần thánh tường hòa khí tức trước đây đại nhân ngươi nhường nhóm chúng ta tìm kiếm vạn vật thổ chính là tại cái này cổ táng địa rất chỗ sâu tìm tới ồ tân mục ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc hắn vẫn thật không nghĩ tới kia vạn vật thổ lại là ở chỗ này tìm tới đi vào xem tân mục khoác tay dẫn đầu hướng mảnh này cổ táng địa người trong nghề đi mên ngông cổ táng địa mên ngông không hiện thậm chí có thể cùng kia hắc ám trung cực địa tướng xem bay chỉ là kia hắc ám trung cực bên trong tràn ngập là nồng đầm hắc ám khí tức mà nơi đây tràn ngập tràn đầy nồng đầm Chỉ có từng tòa một b i mộ, mộ đường n g hướng về phía trước chiếc cùng du thêm nồng đậm chung quanh mọc như rừng cổ mộ bia cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều thậm chí lẹ tẻ có thể nhìn thấy không ít chân tiên cảnh giới tồn tại tán thân nơi này thời gian qua đi ngàn vạn năm thi thể bất hủ thậm chí có mai táng thi thể tri địa còn tại tản gia hoàng quang nhàn nhạt, nhạt. giống như là muốn trùng sinh trở về đồng dạng đầu tất yêu tả từ khi đem chiếc kia gỗ mục dương đặt ở cái này táng địa rất chỗ sâu về sau phiến địa vực này liền bắt đầu sinh ra biến hóa rất nhiều chân tiên cảnh tồn tại phía trên lưu lại thi hài biến hóa càng rõ ràng tựa như là muốn sinh ra thi biến đồng dạng nhóm chúng ta không biết rõ ra sao nguyên nhân lúc này mới vội vàng thông chi đại nhân ngươi b à n vương nói mảnh này cổ hoa minh mông không sợ vô tận thuế nguyệt trôi qua có trời mới biết có trôn bao nhiêu cường h à n h tồn tại nếu là thật sự bởi vì chiếc kia gỗ mục dương quan hệ dẫn đến nơi đây thi thể sinh ra thi biến khả năng này sẽ là chấn động toàn bộ tiên vực biến cố lớn nhất là tại cái này tiên vực cùng dị vực giới quan hệ vô cùng khẩn trương lúc nào cũng có thể nâng giới một trận chiến thời điểm loại biến hóa này hơn có khả năng trí mạng cho nên bàn vương cùng liên vương tại phát hiện nơi đ â y biến hóa sau khi liền vội vàng t h ô n g chi tần mục không dám chỉ hoãn lấy thi chứng đạo a một loại sinh mạng khác hình thái tần xuyên đinh lấy một chỗ có t r ô n chân tiên phân mộ hai mắt tỏa ánh sáng tựa hồ xuyên thấu táng thổ thấy được táng ở trong đó cỗ kia chân tiên thi hải bàn vương cùng liên vương hai người lo lắng cũng không phải là không có đạo lý chiếc kia gỗ mục dương bên trong trung pin niêm phong cất vào kho chính là h á cám tiên đế thần hồn cho dù tần mục mười điểm hắn đã đem kia bộ phận linh hồn hoàn toàn tịnh hóa rơi mất nhưng bây giờ mảnh này cổ táng đ ị a b i ế n hóa rõ ràng chính là chiếc kia gỗ mục dương bên trong hắc cám tiên đế thần hồn chi lực đang có tác dụng không thể không thận trọng đối đãi chiếc kia gỗ mục dương ở nơi nào tần mục hỏi gỗ mục dương là ở chỗ này b a n vương vội vàng là tần mục chỉ rõ phương hướng đi đi qua nhìn một chút tần mục bước ra một bước vượt qua ngàn vạn táng đ ị a u trước mắt liền tới đến khu này cổ táng đ i ệ rất chỗ sâu nơi đây cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt đã không có một tia từ khí thay vào đó l à đồng sinh khí cùng thần thánh tường hòa khí t ư c thân ở nơi đây làm cho người hoàn toàn không cách nào đem nơi này cùng âm khí âm u cổ táng địa liên hệ đến cùng một chỗ tựa như là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt không có chút nào liên quan 421, vô Tận Kỷ Nguyên trước tiên vương Cầu mua. cổ ầ u mua. đắn c táng địa chỗ sâu thần thánh mà tường hòa làm cho người hoàn toàn không cách nào đem nơi đây cùng bên ngoài âm u đầy t ử khí không mai táng liên hệ đến cùng một chỗ từng tòa hào hùng nguy nga to lớn bia đ á đứng sừng sững thẳng nhập trên chín tầng trời quanh quẩn lấy đại đạo khí tức loại này khí tức quá mức đáng sợ có một loại vô thượng ma tính giống như là có thể chấn áp chư thiên tiên ma nhất mà ở chỗ này trung ương là một phương ngũ thải ban lan vạn vật thổ hẹn a có dài hơn một t r ư ợ n g vừa vặn có thể dung nạp một người tồn tại như là một phương thắng thổ mà tại phương này vạn vật thổ trung ương một ngụm gỗ mục dương lặng lặng đặt ở nơi đó tản ra trong suốt q u a n trạch h ư ớ n g trong hư không lan tràn tựa hồ tại thay đổi một cách vô c h i vô giác cải tạo nơi đây trước đây vùi lấp liêu đến niết bàn tiên t r ù n g sử dụng vạn vật thổ bắt đầu từ nơi này tìm được l i ê n vương nói nơi đây chính là cổ hoa hạch tâm khu vực mảnh này vạn vật thổ dưới tựa hồ có chôn tiên vực đã từng mỗ tôn cường đại tồn tại cách nay cũng không biết đi qua bao nhiều kỷ nguyên ban vương chỉ vào kia trượng phương nhẹ giọng đối tần mục giải thích nói có người táng ở chỗ này a vô tận đại đạo ký hiệu ở trong mắt tần mục hiện hiện hắn đã xuyên tấu qua kia vạn vật thổ thấy được vạn vật thổ phía dưới tình cảnh tại cái này vạn vật thổ dưới một bộ trắng nuốt như ngọc xương cốt bị vạn vật thổ bao vây l ặ n g lặng nằm ở nơi đó đến nay đã không biết đi qua cỡ nào lâu đời năm tháng tôn này xương cốt nữ tính tiên vương lấy tiên linh khí hơi thở tiểu xào tinh tế xem xương cốt lên lấp lóe hiện hiện đại đạo ký hiệu khi còn sống nên là một vị một tôn s o liên vương thậm chí so liếu đế sinh ra tuế nguyệt còn muốn lâu đời nữ tính tiên vương lạng lạng táng ở chỗ này ngày xưa hết thảy đều đã tiêu tán bây giờ chỉ còn lại cái này một bộ không xương chứng minh nàng đã từng tồn tại vết tích toàn tính không nhỏ ha tần mục trầm d à i nói vị này nữ tiên vương đem tự mình táng tại cái này táng địa rất chỗ sâu thần thanh chỗ lại lấy vạn vật thổ bao trùm bản thân là muốn lấy thi chứng đạo một lần nữa trở về sau tại tần mục tầm mắt bên trong gỗ mục dương bên trong phát tán ra linh hồn chi quang có non nửa cũng bị này tấm vạn vật thổ hạ xương cốt hấp thu còn lại bộ phận mới phân bộ đến toàn bộ táng địa bên trong bị còn lại hải cốt h trong khoảng thời gian này táng điệu biến hóa một mực làm bọn hắn lo lắng sợ sẽ phát sinh cái gì không tốt biến cố bây giờ có vị này đại nhân tự mình trấn thủ ở chỗ này coi như táng điệu thật sinh biến cũng không sợ ban vương cùng liên vương sau khi rời đi tần mục tại cái này táng địa thần thánh chi địa ra bước xem nhìn xem kia từng tòa đứng thẳng vào mây trời thiên địa theo hắn đ o á n chừng những cái kia thiên địa hẳn là vị này đem bản thân chôn ở vạn vật thổ bên trong nữ tiên vương lưu lại những này thiên bia tác dụng cũng rất đơn giản đó chính là ngưng tụ chư thiên thần lực đạo t h ị hội tụ ở vạn vật thổ bên trong thẩm b ộ bộ kia tiên vương hải cốt lấy thi chứng đạo a đã như vậy vậy ta liền lại giúp ngươi một tay tần mục trong mắt tinh quang kháng hiện hắn đưa tay một chiều hư không vỡ vụn một ngụm dài hơn một triệu quan tài đồng thao cổ liền bị hắn nâng ở trong tay cổ quan xưa cũ, có vạn cổ tế u nguyệt khí tức tại trên đó lưu truyền tại tủ thể bên trên còn dính nhuộm vài giọt phóng ánh sáng chói huyết dịch tản ra vô cùng đáng sợ rung động chỉ là một giọt máu liền có thể vỡ nát chân tiên cảnh tồn tại cho dù là tiên vương cảnh cừng giả chạm đến cũng muốn trọng thương Cái thứ ba tam thế đồng quan. Trước đây tần mục chấn hắc cám tiên đế về sau, mang theo chiếc kia gô mục dường, còn có đại la kiếm phôi, cùng cái hắc cám nục áp tiên kia đại kiếm phôi, miệng tiên tinh khiết thứ tàm thế đồng quan, cùng nhau ly khai cực địa. tần theo huyết tàm thế phong này mang đế đế đồng đây quan dường, lớn gô sau, la về huy diệu chư tiên mơ hồ trong đó tựa hồ cùng bày ra trên vạn vật thổ trước kia gỗ mục dương sinh ra thông cảm cả hai lẫn nhau hấp dẫn nếu không có tần mục c h â n áp chỉ sợ đã tụ long đến cùng một chỗ ta lại lấy bộ phận tiên đế huyết nhục giúp ngươi xem có thể hay không trở về tần mục trong mắt tinh quang t h á n g h i ệ n hán theo tam thế đồng quan bên trong tiên đế máu thịt bên trong tách ra bộ phận táng nhập vạn vật thổ dưới cùng tôn này nữ tính tiên vương xương cốt dán thật chặt cùng một chỗ tiên đế huyết nhục lần đầu tiên cùng kia nữ tính tiên vương xương cốt gần sát liền bắt đầu tự chủ quấn đi lên giống như là tại mọc dễ nảy mầm đồng dạng trước kia vạn vật th phát tán ra quan g mang cũng càng thêm sáng chói đại bộ phận cũng chui vào những n à y tiên đế huyết nhục bên trong đã dẫn phát càng thêm huyền ảo biến hóa xương cốt phóng ánh huyết nhục sán g lạ lúc trước không biết bao nhiêu kỷ nguyên tích lũy bên trong này t ấ m tiên vương xương cốt bên trong đã sớm gánh chịu vô tận đại đạo phù văn cùng tần h lực bây giờ lại có cái này tiên đế huyết nhục cùng tiên đế thần n i ệ m d ố t vào biến hóa lập tức trở nên càng thêm bị liệt chờ ngươi khôi phục tần mục đem tam thế đồng quan thu hồi nhân thể xếp bằng ở phương này vạn vật thổ trước hai mắt sáng n g i nhìn c h ẳ n c h ẳ n vạn vật thổ chốt sâu chương bốn trăm hai mươi hai xem táng địa diện đem tam thế đồng quan bên trong tiên đế huyết mục mai táng tại vạn vật thổ xuống dưới về sau t â n mục liền l ặ n g lặng xếp bằng ở vạn vật thổ trước chờ đợi tiếp xuống biến hóa phát sinh thời gian thấm phát hàng hà số xa ngàn vạn năm thời gian vội vàng trôi qua đoạn này trong năm tháng toàn bộ cổ táng địa cũng tại lạng yên không tiếng động phát sinh cải biến vô số được trôn cất ở chỗ này tích lũy không biết bao nhiêu kỷ nguyên cường giả hải cốt bị c h i ế c kia gỗ mục dương bên trong phát tán ra h á cám tiên đế thần hồn chi lực chỗ tầm bù linh hồn ân ký bắt đầu dần dần lạc ấn tại những n à y táng địa thi hải bên trong một chút khi còn sống nhỏ yếu thực lực không đủ người l tại tiếp xúc đến những n à y thần hồn chi lực về sau bởi vì không cách nào gánh chịu cho nên liền bị những n à y thần hồn chi lực t r ô n v ù i rơi hóa thành chất dinh dưỡng làm dịu toàn bộ cổ táng điện mà những cái kia khi còn sống cường đại người lưu lại thi hài có thể gánh chịu cái này từng tia từng sợi tiên đế thần hồn chi lực ngược lại tại cái này tiên đế thần hồn chi lực tầm bộ dưới phát sinh lặng yên không tiếng động biến hóa v ậ t c ạ n h tiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cho dù là đối với cái này cổ táng đ i ệ tới nói cũng là chân lý vĩnh hằng không đổi cường đại thi hài có thể bảo tồn nhỏ yếu thi hài hóa thành chất dinh dưỡng Chẳng cổ cũng cái còn cường càng cường cục, những thời phận thi hại, hắn thêm toàn táng đồng dưỡng này bọn nên làm lại làm dịu toàn bộ cổ táng địa, đồng thời cũng tại tư trở Rốt bộ bộ đại đại. không biết đi qua bao lâu thời gian mảnh này cổ táng địa bên trong rốt cục ra đời tôn thứ nhất sinh linh đây là một loại cùng tiên vực sinh linh hoàn toàn khác biệt toàn bộ tân sinh mệnh mặc dù có tương tự bề ngoài nhưng khí tức lại hoàn toàn khác biệt không có loại kia hừng hực sinh cơ nhưng cũng không phải hoàn toàn tích mịch ở vào khoảng sinh cùng tự ở giữa là một loại đặc biệt sinh mệnh hình thức h á n tại cổ hoa trong đất du đãng hai mắt vô thần không biết suy nghĩ cái gì tần mục mặc dù chân thân xếp bằng ở cổ táng địa hạch tâm thánh vực bên trong nhưng cái này toàn bộ cổ táng địa bên trong nhất cử nhất động đều không thể đào thoát hắn ánh mắt cô này khởi tử hoàn sinh, sinh linh tự nhiên bị hắn để ở trong mắt bất quá hắn nhưng lại chưa đ ố i nó có bất kỳ can thiệp chỉ là yên lặng xem nhìn hắn nhất cử nhất động ước định tham dò loại này hoàn toàn mới sinh mệnh hình thức tại tân mục nhìn chăm chú cái này cổ táng địa bên trong đàn sinh cái thứ nhất sinh linh d i ả bước mục đích du đãng cuối cùng hắn tự a hồ tỉnh n g ộ cái gì vậy mà khoanh chân ngồi dưới đất câu thông thiên địa đại đạo lít nha lít nhít thần tác phủ văn tại hắn quanh người vẫn quanh hắn tự a hồ đang tiến hành một loại nào đó tu luyện kế cái này tôn thứ nhất sinh linh sinh ra về sau lục tục no ngoe lại có không ít sinh linh theo cổ táng địa bên trong leo ra là cái này vắng vẻ tính mịch cổ táng địa bên trong tăng thêm mấy phần tức giận càng ngày càng nhiều sinh linh từ dưới đất bỏ lên ra càng về sau bọn hắn lẫn nhau ở giữa còn có thể phát sinh tranh đấu l ạ c b ạ i người sẽ hóa thành một đống xương đỡ một lần nữa trôn ở táng địa hạ mà người thắng thì sẽ thôn vệ hết đối phương lực lượng trong cơ thể trở nên càng thêm cường đại vẹn vẹn chỉ là vạn năm thời gian trôi qua toàn bộ táng địa bên trong cũng đã ra đời mười mấy tôn chân tiên cảnh cường giả hơn mười vị chân tiên nghe chỉ là một cái rất nhỏ số lượng đừng nói đặt ở toàn bộ tiên vực liền xem như đặt ở một vị nào đó tiên vương ngự thống tận cương vực bên trong cũng bất quá chỉ là một năm thôi nhưng là cái này hơn mười vị chân tiên cảnh tồn tại sinh ra đại c sinh,、so、sinh táng o n t địa mà n sinh ư n g linh hiểu được tu luyện cũng tự nhiên có trí khôn liền như là một cái hoàn toàn mới giống loài bắt đầu ở cái này bên ngông táng địa bên trong phồn diễn sinh sống năm đó dị vực nói không chừng chính là như thế hình thành tần mục đem toàn bộ táng địa sinh linh theo sinh hình ra đến phát triển tất cả đều để ở trong mắt đồng thời hãn tựa hồ cũng nhìn thấy trước đây dị vực hình thành có lẽ liền cổ mới bắt đầu cái thế giới này toàn bộ thiên vực đều là trọn vẹn không thiếu sót có thể xưng chân chính hoàn mỹ thế giới nhưng là từ khi mang theo táng thiên đế hắc cám chi lực tam thế đồng quan giáng lâm ở cái thế giới này cũng đem trong thế giới này đạn sinh duy một tôn tiên đế ô nhiễm về sau hết thể cũng thay đổi trước đây dị vực chỉ sợ cũng là một chút xíu từ không tới có dần dần hình thành bất quá tại cái này táng địa bên trong hắc á m tiên đế thần hồn chi lực lây nhiễm chính là từng cỗ thi cốt mà dị vực kia lại là lây nhiễm từng cái còn sống tiên vực sinh linh sau đó một chút xíu khuyết t r ư ờ n g cuối cùng mới phát triển đến bây giờ có thể cùng tiên vực chống lại tình trạng mà hết thẻ này tự nhiên cũng không thể rời đi táng thiên đế không chế tôn này hát cám tiên đế ở phía sau trợ rút tiên vực dị vực cổ táng địa t â n mục nhẹ giọng tự nói khoe miệng đột nhiên câu lên một vòng tiêu dung nói không chừng cái này cổ táng địa diễn hóa phát triển đến cuối cùng có thể trở thành một phương k h ắ c cùng dị vực chống lại thế lực cũng khó nói a như thật có hôm đó cái này táng địa cũng có thể trở thành uy hiếp dị vực lực lượng làm bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ thua thiệt chương bốn trăm hai mươi ba khai tiên tích địa táng địa đệ nhất vương c ầ u đặt mua cổ táng địa còn tại không ngừng d i ệ n hóa bên trong theo theo cổ táng địa xuống dưới khôi phục khô lâu số lượng càng ngày càng nhiều toàn bộ cổ táng địa thực lực tổng hợp trình độ cũng tại vững bước tăng lên mà bị tần mục ban cho kỳ vọng cao trôn xuống tiên đế huyết nục làm bạn tôn này nữ tính tiên vương thi hải trải qua lâu đời tuế nguyệt về sau cũng rốt cục có biến hóa trước kia trắng mướt không xương sớm đã không tại thay vào đó là một tên huyết nục đều đủ nữ tử kia là một cái tuyệt đại phong hoa nữ tử toàn thân trần trụi lạng lặng nằm tại vạn vật thổ dưới giống như một bộ tinh mỹ ngọc thạch pho tượng. tại mi tâm của nàng vị trí có nhàn n h ạ t huỳnh quang lấp lóe kia là một cái làm cho tần mục cảm thấy vô cùng quen thuộc â n ký luân hồi ấn ngày xưa tại lam thiên thời đại minh tôn đoạn đức mi tâm liền có loại này luân hồi ấ n ký cả hai như đúc đồng dạng bất quá vô luận là theo khí thức vẫn là từ mọi phương diện đến xem nữ tử này chỗ mi tâm luân hồi ấ n ký đều muốn so đoạn đức kia muốn cổ lão cũng muốn cường đại hơn rất nhiều cái này luân hồi ấn đến tột cùng là tự nhiên hình thành vẫn là nàng chỗ tu luyện một môn vô thượng thiên công đâu tần mục đinh lấy vạn vật thổ hạ vị nữ tử này suy tư nói trắng tinh luân hồi ấn một điểm linh hồn chi hỏa theo trong hư vô thiếu đốt gửi ở trong cơ thể của nàng cũng tại luân hồi ấn tàn sáng lên mang chiếu rọi xuống không ngừng mạnh lên cuối cùng trải rộng toàn thân rốt cục đem bộ thân thể này chủ thể rốt cục nàng chậm rãi mở ra hai con người từ vạn vật thổ bên trong tránh thoát mà ra tiên khu không t ì vết ngọc thể ó ánh mái tóc đen nhánh rối tung trên vai về sau nàng l ặ n g lặng đứng tại tầng mục trước mặt một đôi lanh tịch con người nhìn thẳng hắn tần xuyên nhiều hứng thú nhìn xem nữ tử này đưa tay vung lên toàn bộ táng địa khởi nguyên biến hóa chi lịch sử liền bị hắn rót vào vị nữ tử này trong thức hải nữ tử kia nhắm mắt tiêu hóa một lát lại lần nữa mở ra hai con người chỉ bất quá lần này một đôi xinh đẹp trong đôi mắt lại nhiều hơn mấy phần sinh khí t ư c đa tạ tôn thượng tái tạo tri ân cho ta một cái một lần nữa sống tới cơ hội. Nữ tử mở miệng. như nước suối l e n k e n linh động m à tố nàng đưa tay một chiêu một thân màu đen váy xa liền đưa nàng thân thể mềm mại bao trùm sau đó nàng liền chậm rãi quỳ dạp xuống tần mục trước mặt cảm tạ hắn tái tạo c h i ân ngay tại nữ tử này quỳ dạp xuống tần mục trước mặt thời điểm toàn bộ táng địa tất cả sinh ra linh trí sinh linh cũng theo nữ tử này động tác cùng nhau hướng hoa chỗ sâu thánh địa quỳ lạy tên này nữ tính t i ê n vương rất có thể làm ai táng tại cái này táng địa bên trong vị thứ nhất sinh linh mà từ nàng khôi phục về sau cũng làm chi không t h ẹ trở thành toàn bộ táng địa vương trí nhớ kiết trước ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu tần mục chắp t á n hỏi c o nhưng a k h ô có bất đắc u quên đã m ấ dĩ cuối cùng thất bại chỉ để lại cỗ này xương nếu không có tôn thượng tướng trợ chỉ sợ đời này vô vọng trở về sớm đã triệt để bụi về với bụi đất về với đất váy đen nữ từ chỗ mi tâm luân hồi ấn ký sáng lên chậm giải nói luân hồi thiên công tân mục nhìn chằm chằm váy đen nữ tử chỗ mi tâm viên kia luân hồi ấn ký trong lòng có chỗ hiểu ra cái này luân hồi ấn quả nhiên không phải tự nhiên hình thành mà là từ nữ tử này khai sáng hậu thế đoạn vũ đức nắm giữ vòng ấn hẳn là truyền thừa tại nữ tử này không cam tâm dừng bước tại chuẩn tiên đế cảnh tại tiên vương tuyệt rất liền bắt đầu bố cục lập nên luân hồi thiên công không tiếc bỏ qua hết thảy tự tuyệt bản thân cũng đem bản thân chôn tại đ â y địa như thế khí phách liên liền tân mục cũng không khỏi âm thầm gật đầu nữ tử này quả thật là có được đại nghị lực cùng đại khí phách xa không phải bình thường tiên vương có thể so sánh muốn biết rõ nàng bản năng đột phá chuẩn tiên đế cảnh nhưng chỉ là bởi vì phía trước không đường liền dứt khoát từ bỏ muốn đẩy ngã hết thảy lần nữa tới qua như thế quyết định cũng không phải tùy tiện một người có thể làm ra được hướng thế hết thảy quê n cũng được người tu hành không tin tiếp sau không b á i trước kia đạo tâm rắn như thép cái tôn đương thời vô địch tân mục thanh âm như đại đạo luân âm ở tên này nữ tử bên thai tấu vang lên làm nàng chỗ mi tâm luân hồi ấn không ngừng lấp lóe như là cổ t r u n g tại nàng tâm hồ bên trong g ó vang gột rửa lấy thần hồn của nàng làm cho cái này mới đạn sinh lực lượng linh hồn cùng bộ thân thể này càng thêm phù hợp nhắm mắt cảm giác thích ư ớ n g thật lâu váy đen nữ tử mới chậm rãi mở ra hai con người hướng về phía tần mục lại lần nữa nhẹ nhàng hạ bái cảm tạ tần mục cần đước chương bốn t r ư ơ i bốn liễu thần lo lắng cầu đặt mua cần tuân tôn thượng dạy bảo vị này từ xưa hoa khai thiên tích địa đến nay đ ả n sinh vị thứ nhất nữ táng vương chậm rãi quỳ tần mục trước mặt kính cần nghe theo đáp vị này nữ táng vương sở dĩ đ ố i tần mục như thế kính cần nghe theo ngoại trừ bởi vì tần mục một tay thúc đẩy nạn phục sinh bên ngoài cũng bởi vì tần mục tiêm ê n h mông như biển làm cho tên này nữ táng vương cảm thấy sợ mất mật, không thể địch nội thực lực bái phục tại tần mục trước mặt. tên này nữ táng vương chỉ cảm thấy tự mình giống như là một vầng mặt trời chói l ó a cái khắc đom đóm như vậy không có ý nghĩa thực lực sai biệt như thế cách xa nàng tự nhiên không dám đối tần mục mệnh lệnh có chút vi phạm cái này miệng gỗ mục dương ta cũng tạm thời giao cho ngươi đến đảm bảo đây là toàn bộ táng địa khởi nguyên chi khí ngày thường cất đặt ở đây có thể thúc đẩy táng địa sinh linh sinh ra nếu là ngươi phát hiện có thiên tư hơn người sinh linh khôi phục liền nhường hắn đến đây chạm đến c á i này miệng gỗ mục dương cảm giác trong đó thần hồn chi lực liền có thể tạo nên bước phát triển mới táng vương tân đem gỗ mục dương giao cho nữ táng vương trong tay chậm, chậm phân phó nói bàn giao nữ táng vương quản lý táng địa rất nhiều công việc về sau tần xuyên liền quay trở về bàn vương vực bên trong đã lâu không gặp cũng không biết rõ diệp linh vận cùng linh hoàng nhi hai cái này cô nàng hiện tại thế nào bàn vương vực hành cung bên trong hết thể như trước chỉ là cắm d ễ vạn vật thổ bên trong liễu thần đã lâu không gặp tựa hồ lại cao lớn không ít xanh nhạt cánh liễu tại trong gió nhẹ chập trờn tản ra hoàng quang nhàn nhạt, nhạt từng mai từng mai tiên đạo p h ù văn vây quanh cái này gốc non liễu chậm dài chuyển động có một loại vô cùng thần bí khí tức ở trong đó lưu truyền tôn thượng ngươi trở về cánh liễu lay động hào quang màu xanh biết lấp lóe một đạo áo trắ xuất hiện tại tần mục trước mặt chính là bây giờ liêu thần ngày xưa liêu đế đạo này á o trắng thân ảnh mặc dù nhìn qua còn hơi có vẻ hư hảo nhưng đã so trước đây vừa mới chỗ nhánh này mầm lúc hình thành cái kia đạo á o trắng thân ảnh đã dám chắc thêm không ít nhìn ra được một đoạn thời gian không thấy liêu thần thực lực so sánh với trước đây lại có b ư ớ c t i ế n đến giải ân tần mục gật đầu nhẹ giọng nói ra bây giờ tiên vực thế cục ngươi cũng từng đã biết được tiên vực rất nhiều tiên vương cũng đã từng tới ta đã theo bọn hắn trong miệng biết được trước đó phát sinh hết thảy liêu thần thở g i i đã như vậy vậy liền nắm chặt thời gian khôi phục đi tranh thủ sớm ngày trở về đối toàn bộ tiên vực mà nói ngươi tựa như là trụ cột tinh thần lần tiếp theo lượng giới đại chiến không thể thiếu khuyết người tồn tại tân mục nói điểm này ta tự nhiên biết rõ nhưng là tiên vực bây giờ chiến lược cùng dị vực t r ê n l ệ n h thật sự là quá cách xa nhất là tiên vương cảnh chiến lược nếu ta có thể trở về còn có thể đem cái t r ê n l ệ n h này san bằng không ít nhưng nếu là không thể chỉ sợ tiên vực nguy rồi liêu thần k h ẽ thở dài tại lượng giới chém giết đại chiến bên trong tiên vương cảnh chiến lược cơ h ộ là quyết định toàn bộ đại chiến cuối cùng hướng đi mấu chốt nhất nhân tố một tôn tiên vương cảnh chiến lược t r a n lệch cũng đủ để làm cho lượng giới so sánh thực lực xảy ra thay đổi mất trời chớ đừng nói chi là đường kim dị vực vương tổ cảnh tồn tại so tiên vực bên này thêm ra trọn vẹn ba vị mà lại dị vực sinh ra vương tổ tốc độ cũng là tiên vực xa xa không thể đ ị n h n ổ i bây giờ tiên vực đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên không có cái mới tiên vương ra đời mà dị vực gần như cách mỗi mấy cái kỷ nguyên đều sẽ có vương tổ cảnh tồn tại xuất hiện cứ thế mãi lưỡng giới ở giữa chiến lược so sánh sẽ tranh lệch càng ngày càng cách xa đến cuối cùng chỉ sợ tiên vực sẽ không còn một điểm cơ hội ngươi bây giờ chỉ cần toàn lực khôi phục là được lưỡng giới chiến lược bất bình chuyện sự tình này ta nghĩ ta đã tìm tới giải quyết biện pháp t ầ n mục trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung hắn vung chỉ gảy nhẹ toàn bộ táng địa khởi nguyên cùng diễn hóa lịch trình liền bị hắn rót vào liêu thần trong thức hải tiên vực chỗ sâu cổ táng địa nhìn xem trong đầu một màn kia màn nhanh chóng thoáng hiện đi qua hình ảnh liêu thần khiếp sợ không gì sánh nổi tia phiến cổ táng địa nàng tự nhiên sẽ hiểu năm đó nàng còn thân là liêu đ ế lúc đã từng đi qua nơi đó nhưng lại cũng không có bất luận phát hiện gì không nghĩ tới hôm nay tại tần mục can thiệp dưới tia cổ táng địa vậy mà phát sinh to lớn như vậy đổi biến coi như xưng là khai thiên tích địa một lần nữa sáng thế cũng không đủ cổ táng địa khởi nguyên cùng mỏ một mực ấn khắc tại liêu thần trong đầu làm nàng được ích lợi không nhỏ cảnh liêu sáng lên thực lực cùng cảnh giới tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tăng cường nhanh chóng nhìn xem một màn này tần mục hài lòng gật đầu cổ táng địa khởi nguyên cùng diễn hóa cụ thể lịch trình liền liền hắn để ở trong mắt cũng không khỏi có thu hoạch bởi vì trong đó dính đến huyền ảo chủ thể tạo hóa cùng sáng thế lực lượng đối tần mục tới nói đều có lớn như thế trợ rút đối liêu thần mà nói thì càng không cần nói bây giờ l i u thần có điều nộ ra vốn là tần mục chuyện trong dữ liệu không có cái giày l i u thần tiếp tục lĩnh ngộ tần mục nhanh nhẹn ly khai nơi đây tôn thượng ngươi trở về h à n h cung đại điện bên trong linh hoàng nhi đã theo trong tu luyện thất tỉnh nhìn thấy tần mục trở về gương mặt xinh đẹp lên đều là sợ hãi lẫn vui mừng thu hoạch như thế nào tần mục nhìn xem linh hoàng nhi b ỉ m cười hỏi chương bốn t r ư ơ i lăm cuối cùng thành tiên vương cầu đ ặ n mua hoàng nhi ngu dốt chỉ là có chút tâm đắc mà thôi linh hoàng nhi nhẹ nói hiện tại ngươi cự ly tiên cảnh cũng chỉ có cách xa một bước đây cũng không phải là có chút tâm đắc à. tần mục khỏe miệng hiện lên một vòng tiêu dung hắn liếc mắt liền nhìn ra linh hoàng nhi bây giờ trạng thái trải qua ngày xưa lượng giới chém giết trải qua lại thêm về sau đoạn này tuế nguyệt lắng động cùng tích lũy Bây g i ô linh Nhi, đã vận g cô nàng g tiên ạ h muốn đ thành c t cựu tiên vương rồi nghe được linh hoàng nhi nói như vậy tần mục hai mắt tỏa sáng c ấ tân b mục ánh mắt lấp lóe nhìn xem diệp linh vận một loại tên là vui mừng cảm giác theo trong cơ thể hắn dâng lên hồi tưởng trước đó trên địa cầu gặp được cô nàng này tần h mục tựa như là chính nhìn xem đứa bé từng bước một mạch lên trong lòng tràn đầy vui mừng cảm giác bất quá tiên vương cũng không phải điểm cuối cùng phía trên còn có chuẩn tiên đế tiên đế thậm chí là cùng lao cha thành cựu chủ tệ chi vị linh vận muốn cố lên a tần mục yên lặng nói sau đó cũng không ly khai nơi đây mà là khoanh chân ngồi tại diệp linh vận bên cạnh tại cái này sắp đột phá thời khắc mấu chốt hắn biết rõ cô nàng này cần hắn trước đây tại tinh không thời đại lúc diệp linh v ậ n mỗi lần đột phá tần mục cơ hồ cũng chờ đợi ở một bên làm nàng có một loại cảm giác an toàn về sau tiến về già thiên thế giới về sau tần mục làm bạn tại diệp linh vận bên người thời gian liền biến ngắn có đôi khi thậm chí mấy ngàn năm thậm chí vạn năm lâu đều khó mà nhìn thấy một mặt bây giờ diệp linh v ậ n đột phá tiên vương cảnh s ắ p đến tần mục có vừa lúc có thời gian tự nhiên muốn mồi bạn tự mình nữ nhi cùng nhau vượt qua Tần mục diệp linh vận bên người bình yên ngồi xuống diệp linh vận mặc dù hai mắt nhắm nghiền nhìn như lâm vào thầm trầm nhất trạng thái tu luyện bên trong nhưng bất chi bất giác ở giữa khoe miệng lại làm giấy lên một vòng ý cười nhậm nhạt tựa hồ là biết được tần mục liền bồi bạn tại nàng bên cạnh tu luyện không tế u y nguyện n đảo mắt chính là mấy ngàn năm đi qua diệp linh vận mặc dù đột phá tiên vương sắp đến nhưng muốn chân chính đột phá đến tiên vương cảnh giới đoán chừng còn cần thời gian nhất định tiên vương hai chữ nói đến đơn giản nhưng là vô số chân tiên cảnh tồn tại cuối cùng cả đời cũng khó có thể đến chỉ có thể ngưỡng vọng kiệt trùng bao nhiêu c h â n tiên muốn trở thành tiên vương nhưng lại liền cơ bản con đường cũng không tìm tới diệp linh vận bây giờ đã bước ra con đường của mình đã có thể xưng chuẩn tiên vương còn lại cần phải tuế nguyện để tích lũy lắng động rốt cục không biết mấy vạn năm đi qua vắng lặng ngồi xếp bằng diệp linh vận đông nhiên mở ra hai con người ánh mắt lưu chuyển đại đạo chi lực sôi trào thể nội khí tức cũng như cưới tên lửa tặng tặng tặng đông nhiên mà tăng mạnh rồi toàn bộ bàn vương v ự c trên bầu trời đông nhiên h à o quang đời trời kim liên khắp nơi cựu sắc dáng mây trả ngập đại đạo luân âm tấu vang lên chuyện gì xảy ra phát sinh cái gì rồi toàn bộ bàn vương vực vậy mà đều bao phủ tại dị tượng bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bàn vương vực bên trong tiên vực chúng sinh phải sợ hãi nhìn qua trên bầu trời xuất hiện dị tượng không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì bàn vương thành bên trong tại kêu bàn vương phủ chỗ sâu hỗn độn trong không gian nhỏ hai đạo đối lập mà ngồi thân ảnh đột nhiên run lên tiên vương khí thức có người vậy mà tại ta bàn vương vực bên trong thành cựu tiên vương c h i cảnh bàn vương kinh h ỉ nói hắn là t i ê n vương tự nhiên cảm nhận được đây hết thảy hiện tại thành cựu tiên vương tri cảnh sẽ là ai chứ liên vương cũng vô cùng kinh hỉ khi hắn nhắm mắt cảm giác một phen biết được k i ê n loạn thiên động địa khí tức là theo tần mục chỗ hành cùng truyền tới về sau cười lắc đầu nói ta liền biết rõ ngoại trừ vị kia đại nhân hậu đại còn ai vào đây đột phá tiên vương cảnh như thế nhẹ nhõm đơn giản nước chảy thành sông đây đúng vậy à bất quá bất luận như thế nào tiên vương sinh ra chuyện này đối với nhóm chúng ta toàn bộ tiên vực tới nói đều là hiếm thấy tin tức tốt đủ để phấn chấn chúng sinh nhất định phải đem tin tức này tung ra ngoài cổ vũ ta tiên vực chúng sinh lòng tin bàn vương trầm giọng nói đi thôi ông bạn già nhóm chúng ta cũng nên động thân liên vương mỉm cười đứng dậy khắc đế chương bốn trăm hai mươi sáu gặp lại nữ đế cự ầ u mua. đáng ly l ư ơ n g vực bên n giới tượng chen viết h mặc dù đã kết thúc mấy trăm ngàn năm thời gian nhưng dị vực thêm tại tiên vực chúng sinh trong lòng bóng mở đến nay còn không có tán đi bởi vì tiên vực chúng sinh cũng không biết rõ gì vực đến tột cùng khi nào sẽ lại lần nữa đến chặn tất cả đều lòng người bàng hoàng bây giờ diệp linh v ậ n thành t i ể u tiên vương tin tức này tuyệt đối sẽ đưa đến to lớn cổ vũ tác dụng làm cho rất nhiều tiên vực sinh linh trong lòng phân chấn đưa đến cổ vũ sĩ khí tác dụng cực lớn tiên vương cảnh bất quá chỉ là bắt đầu ngày sau đường còn rất dài tân mục thản nhiên nói đúng rồi kia cổ táng địa chỗ bây giờ cũng đã ra đời một tôn tiên vương cảnh nữ nghệ vương các ngươi có thời gian có thể tiến đến tới giao lưu một phen cái này cổ hoa có lớn lao tiềm lực ngày sau phát triển nói không chừng sẽ trở thành tiên vực đắc lực giút đỡ không thể khinh thường tần mục để điểm nói cổ táng địa bên trong cũng có tiên vương hiện thế rồi ban vương b ọ n người đều là vui mừng nếu như kia cổ táng địa nữ tiên vương có thể là tiên vực m à chiến tiên vực phương này tiên vương số lượng lập tức liền thêm ra tới hai tôn gần như đạt tới cùng dị vực ngang hàng tình trạng lưỡng giới chiến lược so sánh cơ hội bị săn bằng cũng không tiếp tục giống như trước đó như vậy cách xa đạt được tần mục nói tới cái tin tức tốt này về sau ban vương b ọ n người tại chúc mừng song sau liền vội vàng rời đi xem bộ dáng là muốn đi trước cổ táng địa cùng tôn này nữ hoa vương giao lưu đồng thời diệm linh vận thành cựu tiên vương tin tức Cũng theo những ngày tiên vương nhóm ly khai bắt đầu ở toàn bộ tiên vực bên trong rộng là truyền bá bị càng nhiều tiên vực sinh linh biết được cổ vũ tinh thần của bọn hắn tăng thêm bọn hắn chống cự dị vực sinh linh xâm lấn lòng tin là hành cung bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh về sau thần xuyên lách mình đi tới diệp linh vận bế quan t r i điện giờ phút này cô nàng đang khép hờ ngày chán cảm lộ tấn thăng tiên vương cảnh về sau đủ loại huyền diệu thể nghiệm cảm giác như thế nào Sau lâu, một th hồi Nàng như là m ộ hì hì tấn cái i t ể thăng tiên vương cảnh về sau cảm giác so trước kia cường đại thật nhiều tiết là tự nhiên chân tiên cùng tiên vương nhìn như chỉ có kém một chữ nhưng thực tế vô luận là chiến lược vẫn là cảnh giới càng lộ đều có thiên đại khác biệt vàng không tiên vực nhiều năm như vậy cũng sẽ không liền xuất hiện chỉ là như thế mấy tôn tiên vương tân mục vừa cười vừa nói hồi nghĩ trước đó đơn giản liền cùng động khi đó ta vẫn chỉ là cái tiểu n ữ hải bây giờ lại đã là một phương tiên vương chỉ là đáng tiếc tỷ tỷ không có cùng với chúng ta diệp linh vẫn hơi có vẻ chán là nói không cần lo lắng nhóm chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở về cùng nàng đoàn tụ thời gian này đã không bao lâu tân mục thở dài đúng rồi lao cha vừa mới ta tại đột phá tiên vương cảnh thời điểm tựa h ầ nghe đến tỷ tỷ tiếng kêu chỉ là kia tiếng kêu rất nhạt ta nghe không rõ ràng diệp linh đột nhiên nói ngươi nghe được nữ đế tiếng kêu rồi tần mục mới bên trong khẽ động từ cái này táng thiên đế thi triển vĩnh hàng trục xuất phong tỏa toàn bộ dòng sông lịch sử về sau bọn hắn liền không cách nào rời đi nơi này nhưng là hiện tại nữ đế cùng diệp linh vận chẳng lẽ đột phá cái này trong cõi u minh phong tỏa lấy được một chút cảm ứng hay sao linh vận ngươi tiếp tục tu luyện đem tự thân khí thế tăng lên tới đỉnh cao nhất ta xem có thể hay không đạt được cùng nữ đế có liên quan manh mối tần mục nói tiên vương khí tức bước lên một cốt như có như không kỳ diệu khí tức quanh quẩn tại diệp linh vận bên người tần mục hai mắt như điện bắn ra hai vệ thần quang nhìn t r ò n g chọc vào cái tia đạo đạo như có như không kỳ diệu khí tức ở trong đó hắn quả nhiên cảm nhận được cùng nữ đế có liên quan khí tức tia khí tức mặc dù rất nhạt nhưng lại khó mà đào thoát hắn bắt giữ hiện tần mục q u á c nhẹ chỉ chỉ bắn ra một luồng tiên đế chi lực muốn bắt được lại bỏ tử vơ anh tại tần mục tiên đế chi lực tham gia về sau tựa hồ sinh ra một loại nào đó về nào biến hóa quang vũ bay tán loạn vô số mảnh vỡ thời gian lộn sội bay tại tia được tổng mạng thiên hỗn đồ t ầ n mục tựa h ồ t h ấ y được n ữ đ ế t h â n ả n h ở t r o n g đó n h ư ẩ n tiến vào kia dòng sông thời gian p h í y trên một ử cầu đ ộ n m u a mảnh vỡ thời gian lộn xộn bay như hồng lưu phun trào tần mục ánh mắt sáng lời giống như là muốn nhìn xuyên vạn cổ dòng sông thời gian căn cứ diệp linh v ậ n xây dựng cái này một kia yếu ớt liên hệ nhìn thấy nữ đế chỗ và anh hình ảnh đột nhiên biến ả o tần xuyên một luồng thần hồn tiến vào kia dòng sông thời gian phía trên một mảnh lộn bay mảnh vỡ thời gian bên trong kia là một mảnh mênh mông vô bờ hát sắc hải dương xôi trào mãnh liệt sóng lớn có lên như là kia nguy cơ từ phía vạn giới hải. mà tại mảnh này hát s á t hải dương cuối cùng tân mục liếc nhìn lại tựa hồ có một đạo mông lung thân ảnh đứng ở bên bờ phóng mắt nhìn giới hải c h ỗ sâu mấy cái màu đen thuyền giấy tại vạn giới hải phía trên phiêu lưu lóe ra hoàng quang n h ạ t nhạt mặc dù nhỏ bé nhưng thủy chung không cách nào bị giới hải báo phủ tân mục lấy tay mò lên một đoá màu đen thuyền giấy thuyền giấy bên trên nhiễm lấy từng k i a từng k i a vết máu đã tại rượu đã lâu mà tại kia thuyền giấy khía cạnh thì ấn khắp lấy một nhóm xinh đẹp tiểu chữ chỉ còn lại ta một người bưng tỉnh ở giữa tân mục tựa hồ thấy được có một tên áo trắng yếu đất thở dài một tiếng đem những ngày màu đen thuyền đến giấy nhất lưu phóng tới giới hải phía trên chỉ còn lại ta một người ngắn ngủi một hàng chữ bên trong lại để lộ ra vô tận cô tịch cùng tê h lương là nữ đế tần mục thân thể rung nhẹ nhìn xuyên giới hải biết gia vị kia trồng chất hát sắc thuyền giấy nữ tử tần xuyên cùng diệp linh vận cùng linh hoàng nhi rơi xuống tại cái này thượng cổ thời đại mà diệp p h à m vô thủy bọn người thì rơi xuống tại tiên cổ thời đại tại kia xa xôi lam thiên thời đại hoàn toàn chính xác chỉ còn lại nữ đế một người một mình phân chiến tần xuyên dạo bước giới hải bên trên bước ra một bước nhận nguyện luân chuyển hắn muốn vượt qua cái này không giới hải. đi vào bên bờ nữ đế trước mặt không biết qua bao lâu giống như là một nháy mắt lại giống là ngàn vạn ở giữa tần mục rốt cục đứng ở cái k i a đạo áo trắng như tuyết thân ảnh trước mặt lao cha là ngươi sao nữ đế nhìn về phía phía trước t u y ệ t mị trên khuôn mặt lưu lạc xuống dưới hai giọt nước mắt b ó n g ánh sáng chói nàng giống như là thấy được tần mục lại giống là không nhìn thấy cách xa nhau vạn cổ tuế y nguyệt cho dù hai người đứng tại lẫn nhau trước mặt nhưng nữ đế cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được tần mục tồn tại là ta tần mục thần hồn chi lực run dậy đem câu nói này truyền ra ngoài lao cha thật là ngươi nữ đế vui mừng không thôi dội ra ngọc thủ nhẹ nhàng tại tần mục nơi này phất qua mặc dù chưa từng tìm thấy tần mục thân thể nhưng lại giống như là cảm giác được hắn tồn tại gương mặt xinh đẹp lên cũng toát ra tiếu dung những ngày thời gian k h ổ ngươi tần mục thở dài lao cha ngươi cùng mội mội các nàng còn tốt chứ nữ đế hỏi trong ánh mắt tràn đầy nhô tình nhóm chúng ta cũng tốt ngươi đây tần mục cũng dối xuất thủ bàn tay nhẹ nhàng phất qua nữ đế mái tóc ôn nhu hỏi từ khi các ngươi sau khi đi chỉ còn lại ta một người nữ đế than nhẹ một tiếng tích chứa trong đó lấy vô tận cổ tịch cùng đau đớn nhưng lại mơ hồ chạy ra từng sợi hắc cám trí lực an mòn tiên vực những năm này ta một mực xuất lĩnh lấy còn lại tiên vực sinh linh đau khổ chống lại nhưng chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu nghe nữ đế kể ra tần mục trong lòng ảm đạm xa xôi hậu thế bây giờ lại chỉ còn lại nữ đế một mình một người một mình phân chiến đây là cỡ nào thê lương cùng bất lực không ai có thể trợ giúp nàng nàng có khả năng dựa vào người chỉ có tự mình nghĩ tới đây tần mục trong lòng liền nhịn không được cảm thấy một trận đau lòng lại cố gắng kiên trì một đoạn thời gian nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể đột phá nơi này phong tỏa trở về hậu thế cùng ngươi đoàn tụ tần mục kiên định nói l ã o cha ta tin tưởng ngươi ta tại nơi này chờ sao các ngươi trở về nữ đế ôn lu nói vê anh giới h ả i bốc lên hư không mặt mẹo tần mục trước mặt hình ảnh đống nhiên trở nên ba động c ũ n g không rõ rệt bắt đầu tần mục biết rõ kia là phong tỏa vạn cổ dòng sông thời gian lực lượng đang có tác dụng hắn cùng nữ đế cái này nắn g ngủi gặp nhau liền muốn kết thúc l ã o cha ta chờ ngươi nữ đế gương mặt xinh đẹp lên nước mắt rơi xuống thanh âm cũng dần dần trở nên mơ hồ rốt cục mảnh vỡ thời gian không còn lộn sổ bay hết thệ cũng khôi phục bình lao cha ngươi thấy tỉ tỉ thật sao diệp linh vẫn mở ra hai con ngươi không kịp chờ đợi hỏi chính ngươi xem đi t ầ n mục hít một tiếng chỉ tay một cái vừa mới hình ảnh liền dần dần hiện lên ở diệp linh vận trước mắt t ỷ t ỷ diệp linh vận nhìn qua kia hết thẻ về sau lệ nóng danh trọng nắm thật chặt tần mục cánh tay nước nợ nói lão cha t ỷ t ỷ nàng thật đắng nhóm chúng ta nhất định phải sớm đi trở về chợ giúp nàng nàng xác thực rất khổ bất quá đây cũng là hiếm thấy tạo hóa đánh tới nàng sẽ thu hoạch rất nhiều tần mục v ố t ve diệp linh vận mái tóc c n đùi một mình một người chống lại vô biên hát ám tần mục tự nhiên biết do nữ đế cô tịch cùng bất lực nhưng là tại loại này gần như tuyệt cảnh tình hôn dưới chỉ cần có thể kiên trì nổi tất nhiên có thể thu hoạch rực rỡ nhất trái cây bất quá dù vậy tần mục trong lòng cũng kiên định phải sớm nhiều trở lại làm thiên thời đại ý nghĩ vô luận như thế nào cũng không thể để nữ đế một người một mình ở nơi đó chịu khổ a bốn trăm hai mươi tám gặp thạch hạo c h u y ể n vô thượng pháp c ầ u đặt mua gặp lại nữ đế về sau vô luận là tần mục vẫn là diệp linh vận nỗi lòng cũng thật lâu không thể bình tĩnh diệp linh vận càng là lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện bên trong muốn tăng thực lực lên sớm ngày trở về càng thiên thời đời cùng nữ đế gặp nhau cũng có thể trợ giúp hắn đê xuống tiên cổ thái cổ nguyên luân chuyển nữ đế một mực phải kiên trì lên a tần mục yên lặng nói chỉ có bồi dưỡng được một tôn tiên đế cảnh tồn tại cũng đánh bại hắc á m tiên đế tần mục khả năng tiến vào vô thượng chúa tể c h i cảnh phá vỡ táng tiên đế đối dòng sông thời gian phong tỏa quay về hậu thế vạn năm tuyến n g u y ệ t trong nháy mắt mà qua trong nháy mắt lại là vài vạn năm đi qua diệp linh vận tấn thăng trở thành một tôn tiên vương tin tức mặc dù đã qua vài vạn năm thời gian vẫn như c ũ còn tại trong tiên vực bị đông đảo tiên vực sinh linh chỗ lưu truyền cổ vũ lấy tất cả mọi người đồng c í mà bàn vương liên vương mọi người khi lấy được tần mục nhắc nhở về sau không biết vương vương á qua bao lâu trong tu luyện tần mục đột nhiên mở ra hai con người đáy mắt hiện lên một lồn dị xác không tồn tại ở thế gian sinh linh ngay tại vừa mới hắn cảm thấy thế giới pháp tắc đông nhiên rất nhỏ rung động một cái tựa hồ có một tôn không tồn tại ở đương thời sinh linh theo xa xôi hậu thế mà đến đi tới cái này xa xôi đế hạ thấp thời gian đời là d i ệ p p h à m bọn hắn sao tần mục trong lòng khẽ nhúc đ í c h ly khai bế quan tri địa chuẩn bị tìm tới tôn này đến từ hậu thế sinh linh tìm tòi hư thực tiên vực m ỗ tiên vương lãnh địa bên trong một vị anh tư khôi ngô sắc mặt bình tĩnh thanh niên nam tử ngay tại mảnh này cương vực bên trong hành tấu lịch luyện h ắ n khi thì cảm nộ thiên địa tri đạo khi thì cùng hồng hoan dị thú chèm giết cùng tiên vực tu sĩ tranh đấu thể nộ lấy nơi lấy đạo tác đây cũng là xa xôi đế hạ thấp thời gian đợi hạ so ta vị trí thời đại muốn cường đại quá nhiều thiên địa đạo thì cũng phải hoàn thiện không biết gấp bao nhiêu lần thanh niên tại một lần cảm nộ tu luyện xong xuôi về sau nhịn không được cảm khai nói cho nên nói tên của ngươi kêu cái gì lại đến từ tại chỗ nào thanh em đột ngột chuyển đến làm cho tên này thanh niên nam tử giật nảy mình đông nhiên ngẩng đầu nhìn quanh lại phát hiện một vị thân mang áo đen người đang mỉm cười nhìn xem hắn Tiêu trí tựa hai người, cơ con hồ có một loại áo giác, đó chính là tự mình hết thảy đều đã bị hắn xem thấu ta gọi thạch hạo đến từ tiên cổ về sau thời đại thanh niên nam tử theo bản n ă n g nói ngươi chính là thạch hạo lại là ngươi tần mục trong mắt hiện lên một đạo v ẻ kinh ngạc lúc đầu hắn tưởng rằng gặp đồng dạng rơi xuống dòng sông thời gian diệp p h ạ m vô thủy đoạn đức bọn người không nghĩ tới lại tới đây vậy mà không phải bọn hắn mà là thạch hạo ta làm sao lại thạch hạo sau khi nói xong lúc này mới đột nhiên giật mình không rõ ràng chính mình vì cái gì vừa mới giống như là không có chút nào phong bị đem tất cả tin tức cũng nói cho trước mắt cái này h á o đen nam tử ngươi không cần lo lắng ta cũng không có cái gì ác ý đồng thời ta c h ờ mong cùng người chân thân lại lần nữa trùng phùng ngày đó t ầ n mục k h o á t tay thẳng như nói không biết tôn thượng tộc danh thạch hạo chắp tay nói trước mắt cái này á o đen nam tử cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc thậm chí so vũ trụ hồ cấm khu chi chủ thậm chí là so l i ê u thần còn muốn càng thêm cường đại ta tên tần mục có lẽ l i ê u thần đối ngươi nhắc qua ta tồn tại t ầ n mục lạnh nhạt nói hắn đi vào cái này đế hạ thấp thời gian đời cứu sống liều thần đã đối lịch sử sinh ra một chút cả biến cái này thạnh hạo từ liều thần bồi dưỡng lớn lên có lẽ theo liều thần nơi đó đã nghe qua tự mình tồ thạch hạo tự lẩm bẩm cảm thấy mình giống như là ở nơi nào nghe nói qua cái tên này nhưng nhất thời lại nghĩ không ra không cần suy nghĩ nữa ngươi bây giờ thân ở đế hạ thấp thời gian đời nhận thời không quy tắc hạn chế như thế nào có thể nhớ tới ta là ai đâu ngay sau ngươi ta thời điểm gặp lại tự nhiên sẽ biết được tân mục khua tay nói tôn thượng ta nghĩ biết rõ cái này đế hạ thấp thời gian đời vì sao lấy đế xuống tương xứng khó đạo chân có một tôn tiên đế vẫn là sao còn có kia vạn cổ hát cám trung cực chi địa đến cùng có cái gì dị vực khởi nguyên táng địa hình thành những này ngươi có thể vì ta giải h o ặ sao thạch hạo vội và nói trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ khát vọng ha ha muốn biết do những này cần chính ngươi đi tìm tòi điều tra h a y sáu ta cho ngươi biết cũng vô dụng làm ngươi trở về chính mình sở tại thời đại sau đó ngươi tại thế này tất cả ấn ký đều sẽ bị xóa đi tự nhiên cũng bao quát trí nhớ của ngươi tân mục thản nhiên nói tốt đã mới gặp chính là hữu duyên ta liền chuyển cho ngươi nhất pháp mặc dù làm ngươi trở về thời điểm tất cả ký ức sẽ bị tuế nguyệt ma diệt rơi nhưng môn này pháp sẽ ơn khắc tại ngươi huyết n ụ c cùng linh hồn chỗ sâu về phần ngươi đến lúc đó có thể nhớ lại bao nhiêu liền xem chính ngươi tạo hóa tân mục vừa nói một bên rỗi vươn ngón tay điểm vào thạch hạo châu mi tâm nhớ kỹ môn này pháp tên là một hắn hóa tự tại hắn hóa v ạ n cổ chương bốn trăm hai mươi chín đế xuống kết thúc tiên cổ kỷ nguyên đến cầu đặt mua điểm hóa thạch hạo truyền thụ cho hắn vô thượng pháp về sau tần mục cũng không dừng lại mà là nhẹ lướt đi bây giờ cũng không phải là thời gian chính xác địa điểm chính xác coi như gặp nhau cũng vô dụng chờ đến ngày sau thuộc về cái này tương lai h o a n g tiên đế thạch hạo thời đại đến tần mục tự nhiên sẽ cùng nó gặp nhau gặp nhau thạch hạo đối tần mục tới nói chẳng qua là một cái nho nhỏ nhạc đệm khi hắn rời đi về sau cũng không trở về bản vương vực bên trong hành cung chỗ mà là đi một chuyến tiên vực chỗ sâu cổ táng địa lại trải qua mấy trăm ngàn năm hóa về sau lúc này cổ táng địa trở nên so trước đó càng thêm cường đại chẳng những cường giả số lượng có chỗ tăng trưởng liền liền toàn bộ cổ táng địa c ư ờ n g vực phạm vi cũng ẩn ẩn có khuyết trương xu thế vô tận k ỳ nguyên mai táng tại cái này cổ táng địa bên trong cường giả thi hải không biết rõ đến cùng có bao nhiêu bây giờ chiếc kia phong lại hắc cám tiên đế tinh khiết thần hồn gỗ mục dương tựa như là một cơ hội cùng kích nổ triệt để đem nơi lây d ẫ b ạ một bộ lại một bộ thi hải từ lòng đất leo ra lại tại l ẫ nữ nhau thôn vẻ bên trong trở nên càng thêm cường、đại. cũng tiến hóa cuối cùng thành có được triệu linh hồn táng n thêm hóa cuối triệu trở vẻ có được đại, Tại sĩ. táng vương thống nữ g dưới toàn bộ táng đ ị a còn tại ngay ngắn rõ ràng tiến hành theo chất lượng phát triển theo t ầ n xuyên đoan trừng chỉ cần lại có một cái kỷ nguyên thời gian diễn hóa cùng phát triển cái này cổ hoa liền có thể trở thành tiên vực cùng dị vực chống lại đắc lực giúp đỡ tham kiến tôn thượng gặp tân mục đến đây nữ táng vương vội vàng nhẹ nhàng bài nói đứng lên đi ta chỉ là tùy tiện đến xem tân mục khoát tay nói tôn thượng tới thật đúng lúc ta đang có một chuyện không rõ muốn thỉnh giáo tôn thượng nữ táng vương nói ai chuyện gì t â ngay n tại trước đó không lâu tại ta táng địa hạch tâm khu vực chống r i n g xuất hiện một bộ thi hải không biết đến từ nơi nào nhưng lại sinh ra luân hồi ấn tại cái này luân hồi ấn bên trong ta cảm nhận được cùng ta đồng tân đồng nguyên khí thức nhưng ta khi còn sống cũng không đem cái này luân hồi ấn truyền thụ cho bất luận kẻ nào c ổ thi hải này xuất hiện thật sự là quá mức kỳ quặc ta cũng không biết hắn đến tột cùng từ đâu mà đến còn x i n tôn thượng giải hoặc nữ táng vương trầm d ạ i ngữ đạo dứt lời nàng đưa tay vung lên một ngụm rách rơi quan tài mai liền bị nàng từ dưới đất gọi ra quan tài rơi bên trong có một bộ ảm đạm vô quang hải cốt này tấm hải cốt trải qua tuế nguyệt tẩy lễ x ư ơ n g cốt sớm đã ảm đạm vô quang chỉ có tại kia chỗ mi tâm có một cái trắng tinh ấn ký lấp lóe cùng ngày xưa tần mục nhìn thấy cái này nữ táng vương lúc nhìn thấy viên kia luân hồi ấ n ký như đúc đồng dạng cùng ta tương đồng luân hồi ấ n đến cùng đến từ nơi nào nữ táng vương đưa tay điểm ở bộ này thi hải chỗ mi tâm cái kia luân hồi ấ n bên trên thanh âm hơi có chút m ở mịt luân hồi ẩn chính là từ nàng sáng tạo cái thế thiên công nữ táng ngọc thanh tích nhớ kỹ tự mình cũng không chuyển cho người khác vì sao bây giờ lại sẽ có luân hồi ẩn ký tại cái khác thi h tần mục thanh nhấm hơi xúc động hắn đã biết được này tấm hải cốt chủ nhân đến cùng là ai ngoại trừ kia độ kiếp thiên tôn tảo vũ sinh còn có thể có người nào luân hồi ấn tại lam thiên thời đại chỉ có tảo vũ sinh một người đã từng có được qua hắn đến từ hậu thế trước đó căn bản chưa từng tại nữ táng vương trong trí nhớ xuất hiện qua vì vậy t à o vũ sinh liền xem như nắm giữ nữ táng vương luân hồi ấn ký cũng không phải cái gì chuyện khó mà giải thích chỉ là tần mục không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà tại dòng sông thời gian c ọ rửa dưới rơi xuống đến nơi này bất quá nhìn hắn hiện tại bộ dáng này chỉ sợ cự ly khôi phục còn không biết có c ỡ nào xa xưa cự ly bản tôn giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ thời khắc chú ý này tấm xương biến hóa khi tất yếu có thể khai thác thủ đoạn đem thúc đẩy sinh trưởng mặt khác người này khôi phục về sau ngươi liền thu hắn làm đồ đi trên người hắn l u ô n hồi ấn cùng ngươi đồng căn đồng nguyên hoặc là nói chính là từ trên người, người chỗ lưu truyền đi xuống về phần càng nhiều ngươi không nên hỏi cũng không cần biết rõ tần mục lạnh nhật nói vâng nữ táng vương nhẹ nhàng bái đạo nàng mặc dù đối này tấm h ả i cốt cụ thể tình huống cảm thấy hiếu kỳ nhưng đã tần mục không muốn nói nàng cũng không dám hỏi tới chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm chuẩn bị đợi đến đ ê m này tấm h ả i cốt bồi dưỡng sau khi c h g sinh hỏi lại cái minh bạch giải quyết t à o vũ sinh cái vấn đề về sau tần mục liền quay trở về bàn vương vực bây giờ t à o vũ sinh tung tích đã hiện hiện chắc hẳn cự l i vô thủy diệm p h ả m bọn người xuất hiện cũng cách xa nhau không được quá lâu thời gian dù sao trước đây mấy người rơi xuống dòng sông thời gian vị trí cũng mười điểm gần một người xuất hiện mấy người khác khẳng định cũng sẽ đi theo tùy theo xuất hiện ba, năm trăm chín mươi tìm ra tảo vũ sinh tung tích về sau tần mục lại bắt đầu bế quan lần này thời gian thấm thoát hằng hà s ố xa trong nháy mắt đã là trăm vạn năm sau cái này trăm vạn năm thời điểm tiên vực vui vẻ phồn v i n h cổ hoa cũng đã nhận được bước tiến dài cùng phát triển ngày xưa dị v ự c gây cho tiên vực tổn thương cùng đau nhức cũng dần dần tại bị tiên vực chúng sinh chỗ quên lãng đương nhiên rất làm cho tất cả tiên vực sinh linh khó mà tiếp nhận sự t ì n h là ngày xưa l i ế u đế lưu tại cái này trong tiên vực tất cả thiên địa đạo thì trí lực trải qua trăm vạn năm thời gian phát triển rốt cục hoàn toàn triệt để tán đi cái này cũng liền mang ý nghĩa ngày xưa tiên vực thủ hộ thần giữ gìn tiên vực mấy cái kỷ nguyên an thả cùng hòa bình liêu đế rốt cục chính thức theo thế giới tiên vực bên trong xóa đi cuối cùng một tia tồn tại vết tích đế hạ thấp thời gian đời cũng rốt cục danh phủ kỳ thực thuộc về liêu đế thời đại triệt để kết thúc mấy vạn năm sau ta tuyên bố từ hôm nay trở đi đế hạ thấp thời gian đợi kết thúc thay vào đó là tiên cổ kỷ nguyên một cái thuộc về ta tiên vực chúng sinh hoàn toàn mới kỷ nguyên chín tôn tiên vương ủ h thiên âm chuyển khắp toàn bộ tiên vực cộng đồng tuyên bố đế hạ thấp thời gian đợi kết thúc cùng tiên cổ kỷ nguyên đến chương bốn trăm ba mươi vô thủy vô trung cầu đàn đế hạ thấp thời gian đời kết thúc tiên cổ k ỳ nguyên đến cái này cũng không chỉ là danh hào lên thay đổi đơn giản như vậy mà là tượng trưng cho sự kết thúc của một thời đại cùng một cái thời đại mới bắt đầu thời gian có thể vớt ư lên hết thể đau xót ngày xưa dị vực mang cho tiên vực cái kia khắc cốt minh tâm đau xót đã dần dần giảm đi ngoại trừ kia vẫn thành canh giữ ở biên cương đế quan các chiến sĩ sinh hoạt tại tiên vực bên trong dân bản địa rất nhiều đã quên đi dị vực uy hiếp chỉ có như bản vương như vậy tiên vương cảnh tồn tại cũng không có quên dị vực tồn tại từ đầu đến cuối không dám lười biếng bởi vì bọn hắn biết rõ dị vực cùng tiên vực vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng tồn tại chỉ chờ tới lúc đối phương tụ tập sinh t ứ c một lần nữa tu dưỡng xong sôi về sau chính là ngóc đầu trở lại lại công tiên vực thời điểm mà tới được khi đó nếu là tiên vực không cách nào ngăn cản dị vực tiến công cái này mênh ngông tiên vực chỉ sợ cũng sẽ bị dị vực thiết kỵ san bằng toàn bộ tiên vực đều sẽ triệt để không có tại hắc cám bên trong loại cục diện này là bàn vương liên vương b ọ n người vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy tiên cổ k ỳ nguyên tĩnh mịch ma an bình tuế nguyệt chậm rãi trôi qua ma tần m ụ tại vạn cổ trong khi chờ đợi cũng rốt cục tại chỗ này bên trong dòng sông thời gian tìm ra vô thủy cùng diệm phàm tung、tích. rốt cuộc tìm được các ngươi nhìn xem trước mặt hai cái có chút n g â y thơ thiếu niên tần mục hơi xúc động bọn hắn lúc này đã không còn là ngày xưa vô thủy đại đế cùng diệp thiên đế trước đây ký ức đều đã bị phụ u ổ i bị t u ế n g u y ệ t t r ư ờ n g hà c h â phong tỏa tần mục đ o á n chừng trừ phi mình có thể đánh vỡ táng thiên đế phong tỏa mang hai người quay về làm tiên h thời đại hoặc là hai người có thể đột phá đến tiên h đế cảnh giới mới có khả năng ký ức lên trước kia hết thảy bằng không mà nói c h í nhớ của k i ế p trước bọn hắn chỉ sợ mãi mãi cũng vô vọng thất tình theo hôm nay lên hai người các ngươi chính là ta tỏa hạ đệ tử các ngươi trưởng thành v i sư cũng sẽ không can thiệp bản tôn cũng sẽ không ban cho các ngươi bất kỳ bảo vật cùng công pháp bản tôn có khả năng ban cho các ngươi chỉ có minh mông trên tiên đạo cảm nộ mà thôi tần mục lạnh n h ạ t nữ g đạo lập tức bấm tay gãy nhẹ hai đạo lưu quang theo đầu ngón tay hắn bắn ra không có vào vô thủy cùng d i ệ p p h ạ m trong mi tâm những n à y cảm nộ đều là thuộc về ngày xưa vô thủy đại đế cùng d i ệ p thiên đế bây giờ bị tần mục một lần nữa ban cho hai người chính là hy vọng có thể đối bọn hắn tiến lên con đường có chỗ í t lợi tại tiếp nạp tần mục truyền xuống ký ức cảm nộ về sau hai người tất cả đều khanh chân tòa hạ bắt đầu thu nạp cảm nộ b chỉ có h i ể u thông bắt đầu cùng vô trùng chân lý mới có thể đến dòm chân chính đại đạo vô thủy trong miệng tự l ầ m bẩm trong hai con ngươi hiện lên một đạo cơ trí thần mang tựa hồ lĩnh n g ộ cái gì rốt cục hắn đứng d ậ y ánh mắt kiên định tự đủ ta vừa mới thấy được không chân lý cho nên một thế này ta muốn h i ể u thông vô trùng chi ý cuối cùng vô thủy cùng vô trùng hai đạo t ư ơ n g hợp thành tựu hỗn độn mới là ta còn phải đại đạo thời điểm một thế này tả tên vô trung một bên khác diệp phà ngồi xếp bằng thần xác trang nghiêm trong miệng cũng đang thì thảo ngữ lấy luân hồi tin thì có không tin thì không ta đợi này n h ấ t đi ị n h h p ả khám Không phá cái này, luân hồi chân cái niệm này luân lý. thôi r ư ớ c kia, k n g t n đi ờ sau, cái t đi ô đi này đương địch. người thời Hai vô ánh mênh mông trong tiên vực s ô n g s á o vi sư c h ở mong các ngươi sớm ngày thành t i ể u tiên vương ngày đó tần mục khua tay nói tại cùng tần mục chia tay về sau ngày xưa vô thủy bây giờ vô trung cùng một thế này thể phải khám phá luân hồi chân lý diệp p h ạ m d ẫ n thân vào tiến vào mênh mông tiên vực bên trong bắt đầu xông xáo trưởng thành viết thuộc về mình truyền kỳ vô trung cùng diệp phảm sau khi rời đi một cái khác tiểu ra hỏa biểu hiện đưa tới tần mục chú ý đó chính là ngày xưa tại tây giới chém giết kết thúc về sau đã từng chủ động tìm được tần mục bị hắn thu làm ký danh đệ tử đồ phu tại bị tần mục thu làm ký danh đệ tử cũng ban cho nhất đoạn chuẩn tiên đế kinh văn về sau đồ phu thực lực cùng cảnh giới cũng đang tăng nhanh như gió tiến bộ càng làm tần mục tán dương là đồ phu đối với mình ma luyện m ộ ư ơ i điểm nghiêm ngặt chỉ là chân tiên cảnh giới l i ề n bắt đầu tại vạn giới hải bên trong ma luyện bản thân vạn giới hải không phải tiên vương cảnh cường giả không thể độ Đồ phu lấy chân tiên thân thể tại vạn giới hải bên trong ma luyện tự mình mặc dù chưa từng xâm nhập nhưng cũng đầy đủ kinh n g ư i bất cứ lúc nào cũng có vẫn l ạ nguy hiểm đương nhiên phong hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại tàn khốc như vậy ma luyện làm cho đồ phu thực lực cùng cảnh giới tăng cường nhanh chóng hắn vốn là có thể xương sừng xưng chân tiên cảnh đỉnh cao nhất tăng thêm tần mục ban cho kia đoạn chuẩn tiên đ ế kinh văn lại thêm như vậy tàn khốc t ố i luyện rốt cục tại tiên n g cổ kỷ nguyên sơ khai thời khắc thành công phá vỡ chân tiên tri cảnh trở thành tiên vực lại một tôn tiên vương cảnh tồn tại đồ phu thành t i ự u tiên vương tự nhiên kinh động đến bản vương liên vương đảng tiên, tiên vương cảnh tồn tại đ h u ngao ngao đang vì tiên vực lại tăng thêm một tôn tiên vương cảnh chiến lực mà phấn chấn không thôi tại đột phá tiên vương cảnh về sau đồ phu liền chạy tới bản vương vực bên trong. Đến đây hướng tần m ụ cầu thỉnh giáo. Mời sư tôn là ta chỉ dẫn tiến tại t chỉ phu dẫn lên con đường. giáo. Mời sư là lệ Đồ quỷ n mục trước mặt, trước c rất n kính nói. g đặt e m đồ phu mua chỉ điểm về sau liền dứt khoát quyết nhiên chạy mười một đ ồ phu cái này thế vực đế hạ thấp thời gian thế thiên tư cao nhất thiên tiêu khi lấy được tần mục chỉ điểm về sau tại ngoại trừ đổ phu bên ngoài ngày xưa tần mục tại biên cương đế quan tiện tay chỉ điểm tiêu biên cương đế quan bảy vương bây giờ thực lực cũng đã vững vàng đứng ở chân tiên cảnh đỉnh cao nhất chỉ kém một cơ hội liền có thể chân chính phá vỡ chân tiên cảnh thành cựu tiên vương cuối cùng tại cái này tiên cổ kỷ nguyên đến thời khắc tần mục lại có sở ngộ thi triển đại mậu vạn cổ chi pháp một luồng thần hồn nhập luân hồi tại tiên cổ kỷ nguyên mấy vùng c ẳ n g ngộ vô thượng chủ tề đại đạo h á n hoa thân ngàn vạn tại tiên cổ kỷ nguyên vô tận thời không thuế nguyện bên trong hiền hóa từng gặp được một cái vàng nóng ánh con kiến thần lực vô tận lực lượng cơ thể vô song tần mục chuyển xuống bất diệt kinh giút đỡ nâng cao một bước. Tối c ù như g t thế đủ loại không phải trường hợp cá biệt tần mục chân thân mặc dù chưa tại trong tiên vực hiền hóa nhưng hắn dấu chân gần như trải rộng toàn bộ tiên cổ kỷ nguyên từng trên thế gian lưu lại vô số truyền thuyết đối toàn bộ tiên vực tới nói tiên cổ kỷ nguyên là một cái vô cùng mỹ hảo thời đại cũng không tiếp tục từng nghe nói dị vực khấu chứng nốt toàn bộ tiên vực hòa bình mà tường hòa lần nữa khôi phục liêu đế lúc còn sống trạng thái đương nhiên càng làm tiên vực chúng sinh cảm thấy vui mừng không xiết chính là tại cái này tiền cổ kỷ nguyên bên trong trong tiên vực liên tiếp ra đời số tôn tiên vương một tên phong thần như ngọc anh tư khôi ngô nam tử tự xưng vô trùng từ bé nhỏ bên trong cuộc khởi vậy mà tại ngắn ngủi không đến ngàn vạn năm thời điểm một đường hướng về phía trước thế như trẻ tre thành t ự u cuối cùng tiên vương c h i vị hào vô trung tiên vương vô trung tiên vương tiên minh chính là một n g ụ m đế trung tên là vô trùng đế trung lay động chư thiên dưỡi loạn cổ động lệnh mà rất t làm cho i là, cao cao là là kế vô trung tiên vương về sau lại có một vị thiếu niên cùng vô trung tiên vương đồng dạng từ bé nhỏ bên trong cuộc khởi một đôi thần quyền đánh khắp thiên hạ hàng vĩnh viễn công địch cùng cảnh giới tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của hắn hắn thậm chí chưa từng vận dụng cái gì thần thuật cùng diệu pháp chỉ là bằng vào một đôi n ắ m đấm liền làm cho thiên hạ tất cả đối thủ cũng vì đó ảm đạm phai mở hắn càng chiến càng mạnh một đường chiến đến chân tiên cảnh giới thần quyền huy động lại có luân hồi hư ảnh hiện hiện sáu mảnh cổ lao vũ trụ lơ lửng tại bên cạnh hắn đem hắn đạo và p h á p hiện ra phát huy vô cùng tinh tế nghe nói nam tử này không nghiệm trước kia không tuân theo đ ờ i sau cái tin đương thời vô địch hắn không tin luân hồi nhưng lại muốn người vì cái gì tạo nên luân hồi đem thế gian vạn lình chúng sinh, sinh tử luân hồi toàn bộ đặt vào trong đó khí phách có thể xưng thô thiên bởi vậy ở tên này nam tử chứng được tiên vương c h i vị về sau liền bị tiên vực chúng sinh tôn chi là lục đạo luân hồi tiên vương lao cha bây giờ tiên vực tiên số lượng đã không kém gì dị vực thậm chí đã đem kỷ phản siêu lần này coi như dị vực lần nữa đ ộ t kích nhóm chúng ta cũng không có cái gì thật là sợ ban vương vực hành cung bên trong diệp linh vận hưng phấn nói với tần mục theo lần trước lưỡng rơi chém giết kết thúc về sau tiên vực đã liên tiếp ra đời số tôn tiên vương cổ táng địa nữ hoa vương thiên giang n vô trung tiên vương lục đạo luân hồi tiên vương tại tiên vương cảnh chiến lược so sánh bên trên nhất cử theo lạc hậu ít hơn so với dị vực ba vị tiên vương biến thành tiên vương số lượng so dị vực còn nhiều hơn trên một vị lại tính cả ngay tại dần dần khôi phục không bao lâu liền có thể tái nhập tiên vương c h i vị liêu thần có thể nói bây giờ tiên vực nội tình hùng hậu thậm chí cảng viễn siêu dị vực đừng quá mức mù quáng lạc quan tiên vực tại tiến bộ dị vực cũng đồng dạng tại tiến bộ vô tận tuế n g u y ệ t tiên vực cái ra đời chính tôn tiên vương mà dị vực theo xuất hiện đến bây giờ không kịp tiên vực sinh ra tuế nguyện v ắ n nhất nhưng trong đó vương tổ số lượng cũng đã vượt qua tiên vực bây giờ dị vực thật lâu không đến khấu trừ nhốt thậm chí liền tiểu quy mô quấy dối cũng không có sự tình gia khác thường tất có yêu có lẽ kết quả sau cùng sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng tần mục sờ lên diệp linh vận sợi tóc bình tĩnh nói từ lần đó lưỡng rơi chém giết kết thúc về sau toàn bộ dị vực liền như làm ai danh nhận tích không có chút nào tin tức c h ả y ra lại thêm hôm đó hắc cám tiên đế lại xuất hiện tần mục tuyệt đối không tin cái này như thế d à i rằng giặc nhất đoạn t u ế nguyệt bên trong dị vực sẽ không có một chút xíu điểm cả biến có lẽ là dị vực lại lần nữa đột kích thời điểm nó chiến lược mạnh sẽ xa xa vượt qua tất cả tiền vực sinh linh tưởng tượng Linh h bây giờ liêu c thần h tại i n trải qua hơn nửa kỷ nguyên trưởng thành về sau rốt cục đăng lâm tiên vương cảnh trở thành một tôn tiên vương cảnh cự đầu đối liêu thần mà nói bởi vì có được khi còn sống liêu đế kinh nghiệm cùng càng nộ thành cựu tiên vương đối với nàng mà nói cũng không có cái gì áp lực chân chính khó khăn là vượt qua tiên vương đến chuẩn tiên đế cái này thảm chuẩn tiên đế toàn bộ chư thiên vạn giới vô tận tuế nguyệt đến nay cũng không có sinh ra mấy tôn trước đây liệu đế thành tựu chuẩn tiên đế vẫn là dựa vào lớn lao cơ duyên cùng nghị lực bây giờ nàng mặc dù đường có kiếp trước cùng chuẩn tiên đế có liên quan ký ức cùng tiên đạo c ả m n g ộ nhưng muốn bằng vào đột phá này chuẩn tiên đế cảnh giới cũng không đủ、Hú、hồ h bây giờ liễu thần đã quyết định vứt bỏ trước đó lựa chọn con đường lại đi một cái mới đường cho nên đột phá chuẩn tiên đế đối với nàng mà nói độ khó càng thêm có tăng trưởng không chỉ là liễu đối diệp linh vận còn có vô thủy diệp phạm đổ phu bọn người cũng là như thế theo tiên vương đến chuẩn tiên đế cho dù là tần mục cũng không có biện pháp cho bọn hắn quá nhiều trợ giúp chỉ có thể nhìn chính bọn hắn tạo hóa cùng cơ duyên tôn thượng ta bây giờ đã đột phá tiên vương cảnh liền cứ thế mà đi một bộ áo trắng như tuyết liêu thần đứng tại tần mục trước mặt chầm dai nói bây giờ nàng tái nhập tiên vương cảnh bản thể đã có thể hóa thành hình người xuất hiện không còn là ngày xưa cái k i a hư hảo quang ảnh cũng tốt hai lời chúng sinh n g u y ê mà nói là hiếm thấy cảm nộ cùng tạo hóa chỉ cần hiểu thông những này tái nhập chuẩn tiên đế cảnh giới cũng không phải là việc khó n g à y sau nhìn trộm tiên đế chi cảnh cũng nắm chắc phần nắm chắc tần mục gật đầu đáp ứng liêu thần bái biệt tần mục về sau diệp linh vận lại chậm rãi đi tới tần mục bên cạnh thân mật vươn một đôi cánh tay ngọc từ phía sau ô m tần mục cổ cười yếu ớt nhẹ nhàng dán tại sau lưng của hắn đều bao lớn còn hồi náo tần mục bở trang q u á lớn theo trên địa cầu bắt đầu cô nàng này liền đối với mình như thế quân quýt si mê bây giờ đi qua đã không biết rõ bao nhiêu trăm vạn năm diệp linh vận sớm đã lớn lên không còn là trên địa cầu tiểu cô nương kia nhưng là đối tần mục ỉ lại cùng quân quýt si mê chi tình nhưng căn bản không có nửa điểm yếu bất dấu hiệu. người ta mới không lớn đâu mà lại coi như người ta lại lớn ngươi cũng là cha của ta a diệp linh v ậ n sau lưng tần mục liễu môi nói người cô nàng này tần mục lắc đầu cười khổ nhưng lại không còn đi quản diệp linh vận mặc cho nàng ghé vào trên lưng của mình lão cha ngươi nói chúng ta lúc nào có thể trở về cùng tỷ tỷ đoàn tụ a diệp linh v ậ n mang theo lo ý mà hỏi từ khi hôm đó tần mục đem hắn thấy chi cảnh tất cả đều cho nàng sau khi xem cô nàng này liền một mực tâm hệ nữ đế an nguy chỉ muốn phải sớm nhiều trở về t u t trợ giúp nữ đế không bao lâu tiên cổ kỷ nguyên đi qua kế tiếp kỷ nguyên đến đợi đến ta lựa chọn chúng người đã bình định hắc cám h o a loạn chém dụng kia hắc cám tiên đế về sau kia táng t i ê n đế phong tỏa tự nhiên tự sụp đổ đến lúc đó lao cha liền có thể mang theo các ngươi cùng nhau hồi trở lại cơm tần mục v ô vỗ diệp linh vận tay nhỏ an ủi diệp linh vận lẳng lặng ghé vào tần mục trên lưng cảm thụ được theo thân thể của hắn bên trên truyền đến nhiệt độ yên lặng u ố t v e an ủi chỉ chốc lát thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm của con này cùng ăn tưởng Vâng anh, Ngắn ngủi bình tĩnh về sau, một cỗ phóng lên tận trời thẳng vào cựu tiêu phía trên k i a bàng bạc hỏa năng đem cựu thiên tri thượng cũng n h u ộ n thành một mảnh xích hồng c h i s ắ c hoàng nhi tỉ tỉ rốt c ụ c b ộ t phá thấy cảnh này diệp linh vận kinh hô một tiếng theo tần mục trên lưng nhảy xuống tới nếp miệng lên một vòng đường con m ở hưng phấn nói với tần mục rốt c ụ c đột phá a tần mục nhìn xem cái k i a liệm lệm i tại cựu tiêu phía trên chân hoàng h ư ảnh ánh mắt hơi có vẻ bung lỏng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm n g h m trình mà nói linh hoàng nhi mặc dù là sớm nhất đi theo tần mục sinh linh nhưng nàng thiên tư so sánh với diệp linh vận vô thủy diệp phà mọi người hoàn toàn chính xác phải kém hơn một chút. cho nên tại diệp linh vận vô thủy diệp p h à m bọn người liên tiếp đột phá tiên vương cảnh về sau linh hoàng nhi vẫn như cũ còn tại chân tiên cảnh đỉnh cao nhất bất quá thiên tư của nàng mặc dù so diệp linh vận bọn người hơi kém nhưng ở tần mục bồi dưỡng dưới dù là cùng tiên vực cấp cao nhất thiên kiêu so sánh cũng không chút thua kém tại diệp linh đột phá tiên vương cảnh về sau lại trải qua gần trăm vạn năm thuế nguyện tích lũy cùng tu luyện linh hoàng nhi bây giờ cũng rốt cục phá vỡ chân tiên tri cảnh trở thành một tôn tiên vương mà lại rất làm cho tần mục vui mừng chính là linh hoàng nhi vốn là vô cùng đạo tiên kim phong huyết xích kim chứng đạo bây giờ mặc dù một đường đột phá đến chân tiên cảnh giới, nhưng bản thể vẫn như cũ bảo lưu lấy một chút tiên kim đặc tính đối với đã thành tựu i chân tiên linh hoàng nhi tới nói những n à y tiên kim đặc tính chẳng những không có trợ r ú t ngược lại vẫn là nàng đột phá cảnh giới cao hơn trở ngại chương bốn trăm ba mươi ba dị vực khởi nguyên cổ khí c ầ u đặt mua từ phượng huyết xích kim lột sắc thành chân chính chân hoàng đây là một loại sinh mệnh cấp độ lên nhảy vọt cùng tiến hóa mang ý nghĩa linh hoàng nhi từ đây triệt để thoát khỏi tiên kim thân thể đối nàng tu luyện cũng có được lợi ích to lớn t ô to đột phá tiên vương cảnh về sau một bộ hồng sam linh hoàng nhi liền không kịp chờ đợi đi vào tần mục trước mặt gương mặt xinh đẹp lên tràn đầy vẻ vui thích. làm không tệ tần mục chỉ trưởng sờ lên linh hoàng nhi cái đầu nhỏ mỉm cười nói hoàng nhi tư chất ngu dốt so không lên mội mội các nàng lâu như vậy mới đột phá tiên vương cảnh nhường tôn thượng chê cười linh hoàng nhi ngượng ngùng cười nói ngươi không cần tự coi nhẹ mình cái này toàn bộ chư thiên vô tận tiếng nguyệt có thể thành t i ể u tiên vương c h i vị lại có mấy người nam cựu tam tần mục lắc đầu cười nói tỉ tỉ ngươi có thể đột phá tiên vương cảnh láo cha hắn cũng cao hứng đâu mới sẽ không bất mắn đâu diệp linh vận nảy lên tiếp lấy linh hoàng nhi cánh tay gắt g i n g nhìn xem trước mặt linh hoàng nhi cùng diệp linh vận hai người t â n mục bên miệng hiện lên một vòng ý cười nhập n h ạ t hết thể cũng tại hướng về quỹ đạo phương hướng phát triển tăng tiên đế chờ lấy đi không bao lâu đợi bản tôn quay về hậu thế này chính là lấy ngươi tính mệnh thời điểm tiên vực đồng bột phát triển vui vẻ phồn v i n h mà dị vực tại trải qua hơn nửa kỷ nguyên yên lặng về sau cũng có nghiêng trời lệch đất biến hóa quanh q u ầ n lấy nhàn n h ạ t hắc cám khí tức vô cương đất bên trên cường đại dị vực sinh linh khí tức minh mông quần quận không đất trong không khí tràn ngập vô cùng cuồng nhiệt chiến ý tại kia toàn bộ dị vực rất chỗ sâu gần hơn hai mươi tòa to lớ đứng thẳng vào mây trời bên trong rung động toàn bộ sinh linh tâm thần đây là thờ phụng dị vực vương tổ cảnh tồn tại thần miếu lúc đầu chỉ có mười hai tòa mà chỉ là ngắn ngủi nửa cái kỷ nguyên về sau vậy mà đã tiếp cận hơn hai mươi tòa không chỉ là tiên vực thực lực tại tăng trưởng dị vực chiến lược cũng tương tự tại tăng trưởng mà lại tăng trưởng biên độ so tiên vực còn muốn càng khủng bố hơn càng thêm cấp tốc tại kia đứng vững tại tất cả miếu thờ bên trong nhất là to lớn một tòa bên trong gần hơn hai mươi vị dị vực vương tổ tề tụ cùng một chỗ ngay tại l ê n lạc lập như cái gì đây là một phương vô cùng to lớn đại điện hơn hai mươi đạo to lớn vương tổ phát thân đứng đối mặt nhau tại đà vương tổ lớn tiếng ngầm hết lên thanh em ngùng ngùng chấn động cả tòa đại điện cũng tại ra ra lay động không sai ta cũng đồng ý tại đà đạo hưu ý kiến ta giới thực lực bây giờ tăng nhiều căn bản không phải kia tiên vực có thể chống lại hiện tại đã có thể lên chiến binh cùng kia tiên vực thanh toán kế tại đà vương tổ về sau lại có mấy vị vương tổ cảnh tồn tại liên tiếp phát biểu phẫn nộ tiếng ngầm ngự đơn giản muốn lật tung cả t ò a đại điện lần trước lưỡng rơi bắc giết lập bại đối với những n à y dị vực vương tổ nhóm tới nói đơn giản chính là một loại khó tạ khuất đ ủ lúc đầu trong mắt bọn hắn chỉ là một trận nghiền ép thức chiến tranh căn bản không thể lại thua không nghĩ tới cuối cùng lại rơi đến một cái chạy chối chết hạ tràng vực này x ỉ nhục làm bọn hắn thật lâu khó mà quên mất chỉ muốn ngay đầu tiên tiến đánh hồi trở lại t i ê n vực t ố t rửa sạch lần trước lạc bại x ỉ nhục mà bây giờ bọn hắn tựa hồ cũng thật sự có lo lắng làm như thế trọn vẹn hơn hai mươi tôn vương tổ cảnh tồn tại a gần như áp đảo tiên vực tiên vương số lượng phía trên gấp đôi, bất luận nhìn thế nào. nếu là lượng giới đại chiến tái khởi dị vực một phương cũng tại không có thua trận lý do nhưng mà đối mặt quần tình kích phấn dị vực chư vị vương tổ nhóm ngồi ở trung ương vương tổ an lạc lại là chậm rãi l ắ t đầu nói ra chư vị hiện tại còn không phải tốt nhất tiến công thời cơ nhóm chúng ta còn phải đợi đợi còn muốn ẩn nhẫn còn muốn ẩn nhẫn b ă n g ta giới hiện tại chiến l ự c nghiền ép kia tiên vực không có một chút vấn đề vì sao còn phải lại ẩn nhẫn một vị dị vực vương tổ nhịn không được nói chư vị ta giới mặc dù tại vị kia đại nhân trợ giúp giới thực lực phi tốc tăng lên nhưng cái này nửa cái kỷ nguyên đến nay các ngươi có biết tiên vực thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên sao theo nhóm chúng ta tiềm ẩn tại tiên vực người đền báo cái này nửa cái kỷ nguyên đến nay tiên vực đản sinh tiên vương số lượng ít nhất có năm sáu tôn chi nhiều nhóm chúng ta đối tiên vực chiến lược so sánh nhưng không có hoàn toàn hình thành nghiền ép chi thế đâu an lan chậm rãi nói thổ lộ ra một cái làm cho chư vị vương tổ cũng cảm thấy không dám tin tin tức cái này sao có thể ta giới chiến lược tăng lên nhanh chóng như vậy hoàn toàn là bởi vì có vị kia đại nhân điểm hóa nguyên nhân tiên vực dựa vào cái gì x í vương đồng dạng là một tôn cổ lão dị vực vương tổ toàn thân chấn động không dám tin nói không nên quên ngày đó hiện hiện tại tiên b ự c đế quan trước chém giết tiên tổ vũ đế sinh linh hắn chi thần thông cũng không yếu tại vị kia đại nhân coi như vị kia đại nhân nói hắn không cách nào ra tay với chúng ta nhưng giống như là vị kia đại nhân điểm hóa mấy tôn tiên vương ra tựa hồ cũng không phải là việc khó an trầm rãi nói hắn đưa tay tại trước mặt không trung trầm rãi vạch một cái một đạo vết nước không gian xuất hiện tùy theo xuất hiện là một cỗ nồng đậm hắc cám chi lực vết nước không gian về sau là một mảnh hôn đậm hắc cám chi lực vết nước không gian về sau là một mảnh hôn đậm hắc cám chi l ự từng sợi hắc ám khí t ứ c q u a n quẩn tại cái này miệng hai sáu hòm gỗ bên cạnh thần bí vô tận mà một tôn bất hủ cảnh đ ỉ n h phong dị vực sinh linh giờ phút này đang xếp bằng ở cái này miệng hòm gỗ bên cạnh thể nội cường đại hắc ám khí t ứ c t r ù n g t r u n g được điệp, điệp tựa hồ lập tức liền có thể phá vỡ chân tiến cảnh trở thành một vị mới dị vực vương tổ chư vị có cái này có thể liên tục không ngừng tạo nên vương tổ cảnh đạo hữu khởi nguyên c h i khí tại có chút t h n nhẫn một chút thời gian lại coi là cái gì nhiều nhất đợi đến kỷ nguyên này những năm khối đợi ta g i i chiến lực đến đình phong chính là kia tiên vực hủy diện thời điểm an lạc vương tổ nhìn xem chi ánh mắt của n g i ệ t nói chương bốn trăm ba mươi bốn thần bí tồn tại tiếp dẫn cổ điện câu đặt mua cái này miệng h ò m g ỗ từ dị vực sơ khai thời điểm cũng đã tồn tại giống như là an tại đài nhóm này cổ lão dị vực vương tổ đều là từ cái này miệng h ò m g ỗ bên trong lực lượng chỗ tối liền có thể nói toàn bộ dị vực sở dĩ có thể phát triển đến bây giờ này tấm quy mô cùng tiên vực điểm đỉnh kháng nghị mà không rơi vào thế hạ phòng thậm chí chiếm cứ lớn lao ưu thế căn nguyên chính là bởi vì cái này miệng hồng ỗ tồn tại cái này miệng hồng ỗ cũng được xưng là dị vực khởi nguyên tạo hóa chi khí lúc đầu cái này miệng hồng ỗ cách mỗi mấy cái kỷ nguyên dành dụm lực lượng mới có thể tạo nên ra một tôn dị vực vương tổ mà bây giờ tại kia lượng giới chi chiến dị vực một phương lạc bại về sau một tôn vĩ đại minh mông tồn tại d á n g lâm dị vực tự mình điểm hóa cái này miệng h ò n gỗ làm cho cái này miệng h ò n gỗ bên trong lần chứa hắc cám trí năng tại ngắn ngủi nửa cái kỷ nguyên thời gian bên trong liền tạo nên điểm hóa mười lăm gia trọn vẹn bảy tám vị vương tổ cảnh tồn tại ngắn i h ngủi t cái này chư vị dị vực này vương tổ, thương nghĩ nên như nào thế h vị tổ, khoanh chân ngồi tại hòm gỗ trước tôn này dị vực bất hủ sinh linh bị cái này nồng đậm hắc cám khí tức n u ố t mất trong t h á n g c h ố c tựa hồ có một tôn vô thượng tồn tại đã t h ứ c t ỉ n h vị tia xếp bằng ở gỗ mục dương trước đó dị vực bất hủ thực lực cùng cảnh giới tăng cường nhanh chóng rất nhanh liền vượt qua bất hủ đến vương tổ cảnh ở giữa bích trướng trở thành một vị mới dị vực vương tổ mà liên tại tôn này mới dị vực vương tổ tiếp tục hút vào theo gỗ mục dương bên trong tản r a hắc cám chi l ự c lúc một luồng nồng đậm hắc á m khí tức từ gỗ mục dương lên cao đằng má lên hóa thành một đạo bị vô tận hắc á m bao phủ thân ảnh đạo thân ảnh này cũng không cao lớ thậm chí hình thể hơi có vẻ lăng nhưng ở tòa chư vị dị vực vương tổ nhóm khi nhìn đến đạo thân ảnh này về sau lại nhao nhao túi t h ấ p đầu tỏ vẻ tôn kính sự tinh cũng chuẩn bị thế nào đạo này ngưng tụ trên gỗ mục dương bá huy bóng đen mở miệng thanh âm có chút cổ kính cùng g i á n mua hồi bẩm đại nhân ta giới hiện tại đã c o vương tổ cảnh chiến lược tổng hai mươi mốt tôn chỉ cần lại trải qua nhất đoạn tuế nguyện phát triển chiến lược liền có thể hoàn toàn áp đảo tiên vực một phương phía trên tới lúc đó liền có thể đối tiên vực phát động tổng tiến công chiếm cứ toàn bộ tiên vực vương tổ an lạc rất cung kính nói khu khu tăng thêm tốc độ đi vị tiêu đại nhân đã có ch cái này kỷ nguyên bên trong các ngươi nhất định phải phát động đại chiến đem toàn bộ tiên vực cầm xuống gỗ mục dương lên bá huy thân ảnh hò khan nói tô vâng chúng ta vốn là chuẩn bị kỷ nguyên này những năm cuối đối kia tiên vực phát động tiến công an lạc trong lòng giật mình vẫn là như thế nói dựa theo các ngươi hiện tại phát triển tốc độ muốn tại kỷ nguyên này những năm cuối c h i ế m cứ tiên vực vẫn là có nhất định độ khó dù sao kia tiên vực bên trong tiên vương chất lượng nhưng là muốn so ngư i giới cao hơn không ít gỗ mục dương lên bóng đen thanh em bình tĩnh nói cái này thế nhưng là ta giới có thể cung cấp tấn thang vương tổ cảnh bất hủ sinh、linh. cũng không có mấy tôn a an lạc nhất thời ngữ trệ bất đắc gì nói cái này miệng gỗ mục dương mặc dù có thể tạo nên dị vực vương tổ cảnh tồn tại nhưng là cũng coi nó hạn chế muốn dùng cái này miệng gỗ mục dương tấn thăng vương tổ cảnh tồn tại nhất định phải là thực lực cường đại bất hủ cảnh sinh linh coi như so không lên dị vực kia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất hạ thiên cũng không thể t r ê n lệch quá nhiều bằng không mà nói chỉ dựa vào cái này miệng gỗ mục dương chi lực là không cách nào chống g ô n g tạo nên ra một tôn vương tổ cảnh tồn tại nếu như không có bực này hạn chế tồn tại chỉ sợ hiện tại toàn bộ dị vực vương tổ cảnh tồn tại số lượng đã không biết có bao nhiêu tiên vực cũng đã sớm diệt vong ngươi rơi tình huống ta tự nhiên biết rõ gỗ mục dương lên bóng đen c h ầ m dãi nói ta lần này đến đây chính là trợ giúp các ngươi giải quyết một vấn đề này đạo hát ảnh kia dứt lời r ỗ i da bị nồng đậm hát cám bao vây hai tay tại không gian liên tiếp kết xuất mấy viên phát ấn hát cám lực lượng tràn ngập trong cói u minh một đạo không gian cửa ra vào được mở ra không gian cửa ra vào lưu t r u y ề n hát cám thần hoa phía sau liên tiếp thế giới càng là làm cho chư vị vương tổ thân thể r ú lên kia là một mảnh liên miên bắt ngát hát sắc hải g ư ờ n g bọc nước quét sạch giới chìm giới phủ chính là làm cho chúng sinh nghe đến đã biến sắc vạn giới hải mà giờ khác này tại kia vạn giới hải phía trên vài tòa như đèn tháp đồng dạng cổ điện ngay tại trên đó chìm nổi mặc cho màu đen sóng biển hung mạnh hơn nữa cũng khó có thể ăn mòn nó mảy may tiếp dẫn cổ điện an lạc nhìn xem kia từng tòa chìm nổi tại vạn giới hải phía trên cổ điện thanh â m ngưng trọng nói làm cổ lão vương tổ cảnh tồn tại an lạc tự nhiên cũng vượt qua qua vạn giới hải nhưng vạn giới hải phía trên vô tận h u n g hiểm làm hắn tại vượt biển đến nửa đường lúc liền lui đi cái này tiếp dẫn cổ điện đúng là hắn tại vạn giới hải phía trên gặp phải hung mạnh nhất nguy hiểm một trong hắn từng không chỉ một lần tận mắt nhìn đến có tiên vương cảnh tồn tại mê thất tại vạn giới hải chỗ sâu cũng tại tòa cổ điện này lực lượng ăn mòn dưới đánh mất linh hồn chỉ còn lại một bộ như cái sắc không hồn cụ thể an lạc từng mấy lần nhìn thấy qua cái này tiếp dẫn cổ điện nhưng cũng xa xa tránh đi bằng không mà nói nói không chừng liền liền hắn đều khó mà may mắn thoát khỏi sẽ bị cái này thần bí cổ điện thôn phệ linh hồn mua, không chỉ là á n lạc cái khác dị vực vương tổ khi nhìn đến tôn này tiếp dẫn cổ điện về sau cũng đều mặt lộ vẻ, vẻ mặt nghiêm trọng Cho dù l nếu như ọ b không có tất yếu trong bọn họ không có bất luận kẻ nào muốn cùng cái này tiếp dẫn cổ điện dính lưỡi quan hệ bên trong cổ điện thu hoạch có tinh khiết nhất rất cường đại linh hồn chỉ cần lại lấy khởi nguyên những cổ khí tương trợ liền có thể tạo nên bước phát triển mới vương tổ cảnh chiến lược gỗ mục dương lên cái kia đạo m ệ t m ỏ i t h â n ảnh chậm rãi nói hắn vội ra bị nồng đậm hắc cám vũ khí bao vây nhăn nheo thủ trưởng chỉ hướng kia tiếp dẫn cổ điện vị trí đạo vận chạy xuôi hắc cám khí tức bao phủ kia tiếp dẫn cổ điện cửa lớn vậy mà chậm rãi mở ra cửa tiệm mở ra hắc cám khí tức lưu chuyển trong cổ điện tình cảnh càng là làm cho chư vị vương tổ c â m như hến kia là từng tòa ưu s â m lồng giam trải rộng trong cổ điện lồng giam bên trong chìm nổi lấy từng cái sữa bạch sắt trùng sáng những n à y quan đoàn lại là từng cái linh hồn những linh hồn này quan đoàn có vô cùng cường đại quẩn lấy tiên vương khí tức. mà phải nhỏ yếu một chút chỉ có chân tiên cảnh nhưng là chỉ có một điểm là tương thông đó chính là những n à y hắc cám lao lung bên trong linh hồn q u a n đoàn tất cả đều tinh khiết vô cùng có thể nghĩ khi còn sống cho dù không phải thực lực vô cùng cường đại tiên vương cảnh tồn tại cũng là thiên l ã n h phi phạm có chứng được tiên vương c h i tư chân tiên c h i lưu bất quá bây giờ những n à y sữa bạch sắc linh hồn q u a n đoàn lại nao h nhau quanh quẩn lấy từng sợi nhàn n h ạ t hát sắc khí tức giống như là bị hắc á m chỗ xâm nhiễm nhuẩm hắc á m lao lung vô số kỷ nguyên tích lũy mới dành d ụ n h ữ n g n à y tinh khiết mà cường đại linh hồn có nhóm này cường đại linh hồn tại tạo nên ra một nhóm dị vực v Bất quá là vô c ù n gỗ sự tình thất đơn giản. Lần này, hy vọng ngươi nhường vị kia đại nhân thất vọng. hy chớ đại g kia vị các có mục dương lên bóng đen ý vị thâm trường nói hắn rối xuất thủ thủ trưởng chỉ hướng những cái kia tiếp dẫn cổ điện bên trong hát cám lao lung đem từng cái phong tỏa cường đại linh hồn hát cám lao lung tất cả đều nhấp ra cũng giao cho an lạc bọn người trước mặt dùng những linh hồn này lại tạo nên ra một nhóm dị vực vương tổ đến một trận chiến này phải tất yếu hủy diệt toàn bộ thiên vực gỗ mục dương lên bóng đen dứt lời liền một lần nữa hóa thành một luồng h á cám dung nhập trước kia hòm gỗ bên trong những này là h á cám lao lung một vị dị vực vương tổ nhìn xem những này phong tỏa rất nhiều cường đại linh hồn lồng giam nhìn không được nói an lạc nhìn xem những này phong tỏa từng cái cường đại linh hồn lồng giam trong lòng cũng là nhất trận lâm nhiên những này trong lồng giam tồn tại chỉ sợ cũng không biết rõ là trải qua bao nhiêu cái kỷ nguyên cổ lao tồn tại luận thực lực chỉ sợ có không ít cũng không kém gì hắn nhưng là bây giờ lại cũng bị xem như tù phạm đem linh hồn trói buộc tại cái này hắc cám lao lung bên trong hơn nữa nhìn bộ dáng những linh hồn này chỉ sợ sớm đã bị hắc cám lực lượng chỗ xâm nhiễm sớm đã đánh mất lúc đầu hết thảy thứ bất luận như thế nào có nhóm này cường đại linh hồn tồn tại lần này đại chiến Ta giới sẽ thế giới chiếm sẽ cư ưu áp đây ả o t cũng là mang ý nghĩa toàn bộ dị vực vương tổ số lượng sẽ đạt tới vô cùng kinh khủng hơn bốn mươi tôn khủng bố như vậy lực lượng đối toàn bộ dị vực tới nói đều là vô tiền khoáng hậu nhiều như thế vương tổ đủ để san bằng toàn bộ thiên vực còn có nửa cái kỷ nguyên tiên vực các ngươi phải chăng đã chuẩn bị xong đâu An này lạc đem cái, này hơn 20 cái hát ơ n c i h á cám tiên bộ an t đế hai k i mắt nóng nhìn phía trước thanh em mù hữu nói tại hát cám tiên đế ánh mắt chiếu tới chỗ đứng lấy một vị thân hình bá huy láo giả quanh thân quấn quanh lấy lồng đậm hát cám ký tức đại nhân ngài chuyện phân phó ta đều đã làm xong cái tia thân hình hướng vay lão nhân khắc khắc mở miệng cười nói không tệ đoạn này tiên đế kinh văn liền làm làm là cho phần t h ư ở n g của ngươi hát cám tiên đế hai mắt bên trong hiện lên một đạo hài lòng thân sắc hắn hé miệng liên tiếp sáng trói tiên đế đạo tắc bị hắn phân l u n ra chui vào cái k i a đạo bá huy thân ảnh thể nội đa tại đại nhân vị tia ê thân hình bá huy lão giả vô cùng kinh h ỉ nói không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi xuống thể nộ lấy đoạn này tiên đế đạo tắc phủ văn bên trong bao hàm lực lượng ha ha ngươi làm thật sự cho rằng đem bản đế vây ở nơi đây liền có thể muốn làm gì thì làm sao bản đế năm đó lưu lại khởi nguyên cổ khí cũng không chỉ là có hát cám chi địa cái này một ngụm hát cám tiên đế hai mắt bên trong lấp l o ạ hàn mang thanh âm lạnh n h ạ t nói trước đây tần mục đến hát cám trung cực về sau từng mang đi chứa hát cám tiên đế bộ phận tinh khiết linh hồn khởi nguyên cổ khí cũng chính là hiện nay bị cất đặt tại cổ táng địa kia một ngụm nhưng là sớm tại vô tận thuế nguyên trước hát cám tiên đế liền đã thả ra mặt khác một tôn khởi nguyên cổ khí thôn tại tôn này khởi nguyên cổ khí bên trong chứa hắn trước kia đế bảo cùng đế quan đồng dạng cũng là có thể rèn đúc vương tổ cảnh tồn tại thân vật chương bốn trăm ba mươi sáu cách xa chi Nguyệt lưu chuyển, thời gian như thoi đưa. trong u u y t l quá c h u y trình h ờ i g này liêu thần càng là thành công đột phá gông cùng xứng xích tái nhập tiên vương cảnh cắm rễ trong tiên vực liễu đế thành bên trong lấy tiên vực đệ nhất cổ tế linh mà xưng liêu đế khi còn sống chỗ dành d ụ m hạ có thể xưng mênh mông vô biên chúng sinh n h i ệ g lực cũng theo đó tất cả đều quán trú đến liêu thần thể nội làm nàng thực lực đạt được tăng lên nhanh như gió trở nên càng thêm thần thánh cổ táng địa phát triển tốc độ càng là có thể xưng kinh khủng liền tiên vực cũng xa xa không cách nào so sánh từ tần mục sắp nổi nguyên cổ khí an trí tại cổ táng địa táng địa tôn thứ nhất nữ tiên vương phục sinh về sau toàn bộ cổ táng địa thực lực tựa như là diễn phun mỗi một ngày đều có biến hóa nghiêng trời l ệ đất bây giờ toàn bộ cổ táng địa bên trong táng vương số lượng đã đi tới kinh khủng chín bị nhiều Ngoại trừ chiếc kia khởi nguyên cổ h i kia ế c k táng u y ê n địa hoa gỗ vương có chín vị tiên vực tiên vương càng là tổng cộng có một mươi sáu thất tôn nhiều như thế lực lượng cường đại thậm chí liền liền tiên vực rất nhiều tiên vương nhóm trong lòng cũng không còn đem dị vực uy hiếp để ở trong lòng lần trước lưỡng giới chém giết dị vực xuất động vương tổ số lượng bất quá chỉ có mười hai vị thôi bây giờ liền liền chính tiên vực đạn sinh tiên vương số lượng liền đã vượt qua dị vực chớ đừng nói chi là cổ táng địa bên trong còn có chín vị táng vương tồn tại như thế cường đại tiên vương đội hình coi như lưỡng giới bụi đường trường tái khởi cũng nên là tiên vực công phạt hướng dị vực mới là công thủ chi thế nên phát sinh cả i biến không chỉ có một tôn tiên vương trong lòng còn có ý nghĩ như vậy thậm chí liền liền bản vương liên vương b ọ n người cũng là như thế bọn hắn còn chuyên vì chuyện này hướng tần mục hỏi qua muốn có được tần mục chỉ điểm nhưng tần mục chỉ là nhàn nhạt trở về hai chữ không thể liền tới tắt bàn vương bọn người ý niệm trong lòng bọn hắn mặc dù không biết rõ vị này đại nhân vì sao nói như vậy nhưng lại biết rõ vị này đại nhân ánh mắt sâu xa là bọn hắn không cách nào so sánh thế là cái này c ô n g phạt dị vực dự định cũng chỉ có thể làm như vậy a tiên vực kinh khủng nhất hạo kiếp a lập tức liền muốn tới tần mục ngồi xếp bằng hành cung bên trong hai con ngươi lại giống như là xem thấu vạn g i m cả thôn xuyên qua vô cương đất thấy được dị vực kia c h ỗ sâu h á cám tiên đế âm thầm lưu đồ tần mục mặc dù không biết nhưng là dị vực cái này nửa cái kỷ nguyên đến nay có thể xưng kinh khủng phát triển tốc độ lại không cách nào đào thoát tầm mắt của、hắn. tại t â n mục đoán trường bên trong hiện tại dị vực vương tổ cảnh tồn tại số lượng ít nhất cũng có hơn năm mươi tôn gần là tiên vực tiên vương số lượng nhiều gấp ba bất quá tin tức này t â n mục cũng không có nói cho bản vương bọn người bởi vì cho dù nói cho bọn hắn cũng vô dụng sẽ chỉ dẫn tới phí công bồi dối cùng tuyệt vọng phá rồi lại lập lệnh thấu xương hàn đông về sau mới có thể nên đón mùa xuân một kiếp này không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ vẫn là ca tần mục tự lẩm bẩm tiên cổ kỷ nguyên kiếp nạn là tiên vực nhất định trải qua điểm này liền xem như tần mục cũng vô pháp cải biến nếu như không có lần này tiên cổ kỷ nguyên chi t i ế p kỷ nguyên tiếp theo tất cả mọi thứ đều sẽ thành k h ô n g đây là dòng sông thời gian tự nhiên phát triển đại thế cho dù là tần mục trở thành chủ t ể cảnh tồn tại cũng rất khó sửa đổi bởi vì cái này dính đến toàn bộ cổ s ử thay đổi ảnh hưởng quá sâu xa căn bản không phải sửa đổi mỗi nhất đoạn lịch sử có thể so bỉ tần mục có khả năng làm bất quá chỉ là là tiên vực bảo lưu lại một chút chống lại hòa trùng cho tiên vực lại lưu lại một tia hy vọng thôi một trận chiến này tiên vực mặc dù sẽ bại nhưng là muốn triệt để hủy diện tiên vực táng thiên đế ngươi bản tính đánh khó tránh khỏi có chút quá tốt rồi tần m cái thứ t ba này hơn ế đ g nửa x u ấ kỷ nguyên đến nay mắt thấy dị vực lực lượng đã phát triển đến có thể xưng có thể hủy diện tiên vực tình trạng t â n mục tự nhiên không phải không có chút nào hành động chương bốn trăm ba mươi bảy vô trung tiên vương gặp phải phiến phức cầu đặt mua muốn hủy diệt tiên vực chỉ bằng vào dị vực cũng không đủ t á g tiên đế ngươi liền n g oan ngoắn ở đời sau chờ lấy ta tiến đến chém đầu lâu của ngươi đi t â n mục vớt ve bên người cái thứ ba tam thế đồng quan tự lẩm bẩm coi như kỷ nguyên này tiên vực một phương sẽ thảm bại lại như thế nào chỉ chờ tới lúc kỷ nguyên tiếp theo đi vào thạch hạo chứng được tiên đế chi vị chém giết h tám tiên đế t â n mục liền có thể triệt để đột phá dòng sông lịch sử phong tỏa tái nhập hậu thế chém giết tám tiên đế ba ba tôn thượng bàn vương cầu kiến linh hoàng nhi bước liên tục nhẹ nhàng đi vào tần mục trước mặt nhẹ giọng bẩm bẩm nói nhường hắn vào đi Tần tay nói. mục vấy vây tay nói. đại nhân Bàn vô ư bước trước ơ n nhanh đi vào tần xuyên g h đi vào mặt, u k n m ặ trung nhìn qua lại có nhiều vẻ lo lắng.、Thế、nào? Tần mục hỏi, không Thế hỏi, qua lại lo biết có mục vẻ t o n tiên g rốt bực c ộ c c h u y ệ ì đạo ã xảy này ra, một tấm thần thái. dĩ nhiên khiến hắn đ i nhân, trung vô đ ạ h ư u tu luyện khả năng xuất hiện một điểm vấn đề cho nên ta nghĩ mời ngươi đi qua nhìn một chút bàn vương vội và nói g n n g u y ê n lai vừa mới vô trung tiên vương đi vào hắn bản vương trong phủ làm khách luận đạo hai người luận đạo mấy trăm năm đều có đợt được, được bất quá cuối cùng vô trung tiên vương chẳng biết tại sao trong miệng tự mình lẩm bẩm vô thủy vô trung hai tử thân thể hư ả o đạo cơ bất ổn nghiễm nhiên một bộ muốn hóa đạo g á n g vẻ nói như vậy thực lực đạt đến tiên vương cảnh liền cơ bản không còn sẽ có hóa đạo khả năng bởi vì cảnh giới này tồn tại đạo cơ cùng càng n ộ đều đã đạt đến trọn vẹn nhất không thiếu sót tình trạng cơ sở kiên cố tự nhiên không có tan đạo chi lo bởi vì nếu là căn cơ không tốn sức cũng không có khả năng sẽ trở thành tiên vương cảnh tồn tại nếu là tiên vương cảnh tồn tại xuất hiện hóa đạo chi lo chỉ có thể có một loại nguyên nhân đó chính là cái này tôn tiên vương phủ định chính mình đạo dẫn đến đạo cơ bất ổn muốn sổ đố một tôn tiên vương cảnh tồn tại lại phủ định chính mình đạo đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng đại sự có thể từ nhỏ bé trong cuộc khởi một đường tu luyện đến tiên vương cảnh giới cái nào không phải đối với mình có không có gì sánh kịp lòng tin cho dù không phải tin tưởng vững chắc chính mình đạo thế gian mạnh nhất cũng tuyệt đối sẽ không phủ định chính mình đạo bởi vì kia gần như là vị này tiên vương tồn tại căn cơ nếu là cái cũng bị mất tiên vương cũng sẽ vẫn lạc mà bây giờ bàn vương chẳng biết tại sao vị này tại tiên cổ kỷ nguyên cuộc khởi thực lực mạnh mẽ thiên tư vô song vô t r ú n g tiên vương lại muốn phủ định chính mình đạo đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng đại sự động một tí liền sẽ có v ẫ lạc chi lo bàn vương không dám k i n h thường lúc này mới đến xin chỉ thị tần mục đi qua nhìn một chút bốn trăm n ba mươi tám h đại liền chiến sắp nổi tần vương ụ c lời khuyên cầu đặt mua cuối cùng tần mục quyết định hỏi thăm chính vô trung ý kiến ngươi nếu là không chống đỡ được ta liền có thể xuất thủ thay ngươi chấn áp cái này vô thủy tri lực tần mục một luồng thần nghiệm truyền âm truyền lại cho hai mắt nhắm chặt đối kháng vô thủy tri lực vô trung không cần sư tôn xuất thủ đ ồ nhi mình có thể ứng đối vô trung gian nan ngữ nói hắn cũng biết rõ nếu để cho tần mục xuất thủ thay hắn chấn áp cái này thể nội vô thủy chi lực với hắn mà nói chỗ sâu muốn xa xa lớn hơn chỗ tốt vậy thì tốt bất quá ta như phán đoán ngươi không chống đỡ được thời điểm sẽ cưỡng ép xuất thủ ngăn chặn kia vô thủy chi lực tần mục nói xong liền vung tay lên một cái đem vô trung chuyển rời đến tự mình tại bàn vương vực bên trong hành cung bên trong vô trung tu luyện ra hiện một vài vấn đề những ngày này liền tại ta hành cung bên trong ta cũng tốt thuận tiện kịp thời xuất thủ tần mục nói hết thể vậy do tôn thượng làm chủ chỉ cần có thể bình an cứu trở về vô trung là được ban vương thở dài một hơi đã vị này đại nhân chịu tự mình xuất thủ vô trung nên tính mệnh không lo ân trong khoảng thời gian này nếu có người hỏi vô trung hành t u n g ngươi chỉ nói hắn tu luyện ra hiện một điểm vấn đề đang lúc bế quan là đủ t ầ n mục dứt lời liền quay trở về hành cung bên trong c h ấ n áp vô thủy chi lực tuyệt không phải một cái ngắn ngủi quá trình khả năng cần ngàn vạn năm cũng có thể có thể cần càng lâu cho nên đối vô trung mà nói đây tuyệt đối là hắn tại thành cựu tiên vương cảnh về sau gặp được lớn nhất khiêu chiến thời gian thấm phát tuế nguyện trôi qua trước mắt lại là trăm vạn năm xuân thu tiên cổ kỷ nguyên cũng rốt cục đã tới những năm cuối tại đoạn này tuế n g u y ệ n bên trong tiên vực tiềm lực tựa hồ đã hao hết lại một tôn tiên vương sinh ra ngược lại là dị vực bên trong bởi vì tích lũy hùng hậu lại liên tiếp ra đời hai t ổ n thắng đồ phu khi lấy được tần mục chỉ điểm về sau từng đi độ vạn giới hải trải qua nửa cái kỷ nguyên về sau rốt cục lại lần nữa trở về tiên vực thực lực cũng đã đạt đến tiên vương cảnh đỉnh cao nhất cho dù là tại chư vị tiên vương cảnh cự đ ầ u b ê n t r o n h cao n g là nhất nhường hắn tại tiên cổ những năm cuối quay về tiên vực bởi vì tần mục biết rõ dị vực cùng tiên vực ở giữa đại chiến rất nhanh liền muốn lại lần nữa bắt đầu thân là tiên vực một phương đỉnh cấp chiến lược chi tam ngay trận này đại chiến đồ phu tự nhiên không thể vắng mặt biên cương đế quan tại trải qua gần một cái kỷ nguyên thời gian phát triển năm đó đám kia tăng tham cùng lượng giới chém giết đế quan chiến sĩ bây giờ đã trưởng thành là biên cương đế quan lực lượng trung kiên nhất là đã từng đạt được tần mục đề điểm biên cương đế quan bảy vương càng là tất cả đều phát triển đến chuẩn vương cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tiên vương cảnh bảy ngươi thậm chí xuất lĩnh cốt lõi nhân m Tại một ngày c n đế ngay bên o tại nhắm mắt giao cảm chư thiên thể ngộ chủ thể tri đạo tần mục đột nhiên mở hai mắt ra hắn nâng lên một cánh tay đem một luồng song. minh mông tiên đế lực lượng đánh vào tiên vạn đạo bên trong cái này sợi tiên đế chi lực trong nháy mắt dọc theo vạn đạo n g u y n lạc chuyển khắp toàn bộ tiên vực bị tất cả tiên vương cảnh tồn tại biết được quy tắc này tiên đế chi lực chỉ là một cái tín hiệu mục đích chính là muốn triệu tập toàn bộ tiên vực bên trong tất cả tiên vương đến đây tần mục chỗ hành cung ý kiến tần mục phát ra mệnh lệnh những này trong tiên vực tiên vương tự nhiên không dám thất lễ nhao nhao theo tự mình quản hạt cương vực bên trong khởi hành hướng bàn vương vực đi tới liền liên kích táng địa nữ táng vương cũng theo ngủ say bên trong thất tỉnh ngựa không ngừng vò hướng tần mục hành cung đi tới tiên vương tệ tụ nhưng cũng không biết do vị này đại nhân vì sao đem nhóm người mình g sớm biết rõ một chút nội tình tựa hồ đoán được cái gì trong lòng chịu nặng cố kia h ả i cốt bây giờ phục sinh sao chư vị tiên vương tề tụ tần mục cũng không có chức nói mình tìm đến bọn hắn muốn làm gì mà là hỏi nữ chôn ở dạng này một vấn đề nữ táng vương tự nhiên biết rõ tần mục nói cố kia h ả i cốt chính là trước đây đột nhiên xuất hiện tại cổ táng đ ị a bên trong đồng thời sinh ra cùng nàng như lúc đồng dạng luân hồi ấn cố kia h ả i cốt còn chưa phục sinh mặc dù có khởi nguyên cổ khí thôi động nhưng là ở trong cơ thể hắn có một loại sức mạnh kỳ diệu tại các trở giống như là cách vạn cổ tuyến nguyện khởi nguyên cổ khí lực lượng rất khó tác dụng ở trên người hắn muốn ph đoán chừng phải chờ tới kế tiếp kỷ nguyên mới có thể nữ táng vương đáp tần mục chậm rãi gật đầu tào vũ sinh đến từ hậu thế lam thiên thời đại không thuộc về thế này bởi vậy quanh người tự nhiên có vạn cổ sức mạnh của tháng năm ngăn cách điểm này ngược lại là không có vượt quá dự liệu của h ắ n hiểu rõ tào vũ sinh phục sinh động tĩnh về sau tần mục lúc này mới bắt đầu chậm rãi nói ra bản thân lần này triệu tập chư vị tiên vương đến đây mục đích đoán chừng cũng chính là tại gần trăm năm bên trong dị vực liền sẽ tái khởi bùi lường trường công phạt tiên vực mà lần này đối tiên vực tới nói là sinh tử tồn vong chi chiến xa so với lần trước muốn nguy hiểm hơn nhiều trong các ngươi mười tôn tiên vương có thể có một hai tôn còn sống sót chính là chuyện may mắn cho nên thừa dịp hiện tại đại chiến còn chưa lên sớm đi chuẩn bị đi tân mục lời nói rất bình thản nhưng là nghe vào những n à y tiên vương trong thai lại như là x é t đánh trời nắng trên mặt mọi người cũng treo đầy kinh ngạc c h ấ n kinh c h i sắc chương bốn trăm ba mươi chín duy nhất ánh dạng đông cầu đặt mua sinh tử tồn vong c h i chiến ở đây tiên vương đều có chút t r c h v á n g có vẻ khó mà tiếp nhận kỷ nguyên này đến nay tiên vực đồng b ộ phát triển cho bọn hắn rất lớn lòng tin để bọn hắn cảm thấy coi như lượng giới công phạt đại chiến tái thời tiên vực cũng có ứng đối lo lắng thậm chí liền xem như đ ạ lại dị vực thành cựu trước đó chưa bao giờ có bất hủ công lao sự nghiệp cũng không phải là không có khả năng nhưng là hiện tại vị này đại nhân lại nói tiên vực sắp nên đón một trận sinh tử tồn vòng chi chi ế n ở đây tiên vương mười tôn tiên vương bên trong chỉ có thể sống tiếp theo hai tôn đến những này tiên vương rất muốn phủ định cảm thấy đó căn bản không có khả năng lần trước dị vực khấu trừ nốt vương tổ cảnh chiến l ự c bất quá chỉ có mười hai vị thôi bây giờ một cái kỷ nguyên đi qua coi như thực lực tăng trưởng lại nhanh có thể nhiều hơn bốn năm tôn vương tổ chỉ sợ đã cao nữa là đi coi như bao nhiêu nhiều như vậy vương tổ cảnh chiến lược tiên vực phương này vẫn như cũng là chiến lược chiếm ưu a vì sao vị này đại nhân lại đối tiên vực tiền cảnh như thế không coi trọng đại nhân ta tiên vực chiến lược so sánh với đế hạ thấp thời gian đời những năm cuối đã tăng trưởng gần nhiều gấp đôi chẳng lẽ bằng cái này cũng không có biện pháp chống lại dị vực sâm lần sau ban vương nhịn không được hỏi hắn biết rõ tần mục là không thể nào nói dối l ừ a bọn họ nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ biết rõ vì sao tiên vực sẽ bại mà lại sẽ bại thảm hại như vậy tiên vực chiến lược hoàn toàn chính xác tăng trưởng gần gấp đôi nhưng là dị vực vương tổ cảnh chiến l ự c lại tăng trưởng đến trước đó bốn lần thậm chí là gấp năm lần t â n mục bình tĩnh nói tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được hắn nói ra chính là như thế nào lòng trời lở đất ngữ liệu nói cách khác lần này lưỡng giới chi chiến mỗi người các ngươi ít nhất đều muốn đối mặt ba tôn dị vực vương tổ vây công cái gì cái này sao có thể vương tổ số lượng trở nên nhiều hơn gấp bốn năm lần cái này chẳng phải là nói dị vực bây giờ đã có sáu bảy mươi tôn vương tổ cảnh tồn tại toàn bộ tiên vực từ khai thiên tích địa đến nay chỉ sợ cũng không có sinh ra nhiều như vậy tiên vương a tần mục lời này vừa ra ở đây rất nhiều tiên vương trong nháy mắt liền sôi trào bởi vì tần mục nói tới tin tức này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá mức rung động sáu bảy mươi tôn vương tổ đây là khái niệm gì e là cho dù hủy diệt chư tiên vào giới cũng dư xài những n à y tiên vương nhóm thậm chí cũng không dám tưởng tượng sáu bảy mươi tôn dị vực vương tổ đồng thời vượt giới mà thời gian chiến tranh đến cùng lại như thế nào một bộ tràng cảnh bởi vì đó thật là làm cho người rất tuyệt vọng căn bản ngăn cản không nổi nhưng là bọn hắn lại biết rõ tần mục là không thể nào lừa bọn họ cho nên tin tức này tất nhiên là thật trong lúc nhất thời ở đây rất nhiều tiên vương nhóm tất cả đều rơi vào trong trầm mặc vốn cho rằng trải qua một cái kỷ nguyên phát triển tiên vực cùng dị vực ở giữa chiến lược so sánh sẽ rút ngắn thậm chí là vượt lại không nghĩ tới kết quả nhưng căn bản không giống như là bọn hắn tưởng tượng như thế lượng rơi chiến lược so sánh chẳng những không có rút ngắn mảy may ngược lại mở rộng đến một loại làm cho tiên vương cũng vì đó tuyệt vọng hoàn cảnh một trận chiến này bọn hắn nên như thế nào đi đánh còn xin đại nhân là chúng ta chỉ tên con đường phía trước liên vương vội và nói trong mắt đều là hy vọng thân sắc đến tiên vương cảnh như thế cách xa chiến lược so sánh đã không phải là bất luận cái gì mưu kế đủ khả năng san bằng hết thảy đều muốn dựa vào ngành thực lực đến nói chuyện liên vương thật sự là không biết rõ đến cùng nên dùng loại phương pháp nào khả năng triệt tiêu cái này kinh khủng chiến lược trên l ệ n h gặp liên vương mở miệng cái khác rất nhiều tiên vương cũng đều nhao nhao quỷ tần mục trước mặt thỉnh cầu hắn chỉ tên con đường phía trước lần này lưỡng giới chi chiến dị vực đánh vào tiên vực đã là chuyện chắc như đinh bắn cột cho nên các ngươi có thể đem sinh lực tất cả đều di chuyển tụ tập đến tiên vực rất chỗ sâu chống đi mạng lớn rộng lớn chiến trường cùng những n à y dị vực vương tổ chấm giết tần mục từ tồ đối với các ngươi tới nói chỗ r ử a lớn nhất chính là cái này tiên vực một phương tiên đại đạo lưỡng giới vạn đạo khác biệt cho dù là vương tổ vượt qua kiểm tra chiến lược cũng sẽ có khác biệt cấp độ suy yếu các ngươi muốn chân quý cũng bắt lấy cái này cơ hội mà lại nói tới chỗ này tân mục dừng lại một cái đưa tay một chiều tiêu cái thứ ba tam thế đồng quan liền hiện lên ở chư vị tiên vương trước mắt cái này miệng quan tài chính là chiến tranh thành lũy cường giả nghỉ ngơi c h i địa kẻ yếu che chở chỗ cái này miệng quan tài bên trên có bản tôn tự mình thực hiện phong lớn cho dù là tiên vương cảnh cường giả cũng không cách nào mở ra các ngươi có thể ẩn thân này trong quan tài nhờ vào đó kỳ trang dị vực vương tổ có lẽ sẽ có kỳ hiệu đương nhiên nay quan tài cũng có thể dùng bảo đảm lưu hỏa chúng chi dụng n h ư cuối cùng các ngươi xác thực không địch lại cái này trong quan tiên cổ thế giới có thể tạm thời che chở các ngươi thoát đi nguy hiểm tần mục nhàn n h ạ t ngữ nói cái này miệng tam thế đồng quan vốn là cùng táng thiên đế có quan hệ cho nên tần mục mới có thể sử dụng này quan tài đến tại dự tiến trình của lịch sử mà không cần phải lo lắng sẽ có xúc động nhân quả thay đổi lịch sử nguy hiểm đương nhiên đây cũng là hắn có thể vì tiên vực làm có hạn sự tình từ tần mục nơi này cách đi về sau chư vị tiên vương tất cả đều tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái tại tần mục nơi này biết được dị vực kinh khủng về sau, Chương 440, sau cùng chuẩn bị. Mua. từ tần mục hành cung trở về về sau tất cả tiên vương cũng bắt đầu bắt đầu tại làm đại chiến trước cuối cùng chuẩn bị một đạo đạo tiên vương pháp chỉ bị phát ra toàn bộ tiên vực cũng tùy theo bắt đầu động tác vô số sinh hoạt tại tiên vực sinh linh tại cái này một đạo đạo tiên vương pháp chỉ mệnh lệnh dưới bắt đầu hướng tiên vực rất chỗ sâu di chuyển tất cả tiên vực sinh linh đều là sợ hãi bọn hắn cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng toàn bộ tiên vực tất cả tiên vương thống linh cương vực bên trong cơ h ộ i cũng ban bố dạng này pháp lệnh không có một chỗ ngoại lệ xảy ra chuyện gì tiên vương đại nhân vì sao muốn để cho chúng ta di chuyển lúc rời đi đời ở tổ điện ta không muốn đi a nhà của ta ở chỗ này cái cũng ở nơi đây tiên vực các sinh linh cũng tại hô to hy vọng cao cao tại thượng tiên vương nhóm có thể thu hồi mệnh lệnh đừng cho bọn hắn di chuyển bất quá lần này tất cả tiên vương mệnh lệnh đều là quyết tuyệt từ đối với sắp triển khai lượng giới đại chiến cân nhắc bọn hắn không cho phép giờ phút này trong tiên vực có bất luận cái gì biến cố phát sinh nếu như những ngày tiên vực sinh linh không di chuyển đi hậu quả cũng không chỉ là bọn hắn sẽ bị vượt giới mà đến dị vực sinh linh giết chết đơn giản như vậy những cái kia dị vực mà đến h ắ t cám lực lượng có thể ăn mòn những n à y tiên vực sinh linh đem bọn hắn chuyển hóa làm dị vực sinh linh khiến cho dị vực chiến lực càng thêm cường đại mà tiên vực một phương thì càng thêm bạo yếu kết quả như vậy cũng không phải chư vị tiên vương muốn xem đến cho nên cho dù là một chút tiên vực sinh linh không muốn di chuyển cũng tại những n à y tiên vương áp lực dưới bị ép dọn đi rồi chống ra rộng lớn không hiện tiên vực chiến khu thật đẹp địa phương a đáng tiếc không bao lâu liền sẽ bao trùm tại một mảnh chiến hòa bên trong ban vương thành bên trong bàn vương đưa mắt trông về phía xa tựa hồ thấy được toàn bộ rộng lớn không sợ phí nhiêu tú mỹ tiên vực nhưng là nghĩ đến không lâu sau đó dị vực sinh linh sẽ xâm lấn nơi đây cũng sẽ bị vô biên chiến hỏa nơi bao bọc trong lòng của hắn liền cảm thấy từng đợt nói nói đây là làm bọn hắn những ngày tiên vương cũng vì đó tuyệt vọng một trận chiến địch nhân cường đại đã làm bọn hắn không có chiến thắng ý niệm chỉ muốn tận khả năng bảo tồn tiên vực hoàn chỉnh trí chỉ hoãn càng lâu thời gian năm mươi năm đi qua toàn bộ tiên vực bên trong thật lớn di chuyển quá trình rốt c u c chuẩn bị kết thúc tất cả thực lực nhỏ yếu tiên sinh linh tất cả đều bị di chuyển đến tiên vực rất chốt t ừ n g vị tiên vương lấy thông tin ê chi pháp mở ra từng cái thế giới vũ trụ đem mê ngông nhiều tiên vực sinh linh an trí trong đó thậm chí có một ít bi quan tiên vương cảm thấy tiên vực trận chiến này thất bại cho nên cô ý đem một chút thế giới vũ trụ toàn bộ niêm phong cất vào kho bắt đầu trục xuất tới không hiện hỗn độn chỗ sâu muốn nhờ vào đó lưu lại một chút tiên vực h ỏ a trùng phòng ngừa toàn quân hủy diệt nguy hiểm đến cuối cùng lớn như vậy tiên vực bên trong c h ố n g g i ố n g ngoại trừ lưu lại chuẩn bị tham gia tiếp xuống tàn khốc đại chiến tiên vực chiến sĩ cũng không thấy nữa bất luận cái gì tiên vực sinh linh vết tích từng tòa chiến tranh thành lũy bị tạo dựng lên, từng chiến minh m ô n g tiếng kèn vang lên tiên vực chiến kỳ tung bay tất cả tiên vực các chiến sĩ cũng tại bắt gấp cuối cùng này thời gian tu luyện cọ sát lấy là tiếp xuống tàn khốc đại chiến làm lấy sau cùng chuẩn bị không chỉ như vậy liền mấy ngày liền cổ không rời biên cương đế quan cũng bị chư vị tiên vương lấy đại pháp lực chuyển rời đến trong tiên vực c ương khu vực trở thành rất nhiều tiên vực chiến sĩ đại bản hành doanh lấy thạch sơn ở bên trong biên cương bảy vương tạo thành liền thành trì cũng theo biên cương đế quan cùng nhau đi vào tiên vực chuyện tới như thế biên cương đế quan tại canh giữ ở lượng giới chỗ giao giới đã không có bất cứ ý nghĩa gì sẽ chi phí công hao tổn tiên vực một phương số lượng không nhiều quý giá chiến lược hơn sáu mươi vị vương tổ khấu chứa nốt căn bản không phải biên cương đế quan có khả năng ngăn cản cùng nó bạch bạch đem những n à y chiến lược hao tổn rơi còn không bằng đem bọn hắn quay lại tiên vực tại có tiên vực thiên địa pháp tác r a chỉ phía dưới những n à y các chiến sĩ còn có thể phát huy ra càng lớn tác dụng tiên vực tại làm lấy sau cùng chuẩn bị cổ di cũng giống như thế nữ táng vương đang lấy năng lực lớn nhất thôi động món kia khởi nguyên c ủ khí ý đồ trong thời gian ngắn nhất đúc thành ra một nhóm lực lượng cường đại bổ sung đến sắp triển khai đại chiến bên trong ba â y giờ cổ t ba. ba lao m cha i ê n đ ị p h một trận chiến này ngươi nói tiên vực có thể thắng sao diệp linh vận dụng vào tần mục bên người lo lắng mà hỏi tại cuối cùng này thời khắc vô luận là diệp linh vận vẫn là linh hoàng nhi cũng không có lựa chọn lại tu luyện mà là làm bạn tại tần mục bên cạnh bởi vì các nàng biết rõ chờ đến đại chiến sau khi bắt đầu các nàng cũng không thể không đếm xỉa đến chỉ sợ từ sau lúc đó muốn như thế tính di hận ý cùng tần mục đợi cùng một chỗ đã là chuyện không thể nào một trận chiến này tiên b ự c không có bất luận cái gì hy vọng thắng lợi tần mục thở dài cũng không có lựa gạt diệp linh vận mà là đạo ra tình hình thực tế lưỡng g ớ i chiến lược cách xa quá lớn coi như những cái tia bị khởi nguyên cổ khí tạo ra được bất hủ v ư n g tổ chiến lược so không lên tự chủ đột phá tiên vực tiên vương nhưng là số lượng ch đủ để đền bù hết thảy một trận chiến này tiên vực kết quả tốt nhất chính là giữ lại hòa trùng tại lâu dài giữ lẫn nhau tiêu hao bên trong ngăn cản được dị vực mãnh liệt tiến công như đ ầ u ngóc đầu trở lại bất quá ngươi cũng có thể yên tâm mặc dù tiên vực sẽ không thắng nhưng là muốn hủy diệt cũng không dễ dàng như vậy tần mục sờ lên diệp linh vận mái tóc an ủi tăng thiên đế muốn một lần là xong c h i t để hủy diệt tiên vực ngợm nhờ bạo tăng hắc cám lực lượng tốt thoát ly tần mục thực hiện phòng vẩn ấn dương nhưng là tần mục như thế nào lại nhường hắn như ý chương bốn trăm bốn mươi mốt khói lửa lên tiên cổ chi chiến đến rồi cầu đèn mua bị b t ừ giới giới hiện hiện. một tôn vương tổ phát tướng tổ t đại biểu chính là một tôn dị vực vương tổ từng tôn vương tổ p h á p tướng liên tiếp vô thận vậy mà khoảng chừng cận kể bảy mươi tôn đây là một cái vô cùng kinh khủng đủ để khiến người cảm thấy hít thở không thông số lượng hơn sáu mươi tôn vương tổ xưa nay không nghe thấy chỉ sợ từ dị vực sinh ra mới bắt đầu sinh ra vương tổ số lượng cộng lại cũng không nhất định có thể so sánh qua được giờ phút này ẩn nhẫn một cái kỷ nguyên lâu bây giờ cũng nên đến lúc rồi hùng vĩ mà lạnh lùng hào hùng thân nhiệm tại dị vực trên bầu trời q u a n quẩn đã dẫn phát vô tận dị vực sinh linh từng lớp từng lớp như núi hô biển động la lên thanh â m trận chiến này nhất định phải hủy diệt tiên vực đem biến thành ta giới bãi săn lại một tôn vương tổ mở miệng trong ngôn ngữ đều là phách tuyệt thiên hạ nhãn hiệu khởi cùng tùy tiện ta giới các linh đệ các ngươi chuẩn bị xong chưa hủy diện tiên vực sáu trăm huyết tẩy n ụ c trước ngay tại hôm nay từng tôn to lớ Thanh quần quần tận, toàn tất trào, thuyền mênh chuyển khắp toàn bộ dị vực. Vô số dị vực hung binh nhóm, tất cả đều sôi trào, vô số chiếc chiến thuyền hoành không, vô số dị vực chiến mông quần quận âm vô Vô sôi vô vô đều vực. vực vực cả bộ dị dị dị số số số sĩ, lần í lít nhít, t trải mặt đất trên. nha rộng bên bao la l này dị vực hoàn toàn là dốc hết nâng giới chi lực xuất động muốn một lần là xong triệt để hủy diệt tiên vực xuất phát mệnh lệnh lệnh như băng âm thanh theo từng tôn vương tổ trong miệng thổ lộ mà ra chiến tranh kèn lệnh thổi lên tất cả dị vực hung binh cũng đậu, như ngập trời hát sát sóng biển điên cuồng gào thét hướng tiên vực phương hướng công sát tới mà kêu từng tôn dị vực vương tổ tất cả đều thần sắc lạnh lùng cùng nhau mà động vượt ngang không khối đại địa như vạn giới tổng chủ hướng tiên vực xuất phát giờ k h ắ c này toàn bộ dị vực tất cả đều sôi trào tiên cổ kỷ nguyên những năm khối dị vực rốt cục thổi lên tổng tiến công kèn lệnh đối tiên vực phát động tổng tiến công nguyên biên cương đế quan bên ngoài không hoang mạc chỗ sâu vô tận dị vực h u n g binh giống như là quần quận không nghỉ hát s á t s ó n g lớn hướng tiên vực phương hướng của tới phàm l à bọn hắn chỗ qua địa hết thể tất cả đều bị h á cám khí tức bao phủ rơi vào vô biên h á cám vĩnh dạ bên trong là dị vực sinh linh bọn hắn đến tiến công bọn hắn tới biên cương đế quan mặc dù đã rút lui thủ trong tiên vực nhưng vẫn từ một chút tiên vực chiến sĩ bị lưu ở nơi đây thủ vệ b khi bọn hắn nhìn thấy kêu phô thiên cái địa giống như là muốn đem toàn bộ thế giới cũng căng kín mênh mông vô tận dị vừa hung binh lúc từng cái tất cả đều phát ra vô cùng tiếng kêu kinh hãi nhanh lên đốt khói lửa đem dị vực tiến công tin tức truyền lại trở về từng cái tiên vực chiến đấu cũng tại giống to đốt lên khói lửa thú to la nghiên bay thẳng chân trời vô biên hỏa quan máy liệt khói lửa liên tiếp liên miên t h ư n g tiên vực chỗ sâu chuyển lại mà đi không bao lâu toàn bộ tiên vực bên trong la nghiên khắp n đây là ta tiên bờ vgg vực từ sinh ra đến nay đối mặt gian khổ nhất c h ắ c tuyệt chiến đấu trận chiến này như bại toàn bộ tiên vực chúng ta ra viên sẽ bị triệt để thổ tính đến lúc đó không chỉ là nhóm chúng ta liền liền những cái kia tiên vực chỗ sâu bị nhóm chúng ta bảo vệ tiên vực các sinh linh cũng đều không cách nào may mắn thoát khỏi cho nên một trận chiến này nhóm chúng ta nhất định phải đ í n h trụ bàn vương tiếng giống chuyến khắp toàn bộ bàn vương vực làm cho rất nhiều tiên vực chiến sĩ nhiệt huyết sôi chảo mà cái khác rất nhiều tiên vương cũng đều như bàn vương tại đối với mình cương vực bên trong tiên vực các chiến sĩ tại làm lấy sau cùng động viên tất cả mọi người biết rõ đây là tiên vực sinh tử tồn v o n g chi chiến không cách nào trốn tránh không cách nào lùi bước có khả năng làm chỉ có liều chết một trận chiến tìm đường sống trong chỗ chết ba ba lao cha ta đi là m g u ê n mông chiến tranh kèn lệnh đ ố n g nhiên vang lên thời điểm diệp linh vận gương mặt xinh đẹp lên liền toát ra vô cùng kiên định tân sắc nói với tần mục không chỉ là diệp linh vận linh nhi cũng là như thế các nàng mặc dù đến từ hậu thế che trời thời đại nhưng là ở đây sinh tồn gần một kỷ nguyên thời gian đã sớm đôi cái này viễn cổ t i ế ngực c á c cực kỳ thâm hậu tình cảm tại cái này tiên vực sinh tử tồn vong thời khắc các nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn không đếm xỉa đến đi thôi hết sức đi làm chỉ cầu không thẹn với lương tâm thuận tiện tần mục vớt ve hai nữ mái tóc bình tĩnh nói hai nữ quyết định hắn không có bất kỳ lý do gì ngăn cản bởi vì cái này tàn khốc một trận chiến đối hai nữ tới nói là khiêu chiến nhưng cũng càng là kỳ ngộ tu vi đến tiên vương cảnh muốn lại nâng cao một bước đột phá đến chuẩn đế cảnh chỉ dựa vào khổ tu đã không có bất cứ ý nghĩa gì xưa nay bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm sinh linh tại đăng lâm tiên vương tri cảnh về sau liền cả đời phải tồn tiến bảo chết ở chỗ này mà lần này lưỡng giới chi chiến sẽ có vô số vương tổ cùng vương cảnh tồn tại đầu nhập tiến đến chém giết đấm máu tại cái này tiên vương cùng vương tổ kịch liệt chém giết bên trong hai nữ tu vi cùng cảnh giới không thể nghi ngờ sẽ đạt được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ cho nên lần này lưỡng giới chi chiến ở trong mắt tần mục chính là đối diệp linh vận cùng linh hoàng nhi hai nữ một lần tán khốc thí luyện chỉ cần vượt qua liền sẽ có lợi ích to lớn chương bốn trăm bốn mươi hai thiên vương huyết chiến c ầ u đặt mua giết là vô cùng vô tận dị vượt h ư n g binh tiến vào tiên vực trong né mắt liền cùng đóng tại tiên vực bên trong tiên vực các chiến sĩ gặp nhau Không h cần n ừ muốn cho ta tiên vực các chiến sĩ đầu hàng đơn giản chính là đang nằm mơ bàn vương quát lạnh một tiếng dội ra một cái thủ trưởng hướng một tôn vương tổ pháp tướng đón đi trong chốc lát bàn vương thủ trưởng liền hóa thành tre trời nhấp tay từng tràng từng tràng tinh hạ tại hắn trong bàn tay quấn quanh không sợ hôn n ộ t khí tại hắn thủ trưởng bên trong quần q u ợ n một trường này vô xuống trăm vạn g i ằ m tinh không cũng trong nháy mắt hóa thành n g ư ờ i hồng phấn mà tôn này vương tổ p h á p tướng cũng ẩm vang tắn đi thể hiện ra chân chính vương tổ p h á p thân cùng bàn vương kịch liệt chém giết huyết chiến trên chín tầm trời ban vương một trận chiến này các ngươi không có bất luận cái gì cơ hội chỉ là hơn hai mươi tôn tiên vương như thế nào có thể ngăn cản chúng ta an đông lạnh cười lạnh tế ra hoàng kim chiến mâu ngưng tụ vương tổ chi khí đem trong tay hoàng kim chiến mâu đông nhiên hướng bản vương n h m tới sáng trói mô quang phá vỡ cửu tiên chiếu sáng vĩnh hẳng đơn giản muốn làm vạn cổ thời không trường hà cũng vì đó dừng lại ẩm bàn vương chuyển tay chống cự lấy vô thượng tiên vương phát tắc n h ư n g tụ ra một mặt bất hủ chi thuẫn chặn an lạt cái này một mâu bất quá bàn vương tế ra bất hủ chi thuẫn cũng tại cái này một mâu oanh kích phía dưới ẩm vang vỡ vụn ông làm người sợ hai tiếng rít chuyển đến bàn vương bên cạnh vạn dặm hư không đống nhiên vỡ vụn một thanh bể ngoài đèn nhánh nhưng lại kích động vô cùng cường đại khí tức hát s á c chính p chém vỡ không gian lấy vô cùng lăng lệ thế công hướng bàn vương đánh tới bàn vương đầu tiên là đối mặt một vị vương tổ điên cùng tiến công về sau lại chống cự an lạt vương tổ Hoàng Kim chiến mâu. bây giờ lại bị trôi này hát sắc cự phủ trô đ á n h lén không khỏi trận cất hơi loạn vội vàng lui lại dưới chân đầu c h u y ể n tinh di muốn tránh thoát cái này một b ữ a c h ẳ n g kích bất quá trôi này màu đen cự phủ lại giống như là đã khóa chặt bàn vương dù là hắn trong phút chốc tránh đi ra ngàn vạn dặm xa nhưng vẫn là không thể né tránh trôi này màu đen cự phủ bị nó sượn qua người sắc bén l ư i búa mặc dù không thể xé ra bàn vương thân thể nhưng lại theo trên vai của hắn s ắ c qua tiên vương chi huyết trong nháy mắt tràn ra đem bàn vương bả vai cũng n h u ồ n đỏ chỉ là tại mới vừa lên tới trong chốc lát kịch liệt giao thủ bên trong bàn vương liền đã nhận lấy một điểm vết thương nhẹ mặc dù điểm ấy vết thương nhẹ đối một vị tiên vương cảnh tồn tại tới nói không đáng kể chút nào chỉ cần cần cùng sát na thời gian liền có thể triệt để phục hồi như cũ nhưng đã đủ để có thể chứng minh một trận chiến này tàn khốc cùng h u n g hiểm lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vòng thứ nhất giao thủ mà thôi liền đã như thế h u n g hiểm như thế g i ế t lại tiếp tục kéo dài chỉ sợ bàn vương phải đối mặt hoàn cảnh còn muốn càng thêm hiện tượng h o à n sinh mà lúc này như bàn vương đồng dạng tình cảnh còn ở lại chỗ này trong tiên vực cái k h á c tiên vương trên thân dần dần diễn ra cơ hồ mỗi một tôn tiên vương vừa lên đến liền sẽ gặp phải đối phương mấy vị vương tổ liên hợp lại như mưa to gió lớn đồng dạng tiến công có thể xưng hiện tượng hoàn sinh đưa người đi luân hồi một vị anh tư khôi ngô hai con ngươi và ngóng ánh tiên vương đỉnh đầu huyền hoàng bảo đ ỉ n h ơ kim sắc thần quyền hành kích lấy vây công hắn bốn tôn vương tổ cầu hoa tươi hắn hàng vĩnh viễn không địch một đôi thần quyền huy động chỗ liền liền kia bốn tôn vương tổ đều không thể không tạm lui tránh né mũi nhọn không dám bị nó nắm đấm quẹt vào nắm đấm màu và ngóng bên trên tựa hồ bao phủ một cỗ cực kỳ thần dị lực lượng sáu vùng vũ trụ cổ xưa quay chung quanh ở bên cạnh hắn chuyển động theo hỗn độn s lại đến vạn vật khô vinh thế giới hữu diện hết thẻ tiến trình cũng tại cái này sáu vùng vũ trụ cổ xưa chúng được lấy giải thích cùng d i ễ n hóa cái này sáu mảnh xoay tròn không nghị cổ lao vũ trụ tựa hồ liền đại biểu lấy tôn này vô địch tiên vương đạo trong lúc nhất thời vậy mà đánh bốn vị vương tổ không dám cận kề bên cạnh không không người này chính là ngày xưa diệp thiên đế bây giờ lục đạo luân hồi tiên vương một đôi thần quyền đánh về phía chỗ liền liền vương tổ đều muốn tạm đánh không dám lướt phong đang một bên khác một vị đồng dạng ngút trời thần võ phong thái cái thế nam tử đỉnh đầu một ngụm hôn nội trùng đồng dạng cùng bên cạnh bốn tôn vương tổ tịch liệt giao chiến. đang hôn đ ộ n cổ trung lay động minh khắc trung thân lên vô t r u n g hai chữ sáng lên k h u ấ y động hôn đ ộ n dung ra một c ố vô hình t u ế nguyệt vĩ lực đánh vào vây công vị nam tử này mấy vị vương tổ thể nội vậy mà trong nháy mắt làm bọn hắn động tác trở nên chỉ hoan rất nhiều mà tên kia cổ trung hạ thần vo nam tử thì bắt lấy cái này cơ hội thống kích bốn tôn tiên vương trong lúc nhất thời lấy một đ ị c h bốn chẳng những không có mảy may thế yếu ngược lại chiếm cứ có chút ưu thế bất quá giống lục đạo luân hồi tiên vương còn có vô trung tiên vương bực này thiên tư trác tuyệt tiên vương cảnh cự đầu khác biệt cái khắc tiên vương nhưng cũng không có thành thạo điêu luyện cùng số tôn vương tổ giao thủ năng lực b ọ chiến an lạc. Cầu mua. Ông. mâu hoành thiên ngàn vạn dặm thiên cung vỡ nát an lạc cầm trong tay hoàng kim chiến mâu tại còn lại ba tôn dị vực vương tổ hiệp lực phía dưới đem bàn vương làm cho từng bước lui lại khó mà ngăn cản bàn vương cầm thét chiến đến điên cuồng thể nội tất cả mọi người thể bí cảnh toàn bộ triển khai tiên vương phủ văn không ngừng kích động đem tự thân chiến lược tăng lên tới cực hạn nhưng lại chỉ có thể đau khổ trèo trống miễn cưỡng giữ được tự thân an toàn mạng thôi đối bàn vương mà nói một trận chiến này vô cùng bị i khuất cũng vô cùng hung hiểm nếu bàn về chiến lược hắn là tiên vương cảnh cự đầu đơn đ ả độc đấu tuyệt đối không kém hơn bất luận cái gì một tôn dị vực vương tổ nhưng bất đắc dĩ số lượng của địch nhân thật sự là nhiều lắm mấy lần tại tiên vực một phương tại bốn tôn vương sáu lẻ loi tổ hiệp lực vây công dưới hắn chỉ có một thân tuyệt thế chiến lược nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ căn bản là không có cách phản công bỏ không vạn cổ hận nếu chỉ đánh độc đấu ta tất sát các ngươi bàn vương gầm thét đâu động tiên vực phát tắc toàn lực giết địch chỉ trưởng huy động đâu động không khối hôn đ ộ khí ngăn chở an lạc đảng bốn tôn dị vực vương tổ tiến công bàn vương đừng lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại n g ư ơ i ta là nhiều năm đối thủ cũ chiến lược của ngươi ta biết đến rất rõ ràng như một đối một cho dù là ta cũng không có nhất định ngươi n ắ m chắc nhưng này lại như thế nào một trận chiến này là hủy d i ệ t tiên vực c h i chiến ta giới hơn sáu mươi tôn vương tổ tổng chặt tiên vực các ngươi lấy cái gì đến ngăn cản an đông lạnh cười lạnh cầm trong tay hoàng kim chiến mâu điên cùng tấn công căn bản không cho bàn vương bất luận cái gì thở dốc cơ hội và anh lại là một vòng mánh liệt tiến công an lạc lại đột nhiên truyền tay cải biến xuất thủ đối tượng trong tay hoàng kim chiến mâu đ ỗ n g nhiên hướng một cái khác tôn tiên vương đối phương tại dưới sự ứng phó không kịp bị chiến mâu chảy ra tiên vương máu chảy ngang sau một khắc an lạc thân t ù y tâm động đã tới gần tôn này thụ thương tiên vương bên cạnh trong tay chiến mâu hoành ngân muốn công lúc bất ngờ đem xinh xinh đóng đinh k i a tôn tiên vương vốn là gặp phải ba tôn dị vực vương tổ vây công đang đau khổ c h è o trống bây giờ đối mặt an lạc đánh lén càng là không có chút nào phòng bị mắt thấy an lạc trong tay chiến mâu đánh tới mặc dù muốn rách cả mí mắt nhưng lại không cách nào ngăn cản bất quá ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái hóng ánh ngọc thủ lạng yên không tiếng động từ trong hư không xuất hiện hành kích tại an đông lạnh trong tay hoàng kim chiến mâu bên trên tia lửa tung tóe đem đánh cao cao bắn lên chạy hướng nguyên bản quy tích sắt kia tôn tiên vương thân thể hiểm lại càng hiểm l ư ớ t ngang mà qua là ngươi an lạc nhìn qua kia xuất thủ ngăn trở áo trắng thân ảnh trong hai con ngư ơ i dân g lên vô biên tức giận cùng thật sâu vẻ kiên rẻ cái này đột nhiên xuất hiện ngăn cản với hắn đi thủ hắn như thế nào không biết ngày xưa lưỡng giới chém giết chi chiến chính là nữ tử này đột nhiên xuất hiện đảo loạn bọn hắn tất cả kế hoạ trọng thương với hắn làm hắn đánh mất sức tái chiến suýt nữa vẫn lạc tại biên cương đế quan phía trên lấy nhiều khí có gì tài ba diệp linh vẫn quắc nhẹ đứng ở cựu tiêu phía trên b ạ c t r í tung bay giống như trích tiền hàng thế ừ một cái kỷ nguyên không thấy nguyên bản chỉ có chân tiên cảnh tiểu gia hỏa bây giờ vậy mà đã thành t i ể u tiên vương nhưng này lại như thế nào bản vương thành t i ể u vương tổ đã có số kỷ nguyên lâu đứng hàng vương tổ cảnh đỉnh cao nhất há lại ngươi cái này vừa mới đột phá tiểu nha đầu có thể so sánh an lạc hét giận dữ vung động thủ bên trong hoàng kim chiến mâu không lưu tình chút nào hướng diệp linh vận công sát mà đến muốn huyết tẩy ngày đó xỉ đ ụ thời gian tu hành lâu có làm được cái gì ta đã là tiên vương dù là thời gian tu hành lại ngắn cũng không yếu tại các ngươi diệp linh vận nhẹ trên đỉnh đầu có một đoàn mông lung tiên huy vẩy xuống ở nơi đó có một cái tiểu nhân ngồi xếp bằng phun ra nuốt vào quan huy tràn ngập tại nàng quanh thân các nơi làm nàng không nhiễm quy tắc không dính trật tự cái này tiểu nhân chính là thu nhỏ vô số lần về sau diệp linh vận nàng l ặ n g lặng xếp bằng ở diệp linh vận đỉnh đầu huy sái thanh huy từng mảnh kia từng sợi tiên mang giống như là chiếu sáng cổ kim tương lai vạn pháp bất sâm tung hành cổ kim c trong chốc u n lát tiên quang sáng chói trói lọi đến cực hạn đem cựu tiêu cũng chém mất bao phủ tại kêu hoàng kim chiến mâu cái khác quy tắc chi lực tại diệp linh vận chụp tới ngọc trường trước mặt căn bản không chịu nổi mất kích tất cả quy tắc chi lực đều giống như băng tuyết đồng dạng tan giã khó mà ngăn cản nó mảy may diệp linh vận ngọc trường cực kỳ dễ dàng chụp đi qua đánh vào an lạc trong tay hoàng kim chiến mâu bên trên qua một tiếng vậy mà đem cái này chiến mâu theo an lạc trong tay c h ấ n khai bay nang ra ngoài cái gì hai sáu cảm thụ được theo trong bàn tay vọt tới mênh mông vĩ lực an tâm bên trong chấn động vô cùng hắn lại bị cái này tiên vực nữ tử một trưởng vô bay trong tay chiến mâu cái này sao có thể một cái kỷ nguyên trước đó đối phương rõ ràng còn là một tên chân tiên mà thôi bây giờ chỉ qua một cái kỷ nguyên thời gian chẳng những tấn thăng đến tiên vương c h i cảnh lại còn có thể ở chính diện đối bính bên trong lực áp thân là vương tổ cảnh cự đầu tự mình an lạc không tin tả lại lần nữa đưa tay triệu hồi hoàng kim chiến mâu quắt mạnh một tiếng đem tự thân chiến l ự c tăng lên tới đỉnh cao nhất lần nữa công sát đi qua hắn không tin nữ tử này lại có thể mạnh như vậy chương bốn trăm bốn mươi bốn áp chế vương tổ tiên vực cát chủ bài hiện cầu đặt mua một tên tiểu bối mà thôi thật đúng là để ngươi cuộc khởi bất quá không sao bản vương hôm nay liền đưa ngươi tru sát an lạc thanh nhấm băng lãnh không có tình cảm chút nào Người anh. tại hắn đâm ra kia cái hoàng kim chiến mâu bên cạnh tinh hà đấu c h u y ề n vũ trụ phá diện có khai thiên tích địa dị cảnh hiện hiện à ngày đó ta có thể đưa ngươi lực bộ tại lượng giới bên tường hôm nay ta liền có thể đưa ngươi đánh chết ở cái này tiên vực bên trong đối với an lạc quần vọng diệp linh vận bình tĩnh lấy đúng nàng chỉ là dỗi r a ngọc thủ chỉ về phía trước một đạo vĩnh hằng tiệt vang liền từ đầu ngón tay của nàng bay ra phá diệt vĩnh hằng đem kia hoàng kim chiến mâu bên cạnh bao phủ đấu chuyển tinh hạ toàn bộ nổ tung kia trời đất mở ra dị cảnh cũng theo đó tan thành mây khói liên liên kia cái hoàng kim chiến mâu cũng tại tiến công bên trong bị ngăn trở phát ra như gào t h é t đồng dạng tranh tranh âm thanh bị diệp linh vận ngón tay ngọc điểm chúng cao cao bắn lên trên dưới tứ phương nói vũ từ xưa đến nay ngày mẫu sức mạnh của tháng năm tại an lạc bên ngoài thân rung động mơ hồ trong đó có thuế nguyện trường hà hiện hiện bao phủ thân thể nàng kia to lớn vương tổ pháp tướng phản phất muốn chống ra cái này không sợ tiến vực kia nguy nga cao ngất vương tổ pháp tướng có thể xưng cái thế vô địch đủ để khiến thế gian bất cứ địch nhân nào vì đó sợ hãi nhưng mà mặt lâm a n làn cái này vô cùng bá đạo tùy tiện tiến công diệp linh vận như c ũ đứng yên ở đây giờ k h ắ c này một cái kỷ nguyên càng lộ như nước chảy tại nàng trong lòng hiện lên ngàn vạn năm khổ tu tần mục dạy bảo biên quan chém giết hết thể hết thể giống như là đột nhiên dung hội quán thông hóa thành thế gian bản nguyên nhất đạo t á c khắc sâu tại diệp linh vận trong lòng khoanh chân ngồi tại đỉnh đầu nàng tôn này tiểu nhân cũng đang tỏa ra tiên quang đến cuối cùng tên i tiểu nhân kia vậy mà chìm vào diệp linh vận dụng tâm bên trong xếp bằng ở đây cùng nàng nhục thân triệt để tương hợp điều này đại biểu diệp linh vận từ tiến vào tiên vương cảnh về sau hết thể tất cả rốt cục đạt đến trọn vẹn nhất không thiếu sót tình trạng tự thân đối đạo cảm n mộ cũng đã tăng lên tới đ ỉ n h phong bây giờ nàng đã chân chính sừng sức tại tiên vương cảnh đ ỉ n h phong ba đánh diệp linh vận động nàng nhẹ nhàng ngâng tay phải lên trắng tinh như ngọc vô cùng tùy ý kết một cái phát tấn sau đó hướng về phía trước vô tới ầm ầm trắng tinh ngọc t r ư ờ n g cùng kia to lớn vô biên bên cạnh an lạc pháp tướng đụng vào nhau làm cho thiên địa cũng rung động chỉ lần này một kích mà thôi và đạo quy tắc giống như là thần phục cũng tại lều yên g a o động không ngừng run dậy diệp linh vận một trường này đã tới cảnh giới khó mà tin nổi áp chế đại đạo Hàng phục h t i đây là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn an lạc khí thế như vậy rào rạt một kích vậy mà không thể đối diệp linh vận tạo thành chút nào uy hiếp ngược lại bị nó nhẹ nhõm phản phá hết liên tiếp không ngừng công kích bị ngăn liền liền an lạc cũng không nhịn được dao động nữ từ này thật kinh tài tuyệt diễn đến loại này tình trạng sao có thể không nhìn công kích của hắn ứng đôi bắt đầu không có áp lực chút nào đi diệp linh vẫn nhẹ lần này đến phiên nàng chủ động công phạt ngón tay ngọc dối ra một đạo tiên quang từ nàng đầu ngón tay bắn nhanh mà ra hóa thành một thanh vĩnh hằng tiên kiếm hướng an lạc chém tới an lạc tức giận hừ một tiếng chỉ dựa vào một ngón tay liền muốn đối phó hắn sao làm sao có thể hắn r ộ i ra bị băng lãnh giáp dạ dày bao trùm lấy thủ trưởng hướng cái k i a đạo vĩnh hằng kiếm quang vô tới như muốn đập xuống nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn cái k i a đạo vĩnh hằng kiếm quang xét qua lòng bàn tay của hắn vậy mà cực kỳ dễ dàng mở ra hắn giác trụ tại hắn trong bàn tay vạch ra một đạo thật sâu vết thương, làm hắn rách gan bàn tay. vương tổ chi huyết chảy ngang đây là thiên địa c h i lực giờ khắc này an lạc nhìn qua lòng bàn tay vết thương sắc mặt đông nhiên trở nên khó coi lấy thực lực của hắn lẽ ra không nên bị một kích này đả thương mới đúng nhưng là ngay tại vừa mới đạo này vĩnh hằng kiếm quan g xẹt qua hắn lòng bàn tay sát na an lạc lại đột nhiên cảm nhận được một cô đến từ tiên vực thiên địa sức áp chế trong n g á y mắt đem hắn đạo cắt rơi một cái cấp độ phòng hộ c h i lực tự nhiên đại giảm lúc này mới bị đạo này vĩnh hằng kiếm quan đột phá phòng ngự chỉ là cái này thiên địa sức áp chế vì sao sớm như vậy liền n h ĩ a lên an ngáo tâm sáu trăm bên trong chấm xuống t i ê những vực, dù sao k này dị vực vương tổ nhóm mặc dù thực lực rất mạnh có thể bảo trì tự thân chiến lược không tổn hại nhưng đây chẳng qua là bởi vì chiếm vừa mới vượt giới mà đến tiên vực một phương thế giới c ò nhưng c a ra kịp p làm h ả ứ n thôi. a người Lan bọn n sở dĩ một bước giới, i l ề nào phát động như thế mảnh thế công, tựa như liệt tựa động công, l phải dịp phương kịp phản thừa thế không thể h tiên giới một tắc, lấy quy ứng, vực biết ọ n hắn làm áp lực trước đó, nhanh chóng kết thúc trận thúc h làm lực áp trước c kết đó, n r a ngừa n này, phòng ngoại muốn phát sinh. Nhưng người nào h phát biết, ý chiến tranh lúc này mới vừa mới bắt đầu tiên vực một phương thế giới vậy mà cũng đã phản ứng lại đối bọn hắn bắt đầu tạo thành áp chế kết quả này hoàn toàn là an l ạ n chưa từng dự liệu được chương bốn trăm bốn mươi lăm liêu thần phong thái cầu đặt mua đồng dạng áp chế lực không chỉ là tại an lạc cùng diệp linh v ậ n phương này chiến trường xuất hiện cũng tại cái khác tiên vương chiến trường chỗ diễn ra tiên vực một phương vạn đạo quy tắc toàn diện khôi phục chẳng những áp chế những n à y vượt giới mà đến vương tổ nhóm còn làm cho tiên vực một phương đông đảo tiên vương chiến lược lại ẩn ẩ n tăng lên không ít lao cha cảm ơn ngươi diệp linh v ậ n nói g nhìn tựa hồ đi qua không hư không thấy được tần mục vị trí nàng biết rõ đây hết thể đều là tần mục đã sớm bố trí tốt cũng là tiên vực một phương chuẩn bị ở sau một trong sớm tại ngàn vạn năm trước tần mục liền bắt đầu bố cục giao cảm tiên vực quy tắc khiến cho yên lặng cả biến lúc này mới có thể tại hôm nay dị vượt xâm lấn về sau nhanh chóng như vậy làm ra phản ứng áp chế dị vực một phương rất nhiều vương tổ đồng thời cũng cho cho tiên vực bên này đông đảo tiên vương lấy thở dốc cơ hội không chỉ là tiên vương chiến trường liền liền phía dưới trinh chiến đông đảo dị vực sinh linh cũng nhận ảnh hưởng hoặc là nói bọn hắn bị ảnh hưởng còn muốn so các vị dị vực vương tổ càng lớn dù sao bọn hắn thực lực tại cái này b à i biện vương tổ cảnh tồn tại còn có thể dựa vào đạo hạnh của mình ngạnh kháng tiên vực áp chế nhưng bọn hắn thực lực rõ ràng không đủ tại cái này tiên vực chi đạo áp chế giới tự thân đạo quả bị đẻ thấp đến một cái không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh chiến lực trong nháy mắt rơi xuống mấy cái cấp độ trong lúc nhất thời, Sĩ sĩ t i an đông lạnh cười lạnh hai tay trùng điệp đánh ra liên tiếp phát ấn trong chốc lát một tòa to lớn không gian cửa ra vào xuất hiện an l à c đưa tay vươn vào không gian kia trong cánh cửa chiếc kia dị vực khởi nguyên của khí liền bị hắn cầm tay trong tay gỗ mục dương tản ra sâu kín hào quang màu đen rót vào tiên vực một phương thế giới bên trong hóa thành một đạo bình chướng suy yếu thế giới tiên vực đối rất nhiều dị vực sinh linh ảnh hưởng đến cuối cùng trước đó kêu manh liệt á p chế biến n h ẹ rất nhiều rất nhiều dị vực vương tổ nhóm mặc dù còn nhận một chút á p chế nhưng đã không có trước đó nghiêm trọng như vậy chiến lược áp chế cũng liền tại trường một thành tiên vực một phương tiên vương chiến lược mặc dù cũng đã nhận được không nhỏ t ă n g phúc nhưng là tại đồng thời gặp phải số tôn dị vực vương tổ vây công phía dưới bọn hàn ứng đối bắt đầu vẫn như c ũ so sánh gặp áp lực mười phần ba giết các vị tiên vương ra sức chém giết không có một người lùi bước bất ọ bọn hắn biết rõ, bọn n hắn hắn này tiên vực bên trong cuối cùng một đạo phòng tuyến, nếu là liền bọn hắn cũng đổ, cái này tiên vực không có ngày, chỉ sợ cũng liền muốn triệt để đến. chỉ biết b cái cuối cái triệt một rõ, đã đạo đổ, để là là vực vực có sụp sợ quá những n à y tiên vực tiên vương nhóm mặc dù chỉ có thân vô địch khí khái nhưng bất đắc dĩ dị vực vương tổ số lượng thật sự là nhiều lắm đại chiến phía dưới tiên vực một phương vẫn là đang không ngừng triệt thoái phía sau thi đấu tiên vực cưng ơ thổ tại từng t ấ p từng t ấ p không có bay mất bất quá cũng may khai chiến trước đó tiên vực một phương đông đảo tiên vương nhóm đã cần tuân tần mục mệnh lệnh đem toàn bộ tiên vực sinh linh ngoại trừ tham chiến, chiến sĩ bên ngoài tất cả đều di chuyển đến tiên vực c h ố sâu bởi vậy dị vực mặc dù tạm thời chiếm cứ mảnh này tiên vực cương thổ lại không cách nào chuyển hóa hắc cám con dân cũng vô pháp đem mảnh này cương vực chiếm làm của riêng g i ế t liêu thần nhẹ bây giờ nàng đã đứng hàng tiên vương cảnh đỉnh cao nhất lại thêm nàng dù sao đã từng thân là chuẩn tiên đế ngày xưa kiến thức cùng c ẳ n g nộ g giai tại bởi vậy cho dù gặp phải ba bốn tôn dị vực vương tổ vây công vẫn như cũ không hiện phí s ứ c liêu thần xuất kích thân cây hóng ánh s á n g chói bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy đạo tắc chi hỏa đưa nó bao trùm làm nàng nhìn vô cùng săn chói một bộ áo trắng tuyệt thế liêu thần lập thân hỗn độn cổ liều trước vá sau lưng hỗn độn cổ liễu chuyển động theo dáng dấp hiệu điệu rút ra ba thần liễu hóa thành lít nha lít nhít trật tự thần liên hành o kích vây công nàng bốn vị dị vực vương tổ trong lúc nhất thời vậy mà làm cho bốn vị này dị vực vương tổ không ngừng lùi lại thậm chí có hai người vô ý bị cái này hỗn độn cảnh liễu cấp chúng vương huyết chảy ngang không hổ là liêu đế cho dù chết qua một lần chiến lược tổn hao nhiều phong thái vẫn như cũ không giảm năm đó xích vương một tôn cổ lão dị vực vương tổ bay tới gia nhập chiến đoàn bên trong cùng kia bốn tôn dị vực vương tổ cùng một chỗ hợp kích liêu thần ta là liêu thần không phải liêu đế liêu thần k h a nói ngọc trưởng t r ụ p về phía phía trước đạo âm cuồn cuộn làm cho thiên địa cũng vì đó thông cảm tại lòng bàn tay của nàng bên trong dâng trào ra vô tận sáng trói thần phủ bày tỏ trí cao vô thượng đại đạo áo nghĩa a quản n g ư ơ i là liêu thần hay là liêu đế như thường dưới ngươi xích vương cười lạnh tế h ra tự mình vương tổ thần minh đ ư ờ n g ngang trước người kia là một tôn lửa màu đỏ thần lô nhẹ nhàng lay động thiên địa dung chuyển tuế nguyệt phá diệt thời gian giống như đại dương mênh mông phun trào ché mất thiên địa đây là xích vương lô xích vương bản mệnh vương khí một chồng hắn từng dùng cái này lô sinh luyện chết qua tiên vực một phương một tôn tiên vương, có uy danh hiển bây giờ hắn lại lần nữa tế ra lô này chính là phải dùng lô này tế giết liêu thần nhưng mà đối mặt kia nằm ngang ở xích vương trước người kinh khủng vô biên xích vương lô liêu thần trên mặt không hề sợ hãi ngọc vương bàn tay chụp về phía t i ề n đến trong bàn tay đạo vận vô thận diễn hóa vô biến dị tượng đại đạo kim liên đ ầ y trời khắp nơi hoành liệt trong hư không cựu tiêu phía trên càng là có một tôn lại một tôn l i ê u thần pháp lẫn nhau hiện hiện mỗi một vị cũng lộ ra vô biên u y áp kinh khủng vô biên cuối cùng cái này từng tôn liếu thần pháp lẫn nhau vậy mà toàn bộ hợp nhất hóa thành một đạo vĩnh hằng tiệ quang được quấn tại liêu thần trong bàn tay bị nàng đôi cứng xích vương lô đang có ngánh ngọc trưởng cùng kia xích vương lô đụng vào nhau tiếng oanh minh r u n g trời kia hỏa hồng xích vương lô lại bị liêu thần một trưởng vỗ mặc buộc đồng thời vô tận lực lượng xuyên thấu qua kia xích vương lô tác dụng tại xích vương t r ê n thân đem hắn chấn động đến phun máu phẹ phẹ cùng bay rớt ra ngoài một trưởng lui vương tổ giờ khắc này liêu thần ngày xưa phong thái h i ể n thị rõ không thể nghi ngờ chương bốn trăm bốn mươi sáu côn đế luận tiến vũ câu đặt mua không hổ là ngày xưa liêu đế xích vương cùng chạy lui lại lao đi khỏe miệng tiến huyết từ đáy lòng thở dài bị liêu thần một trưởng đánh lui trong lòng của hắn cũng đều cam c h i ý dù sao đối mặt chính là trước đây liêu đế cho dù bây giờ đã không tại chuẩn tiên đế c h i cảnh nhưng ngày xưa uy danh còn tại tuyệt không phải cho dù ai đều có thể khinh lục vạn đạo mới bắt đầu trở lại bản tố nguyên xích vương hét lớn bị liêu thần đánh xuyên xích vương lô l i ê u truyền ra thứ con trạch phun ra vô tận đại đạo hòa diễm đốt cháy chứ thiên trong lúc nhất thời vô tận tiên h điệu tinh khí toàn bộ dung nạp tại cái này xích vương trong lò, giúp đỡ cấp tốc tu bổ khôi phục như lúc ban đầu đây cũng là kinh khủng vương tổ chi binh có được một chút bất hủ đặc chất dù là tạm thời bị kích phá chỉ cần có vô cùng thần năng cũng có thể trong thời gian ngắn nhất phục hồi như cũ như lúc ban đầu xích vương lô phục hồi như cũ như lúc ban đầu liêu thần sắc mặt không chút nào không thấy kinh hãi nàng vốn là không có trông cậy vào cái một trường này liền có thể đánh tan tôn này đại địch đi liêu thần một đôi con ngươi sáng lên một đôi ngọc thủ tại trong hư không chậm rãi huy động trong hư không có sáu miệng lô đen h i ể n hiện lục lấy nhịn một chút sợ khí t ứ c cái này sáu miệng lô đen là ngày xưa liêu thần cùng lục đạo luân hồi tiên vương l u ậ đạo có rõ ràng càng lộ lại sáu trăm linh ba căn cứ chính mình đạo sở tu đổi mà thành sáu miệng cổ lô đen chậm rãi lơ lửng cuối cùng vậy mà dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo vĩnh hạng bạch s ắ t t i ê n mang bị liêu thần đánh ra hướng s í c h vương đánh tới sắt cơ bành trướng coi như ngày xưa ngươi đứng hàng chuẩn tiên đế cảnh nhưng này dù sao đã qua s í c h vương giận dữ mắng mỏ hắn hình thể trắng kiện màu đồng cổ trên r a có trong suốt bảo quang lưu chuyển lửa tóc dài màu đỏ dối tung trên vai về sau thân thể khôi ngô làm cho người ta cảm thấy vô cùng cảm giác gác bách mạnh mẽ giờ khắc này hắn đầu đầy sợi tóc màu đỏ như hỏa con múa lóa mắt mà sán lạc trong chốc lát mà thôi hắn pháp thể liền tăng vọt vô số lần đỉnh trong h lập địa, i ố n g chốc ư là m u lát cả hai đứng chung với nhau mạnh tinh vực này trong nháy mắt sụp đổ thuế nguyện trường hà đem hai người vẫn quanh này bây giờ liêu thần sắt cơ bành trướng ba cành liêu chập trởn kinh khủng vô biên nàng là tiên b ự c một phương cao nhất chiến lược một trong bởi vậy muốn trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu dạng này khả năng đ ằ n g xuất thủ đến đi viện trợ cái khác tiên vương phòng ngừa tin giữ phát sinh một trận chiến này vô cùng kịch liệt hai người cùng trong chốc lát đã giao thủ trăm ngàn lần liêu thần đem hết khả năng muốn lực chạm xích vương thay đổi chiến cuộc mà xích vương cũng xử x u ấ t thủ đoạn cuối cùng muốn đem hết toàn lực ngăn chặn liêu thần khiến cho không dành quan tâm chuyện khác bất quá kết quả sau cùng vẫn là liêu thần muốn hơi thắng một bậc nàng áo trăng múa phong hoa tuyệt đại sau lưng một gốc cổ liễu tám rễ trong hỗn độn ba ngàn cành liêu chập trờn hóa thành trật tự thần liên ba ngàn cành liễu lay động hàng ngàn hàng vạn phiến lá liêu trôi nổi mà lên hóa thành từng mai từng mai đại đạo thần phủ đánh phía xích vương trong nháy mắt đánh tan phương hướng của hắn khiến cho vương tổ phát thân trong nháy mắt giải thể chân thân cũng phun máu phè phè bay rớt ra ngoài khó mà ngăn cản bất quá ngay tại liễu thần muốn thừa thắng xung lên đánh chết rơi xích vương tính mệnh thời điểm cựu tiêu phía trên hôn đồn xôi trào đại đạo thanh nhâm nổ đùng một tòa nguy nga như ma sơn to lớn bóng đen đẻ xuống kinh khủng vô biên mang theo liệu người khí tức làm cho người cơ thể đều muốn nổ tung nó vắt ngang trước mặt liêu thần đem ngăn cản cho xích vương t h ở dốc thoát đi cơ hội đây cũng không phải là là một tòa ma sơn mà là một ngụm tiên hữu bộc lộ ra bất hủ chi khí từ thiên khung phía trên c h ấ n áp mà xuống luyện tiên hữu cũng là dị vực mạnh nhất cấm kỵ chi binh danh sưng dị vực mạnh nhất cổ khí một trong càng đáng sợ chính là nắm giữ chủ nhân của hán danh xưng cấm kỵ tồn tại cho dù là an lan xích vương mọi người đều là vị này vương tổ h ợ bối liêu thần bao nhiêu kỷ nguyên không thấy? bất quá vô số kỷ nguyên trước hắn đã từng cùng ngày xưa liều đế đại chiến bị thất bại vô địch đạo tâm phá diện mặc dù may mắn trốn về dị vực nhưng là đã có rất nhiều kỷ nguyên chưa chừng nghe nói tin tức của hắn không nghĩ tới Vị này ngày à y n xưa cường trí còn giờ sống, giả, bây đó ồ n ẩn ẩn càng cường Ngày g thời thực lực、so、trước đây càng thêm cường đại. lực so đây đ là ngươi đoạn tuyệt ta phá vương mà lên hy vọng đáng tiếc thiên vương vô số lại chỉ cho phép một người đ ă n g lầm chuẩn đế c h i cảnh ta mặc dù tạm thời bại nhưng là bây giờ ta nhưng lại trở về hôm nay chi tranh nhất định phải chém ngươi an ủi ta đạo tâm c h ứ n g ta chi đạo côn đế quát lạnh một tiếng tế động luyện tiên vũ cường thế công sát mà đến còn có ta xích vương lau đi khỏe miệng tiên huyết thân xác lạnh lùng chỉ là điều tức một lát liền lại gia nhập chiến đoàn bên trong cùng kia côn đế nhất lên hợp kích liêu thần chương bốn t r ư ơ i bảy thiên vương vẫn lạc tiên b ự c bi ca cầu đặt mua còn có bản vương liệu đế chi danh sớm có nghe thấy chỉ là ngày xưa vô duyên một trận chiến hôm nay rốt cục đạt được ước mớn lại một tôn cao lớn giống như ma thần thân ảnh hiện hiện tại xích vương về sau gia nhập chiến đoàn không vụ cũng là dị vực một phương vô địch vương tổ một trong từ tráng lệ bên trong cuộc khởi thẳng vào vương tổ cảnh cuộc đời chưa bại một lần thậm chí liền lực lượng tương đương đối thủ đều chưa từng gặp được điểm này theo hắn xưng hào liền có thể dò mờ hai vô thương đây là một loại tùy tiện xưng hô cũng là một loại có đại khí phách lớn tự tin biểu hiện tin tưởng vững chắc tự mình sẽ không thua tại bất kể đối thủ nào nhưng là bây giờ tại cái này l ư ợ n g r ơ i chém giết thời khắc mấu chốt hắn cũng gia nhập chiến đoàn cùng tia côn đế xích vương cùng nhau vây công liêu thần liêu thần áo trắng như tuyết sau lưng hỗn độn cổ liêu chập trờn rủ xuống vạn sợi hỗn đ ộ t khí từng cây cành l i ê u xuyên thủng h ư không hành o kích ba tôn vương tổ tại tiên vực bên trong đại chiến ba tôn dị vực cấp cao nhất vương tổ vây công cho dù là bình thường tiên vương cảnh cự đầu chị sợ cũng không kiên trì được bao lâu nếu không phải liêu đế ngày xưa là chuẩn đế bây giờ chỉ là trùng tu đến tiên vương cảnh giới chị sợ cũng đã sớm không kiên trì một mảnh khác chiến trường diệp linh v ậ n nhẹ một đôi bánh bạch ngọc tay liên tiếp kết ấ n sau đó mánh lực đánh ra đánh lui l n lạc sau đó nàng đưa mắt nhìn một phía nhìn về phía cái khác trên chiến trường cơ hồ tất cả tiên vực một phương tiên vương đều ở gian khổ nhất trong chinh chiến đã có không ít tiên vương bắt đầu bị thương đổ máu đây là một cái mười phần nguy hiểm tín hiệu tiên vương cảnh tồn tại giao thủ một điểm nho nhỏ thế yếu trong nháy mắt liền sẽ bị vô hạn mở rộng ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến bắt đầu bị thương đổ máu liền chứng minh cự ly sau cùng vẫn l ạ đã không xa Trên thực tế, nếu táng táng h k diệp linh vẫn quát nhẹ lấy tam thế đồng quan phế liệu đúc thành đại la kiếm phôi bị nàng hoành giữ tại trong tay nàng cầm kiếm hoành chặt chợ một vị tình hình chiến đấu nguy cơ tiên vương giải vây kiếm phôi sáng lên chiếu dọi vạn cổ chữ thiên một đạo sáng trói kiếm quan g xa qua nửa mảnh chân trời cũng bị chém đúng ra bị đại la kiếm tỏa định tiêm mấy tôn dị vực vương tổ dù mình phảng phất người được tử vong khi tước cũng không để ý lên sắp tới tay con mồi vội vang rút lui tránh lẽ đạo này sắc bén khí thế khóa chặt bất quá đại la kiếm v ô i không hổ là gần như tiên đế c h i minh không nhìn thời gian cùng không gian cự ly trong chốc lát giáng lâm đem bên trong một tên vương tổ chặn ngang chặt đức máu vẩy cựu tiên h mặc dù tại sát na về sau tên này dị vực vương tổ lại lại lần nữa huyết nục gây dựng lại nhưng lại sắc mặt tái n h u t rõ ràng tổn thương nguyên khí bất quá diệp linh vận mặc dù một kiếm giúp vị này vương tổ giải vây nhưng trên chiến trường cùng loại vị này tiên vương tình cảnh tiên vương thật sự là nhiều lắm nàng căn bản cứu không đến lại là một đoạn thời gian thảm liệt tư giết về sau rốt cục có một tôn tiên vương chống đỡ không nổi bị mấy vị vây công vương tổ hợp lực chém xuống đầu lâu tiên vương thân thể sụp đổ trong mắt đều là vẻ không c ă m lòng từ lưỡng giới khai chiến đến nay rốt cục có vị thứ nhất tiên vương vẫn lạc cho dù tiên vực một phương đông đảo t i v ẫ n lạc h o dù tiên vực một phương đông đảo tiên vương nhóm đã sớm đối một màn này làm tốt chuẩn bị nhưng khi nó chân chính phát sinh thời điểm vẫn là khiến cho Vị này, tiên vương vẫn này tiên l ạ cầu tựa một tín tại tiên trung tướng trợ, thời sau, như nguy này không ngừng có tiên vương lâm vào nguy cơ chi cảnh, mặc dù có linh vận, vô đổ phù người dốc sức chợ, nhưng cuối cùng vẫn là có ngăn cản không nổi hiểm hiệu, chi phù là lâm là vào mặc đám cái cái có cơ có dốc sức cuối có c diệp điểm. về vô dù đổ hoa tươi một tôn tôn tiên vương liên tiếp không ngừng nát đạo tại cửu tiêu phía trên bỏ không vạn cổ cùng đ a u n h ứ c tiên vương chi huyết cơ hồ muốn đem toàn bộ cửu thiên cũng bôi n h u ộ n thành đỏ tươi chi sắc thương thiên cũng tại khắc m ì n h hạ xuống như máu đỏ thám nước mưa huy sái tại tiên vực đại địa bên trên kỷ niệm lấy một tôn tôn tiên vương mất đi tiên vương gần như cổ trường tồn cùng trời đồng thọ Trải qua Thuế Nguyệt, cũng khó có thể vẫn lạc một tôn tiên vương cảnh tồn tại. Mà bây giờ, thường tôn cảnh giờ, qua vạn vấn vương vô lạc cũng cổ có khó bây Mà đây ị c cũng h không hiểu Không. tiên tàn. vương, đang ngừng đ cũng là tàn khốc lưỡng rơi chém giết không có bất luận cái gì may mắn cùng đạo lý có thể nói chỉ có đấm máu chém giết hai phe chú định chỉ có thể có một phương sống sót theo một tôn tôn tiên vương vẫn lạc tiên vực một phương còn lại tiên vương đối mặt áp lực có thể xưng đột ngột tăng đến cuối cùng thậm chí liền liền vô trung nữ táng vương đặng tiên vương cảnh định phong tồn tại cũng bắt đầu đổ máu bị thương toàn bộ tiên vực cương thổ bị đánh chia năm xẻ bảy máu chảy ước vạn dặm có thể xưng nhân gian tận thế mỗi một giây cũng có vô số tiên vực chiến sĩ chết đi đỏ tươi máu thẩm thấu tiên vực mỗi một tấc đất này một chút cường đại tiên vực chiến sĩ sau khi chết thậm chí hóa thành bất diệt anh linh còn tại trên chiến trường bồi hồi chưa từng rời đi máu chạy phiêu mái trèo bi ca t r ậ n trận thế gian một mảnh núi thây huyết hải chi cảnh zeta một tôn dị vực vương tổ lấy chiến mâu b ư t c lên tiên vương máu huy sái chiến thân thể nổ tung vô số tiên vương máu hóa thành sắc bén nhất thần minh rơi vào phía dưới trên chiến trường đem dị vực sinh linh đáng hồ ngàn trăm vạn đảm, tách ra sau cùng bất hủ quang huy đây là vô cùng tàn khốc một trận chiến cũng là vô cùng làm người tuyệt vọng một trận chiến tiên vực một phương tình hình chiến đấu nguy cơ thua thiệt chương bốn trăm bốn mươi tám đốt ta đạo khu phù hộ ta tiên vực cầu đặt mua minh n ô n g chiến tranh kèn lệnh thanh âm tại tiên vực bên trong quanh quần không n ư ớ t vô số tiên vực chiến sĩ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết tận chính mình sau cùng một phần lực lượng bảo hộ lấy tiên vực cương thổ nhưng bất đắc dĩ dị vực sinh linh số lượng thật sự là nhiều lắm cho dù có tiên vực một phương đạo tác á p chế nhưng này nhiều dị vực chiến sĩ căn bản chém giết không hết phô thiên cái địa minh n ô n g mà tới đến cuối cùng cơ hồ tất cả may mắn còn sống sót tiên vực chiến sĩ cũng giết thành người máu nhưng trước mặt dị vực chiến sĩ vẫn như cũ m ê n h mông vô tận không nhìn thấy cuối cùng phía dưới chiến trường nguy cấp c ự u tiên tri thượng tiên vương chiến trường càng thêm nguy cấp theo một tôn tôn tiên vương vẫn lạc càng nhiều dị vực vương tổ được giải phóng ra tham dự vào tiến công cái khác sáu lẻ ba tiên vương trong vây công cái này cũng khiến cho cái khác tiên vương đối mặt áp lực càng lớn cơ hồ tạo thành một loại khó mà ư ớ c chế tuần hoàn ác tính bị q u n đế vũ bệnh còn có x í c vương ba tôn dị vực định tiên vương tổ vây công liễu thần Nhìn xem máu chảy phiêu mái chèo chúng sinh, bị đánh chạy phiêu chèo h xem máu mái c i bị A xẻ bẫy tuyệt tiên thanh thoát tục trên khuôn mặt, hiện khuôn vực, liều ê n vòng thống. một vẻ bị l đế nhìn xem ngày xưa bảo vệ t i ê n vực bây giờ lại tại trước mắt vẫn lạc kéo tàn tư vị như thế nào côn đế cười lạnh hai con ngươi sáng trói bán ra thập tự lớn liệt t r ạ m hướng liêu thần công tới liều đế nghệ tình ngươi ngày xưa công tham tạo hóa tu hành không dễ không bằng hiện tại lập tức đầu nhập ta dị vực bên trong có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo thậm chí trở thành ta giới đệ nhất tổ tế linh vô bệnh cũng tại c ư i lớn nếu như vậy một tôn ngày xưa ép tới toàn bộ dị vực không thở nổi đại địch có thể tìm nơi nương tựa dị vực không hề nghi ngờ sẽ làm cho tiên vực luân hãm tốc độ tăng lên gấp đội ba đều là lỗi của ta liêu thần t h a n nhẹ giống như là tại tự trách nếu nàng không vẫn lạc nếu nàng vẫn là chuẩn tiên đế c h i thân bây giờ những n à y dị vực vương tổ sao dám ngông cùng như thế có lẽ toàn bộ tiên vực sẽ bị bảo toàn sẽ không còn có đại chiến phát sinh nếu là ta phạm sai lầm hiện tại liền để cho ta tới tự mình đền bù đi liêu thần k h a nói trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo thần sắc kiên định ở sau lưng nàng gốc kia hỗn độn cổ liễu đột nhiên nở rộ ánh sáng vô lượng m à u một đoàn n g ô n g lung đế hỏa từ thụ tâm bên trong hiện lên bắt đầu chậm rãi t h i ê u đốt bao trùm cả cây cổ liễu liên liên áo trắng tuyệt thế liêu thần trên thân cũng hiện ra một đoàn đế hỏa đưa nàng b a phủ chuẩn đế chi hỏa là chỉ có phá vương mà sẽ tăng lên đến chuẩn tiên đế cảnh giới sinh linh khả năng có bản mệnh đạo hỏa liêu đế mặc dù còn chưa lại lần nữa leo lên chuẩn tiên đế cảnh giới nhưng bởi vì nàng kiếp trước là chuẩn tiên đế lại lập trí lần nữa tới qua tất cả cảm ngộ cùng thu hoạch đều là gấp đôi、S. cho nên dù là chưa phá vương mà lên căn cứ ngày xưa kinh nghiệm vẫn như cũ bắt đầu cô động đế hỏa đây là chuẩn tiên đế chi cơ chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian bằng vào cái này đóng đế hỏa liêu thần sớm tối có thể tái nhập chuẩn tiên đế cảnh giới nhưng là nếu là cái này đoàn đế hỏa có hại vậy thì đại biểu cho liêu thần đem cả đời vô vọng lại vào chuẩn tiên đế cảnh bất quá bây giờ liêu thần lại t r i u hoán ra cái này đóng đế hỏa khiến cho c h ậ m giai thiêu đốt lên đưa nàng chiến lược vô hạn c ấ t cao gần như bức lâm chuẩn tiên đế cảnh nhưng là làm như vậy đại giới cũng là thê thảm đau đớn đế hỏa thiêu đốt là không thể n ị c h một khi bắt đầu thiêu đốt căn bản không có khả năng lại dừng lại ngày xưa liều đế thân là chuẩn tiên đế lúc thiêu đốt đế hỏa có thể một chút tàn lửa lưu lại đã là vạn phần may mắn bây giờ nàng chuẩn đế đạo hỏa chưa cô động hoàn toàn t ù y tiện tế ra ngoại trừ đốt hết không còn bất luận một loại nào khả năng nói cách khác tại tế ra cái này đoàn đế hỏa về sau liều thần đã vĩnh viễn từ bỏ tiến vào chuẩn tiên đế cảnh khả năng Người điên vô bệnh còn có s í c h vương cái này ba tôn cổ lão dị vượt tiên vương nhìn xem lồng cuốn tại liêu thần quanh người đế hỏa cả đám đều lộ ra không khỏi kinh hại t h ầ n s á c rốt cuộc không người có thể bảo trì bình tĩnh thiêu đốt đế hỏa từ bỏ tiến vào chuẩn tiên đế cảnh khả năng cái này đã gần như liều m ệ n h thậm chí đối với một chút có hy vọng phá vương mà lên tiên vương mà nói hậu quả của việc làm như vậy thậm chí so để bọn hắn chết còn đáng sợ hơn tu luyện vạn cổ tuế y nguyệt là vì cái gì không phải liền là đột phá đến cảnh giới càng cao hơn thành cựu tự thân vĩnh hằng bất diệt đến lớn siêu thoát đại tự tại sao hiện tại liêu thần lại chủ động từ bỏ khả năng này căn nguyện cả đời lại không đột phá dùng cái này đổi lấy lực lượng đến bảo vệ cái này t i ê n vực thật đáng ra không ta phạm sai lầm liền từ ta tự mình tới hoàn lại quanh thân bị đế hỏa lượn l ỡ liêu thần như là thế gian trí cao thần linh thần uy không thể đỡ hai sáu tràn chế không thể ngự nàng chỉ là một trưởng v ỗ gia kia côn đế cầm luyện tiên hữu liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài về phần xích vương tức thì bị liêu thần sau lưng hỗn độn cổ liễu trộ bắn ra vô số đạo cảnh liễu trong nháy mắt xuyên thủng thân thể thê thảm tới cực điểm đốt ta đạo khu phù hộ ta tiết vực liêu thần k h a nói giống như là tại phát hạ đại hoành nguyện trong chốc lát sau lưng nàng gốc kia hỗn độn cổ liễu đ ỗ n g nhiên biến lớn vô số lần sừng sững tại trong tiên vực ơ n g như là kình thiên chi mục liên tiếp thiên địa vô số đạo hỗn độn cánh liễu ngang qua giữa thiên địa mang bọc lấy vô tận p h ù văn đạo tác hoành kích tất cả dị vực vương tổ thần uy vô cùng vô tận chương bốn trăm bốn mươi chín sau cùng trói lọi cầu đ ặ n mua liêu thần đạo hữu liêu thần đại nhân tiên vực giữa thiên địa kinh hô một mảnh tất cả thiên vương nhìn về phía vì tiên vực không tiếp thiêu đốt tự mình liêu thần trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ bí thống điểm này theo kia trung cực trong bóng tối kia mấy tôn làm đột phá chuẩn tiên đế cảnh thậm chí không tiếc dấn thân vào hát cám tiên vương liền có thể nhìn ra nhưng là hiện tại vì phụ hộ tiên vực liêu thần lại cai nguyện từ bỏ vĩnh viễn đột phá đến chuẩn tiên đế cảnh khả năng cái giá như thế này thậm chí so tử vong còn muốn càng đáng sợ rất tàn nhẫn cổ liễu thông tiên chập chân h ô n đ ộ t khí thời khắc này liễu mười lăm thần như là một tôn vô địch tồn tại hoành kích tất cả dị vực vương tổ vô số cây cảnh liễu nô ra lượn lờ h ô n đ ộ t khí tại c ử u thiên tri thượng tung hành căn bản không có dị vực vương tổ có thể chống đỡ được những này nhìn như non mềm cảnh liễu trong chốc lát liền có ba tôn dị vực vương tổ né tránh không kịp bị v à i gốc cảnh liễu xuyên qua thân thể tổn hại diệt vương tổ đạo cơ m á u vệ c ử u thiên vẫn lạc nơi này chuẩn tiên đế cảnh mặc dù cái cao hơn tiên vương cảnh cái trước cấp độ nhưng chiến lược lại là ngày đêm khác biệt thời khắc này liễu thần mặc dù cũng không phải là chuẩn tiên đế nhưng cũng đã có chỉ nửa bước lại lần nữa bước vào chuẩn tiên đế cảnh bởi vậy lực lượng của nàng căn bản không phải những này dựa vào dị vực khởi nguyên cổ khí thành t i ể u vương tổ chi cảnh dị vực vương tổ nhóm đủ khả năng chống lại ba ba giữ vững giữ vững lực lượng của nàng không thể bền bỉ sớm muộn cũng sẽ rơi xuống đến tiên vương cảnh giới tới lúc đó không có tôn này đại địch toàn bộ tiên vực đều sẽ tùy ý nhóm chúng ta làm thịt côn đế đang g à o p hét âm thanh truyền k i u tiên là chư vị vương tổ đ ộ n viên để bọn hắn không nên kinh hoàng bất quá ngay sau đó côn đế liền bị bay tứ tung mà đến cảnh liêu đánh bay ra ngoài trong miệng tiên huyết t u ô n ra nếu không phải hắn phản ứng kịp thời lấy luyện tiên hữu đ ư a n g a n g trước người tháo bỏ xuống mấy phần lực lượng chỉ sợ giờ phút này đã sớm đả thương nặng áo trắng liêu thần phong hoa tuyệt đại khống chế sau lưng hỗn độn cổ liễu đem hết toàn lực cùng rất nhiều dị vực vương tổ chém giết muốn thừa dịp cái này cơ hội lớn nhất số lượng trọng thương thậm chí giết chết những này dị vực vương tổ cho tiên vực một p h ư ơ n g mang đến càng lớn hy vọng bất quá nàng chỗ trả ra đại giới cũng là thê thảm đau đớn bây giờ nàng dù sao chỉ là tạm thời t i ê u đốt chu cùng nhiều như vậy dị vực vương tổ đồng thời giao thủ mỗi một kích đánh ra đều là một loại khó tả tiêu hao cùng khảo nghiệm cho nên vẹn vẹn chỉ là sát na thời gian trôi qua liêu thần thân thể liền bắt đầu rất nhỏ lay động r u n dậy đã gần như kiệt lực giết chu sát bọn hắn không muốn cô phụ liêu thần đạo hữu là nhóm chúng ta nên đón cơ hội tất cả tiên vương cũng đang g à o thét bắt lấy cái này kiếm không dễ quý giá cơ hội đem hết toàn lực tư thẳng hướng trước trong lòng như là kìm nén một đám lửa muốn thiêu tận thương cung đang vô trung tiên vương đỉnh đầu vô trung chi chung chung lớn chấn động hàm ẩn thời gian tuế nguyệt tri đạo có thuế nguyệt liền dọa khuyết tả hắn ra làm cho trước mặt dị vực vương tổ động tác vì đó trì trệ dễ như chở bàn tay bị chạm mặt tới h ô n độn cành liễu quán xuyên lồng ngực giết lục đạo luân hồi tiên vương cũng đang liều mạng sáu vùng vũ trụ cổ xưa vây quanh hắn chậm dài chuyển động tốc độ nhanh đến mức cực hạn đơn giản muốn liền cùng một chỗ liên tục không ngừng lực lượng quan chú đến hắn một đôi thần quyền cùng liêu thần h ô n độn cành liễu cùng một chỗ giáp công trước mặt một tôn vương tổ cành tự đầu làm cho đối phương trái chép phải chi chật vật tới cực điểm ông đúng lúc gặp giờ phúc này một đạo giống như có thể đoạn diệt vạn cổ thương khung kinh khủng ki trực tiếp đem tôn này vương tổ từ trung ương chém thành hai nửa người xuất thủ tự nhiên là diệp linh vận nàng thừa dịp liêu thần cảnh liêu tương trợ cơ hội đàng xuất thủ đến lấy đại la kiếm chém ra một kích mạnh nhất rốt c ụ c thừa dịp tôn này vương tổ không có lực lượng ngăn cản thời khắc đánh lên tay đem đối phương chém thành hai khúc tôn này bị lực chém thành hai khúc vương tổ cảnh cự đầu nổi giận gầm lên một tiếng hấp thu thiên địa tinh khí y đổ lại lần nữa cô động bản thân nhưng lục đạo luân hồi tiên vương làm sao cho hắn cái này cơ hội hắn huy động thần quyền mang theo bên cạnh sáu vùng vũ trụ cổ xưa hoành h ắ tới k i a sáu mảnh trầm rãi chuyển động vũ trụ như là sáu tòa huyết n ụ c tối say đem tôn này vương tổ n ụ c thân cùng hết u y dịch thối vệ ma diện chỉ để lại quanh quẩn tại giữa thiên địa kia không cam lòng tiếng giống giận dữ cảnh tượng giống nhau cũng tại cái khác trên chiến trường tái diễn đồ p h ù nữ tàng vương bàn vương liên vương b ọ n người nào sẽ thả qua cái này cơ hội tất cả đều nhao nhao xuất thủ sáu trăm linh ba đánh ra tự mình mạnh nhất thần t h ô n g đại s á t rất nhiều vương tổ cũng coi là báo vừa mới bị gắt gao áp chế một ngũ bác khí trong nháy mắt chiến cuộc giống như là đảo ngược lại bị liêu thần sinh sinh vị đến đối tiên vực có lợi phương hướng bất quá, tất cả tiên vương cũng biết rõ. đây bất quá là phụ đến g cuối cùng liêu thần rốt cuộc không kiên chỉ nổi lượn lờ tại nàng quanh người chuẩn đế hỏa diễm chậm rãi gióc tắt nàng tiên khu cũng lay động mấy lần khoe miệng tràn ra một luồng tiên huyết lực lượng của ta đã hao hết thông có lực tin than g triệt địa hỗn độn cổ liễu dần dần trở nên mông lung lại không rõ ràng bắt đầu tia từng cây ngang qua thiên địa hỗn độn cảnh liễu cũng hóa thành điểm điểm lục sắc quan điểm tiêu tán tại giữa thiên địa không có lực lượng tiếp tục nữa thời khắc này liễu thần chẳng những đế hỏa đốt hết triệt để đoạn tuyệt phổ nhập chuẩn tiên đế cảnh hy vọng liền liền tự thân lực lượng cũng đã hao hết không còn có nửa phần sức t á i chiến bất quá cho dù bỏ ra thảm như vậy đau đại giới nhưng cuối cùng tiên vực một phương lấy được chiến quả cũng là kinh người tại vừa mới ngắn ngủi trong chốc lát có liêu thần tướng trợ tiên vực một phương đông đảo tiên vương nhóm hợp lực vậy mà c h ọ n vẹn chém giết hơn mười tôn dị vực vương tổ bây giờ dị vực vương tổ số lượng đã theo bắt đầu hơn sáu mươi tôn biến thành hiện tại vừa đột phá năm mươi tôn bất quá có chiến tranh bắt đầu tiên vực một phương liền liên tiếp có tiên vương v ẫ lạc bây giờ tiên vực một phương tiên vương số lượng cũng đã rơi xuống đến không đ ủ hai mươi tôn vẫn như cũ cùng dị vực một phương có t r a n lệnh cực lớn bây giờ liêu thần đã không có sức đánh một trận bản vương xem các ngươi như thế nào ngăn cản xích vương cầm thét vừa mới bị liêu thần lấy cảnh liêu xuyên qua vương thể hắn thậm chí người được tử vong uy hiếp dứt khoát vừa mới kêu đoạn khó đẩy thời gian đã qua tới bây giờ liêu thần đã không có sức đánh một trận tương đương với hắn cùng côn đế cái này hai tôn dị vực thực lực rất cường đại vương tổ liền có thể giải phóng ra ngoài đi đối phó cái khác tiền vượt i ê n vương liêu thần đi chết đi côn đế âm lánh cười một tiếng đem trong tay luyện tiên hữu ném ra muốn đem liêu thần thu nhập trong đó đem tế luyện lấy no tính mệnh ông liêu thần đã vô lực chống cự chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nguy nga tựa như núi cao luyện tiên hữu đánh tới nhưng không có bất kỳ động tác gì bất quá ngay tại cái này vô cùng nguy cấp thời khắc hư không rung động một ngụm quan tài đồng thao cổ bỗng nhiên hiện lên ở liêu thần trước mặt đưa nàng cùng luyện tiên hữu ngăn cách ngăn cản lại luyện tiên hữu hấp lực sau đó tôn này quan tài đồng thao cổ càng làm bỗng nhiên một cái vây đôi đem luyện tiên hữu trụi bay ngang ra ngoài tần xuyên lưu cho tiên vực một phương chuẩn bị ở sau một trong tam thế đồng quan bây giờ rốt cục tại cái này tiên vực trên chiến trường hiền hóa đây là vật gì côn đế nhìn chăm chăm đột nhiên hiện hiện tam thế đồng quan trong mắt có một tia vẽ kim tại chiếc quan tài cổ này bên trên hắn gửi được một loại vô cùng mùi nguy hiểm Cách cổ chủ có lực chiến vực chiến trường. Đi vào trong. Đây một, trở về. Trong lúc chứng vực kích vực tái thế không thần hút khép phải hư không, khai mảnh nhất thời, chứng tôn dị vực vương tổ đồng thời xuất thủ, hoành kích tam thế đồng quan, muốn đem nó giữ. Liêu thần thế nhưng là tiên vực một phương Tam tài tự trong tài tiên trường. trong. trở Trong tôn tổ xuất tam bắt tiên một quan quan quan ra, Sau quan nữa qua quan, mở đem muốn muốn đem đồng động, đã đó. đó Đi Đây đồng đồng đại rung nắp lượng nắp lần kín, liền xuyên này vương nó giữ. liêu Liêu vào vào là lại ly về. dị lại thêm nàng vừa mới lập tức giết nhiều như vậy dị vực vương tổ những này còn lại vương tổ nhóm làm sao có thể tùy ý nàng cứ như vậy tùy tiện ly khai năm vị vương tổ công kích ngang qua thiên địa đánh nát cửu tiêu hướng về tam thế đồng quan minh mông quần c u ộ n m à đi muốn đánh nát cái này miệng quan tài tiện thể lấy đánh giết liêu thần bất quá, mấy vị này vị vực vương dị tổ bại ả n tính, rõ ràng thất rõ b bọn hắn công kích mặc dù vô cùng cường đại nhưng là tại tới gần tam thế đồng quan về sau tựa như là xúc động cái gì cấm kỵ một cái sán lạn như tinh thần thần bí ký hiệu từ tam thế đồng quan lên sáng lên như là từng cái nòng độc nhỏ tại cổ quan lên di động g i tẩu đem chọn cố cổ quần cũng bao phủ quần bao cái cái tiên t r o đế thần i văn côn đế nhìn qua trên tam thế đồng quan du tẩu những cái tia phủ văn thần bí sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn có thể cảm giác được những cái tia bao trùm tại chiếc quan tài cổ này lên thần văn là thuộc về tiên đế cảnh lực lượng căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng đánh vỡ một đám không tin tà vương tổ lại lần nữa liên thủ công kích nhưng kết quả sau cùng lại đều căn bản là không có cách dung chuyển tam thế đồng quan mảy may chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó chậm dài chậm trờn tiến vào hư không về sau biến mất không còn t â m tích liêu thần bình an ly khai làm cho rất nhiều dị vực vương tổ vô cùng phẫn nộ mà lại làm cho đông đảo tiên vương cũng đủ vương triệu đủ thở dài một hơi bọn hắn thật sự là không dám tưởng tượng nếu là liêu thần vẫn lạc đối toàn bộ tiên vực mậu phương đến cùng sẽ có cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ dù là nàng bây giờ đã không có lực lượng tài chiến nhưng vẫn như c ũ là tiên vực lĩnh quân nhân vật là vô số tiên vực sinh linh trong lòng tín ngưỡng cùng trụ của không nếu là liền liễu thần đều đã chết không biết sẽ có bao nhiêu tiên vực sinh linh cứ thế từ bỏ hy vọng rơi vào vô biên trong bóng tối liêu thần bình an ly khai vô cùng kịch liệt chém g i ế t lại lần nữa trình diễn vẫn như cũ đối tiên vực một phương có nghiền ép số lượng rất nhiều dị vực vương tổ nhóm tăng nhanh chiến tranh tiết đấu trong lúc nhất thời tiên vực rất nhiều tiên vương lại lần nữa lâm vào lúc nào cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm khổ chiến bên trong tình hình chiến đấu nguy cấp đến t ự c hạn giờ phút này vẫn may mắn còn sống sót tiên vương nhóm cơ hồ đều đã là chư vị tiên vực tiên vương bên trong người nổi bật bởi vì thực lực không đủ tiên vương đã sớm tại vừa mới thảm liệt tư giết bên trong vẫn lạc thái yếu lưu mạnh không chỉ là tiên vực một phương liền liền dị vực một phương cũng là như thế các vị tiên vương chiến đến điên cuồng cơ hồ từng cái nhôm máu liều mạng cố thủ lấy tiên vực cuối cùng một đạo phòng tuyến d i ệ p linh vận một bên cùng an lạc đảng vương tổ chém giết ánh mắt một bên đặt ở kia tản ra quần quẫn hắc á m khí tức cùng tiên vực vạn đạo quy tắc đối kháng dị vực khởi nguyên cổ khí bên trên đôi mắt đẹp lấp lóe tựa như là dị vực một phương ô dù cực lớn suy yếu tiên vực đạo t á c đối với mấy cái này dị vực vương tộc ảnh hưởng làm bọn hắn liền như là tại dị vực bên trong tác chiến căn bản chưa từng nhận ảnh hưởng quá lớn vừa mới liêu thần thiêu đốt chuẩn đế h ỏ a diễm từng cường điệu công kích cái này miệng dị vực khởi nguyên cổ khí nhưng bất đắc dĩ cổ khí cái khác số tôn dị vực vương tổ thủ vệ quá mức xâm nghiêm dù là l i ề u mạng hai tôn vương tổ bị liêu thần sáu trăm linh bảy hỗn đ ộ t cảnh liêu xuyên thủng cuối cùng cũng bảo vệ cái này miệng dị vực khởi nguyên cổ khí không buồn diệp linh vẫn biết rõ cái này miệng dị v dị vực một phương chiến lược khẳng định sau đó hàng mấy cái cấp độ đây có lẽ là tiên vực một phương hy vọng duy nhất bất quá giờ phút này dị vực khởi nguyên cổ khí cái khác phòng vệ vẫn như c ũ vô cùng lành lạnh khoảng chừng năm tôn dị vực vương tổ dù là từ bỏ đối chư vị tiên vực tiên vương vây quét cũng k h ẽ động bất động thủ hộ tại cái này miệng gỗ mục dương bên cạnh một tấc cũng không rời ta cần trợ giút diệp linh vận cắn răng bắt đầu cho cái khác tiên vương truyền âm bằng nàng một người muốn đột phá cái này nằm tôn dị vực vương tổ phong tỏa chém dụng cái này miệm khởi nguyên cổ khí thật sự là quá khó khăn nhất định phải có cái khác tiên vương ở một bên h giờ phút này bất luận cái gì một tôn tiên vương đ ề u ở bị mấy vị dị vực vương tổ vây công trạng thái bên trong căn bản không người có thể đối diệp linh vận làm biệt thủ đây mới là gian nan nhất địa phương rơi vào đường cùng diệp linh vận chỉ có thể một bên cùng cái khác vương tổ chém giết một bên từ đầu đến cuối quan sát đến cái này miệng khởi nguyên cổ khí cái khác độc tính hy vọng có thể đợi đến những này dị vực vương tổ buông lỏng cảnh giác thời điểm nhất cử đem cái này dị vực khởi nguyên cổ khí phá hủy rơi chờ đợi là dài dàng dặc cũng là tàn khốc theo thời gian trôi qua không ngừng có tiên vương v ẫ lạc thiên giác nghĩ chết rồi bị không thể một n g ụ n đại kích bốc lên máu vẩy chân trời Đi ẩm cuối cùng đoá này g hỗn độn thanh niên nổ tung lực lượng kinh khủng tứ ngựa thập phương một vị dị vực vương tổ vô ý bị cái này kinh khủng dư ba lan đến gần trực tiếp bị tạc vỡ nát cùng liên vương cùng nhau lên đường một cái thanh sắc hạt sen tại liên vương bảo vương thân thể về sau rơi vào bị dư ba sẽ rách khe hở không gian bên trong biến mất trên chiến trường một tôn chiến vương thi m thể từ cựu thiên tri thượng rơi đập bi tráng vfg mà thê lương sớm đã tại cùng dị v ư ơ n hung binh trong chiến đấu giết thành một cái huyết hổ lô thạch tiên dùng trong tay bạch cốt đại bồng sinh sinh ném ra một con đường máu tới gần một cái này tồn tiên vương di thể trước trong lòng lớn sợ nhưng là trong mắt đã sớm không có nước mắt h ã n từ một bên tiên vực chiến sĩ nơi đó kéo qua một mặt t r e kín khói lửa cùng chiến hỏa tiên vực chiến kỳ cẩn thận đem cái này tồn tiên vương di thể dùng chiến kỳ báo khỏa sau đó mang theo cái này tồn tiên vương di thể một đường nghị hồi trở lại đánh tới muốn đem tôn này chết đi tiên vương mang đến đối lập bình ổn phía sau khối này bị xem như tiên vương c u ố n vải liệm chiến kỳ vẹn vẹn qua một tiểu kiếm thời gian liền bị nồng đậm tiên vương máu cho nhuộn thành tươi hồng sắc thậm chí còn có tiên diễm huyết dịch theo mặt này trên chiến kỳ thẩm thấu mà ra dọ chiếu xuống tiên vực thổ địa bên trên như là tiên vương huyết lệ. chiến tranh đến giờ phút này tất cả tiên vực một phương các chiến sĩ đều đã chết lặng trong lòng của bọn hắn đã không có bờn không có đau nhức trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là tận khả năng nhiều lôi kéo càng nhiều dị vực sinh linh vì chính mình cho cùng chỉ cần là có thể giết chết hai cái thực lực cùng mình tương cận dị vực sinh linh liền xem như đã kiếm được ước vạn dằm tiên vực cương thổ bây giờ lại hóa thành một tòa kinh khủng nhất huyết nhục nơi s a y bột thu gặt lấy toàn bộ sinh linh tính mệnh tứ b ề báo hiệu bất ổn thiên địa sụp đổ hoàn chỉnh tiên vực tại lần này không nớt đại chiến phía dưới vậy mà bắt đầu chia năm xẻ bảy biến thành một khối lại một khối to lớn lục địa tứ tán phiêu lưu. ba cựu thiên tri thượng khổ chiến còn đang tiếp tục theo thời gian trôi qua một tôn tôn tiên vương vẫn lạc tiên vực tiên vương một phương bị áp bách càng lúc càng lớn bất quá đối diệp linh vận mà nói tin tức tốt duy nhất chính là kia năm tôn thủ vệ tại dị vực khởi nguyên cổ khí cái khác dị vực vương tổ đang trở nên dần dần thư giãn xuống tới tựa hồ theo bọn hắn nghĩ đại cục đã định tiên vực một phương không cách nào lại lật lên sóng gió gì không biết chờ đợi bao lâu là thủ vệ kia lấy dị vực khởi nguyên cổ khí dị vực vương tổ trong đó có hai tôn không thể kịp được phi thân ra ngoài muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu h ủ y diện tiên vực thời điểm diệp linh vận trong mắt thần thái vô cùng vô tận nàng hét to một tiếng ngay tại lúc này trong tay sớm đã ẩn nhẫn đã lâu đại la kiếm phôi tách ra đủ để chiếu dọi vạn cổ càn khôn kinh khủng kiếm mang hướng về k i a m i ệ n g gỗ mục dương chém đi qua chương 452, công thành c ầ u đặt mua đại la kiếm phôi sáng chói buộc phát ra vô cùng vô tận thần quang bị diệp linh vận thôi động trên đó lại có từng tia từng tia từng sợi tiên đế khí thế tràn ngập kinh khủng đến cực hạn sáng chói đại la kiếm p ô i giống như là sẽ rách vạn cổ chư thiên uy năng không gì sánh kịp làm cho vạn vật vị vì đó sinh vì đó diệt vì đó hưng vì đó suy giờ k h ắ c này tiên đế uy thế toàn diện nở rộ mênh mông khó lường chư giới mở chư thiên vẫn diện càng không mở thiên địa sụp đổ trang diện tuần hoàn qua lại không ngừng xuất hiện cho người ta một loại vô cùng cảm giác không chân thật đây là trí cao vô thượng một cái diệp linh v ậ n ẩn nhẫn hồi lâu rốt cục thừa d ị p thủ vệ dị vực khởi nguyên cổ khí kia mấy tôn dị vực vương tổ trễ gấp thời điểm chém ra một cách này mục tiêu trực chỉ trước kia gỗ mục dương mục đích rất rõ ràng chính là muốn đem bộ ra suy yếu dị vực vương tổ một phương chiến lược diệp linh vận động tác thật sự là quá đột nhiên đột nhiên đến liền liền cùng nàng đối chiến mấy tôn dị vực vương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng dơ kiếm hướng dị vực tia khởi nguyên cổ khí b ộ tới ngăn lại nàng vương tổ an lạc nhìn xem diệp linh vận vùng kiếm chém về phía khởi nguyên cổ khí động tác muốn rách cả mỹ mắt đem hết toàn lực đem trong tay hoàng kim chiến mâu ném mạnh ra ngoài muốn ngăn cản diệp linh vận động tác sáng trói kim sắc chiến mâu vạch phá cửu thiên mang theo tiếng gió gào thét quét sạch hỗn độn hướng diệp linh vận đ â m tới nhưng mà diệp linh vận một kiếm này đã sớm nổi lên không biết bao lâu cái này cũng là tiên vực cuối cùng cũng là hy vọng duy nhất nàng làm sao có thể bởi vì bận tâm an lạc cái này một cơ hội đâu n khiến cái này dị vực vương tổ nhóm có phòng bị lần tiếp theo lại nghĩ đạt được tốt như vậy cơ hội cơ bản liền không còn bất luận cái gì khả năng mơ tưởng kêu ba tôn thủ vệ tại dị vực khởi nguyên cổ khí trước dị vực vương tổ nhóm gặp diệp linh vận cầm kiếm chém tới từng cái tất cả đều trận mắt nhìn thân thể chấn động thể hiện ra to lớn vương tổ pháp tướng giống như là ba bất hủ ma sơn chống cự tại dị vực khởi nguyên cổ khí trước đó muốn ngăn cản xuống dưới diệp linh vận một kiếm này cựu tiên trên chiến trường cái khác phương vị dị vực vương tổ nhóm cũng đều n h o nhao muốn cứu viện bất quá lại tất cả đều bị tiên vực một phương tiên vương nhóm cản、lại. giờ khác này vô luận là lục đạo luân hồi thiên vương vô trung tiên h vương bàn vương vẫn là cái khác rất nhiều tiên h vương cũng xử suất lực lượng lớn nhất của mình ngăn cản những cái kia cùng bọn hắn đối chiến dị vực vương tổ không cho bọn hắn trở về thủ khả năng muốn cho diệp linh vận sáng tạo lớn nhất cơ hội chém vỡ dị vực kia khởi nguyên cổ khí cho tiên vực một phương mang đến hy vọng cuối cùng đại la kiếm phôi sáng chói vô biên từng mai từng mai tiên đế phủ văn tại trên đó nhảy nhót không lớt chạm phá thức khung ngăn cách vạn cổ tuế nguyệt thế gian hết thảy cũng tại kia sáng chóiếm mang trước mặt trở nên hư ả o mà không chân thận tiên đế chi uy toàn di làm cho kia mấy tôn thủ vệ tại dị vực khởi nguyên cổ khí trước vương tổ thân thể không nhịn được run dày trong mắt thậm chí hiện ra thần sắc kinh khủng tại cái này đại la kiếm phôi tới gần thời điểm bọn hắn thậm chí cảm giác tự thân cũng đang trở nên phai mở mà không chân thật đó là một loại sắp hủy diệt dấu hiệu làm bọn hắn dùng mình bất quá dù vậy cái này ba tôn dị vực vương tổ cũng không có chút nào lùi bước vẫn như cũng một mực thủ hộ tại cái này miệng khởi nguyên cổ khí trước đó tuyệt không dám để cho diệp linh vẫn tới gần nửa bước trong mắt nàng chỉ có trước mặt cái này miệng tản ra nhàn nhạt hắc cam khí tức khởi nguyên của khí liền liền an lạc vương tổ công kích nàng thậm chí cũng không đủ sức đi phòng bị bởi vì nàng đã đem toàn thân tất cả lực lượng cũng rót vào đại la kiếm phôi bên trong lấy thẳng tiến không l ù i đập nồi dìm thuyền chi thế chém về phía trước cầu hoa tươi vê anh là đại la kiếm kiếm mang cùng kêu ba tôn dị vực vương tổ phòng hộ đụng vào nhau về sau vô biên hỗn độn mãnh liệt tiên mang n ở rộ cựu thiên tri thượng giống như là có vô số vòng mặt trời n é t trùng một chỗ đồng thời nổ tùng kia hừng hực qua mang che đậy tầm mắt mọi người trong chớp mắt này thời gian cựu thiên tri thượng từng cái chiến trường thậm chí cũng ngưng lại vô luận là dị vực vương tổ vẫn là tiên vực tiên vương ra ánh mắt khẩn trương nhìn về phía dị vực khởi nguyên cổ khí phương hướng muốn trước tiên thấy rõ sau cùng chiến quả không cuối cùng thiên mang giảm đi đem nơi đó chẳng cảnh hiện hiện ra đại la kiếm phôi chém ngang hướng về phía trước ba tôn dị vực vương tổ sớm đã không thấy tăm hơi chỉ có trong hư không còn lưu lại bọn hắn nhàn nhạc khí tức tại kia đại la kiếm phôi phía dưới trước kia dị vực khởi nguyên cổ khí vậy mà từ trung ương đã nứt ra lộ ra tình cảnh bên trong kia là một đỉnh đế quan một cái đế bảo mà giờ khác này tại diệp linh vận trảm kích phía dưới kia đính bị hắc cám lượn lờ đế quan vậy mà từ trung ương bộ vị bị sinh sinh mới thành hai nửa từ đế quan lên cao dâng lên hắc cám khí thức tại gặp được đại la kiếm phôi mặt ngoài nhảy nhóp tiên đế phủ văn về sau vậy mà toàn bộ bị tỉnh hóa thành hư vô trong lúc nhất thời theo cái này khởi nguyên cổ khí chung chung dâng lên hắc cám khí t ứ c bỗng nhiên giảm bớt một nửa tiên vực vạn đạo quy tắc chi lực tiến một bước áp xúc dẫn đến những n à y dị vực vương tổ nhóm chiến l ự c cũng trong nháy mắt giảm xuống gần hai thành thua thiệt chương bốn trăm năm mươi ba bản tôn nữ nhi ngươi cũng dám động cầu đàn mua ghê tởm một đám dị vực vương tổ thấy cảnh này về sau đơn giản muốn rách cả mí mắt bọn hắn thật sự là không nghĩ tới nhất thời sơ sẩy lại bị diệp linh vận đánh len tay chạm phá dị vực khởi nguyên c ổ khí tổn thất to lớn vắt ngang tại diệp linh vận bên cạnh thân thay nàng đỡ được một k í c h này đồng quan phía trên tiên đế phủ văn nhảy lên tiêu hoàng kim chiến mâu đâm tới bước lên liên tiếp hòa t ì n h liền lưỡi mâu cũng vỡ nát nhưng là tam thế đồng quan lên nhưng không có sáu lẻ bảy tổn thương mảy may lao cha diệp linh v ậ n quay đầu nhìn về phía bên cạnh tam thế đồng quan trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sắc màu ấm nàng biết rõ đây là t ầ n xuyên trong bóng tối xuất thủ thay nàng đỡ được cái này một k í c h trí mạng vừa mới nàng hoàn toàn lấy đập nồi dìm thuyền chi thế cầm đại la kiếm chém ra một kiếm này tự thân liền nửa điểm phòng bị cũng không có nếu là bị an đông lạnh này mâu đâm chúng chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương bất quá may mắn cuối cùng tam thế đồng quan hiện hiện thay nàng đỡ được một k í c h trí mạng này nhìn xem bên cạnh thân tam thế đồng quan diệp linh vận ánh mắt lại quay lại kia bị nàng mở ra dị vực khởi nguyên cổ khí bên trên gỗ mục dương bên trong đế quan mặc dù bị nàng chém thành hai nửa nhưng là phía dưới đế bảo nhưng như cũ tản ra vô cùng nồng đậm hắc cám khí t ứ c nhìn xem cái này đế bảo diệp linh vận trong mắt hiện lên vẻ k i ê n định nàng lại lần nữa giơ lên đại la kiếm phôi quán chú lực lượng toàn thân khiến cho sáng trói rực rỡ chiếu dọi vặt cổ lại một lần cầm kiếm hướng kia đế quan hạ đế bảo chém tới muốn đem cuối cùng này hắc cám đầu mượn cũng triệt để chém vỡ vê anh hừ bất quá lần này lại biến cố mọc lan tràn là diệp linh vận lần nữa cầm kiếm chém tới thời điểm chiếc kia gỗ mục dương đột nhiên triệt để nổ tung t r o n g chất tại đế quan hạ món kia đế bảo đột nhiên không gió mà động đứng sừng sững ở trong hư không vô cùng vô tận hắc cám khí tức đ ô n g nhiên từ đế bảo bên trong nổ ra mênh nông quần quật vạn dặm chỉ một thoáng một tôn đỉnh thiên lập đ i ệ cao không biết bao nhiều vạn dặm kinh khủng bóng đen đứng sừng sững ở giữa thiên đ i ệ hắn thật sự là quá cao lớn. từng tràng từng tràng tinh hà quay t r u n g quanh tại bên cạnh hắn chỉ có thể trở thành tốt điểm hô hấp ở giữa gió xoáy động như là hồng lưu quét sạch c i u thiên tôn này từ đế bảo bên trong hóa sinh ra kinh khủng bóng đen mở ra một đôi tinh hồng mà kinh khủng con người hướng diệp linh vận trông lại trong đó v ẫ n đầy tức giận làm hỏng đại sự của ta hắn hừ lạnh một tiếng nâng lên một cái thủ trưởng liền hướng diệp linh vận đánh tới trong bàn tay từng tràng từng tràng tinh hà quanh có vũ trụ sinh diện vạn linh vẫn l ạ kinh khủng tràng cảnh hiện hiện hiện hiện giống như là muốn như thế tại cái này không giới xa to lớn cự trường trước mặt diệp linh vận cảm giác thân thể của mình đều giống như bị triệt để khóa chặt ngay cả thể nội huyết dịch cũng đình chỉ lưu động tôn này to lớn bóng đen cảnh giới thật sự là cao hơn nàng ra quá nhiều căn bản khó mà chống lại Tốt! Giết Ta dị vực tổ tiên nhiều đời về trước giáng lâm. Một đám dị vực vương tổ, trùm trời trường, tựa nàng! giáng vương gieo không ngừng, nhiều đời cái kia Diệp Linh nhìn vận bao dị dị vực về vực che cự họ h đám đem lâm. xem sắp bởi vì tại kia xa xôi tiên vực chỗ sâu một đạo tiên mang bỗng nhiên phóng lên tận trời một đạo bao hàm tức giận tiếng hư lạnh vang lên theo tại toàn bộ tiên vực bên trong quanh quẩn bản tôn nữ nhi ngươi cũng dám động tiên mang s a n g chói thẳng vào c ử u tiêu bên trên cuối cùng vậy mà hóa thành một thanh thông thiên triệt địa ngang qua trên chín tầng trời khổng lồ tiên kiếm trên đó có hỗn độn tinh hạ c u ấ n quanh kinh khủng tới cực điểm ông vẻ mặt minh thanh vang lên cái này tiên kiếm gào thét lên chém rụng xuống tới cái một kiếm liền đem diệp linh vận đỉnh đầu cái kêu bàn tay lớn màu đen chém thành mảnh vỡ lại là ngươi tôn này to lớn bóng đen gầm thét, trong ánh mắt hắn điên cùng nổi giận gầm lên một tiếng bị tiên kiếm chém vỡ cái kia cự trưởng liền lại lần nữa phục hồi như cũ như lúc ban đầu sau đó hắn vung hai n ắ m đấm hướng trôi này thông thiên tiên kiếm công phạt mà đi một chiêu một thước cũng có được vẫn diện tiên vương lực lượng kinh khủng người qua giới thanh âm đạ mạc m văn g lên không phải tần mục lại là người nào cái này đế bảo bên trong tích chứa lực lượng vốn là thuộc về hát cám tiên đế bây giờ nó vậy mà bạo khởi muốn giết diệp linh vận tần mục đương nhiên sẽ không ngồi nhìn lúc này mới cường thế xuất thủ muốn đem nó ngăn cản tranh đều sẽ bị chém vỡ rơi một bộ phận thân thể cho dù hắn gầm thét liên tục cũng vô pháp làm cho chiến cuộc phát sinh một chút xíu cải biến chỉ là trong chốc lát t â n mục khống chế trôi tiên kiếm này liền cùng đạo này to lớn bóng đen không biết rõ va chạm hai sáu bao nhiêu v ạ n lần mà theo va chạm tăng lên đạo này to lớn bóng đen đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên cấp tốc cảm đạo xuống cuối cùng kiếm mang hoành không tẩy luyện tiên c u n g đạo này to lớn bóng đen bị trôi tiên kiếm này từ trung ương triệt để xé ra trong đó món kia đế bảo tức thì bị tiên kiếm chi mang triệt để văn thành phân vụn đế bảo vỡ nát Hác cám lực l ư ợ rất nhiều dị vực vương tổ cảm thụ được thể nội không khô trôi qua lực lượng gầm thét liên tục giờ khắc này tiên vực một phương vạn đạo quy tắc toàn diện phát lực tách ra vô tận vĩ lực đem bọn hắn thực lực không ngừng hướng phía dưới áp chế Con đế xích vương bọn người không ngừng chống lại gầm t é t liên tục nhưng thể nội hắc cám khí thức tại vừa mới lan tràn ra bên ngoài thân thời điểm liền bị một mực phong t o a ngăn n cản rốt cuộc khó mà hướng ra phía ngoài thẩm thấu mảy may vô tận tiên vực đạo tắc hóa thành từng đầu trật tự thần liên khóa vào bọn hắn linh hồn cùng đục thể c h ỗ sâu trói buộc hắn nhóm thực lực cơ hồ là trong n g á y mắt tiên vực một phương rất nhiều tiên vương nhóm liền cảm giác tự mình đối mặt áp lực đ ố n g nhiên chợt nhẹ ba hơi anh tại dị vực kia khởi nguyên cổ khí bên trong đế bảo cùng đế quan tất cả đều bị m ư ơ i năm chém vỡ về sau tam thế đồng quan đủ hữ văn động nát quan tài mở、ra. đem đã hao hết toàn thân khí lực diệp linh vận đặt đi vào sau đó nắp quan tài lại lần nữa khép lại lại tiềm nhập trong hư không diệp linh vận mặc dù còn muốn tái chiến nhưng nàng biết rõ lấy nàng hiện tại trạng thái đã không có lực lượng tiếp tục nữa huống hồ tại khai chiến trước đó tần mục liền đã nói với nàng qua nếu là chiến cuộc phát triển đến tần mục tự nhận là diệp linh vận không cách nào lại ứng đối thời điểm liền sẽ dùng tam thế đồng quan đưa nàng cưỡng ép mang đi bây giờ tam thế đồng quan đem diệp linh vận đặt đi vào khẳng định là nhận lấy tần xuyên chỉ lệnh cho nên dù là diệp linh vận không muốn cũng không có bất luận cái gì biện pháp、diệp đuổi đi bọn này á c tặc đưa ta g i ớ i một mảnh sáng sủa c à n k h ô n dị vực khởi nguyên cổ khí bị hủy tất cả xâm nhập tiên vực dị vực sinh linh chiến lược tất cả đều hạ xuống cái này cho tiên vực một phương sinh linh vô tận cổ vũ từng vị tiên vực tiên vương dùng hết lực lượng cuối cùng anh dũng giết tiến lên muốn thừa dịp những n à y dị vực vương tổ thực lực trợt hạ xuống còn không có kịp phản ứng cơ hội cho bọn hắn mang đến trọng thương Và anh, đủ để hủy thiên diệt địa ba tiên động, trên hủy đủ để diệt tại lại bị tiên vực một phương còn thừa không nhiều tiên vương nhóm giết một cái trở tay không kịp trong chốc lát liền có ba tôn dị vực vương tổ đang kịch liệt trong giao chiến v ỡ lạc dị vực vương tổ mặc dù nhân số đông đảo nhưng đại đa số dù sao đều là dị vực khởi nguyên cổ khí tạo ra được tới bình thường có lẽ còn nhìn không ra t r a n l ệ n h nhưng là tại loại này sinh từ đại chiến bên trong loại này t r a n l ệ n h liền sẽ h i ể n hiện ra lấy dị vực khởi nguyên cổ khí cưỡng ép đốt cháy giai đoạn thành cựu vương tổ tri thân tại trên thực lực khẳng định hơi kém tại như thường dựa vào chính mình đột phá vương tổ hiện nay lại có tiên vực quy tắc như thế tấn mạnh áp bách những n à y bị dị vực khởi nguyên cổ khí bồi dưỡng vương tổ nhóm chiến lược hạ xuống rõ ràng nhất cho nên do xoay sở không kịp những n à y vương tổ căn bản chưa kịp phản ứng liền bị nhanh chóng tiêu diệt dị vực khởi nguyên cổ khí bị tựa hồ lại làm cho trên chiến trường tây cân hướng tiên vực một phương nghiêng về không ít dẫn đến t r ê n lệch không có rõ ràng như vậy bất quá chém giết vẫn như c ũ là thảm l i ệ n dị vực một phương dù sao nhân số chiếm ư u mặc dù trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác bị đánh loạn trợ cước nhưng khi bọn hắn dần dần thích hứng tới về sau tình hình chiến đấu lại trở nên ràng co. Thời gian trôi qua, tiên vương chi huyết hôn tạp vương tổ chi huyết theo c ử u thiên c h i thượng vệ xuống một tôn tôn tiên vương tại v ỡ lạc thiên địa g ê n dị không ngừng v ề phần theo c ử u thiên rơi xuống m ư a máu từ khi chiến đấu bắt đầu liền không có đình chỉ qua bất quá dị vực một phương chỗ trả ra đại giới cũng là thảm trọng mỗi một tôn tiên vương v ỡ lạc dị vực bên này cũng muốn nỗ lực từ thương số tôn vương tổ thảm trọng đại giới bây giờ dị vực khởi nguyên cổ khí đã bị hủy dị vực một phương không còn có tái tạo vương tổ cơ hội lại thêm pham là bất hủ cảnh đình cấp tồn tại đều đã bị khởi nguyên cổ khí tạo thành v ư n tổ bây giờ dị vực Căn có bản không b ấ tại luận cái gì nhân tài mới nổi, có thể ở liền lược l sau tuyến nguyện trung nhân nổi, thành vương tổ chi tôn.、Cho、nên, mỗi một vị vương tổ cảnh chiến vấn cái có chi Cho tài mới mỗi gì thể tổ một tổ đó ở vị lại một phen kịch liệt chém g i ế t về sau lục đạo luân hồi tiên vương cũng nhìn không được nữa vây quanh bên cạnh hắn chuyển động kia sáu mảnh cổ lao vũ trụ từ từ phai nhạt xuống theo chiến tranh bắt đầu hắn liền một mực gặp phải mấy vị vương tổ cảnh cự đầu vây công tại trong lúc này còn giết chết mấy vị vương tổ kiên trì đến bây giờ hắn rốt c u c rốt cuộc khó mà kiên trì tại lục đạo luân hồi tiên vương hao hết cuối cùng một điểm lực lượng 610, sắp vẫn lạc thời điểm tam thế đồng quan lại xuất hiện nó gánh chịu lấy lục đạo luân hồi tiên vương biến mất tại trên chiến trường về sau là vô trung tiên vương t á n g địa nữ t á n g vương đồ phu pham là cùng tần mục có một chút nhân quả người cũng bị tam thế đồng quan tiếp dẫn đi tránh khỏi trực tiếp vẫn lạc hạ tràng tam thế đồng quan lực lượng chỉ có thể cung cấp mấy người bọn họ sử dụng còn lại ta cũng không thể ra sức tần xuyên ngồi xếp bằng hành cung bên trong cặp mắt xuyên qua không hư không tựa hồ thấy được cựu thiên tri thượng chiến trường tam thế đồng quan bên trong là chiến tranh thành lũy cường giả nghỉ ngơi chi địa kẻ yếu tí hộ chi chỗ bất quá lấy hiện nay tam thế đồng quan bên trong chỗ gửi lại tiên cổ thế giới lực lượng nhiều nhất chỉ có thể dung nạp sáu tôn tiên vương cảnh tồn tại nghỉ ngơi lấy lại sức cho nên tại tam thế đồng quan bên trong đựng đầy sáu người về sau nó liền sẽ không còn trên chiến trường xuất hiện mà là sẽ ở tiên vực từng cái không gian tường kép trung du đãng hấp thu vạn giới chi lực rót vào trong đó tiên cổ tiểu thế giới trợ giúp liêu thần diệp linh vận đám người khôi phục cũng chờ mong ngày sau ngóc đầu trở lại ngày đó chương bốn trăm năm mươi lăm thành bại ở đây nhất cử câu đặt mua theo lục đạo luân hồi tiên vương vô trung tiên vương đám người dần dần rời đi còn lại tiên vực tiên vương đối mặt áp lực cũng biến thành càng ngày càng lớn bất quá may mắn cũng có trước diệp linh vận chặt đứt dị vực khởi nguyên cổ khí phía trước dẫn đến đông đảo dị vực tiên vương chiến lược hao tổn không chỉ một thành về sau lại có lục đạo luân hồi tiên vương cùng vô trung tiên vương đám người cuối cùng bộc phát làm cho dị vực một phương hao tổn số tôn vương tổ cho nên theo vô trung đám người ly khai còn lại những ngày tiên vương mặc dù phân chiến g i á k h ổ nhưng chiến cuộc trong lúc nhất thời cũng không có lâm vào sụp đổ trạng thái bất quá chiến cuộc mặc dù không có sụp đổ tiên vực một phương cũng bất quá là tại miễn cưỡng trèo chúng thôi thời gian thấm thoát trong nháy mắt trận này lượng giới tư giết vậy mà đã kéo dài gần trăm năm lâu trong thời gian này chiến lược yếu thế tiên vực một phương vừa đánh vừa lui cũng không có liều chết canh giữ ở tiên vực cương vực tuyến đầu tất đất không mất tại cường đại dị vực chiến lược trước mặt không thể nghi ngờ là trò cười nếu như tiên vực một phương rất nhiều tiên vương từ đầu đến cuối thủ vững tại tiên vực rất phía trước chỉ sợ giờ phút này bọn hắn sớm đã bị toàn bộ tiêu diệt còn nếu là liền những n à y tiên vương cũng bị dịp mất tiên vực một phương liền chân chính đã mất đi tất cả năng lực chống đỡ đến lúc đó toàn bộ tiên vực chỉ sợ cự ly luân h ã n ngày cũng không xa lui, lui. lại là một phen hợp lực chém g i ế t về sau bàn vương mắt thấy chiến cuộc bất lợi vội vàng chào hỏi chỉ có tám chín tôn tiên vương hậu rút lui tạm thời tránh né bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c về sau thế mỗi một lần rút lui tiên vực một phương cương vực liền sẽ luân hãm một bộ phận chém g i ế t đến hiện tại đã có gần một phần năm tiên vực triệt để luân hãm bị dị vực chỗ xâm chiếm triệt để không có tại trong bóng tối mặc dù những n à y luân hãm tiên vực bên trong cũng không có tiên vực sinh linh tồn tại không gì hơn cái này nhiều cương thổ bị xâm nhiễm bàn vương bọn người cũng là bi thống khó mà chính mình đem tiên vực tốt đẹp cương thổ chắp tay tặng cho bệnh nhân loại tư vị này cho dù là p h ạ m tục tu sĩ đều khó mà chịu đựng thú chi bọn hắn những n à y đã tại tiên vực sinh sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên tiên vương đâu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi sớm muộn cũng sẽ đem các ngươi triệt để diệt đi côn đế cười lạnh chỉ cần dựa theo cái tốc độ này thúc đẩy xuống dưới toàn bộ tiên vực triệt để luân hãm cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi chuyên lệnh xuống vững bước thúc đẩy không muốn liều lĩnh chúng ta chiến l ự c hao tổn quá nghiêm trọng không nên tiếp tục như vậy nữa rất nhiều vương tổ đã đ ạ t thành c h u n g nhận thức quyết định chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào x u n g dưới cho đến triệt để chiếm lĩnh toàn bộ t i ê n vực mà không phải đi theo những n à y tan tắc vương tổ sau lưng theo đuổi không bỏ như thế mặc dù có thể trong thời gian ngắn nhất chu sát đ ị c h nhân nhưng là phe mình cũng sẽ nỗ lực vô cùng thê thảm đau đớn đại giới cùng nó dạng này còn không bằng áp dụng ổn thỏa nhất phương thức dần dần áp súc những n à y tiên vương không gian sinh tồn cho đến cuối cùng chiếm cứ toàn bộ tiến vực làm bọn hắn không chỗ có thể trốn ba ba tiến vực không khối hỗn độn hư không chỗ sâu một ngụm màu vàng xanh nhạt c ủ quan tại vô biên trong hỗn độn chậm dài phiêu lưu mấy viên tiên đế phụ văn tại mặt ngoài trong suốt lấp lóe điên cuồng hấp thu trong hư không lực lượng chuyển hóa nhập cổ quan bên trong mà giờ k h ắ c này tại cái này tam thế đồng quan bên trong liêu thần diệp linh vận cùng vô chung b ọ n người ngay tại điên cuồng tu luyện hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất phục hồi như cũ s á t tướng trở về trọng c h ỉ n h tiên vực sân hạ nói như vậy tiên vương chiến đến kiệt lực trọng thương muốn hoàn toàn phục hồi như cũ cần vô tận t u ế nguyện tích lũy cùng khôi phục đây cũng chính là những cái kia dị vực vương tổ vì sao không vội nguyên nhân bởi vì theo bọn h ã n nghĩ cho dù liêu thần bọn người may mắn trốn được một mạng chưa chết nhưng là chờ bọn hắn khôi phục lại chỉ sợ toàn bộ t i ê n vực sớm đã bị dị vực một phương cho chiếm lĩnh bất quá tại phương này bị tần xuyên lấy ra sắp đặt tại cái này tam thế đồng quan bên trong tiên cổ tiểu thế giới bên trong tình huống lại hoàn toàn khác biệt phương này tiên cổ tiểu thế giới mặc dù thể tích không lớn nhưng nội bộ linh khí lại n ồ n g đẫm đáng sợ đem mọi người thương thế cùng tổn thất hết lực lượng lấy một cái gần như điên cuồng tốc độ đang nhanh chóng bổ sung bị thương, bị thương nghiêm trọng nhất liêu thần giờ phút này lực lượng vậy mà đã khôi phục năm nửa dự tính lại có mấy trăm năm thời gian liền có thể triệt để phục hồi như cũ đợi cho nhóm chúng ta khôi phục về sau tất nhiên có thể g i ế t đến những cái kia dị vực vương tổ trở tay không kịp đây cũng là chúng ta sau cùng cơ hội vô trung tiên vương trầm giọng nói bọn hắn tại cái này tiên cổ tiểu thế giới bên trong tốc độ khôi phục mặc dù kinh người đáng sợ nhưng cơ hội cũng chỉ có lần này bởi vì dành d ụ n g tại cái này tiên cổ tiểu thế giới bên trong linh khí cùng lực lượng là tần xuyên sớm tại nửa cái kỷ nguyên trước đó liền bắt đầu bố cục dự chữ hạng bây giờ mấy người bọn họ điên cuồng tu luyện khôi phục cái này tam thế đồng quan bên trong lực lượng cũng đang nhanh chóng tiêu hao minh khắc trên tam thế đồng quan mấy cái kia tiên đế ký hiệu vương đến mặc dù ngay tại liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới lực lượng nhưng hấp thu tốc độ căn bản c ũ n g không lên đám người tiêu hao tốc độ cho nên đối với vô trung cùng diệp linh vận bọn người tới nói khôi phục nhanh chóng thực lực cơ hội chỉ có lần này lần tiếp theo lại nghĩ nhanh như vậy khôi phục chỉ sợ nếu lại đợi đến nửa cái kỷ nguyên sau tới nhưng lấy hiện tại tình hình chiến đấu chỉ sợ tiên vực không bao lâu liền sẽ toàn diện không có làm sao có thể cho bọn hắn nửa cái kỷ nguyên thời gian cho nên đợi cho bọn hắn hoàn toàn khôi phục về sau lại liên hợp bản vương bọn người cùng rất nhiều dị vực vương tổ nhóm triển khai đại chiến sẽ là tiên vực một phương cuối cùng chi chiến đến lúc đó tiên vực đến cùng là triệt để luân hãm rơi vào h tám vẫn là vẫn giữ lại một tia hy vọng thành bại liền ở đây nhất cử chương bốn trăm năm mươi sáu làm phản người cầu đặt mua dựa theo tốc độ bây giờ thúc đẩy x u ố n g d ư ớ i nhóm chúng ta triệt để chiếm lĩnh tiên vực còn bao lâu nữa tiên vực bên trong lưỡng giới đại chiến sau còn lại dị vực vương tổ nhóm tụ tập tại dựng tại tiên vực bên trong to lớn trong m i ế u ố tờ đang tiến hành một tràng hội nghị dự đoán muốn mấy vạn năm hoặc là mấy chục vạn năm khả năng triệt để đem toàn bộ tiên vực chiếm lĩnh xuống tới ừ những tiên vương kia ân thật sự là quá già h ạ n k h một vị dị vực liền biết vương tổ nguyễn n thanh muộn khí nói dị vực sinh linh cho dù chiếm cứ tiên vực một phương cương thổ nhưng là muốn hoàn toàn đem chiếm cứ cư cương thổ chuyển hóa làm cùng dị vực đồng dạng hoàn cảnh nhất định phải có đầy đủ dị vực sinh linh mới được lúc đầu dị vực dự định là lân cận chiếm cứ một khối tiên vực cương vực về sau liền đem kia phiến tiên vực cương vực bên trong tiên vực con dân lấy hắc cám chi lực ăn mòn chuyển hóa làm dị vực con dân dạng này liền có thể thuận lợi chiếm cứ kia phiến cương vực sáu trăm mười nhưng người nào biết sớm tại khai chiến trước đó tiên vực một phương cũng đã đem tất cả sinh linh đều đã chuyển rời đến tiên vực rất chỗ sâu còn lại một cái to như vậy vô cùng tiên vực lại chống rỗng cho dù dị vực một phương chiếm cứ những n à y cương vực muốn hoàn toàn chuyển hóa làm dị vực cũng cần thật lâu thời gian cái này không thể nghi ngờ cho chiếm lĩnh toàn bộ tiên vực mang đến p i ề n p h i rất lớn chiếm cứ tiên vực chứ không cần vội vã hướng ta giới chuyển hóa hiện nay nhiệm vụ trọng yếu nhất là triệt để tiêu diệt còn lại thiên vực dư n g h i ệ t ta có dũng khí dự cảm bất t ư ở n g thời gian kéo càng lâu đối ta giới lại càng bất lợi sớm làm kết thúc một trận chiến này đi dù là nhiều nỗ lực nhiều đại giới phòng ngừa đêm dài lắm rộng côn đế trầm giọng nói cái khác như là không an lạc đ ả n g v ư ơ n g tổ cảnh cự đầu cũng đều nhao nhao gật đầu tu vi đến bọn hắn cảnh giới cỡ này trong cõi u minh đã sớm có một loại đặc thù dự cảm bọn hắn có thể cảm giác mơ hồ đến kéo đến thời gian càng lâu đối bọn hắn càng bờ ép cờ gờ, bất lợi nhưng là lại không thể minh sắc cảm giác được cái này biến số nơi phát ra bất quá vì để tránh cho đêm dài lắm r bọn hắn vẫn là có ý định sớm đi đem toàn bộ tiên vực triệt để chiếm c ứ cũng đem còn lại mấy tôn tiên vương toàn bộ tiêu diệt rơi chỉ cần tiên vực tiên vương toàn bộ chết mất toàn bộ tiên vực đối có được vương tổ cảnh tồn tại c h ấ n giữ dị vực tới nói chính là thịt trên đớt chỉ có thể mặc cho nó xâm lược thế nhưng là như vậy chúng ta tổn thất sẽ tăng lớn rất nhiều một vị dị vực vương tổ mở miệng nghi ngờ nói không sao tiên vực cũng không phải bền chắc như thép bây giờ ta giới hát vang tiến mạnh tiên vực liên tục bại lui sớm có bộ phận tiên vực sinh linh đã bắt đầu sinh muốn đầu nhập ta giới ý nguyện mới có bọn hắn làm nội ứng chúng ta chỉ cần tiến quân thần tốc tiêu diệt còn lại những n à y tiên vực dư nghiệt liền có thể côn đế cười lạnh nói kẻ phản bội vô luận là ở đâu cái niên đại đều là tồn tại bây giờ tiên vực thế yếu tất cả có một bộ phận tự nhận là tiên vực một phương bốn tất bại tiên vực sinh linh đã chuẩn bị từ bỏ tiên vực chuyển ném dị vực tại những sinh linh này trong mắt căn bản không có cái gì tiên vực cùng dị vực ở giữa phân biệt chỉ cần có thể cam đoan tự thân vịnh thế trường tồn s u n g d ư ớ i bọn hắn mới không quan tâm mình rốt cuộc là tiên vực người vẫn là dị vực người ba ba minh mông tiên vực chỗ sâu tiên vực thạc quả cận tồn tám chín tôn tiên vương cũng đều tụ tập cùng một chỗ bọn hắn cơ hồ từng cái trên thân mang thương bầu không khí cũng rất là kiềm chế luân phiên đại chiến xuống tới tất cả mọi người đã ra rời không chịu nổi lại thêm đông đảo tiên vương đồng bạn lần lượt vất lạc những n à y còn sót lại tiên vương nỗi lòng càng là vô cùng bi tráng mà đau xót chư vị chấn tắc tinh thần nhóm chúng ta chỉ cần lại kháng trụ dị vực kia một phương hai ba lần thế công liêu thần bọn hắn liền nên có thể trở về ban vương trầm giọng nói trong ánh mắt tràn đầy bi thống chi ý liên vương đối với bàn vương tới nói là tốt nhất đồng bạn cùng bằng hữu hắn vất lạc đối bàn vương tới nói đả kích rất lớn liêu thần bọn hắn muốn tới còn lại mấy tôn tiên vương nghe được bàn vương lời nói lời nói về sau cũng đều sắc mặt chấn động hai mắt bên trong cũng tách ra hy vọng h o quang liêu thần bọn người bị tam thế đồng quan mang đi về sau mặc dù một mực chưa từng tại tiên vực hiền hóa nhưng lại cùng bàn vương âm thầm thành lập liên hệ nguyện chính là bởi vì l i ê u thần bọn người tồn tại mới cho còn thừa những n à y tiên vương cuối cùng chống lại hy vọng bằng không bọn hắn thật không biết rõ nên như thế nào đi tiến hành cái này tuyệt vọng chi chiến c h i nhanh chỉ cần nhóm chúng ta có thể kiên trì ở l i ê u thần bọn hắn sớm muộn sẽ trở về đến lúc đó chính là nhóm chúng ta cùng dị vực tiến hành quyết chiến thời điểm bàn vương cổ vũ nói tin tức này có nên hay không nói cho phía dưới chân tiên trí tôn một vị tiên vương nhịn không được nói được rồi vẫn là đ ừ n g nói cho bọn hắn trong khoảng thời gian này ta một mực cảm giác đều có chút không ổn nhóm chúng ta còn lại những n à y tiên vực trong chiến sĩ rất có thể đã có người làm phản rồi tin tức này cùng ta tiên vực tồn vọng tính mệnh du quan không thể có mảy may tiết lộ bàn vương chém đinh c trả sắt nói bàn vương sở dĩ dám đem tin tức này nói cho ở đây rất nhiều tiên vương là bởi vì ở đây những n à y tiên vương lúc trước luân phiên đại chiến bên trong cơ hồ cũng chém dụng không chỉ một vị dị vực vương tổ đã dùng hành động đã chứng minh tự mình không có làm phản khả năng nhưng là tiên vương phía dưới đám chân tiên lại khác nếu là cùng liêu thần diệp linh vận bọn người có liên quan tin tức bị bọn hắn cho tiết lộ ra ngoài chỉ sợ thật sẽ đoạn tuyệt tiên vực tia hy vọng cuối cùng Trưng tuyệt cảnh. Cầu đăng mua. Tiên vực trong chiến sĩ, có thể sẽ tồn tại làm phản người. Còn lại chư vị tiên mặt biết Xuất thật trong người. chư vương, vương người cảnh. đăng chiến phản Còn đang nghe bàn này về sau. Sắc mặt cũng có nhiều nặng nghề, không biết do nên nói cái gì. Xuất hiện làm phản người loại chuyện này, bọn hắn kỳ thật trong lòng gì. Cầu mua. sau, vực có sắc có cái có đo làm làm sớm lại lời loại vị về do sĩ, sẽ kỳ tất nhiên sẽ không dễ dãi như thế đâu một vị tiên vương oán h ậ n nói tiên vực gặp nạn luân phiên đại chiến giới có thể xưng tồn tất h nặng nề vô số tiên vực các chiến sĩ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết mới bảo lưu lại cái này một tia chống lại hòa trùng bây giờ lại có người vì tự mình sống tạm không tiếc bán toàn bộ tiên vực vực này hành vi đơn giản làm cho người không cách nào dễ dàng tha thứ xuất hiện kẻ phản bội sự tình giữa chúng ta biết được là được rồi không muốn đi hở âm thanh dạng này chẳng những sẽ đánh cỏ kinh rán cũng dễ dàng làm cho mọi người nhộ trí bàn vương lắc đầu nói tóm lại nhóm chúng ta chỉ cần lại cắn răng kiên trì qua trong khoảng thời gian này cho dù không thể triệt để đánh tan dị vực nhưng ở liệu thần trợ giúp của bọn hắn n a giới tuyệt đối có thể một trận chiến đưa ta tiên vực an bình phòng ngừa toàn bộ tiên vực cũng triệt để không có bàn vương chém đinh c trả sắt nói cái khác tiên n g a o n g a o gật đầu bầu không khí nhất thời có chút chẩm ngừng cùng bi trắng một ba bất quá ngay tại các vị tiên vương dự định tàn đi nắm chặt thời gian khôi phục thực lực thời điểm vô tận tiếng la g i ế t đột nhiên từ bốn mặt bốn phương tám hướng vang lên từng tôn q u n h thân lượn lờ vô tận hắc á m khí tức dị vực vương tổ nhóm từ trong hư vô hiển hiện đem còn lại tất cả tiên vực chiến sĩ. cùng cái này tám chín tôn tiên vực tiên vương trong lúc mơ hồ tất cả đều bao vây lại nguy rồi bàn vương trong lòng căng thẳng cái khác chư vị tiên vương cũng đều mặt lộ vẻ kinh sợ chuyện gì xảy ra những n à y ra hỏa là thế nào biết được chúng ta cất giấu vị trí khó nói là tin tức đã bị tiết lộ đi ra giờ khác này quanh quần tại những n à y tiên vương trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là đông đảo tiên vực chiến sĩ bên trong kẻ phản bội giờ phút này chỉ sợ thật đã đem tin tức cho tiết lộ ra ngoài bằng không bọn hắn mới vừa vận chuyển di ẩn nút địa phương không bao lâu tuyệt sẽ không bị những n à y dị vực vương tổ nhóm bắt được từng tôn to lớn vương tổ pháp tướng lượn lờ vô tận hắc cám khí t ứ c đem tất cả còn lại tiên vực chiến sĩ giấu kín chi địa toàn bộ bao vây lại làm cho người vô cùng tuyệt vọng t a n binh bại tướng các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao vương tổ hát lạc mặt lộ vẻ vẻ châm trọng hờ hững mở miệng nói đây là các ngươi sau cùng cơ hội nếu là không từ bỏ chống cự vậy liền đem toàn bộ tiêu diệt một tên cũng không để lại côn đế thanh â m văn minh nói to lớn vương tổ pháp tướng sừng sững giữa thiên địa mang cho người ta vô tận áp bách cảm giác chuyện gì xảy ra nhóm chúng ta làm sao bị phát hiện rồi c h cs hoàng bét rất nhiều ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức tiên vực các chiến sĩ tại phát hiện vô tận dị vực h ô n g binh đã đem nơi đây vây quanh về sau từng cái d a i mặt lộ vẻ bồi dối cùng vẻ tuyệt vọng vô luận là ai tại bị mấy lần với mình địch nhân vây quanh về sau đều sẽ có loại cảm giác này các ngươi lại như thế nào tìm đến chúng ta bàn vương nhìn qua kia từng tôn như ma thần dị vực vương tổ trầm giọng mở miệng hỏi tự nhiên là có sáng suốt người biết được các ngươi tiên thất bại cho nên quy hàng ta giới đem tin tức truyền lại cho chúng ta an đông lạnh cười lạnh nói cái gì trong chúng ta lại có kẻ phản bội là ai vậy mà làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình quả thực là ta tiên vực x ỉ n ụ vậy mà bán r ù n g huyết phân chiến đồng bào còn có cùng mặt mũi sống ở trên đời này x ỉ n ụ x ỉ nhục a đang nghe an lạt lời nói về sau tất cả tiên vực chiến sĩ cũng sôi c h à o trong ngôn ngữ đều là không cam lòng cùng vô tận tức giận bọn hắn r ù n g huyết phân chiến cùng dị vực sinh linh ra sức chém giết là vì cái gì không phải là vì bảo vệ mình sau lưng mảnh này tiên vực mảnh này cố thổ sao c ầ u hoa tươi chiến đến hiện tại chết mất anh linh không biết bao nhiêu đem c h ọ n phiến tiên vực bầu trời cũng n h u ộ n đỏ nhưng lại không có một người lùi bước vẫn kịch chiến không nớt hiện tại lại có người chối bỏ cố hương của mình chối bỏ tín ngưỡng của mình từ bỏ hết thảy lựa chọn đầu nhập vào dị vực chỉ là vì mạng sống nếu như là ở chính diện trong c h é m giết bị dị vực sinh linh giết chết những này tiên vực các chiến sĩ mặc dù không có cam l ò n g nhưng tuyệt sẽ không tức giận như vậy nhưng là bây giờ loại này sắp chết ở l ư n g phản người mật báo phía d ư ớ i kiểu chết nhất định sẽ làm bọn hắn chết không nhắm mắt không ra đi như là đã dự định vứt bỏ hết thảy một trận chiến này liền làm làm là các ngươi quy hàng ta giới chi chiến chỉ cần các ngươi thân thủ giết chết một chút ngày xưa đồng bạn ta giới liền sẽ tin tưởng các ngươi thành ý đem các ngươi triệt để chuyển hóa làm ta giới sinh linh an lạt vung tay lên thư không như vẽ quyển run run đem hơn mười tên tiên vực sinh linh hiện ra ra khi nhìn đến cái này hơn mười người về sau bàn vương đ ẳ n g tiên vương trong mắt đều là đau lòng c h i sắc cái này hơn mười tôn sinh linh mỗi một cái đều là chân tiên cảnh tiên vực cao thủ thậm chí có mấy người là mấy vị tiên vương đệ tử không nghĩ tới bây giờ bọn hắn vậy mà cũng đã lựa chọn phản bội là ta biết người có kém a vậy mà đem như thế n g h i ệ t trướng thu làm đệ tử một vị tiên vương đau lòng như góc cất tiếng đau buồn nói kia hơn mười cái kẻ phản bội bên trong liền có đệ tử của hắn tồn tại cái này với hắn mà nói có thể xưng một lần vô cùng đà kích cực lớn Bị an l ạ chương g ọ được bốn trăm o n năm mươi tám lịch tiên trở về câu đặt mua nghệ trướng vì sư trong ngày thường từ trước đến nay không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn lựa chọn phản bội một tôn tiên vương hướng về phía kia hơn mười tôn phản bội tiên vực sinh linh đau lòng n h ấ t c ó nói lão sư ta cũng là không có biện pháp không dạng này như thế nào có thể sống sót đây là một trận tất bại chiến tranh ta nhìn không thấy tương lai không nhìn thấy hy vọng có khả năng đoán được duy nhất kết quả coi như toàn quân hủy dị mất đã như vậy vì cái gì không cho mình một cái sống sót cơ hội đâu Thiên tiên vương đệ tử, mặt tận chết, ta toàn thiết một chút thường hơi có vẻ dữ nói. Các nguyện ý khẳng khái chịu không hoàn không hy sinh, vì một chút bình kia giữ nói. người đối sin Kêu vương nguyện nguyện cần vẻ vì đệ đều sắc có Các yếu ý ý. là tuyệt không muốn như thế yên lặng không sáu một số không nghe chết đi nghe tên này phản bội chân tiên gào thét thanh â m an đ ông lạnh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hàn hướng về phía còn lại tiên vực các chiến sĩ l ệ n h giọng nói ra đã nghe chưa đây mới là sáng suốt quyết định hiện tại là các ngươi sau cùng cơ hội nếu như vẫn là lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngàn vạn năm đạo hạnh cùng tu luyện chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát chỉ cần đầu nhập vào ta giới đợi cho ta giới đem tiên vực chiếm lĩnh về sau các ngươi vẫn như cũng là nơi này chúa tề giả chỉ bất quá đổi thân phận khác mà thôi cớ sao mà không làm đâu ối dị vương cực kỳ có thể ư n n g n nhóm n g h c tại luân phiên đại chiến phía dưới tồn tại đến nay đều là tiên vực chân chính tinh anh mỗi người ý chí cũng không thể phá vỡ như thế nào bị an chỉ là hai câu nói liền xúi rục rơi đâu trước đó kê hơn mười tên lựa chọn phản bội tiên vực chiến sĩ đã là kẻ phản bội toàn bộ còn lại tiên vực trong chiến sĩ đã không có khả năng lại xuất hiện kẻ phản bội gian ngoan mất linh vậy thì chết đi an lạc gặp còn lại tiên vực chiến sĩ đã không cách nào lại xối giục cũng không lãng phí thời gian vung tay lên vô tận dị vực chiến sĩ liền kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên sông lên tiến đến như đại dương mênh mông biển lớn đem t h ẳ n g quả cận t ồ n những này tiên vực các chiến sĩ chém mất toàn bộ giết sạch một tên cũng không để lại dị vực vương tổ băng lanh thanh âm như là tử thần n ữ liệu tại mảnh này trong tiên vực quanh quẩn mấy chục tôn to lớn vương tổ pháp tướng băng lãnh mà hát đám chật ních toàn bộ bầu trời làm người tuyệt vọng bọn hắn cũng xông lên tiền đến cùng còn lại tám chín tôn dị vực tiên vương đại chiến muốn một lần là xong đem tất cả tiên vực chiến lực trong trận chiến này triệt để tiêu d i ệ t hết liêu thần các ngươi ở đâu nhóm chúng ta sắp không kiên trì được nữa a b a n vương ánh mắt lo lắng trong lòng điên cuồng h ò hét nói dị vực liên quân hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến đã đem bọn hắn toàn bộ bao vây mà lại xuất thủ thế như lôi đình căn bản không cho bọn hắn thở dốc cùng phản ứng cơ hội lần này dị vực đại quân cũng thái độ khắc t h ư không còn quan tâm dị vực chiến sĩ tính mệnh liệu mạng hướng về phía trước rõ ràng muốn trong thời gian ngắn nhất đem tất cả tiên vực chiến sĩ cho ti Tại như vậy còn phong mưa rào lại không so đo tổn thất cao cường độ chiến đấu bên trong tiên vực một phương các chiến sĩ đơn giản liền như là bấp bên phía dưới kia phong ba bên trong một tờ thuyền nhỏ bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị lỡ úp duy nhất có thể giải cứu còn thừa tiên vực chúng sinh cơ hội cũng chỉ có liêu thần cùng diệp linh vận còn có vô trung lục đạo luân hồi tiên vương đ á m người bọn hắn nếu là không cách nào trở về tiên vực còn sót lại bộ phận này phản kháng lực lượng chỉ sợ cũng đem không còn sót lại chút gì đến lúc đó toàn bộ tiên vực luân hằng này cũng đã gần ngay trước mắt ban vương lần này ta trả các ngươi còn như thế nào trốn côn đế thần sắc lãnh khốc luyện tiên hữu toàn lực tôi h động hành kích bản vương muốn đem nó thu nhập luyện tiên trong bầu luyện hóa hết vô thương vương tổ cũng cơ trong tay đại kích vừa nhanh vừa mạnh xé rách thước vạn giảm hư không hướng bàn vương c h é m tới k i a n uy thế kinh khủng lại làm cho trong hư không có giới sinh giới diện vạn giới khô vinh kinh khủng cảnh tượng hiện hiện bàn vương vốn là lúc trước đại chiến bên trong bị thương không nhẹ mà lại qua thời gian ngắn như vậy thương thế trên người căn bản cũng không từng phục hồi như cũ bây giờ tại cùng côn đế cùng vô thương vực này dị v ự vương tổ cảnh cự đầu kịch i ế n càng là hung hiểm tới cự điểm khoe miệm chảy máu thể nội khí tức phồng lên không ngớt mắt nhìn xem đã không kiên trì được thời gian bao nhiêu lâu rồi cái khác tiên vương chiến trường cũng so bàn vương nơi này chẳng tốt đẹp gì mỗi người cũng gặp phải mấy lần với mình địch nhân vây công hung hiểm đến cực điểm bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy cơ vớt lạc hủy d i ệ t tiên vực ngay tại hôm nay chém giết những n à y tiên vương tiên vực chính là chúng ta ha ha chư vị dị vực vương tổ gầm k ế t liên tục liều mạng công phạt trong lúc nhất thời tiên vương chi huyết huy sái tình hình chiến đấu hung hiểm tới cực điểm vê anh nhưng mà ngay tại cựu tiên tri thượng chiến trường sắp sụp đổ thời điểm h ư không rung động một ngụ nguy nga c ủ quan theo hôn đ ộ n loạn lưu bên trong tuân l g r a g á n g lâm trên chiến trường tam thế đồng quan xuất hiện sắp nhiên thanh â m vang lên cổ quan nắp quan tài chậm rãi đẩy ra từng sợi hôn đ ộ n chi khí tràn ngập hấp dẫn trên chiến trường chú ý của mọi người v ơ anh đột nhiên xanh biếc chi xác hiện lên một gốc thông tin ê cổ liễu từ xưa trong quan tài xuất hiện cảnh liêu xanh ngắt ướp tắt hai sáu lượn lờ hôn đ ộ n khí hoành kích ba ngàn giới chính là liễu thần đang trung lớn vang lên vô trung tiên vương cũng hiện thân đỉnh đầu vô chúng chi chống từ xưa trong quan tài vọt lên giết vào bên trong chiến trường、dết. diệp linh v ậ n q u ắ t nhẹ đại la kiếm h i động hướng về phía trước vùng chặt chém ra d i ệ t thế một kích tứ ngược c ử u thiên t r i thượng còn có lục đạo luân hồi tiên vương đồ phu nữ tăng vương cái gì các ngươi lại còn còn sống tất cả dị vực vương tổ tất cả đều là một mặt trấn kinh cùng v ẻ không dám tin trước mắt một màn này thật sự là hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng những này dị vực địch thủ lớn nhất chẳng những một cái cũng không có vất lạc xem ra ngược lại tất cả đều khôi phục đỉnh phong chiến lược kinh khủng vô biên chương bốn trăm năm mươi chín lượng giới đại chiến kết thúc câu đặt mua cuộc chiến hôm nay định đem chém tuyệt các ngươi toàn bộ ta tiên vực một mảnh sáng sủa căn kh liêu thần nhẹ hỗn độn cổ liêu hư ảnh hiển hiện ba ngàn cành liêu chập trờn ngang qua cửu thiên kinh khủng tới cực điểm các ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục chiến l ự c làm sao có thể không côn đế đ ẳ n g dị vực vương tổ sắc mặt quân khó coi vô cùng bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng liêu thần bọn người đến tột cùng là như thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy liền lại lần nữa khôi phục trạng thái đình phong cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin tiên vương cảnh tồn tại k i ệ n lực trọng thương về sau muốn hoàn toàn phục hồi như cũ cái nào không cần trải qua dài rằng g ặ c vô cùng tế nguyệt nhóm bây giờ l i ế u thần b ọ n người lại tại ngắn như vậy thời điểm lại lần nữa phục hồi như cũ như lúc ban đầu tình cảnh này thật sự là làm cho những này dị v ư ợ t tiên vương không cách nào tưởng tượng không thể nào hiểu được lục đạo luân hồi thiên đạo vô thủy vô c h u n g lục đạo luân hồi tiên vương cùng vô c h u n g tiên vương đồng thời hét lớn đồng thời đánh ra tuế nguyệt luân hồi chi lực cùng dòng sông thời gian chi lực một nháy mắt hai loại lực lượng tựa hồ hợp hai là một hội tụ đến cùng một chỗ ngưng kết thành một đạo hỗn độn trùng sáng có sức mạnh càng đáng sợ hơn chất chứa tại đạo này hỗn độn trùng sáng bên trong vạn đạo chư thiên hiện tại tương lai dòng sông thời gian hết thảy hết thảy cũng bị mười lăm đạo này hỗn độn chùm sáng trô đánh xuyên một tôn dị vực vương tổ ngăn tại đạo này hỗn độn chùm sáng tiến lên trên đường lại như cùng nắng gắt hạ tuyết động trong nháy mắt liền bị bốc hơi sạch sẽ liền một tia ngăn cản c h i lực cũng không có một kích m i ể u s á t vương tổ như thế kinh d i ễ m một màn làm cho rất nhiều dị vực vương tổ sợ hãi nhưng hợp lực đánh ra một k í c h này lục đạo luân hồi tiên vương cùng vô t r u n g tiên vương cũng tổn thất khá lớn thể nội tiên vương lực lượng trong nháy mắt tiêu hao năm nửa sắc mặt cũng biến thành một chút hơi trắng trên thực tế liêu thần vô chung đám người trạng thái cũng không có như cùng những này dị vực vương lúc đầu bọn hắn còn cần thời gian nhất định khôi phục khả năng chân chính khôi phục lại trọn vẹn không thiếu sót tình trạng nhưng hôm nay bởi vì tiên vực một phương xuất hiện kẻ phản bội dẫn đến còn sót lại những n à y tiên vực chiến lược bị vây quét một màn này phát sinh thật sự là quá đột nhiên căn bản không có cho liếu thần bọn người hoàn toàn khôi phục như cũ cơ hội bọn hắn biết rõ nếu là bỏ mặc bản vương đảng tiên vực tiên vương cùng còn lại những n à y tiên vực chiến sĩ coi như thật đợi đến đám người khôi phục thực lực đến đỉnh cao nhất cũng đã vô dụng mấy người bọn họ thực lực tuy mạnh nhưng là không có bản vương đám người trợ giút là không cách nào cùng còn lại đông đạo dị vực vương tổ chống lại cho nên vô luận giờ phút này khôi phục được dạng gì hoàn cảnh liếu thần bọn người không cách nào tiếp tục lại trốn ở tam thế đồng quan bên trong nhất định phải đứng ra giải cứu bàn vương b ọ n người cùng dị vực đại quyết chiến hiện tại mặc dù không phải thời cơ tốt nhất nhưng là duy nhất thời cơ l i ê n tự nhiên học thương sinh riêng dị chuyện cho tới bây giờ đã không cần lại nói bất kỳ lời nói nào từ chiến đã trở thành kết cục sau cùng cùng lựa chọn thạch sơn b ọ n người xuất lĩnh lấy còn sót lại tiên vực một phương các chiến sĩ tại kia mênh mông vô tận dị vực hung binh bên trong vừa đi vừa về trùng sắt lấy mỗi một lần trúng sát đều nắm chắc không hết tiên vực chiến sĩ ngã trong vũng máu nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng nhưng không có một người lối bước toàn bộ t ử chiến không ngớt cựu tiên tri thượng tiên vương chiến trường đồng dạng thảm liệt đến cực hạ tiên vực rất nhiều tiên vương đại khái đã biết được đây có lẽ là tự mình nhân sinh bên trong trận chiến cuối cùng cho nên không có bất kỳ giữ lại đem hết t h ạ tất cả cũng phát huy ra cũng không tiếp tục yêu quý thương thế cũng không tiếp tục biện pháp dự phòng còn thừa chỉ có hướng về phía trước lại hướng tiền thiên hạ vô song vô thương vương tổ gấm thét trong tay chiến kích huy động trực tiếp chọn mặc vào một tôn tiên vương lồng ngực tiên vương máu huy sái vô cùng thê lương Vị kêu một tôn tiên h h n kích xuyên qua lồng ngực tiên vương i tự được mình bạo uy lực đơn giản không cách nào tưởng tượng cho dù là thân là vương tổ cảnh cự đầu vô thương trong lúc nhất thời cũng nhận thương không nhẹ khỏe miệng tràn ra tiên huyết l như như hiện hiện, đông đảo tiên vương thấy chết không sờn cùng tiêu phần quyết liệt ý chí trong lúc nhất thời vậy mà t h ấ n nhiếp rồi chư vị dị vực vương tổ làm bọn hắn chiến ý vì đó trì trệ cuối cùng vẫn tại đế không gân an lan du đà đảng vương tổ cảnh cự đầu cổ vũ cùng phân chân phía dưới mới ổn định giao động quan tâm thảm liệt đại chiến còn đang tiếp tục một tôn tôn tiên vương vẫn lạc từng tôn dị vực vương tổ cũng theo đó vẫn lạc mà lại bởi vì thế giới tiên vực vạn đạo quy tắc gáp chế nguyên nhân mỗi một tôn tiên vương vẫn lạc đều có thể kéo lên mấy lần với mình dị vực vương tổ tiên đường trận n à y đại chiến kéo dài mấy ngàn năm tưới nguyện tràn trọc tiên vực các nơi đem trọn phiến tiên vực cũng đánh phân thành mấy chục phần đông đảo tiên vương vẫn lạc liền liền l i ề u thần diệp linh vận b ọ n người cũng lại lần nữa trọng thương lại không sức đánh một trận về phần vô t r u n g tiên vương cùng lục đạo luân hồi tiên vương càng l à kém chút lần nữa v ẫ lạc chỉ còn lại một luồng tàn hồn như c ũ bất diệt tam thế đồng quan lại khởi hành lưu lại hai người một luồng tàn hồn đồng rơi xuống trong tiên vực lại không bóng dáng nữ táng vương cũng chiến đến kiệt lực tại táng tháng sáu năm một ba rất chỗ sâu vĩnh cựu ngủ say xuống dưới chẳng biết lúc nào có thể lại lần nữa thất t ỉ n h về phần cái khác tiên vương thì đã vẫn là cái bảy tam phần chỉ có b à n vương đảng bốn năm tôn tiên vương chật vật sống tiếp được bất quá dị vực một phương chỗ trả ra đại giới cũng là vô cùng thê thảm đau đớn rất nhiều vương tổ vất lạc côn đế vô bệnh bọn người trọng thương ngủ say Đến cuối cùng, còn vương cuối vực lại dị trận ổ bất đắc dĩ phát hiện, bằng bọn bây bản bọn bộ bộ phát toàn tiêu diệt hết, toàn tiên toàn thể t đắc đem đã hắn lực cưỡng chiếm cứ toàn bộ tiên vực, dĩ hiện, như nhưng hoàn toàn không giờ, liền miễn người lượng vương muốn nào. là xem này liên miên lâu ngày đại chiến trung pi là tiên vực một phương k i ê n trì được mặc dù tổn thất nặng nề nhưng cuối cùng cũng không làm cho dị vực đạt được tiên vực vẫn như c ũ thuộc về tiên vực chúng sinh dị vực đến cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lui đi hạ cái k ỳ nguyên nhóm chúng ta còn có thể trở lại an nào vô cùng không cam lòng nói bây giờ còn lại dị vực vương tổ số lượng mặc dù muốn so tiên vực một phương tiên vương số lượng nhiều nhưng lại cơ hồ từng cái mang thương có không ít thậm chí đã gần như từ cảnh nếu như tiếp tục l i ề u giết tiếp chỉ sợ kết cục tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương đồng quy vũ tận loại kết cục này đối với đã không có dị vực khởi nguyên cổ khí không cách nào lại liên tục không ngừng tạo nên vương tổ dị vực tới nói quả thực là không thể tiếp nhận cho nên khi nay thời khắc chỉ có tạm thời thối lui chờ đến các vị bị thương nghiêm trọng vương tổ khôi phục lại tính toán sau mới là chính đồ chương bốn trăm sáu mươi thiên phú cử thiên điểm thập đ i ệ câu đặt mua nhóm chúng ta thắng nhóm chúng ta thắng còn sống mặc dù một trận chiến này tiên vực một phương trung vi nhìn là kiên trì nổi cũng không có biến thành dị vực thực dân trí địa bị dị vực chiếm đoạt hấp dẫn nhưng là tiên vực tự thân chỗ trả ra đại giới cũng là thê thảm đau lớn đến làm cho người khó mà tiếp nhận tham dự đại chiến tiên vực sinh linh ngàn vạn người bên trong có lẽ cái sống sót một người quá nhiều tiên vực chiến sĩ vẫn lạc may mắn có thể sống đến sau cùng chẳng qua là kêu một nắm mà thôi không chỉ là tiên vực chiến sĩ liền liền đông đảo tiên vương nhóm cũng đã vẫn lạc còn thừa không có mấy liên vương chết rồi liêu thần hóa thành một đoạn cháy đen liêu trụ trốn vào trong h ố n đ ộ t không rõ sống chết lục đạo luân hồi tiên vương cùng vô trung tiên vương chiến đến chỉ còn lại một luồng tàn hồn chứ khử tại giữa thiên đ ị a liên liên nữ táng vương mang đến chư vị táng đ ị a tiên vương cũng vẫn lạc cái bày tam phần nữ táng vương trở về táng đ i ệ ngủ say không biết muốn trải qua cỡ nào lâu đời tuế nguyệt khả năng một lần nữa tr một à c trận chiến này tiên vực chỗ trả ra đại giới thật sự là quá đau xót bây giờ tiên vực đã sớm không còn là trước đó tiên vực toàn bộ tiên vực cũng bị đánh tan hóa thành mấy chục khối những cái kia tiên vực linh coi như trở về chỉ sợ cũng tìm không thấy tự mình ra viên một vị khác may mắn còn sống sót tiên vương cười khổ nói muốn đem tất cả tiên vực sinh linh thích đáng an trí nhất định phải nghĩ một cái tốt biện pháp mới được đúng vậy a các vị tiên vương nghị luận ở mỹ bây giờ tiên vực bị đánh chia năm xẻ bảy sớm đã không giống trước đây như vậy hoàn chỉnh bảo tồn hoàn hảo không bị chiến hỏa ăn mòn tiên vực cương thổ đại khái chỉ có không đủ một phần mười chi phối kia là tiên vực sau cùng một bộ phận t ì n h thổ chuyện sự tình này ta còn cần đi thỉnh giáo một cái vị kia đại nhân các ngươi trước chấn an được những n à y các chiến sĩ cảm xúc ta đi một chút liền hồi trở lại cái này bàn vương nói xong thân hình l o a lên liền biến mất ở chỗ cũ đại nhân bàn vương cầu kiến、Thí. tại n mục nhìn c thấy tần mục trước tiên bàn vương liền hỏi ra cái này hắn vấn đề quan tâm nhất tự nhiên còn sống tần mục từ tốn nói hô còn sống liền tốt còn sống liền tốt ta bàn vương nghe vậy giống như là nới lỏng một đại khẩu khí không ngừng tự lẩm bẩm liêu thần bọn người cũng đều còn sống đối với hắn mà nói xác thực đã là tin tức tốt nhất kia liêu thần hiện tại đi hướng nơi nào cần nhóm chúng ta tiến đến hỗ trợ sao bàn vương tiếp tục hỏi không cần nàng có vận mệnh của nàng các ngươi bây giờ chức trách là một lần nữa thành lập được toàn bộ tiên vực vớt lên một trận chiến này đối tiên vực tạo thành thương tích t â n mục bình tĩnh nói ta lần này đến đây chính là muốn hướng đại nhân ngài thỉnh giáo vấn đề này bàn vương vội vàng chắp tay nói bây giờ tiên vực đã bị triệt để đánh nát chia làm mấy chục khối giải trong hỗn độn lấy nhóm chúng ta bây giờ năng lực đã không cách nào đem những này vỡ vụ đại lục một lần nữa rung hợp một chỗ đại nhân ngài phải chăng có thể xuất thủ một lần nữa tế luyện tiên vực đem tiên vực phục hồi như cũ thành nguyên bản mô hình dạng đây bàn vương dứt lời liền dùng một bộ thần sắc mong đợi nhìn xem tần xuyên bây giờ tiên vực bị thương nghiêm trọng bằng mấy người bọn hắn tiên v ư ơ n g thực lực là tuyệt đối không cách nào đem tiên vực phục hồi như cũ cho nên bàn vương liền đem tất cả hy vọng đều đặt ở tần mục t r ê n thân bất quá tần mục tiếp xuống trả lời lại làm cho bàn vương thất vọng chuyện sự tình này bản tôn không cách nào trợ giúp các ngươi tần mục lắc đầu nói tái tạo tiên vực cái này dính đến thay đổi tiên vực lịch sử t i ế n trình ảnh hưởng thật sự là quá mức sâu xa hắn không cách nào tham dự trong đó bất quá ta mặc dù không cách nào trợ giút các ngươi tái tạo tiên vực lại có thể cho các nhìn xem bàn vương thất vọng sắp mặt tần mục thản như nói n còn xin đại nhân nói rõ bàn vương vội vàng mở miệng thỉnh giáo cuối cùng k i a m ộ t khối không bị chiến h ỏ a ăn mòn địa phương liền cùng cái khác địa phương ngăn cách ra hóa thành sau cùng tiên vực đi về phần k i a m ấ y chục khối bị đánh tan tiên vực cũng không cần lại nghĩ đến đưa chúng nó một lần nữa quý nhất đây không phải là các ngươi có thể làm được sự tình tuyển ra trong đó linh khí phì n h i ề u đất rộng vật đồng chi địa hóa c ử u thiên còn thừa tiên vực thì hóa thành thập địa kiên thiên phú cựu thiên đ i ể thập địa đem duy nhất tiên vực bảo vệ trung ương hàm ẩn thiên địa trí lý tần mục từ tốn nói nay có cựu thiên phân chia có thập đây ị a có khác. đ cũng là tần xuyên chỉ điểm cho bản vương phân chia tiên vực chi pháp chương bốn trăm sáu mươi mốt tuyệt thiên địa thông câu đ ặ n mua ngay có cựu thiên phân chia có thập địa có khác ban vương tự l ầ m bẩm trong đầu không ngừng hồi tưởng đến tần xuyên vừa mới từng nói với hắn câu nói này đi thôi đây đã là hiện nay tốt nhất con đường giải quyết tần mục khua tay nói tuân mệnh ban vương gật đầu liền cung kính lui đi mặc dù không cách nào đem toàn bộ tiên vực hồi phục đến trước khi đại chiến hoàn mỹ tình trạng nhưng là tần mục lời nói phân chia chi pháp hiện tại xem ra đích thật là bây giờ tốt nhất con đường giải quyết thế nào ngay sau đó bàn vương liền đem tần mục vừa mới nói cho hắn biết phân chia chi pháp nói cho những ngày tiên vương nhóm nói xong về sau các vị tiên vương yên tĩnh một lát giống như là tại cẩn thận suy tư qua một hồi lâu chi tháng sáu năm một ba về sau mọi người mới nhao nhao gật đầu nói bây giờ xem ra cái này đích sắc là tốt nhất phân chia phương pháp cứ dựa theo vị t i ê u đại nhân nói đi làm đi không sai thấy mọi người tất cả đều đồng ý bàn vương lúc này mới gật đầu nói đã chư vị đạo hữu tất cả đều đồng ý chuyện này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền liền cần sớm đi phân chia tiên vực tốt tiên ổn chư vị tiên vực sinh linh tâm tư cũng tốt để cho ta tiên vực trong thời gian ngắn nhất trở về quỹ đạo nghỉ ngơi lấy lại sức cá dị vực một ngày không r ư ớ một vòng mới đại chiến sớm muộn đều sẽ đến lần nữa ba. Ba. Lại cùng chư vị tiên vương xác định tiên vực phân chia chi pháp về sau bàn vương cùng những n à y tiên vương nhóm liền lập tức bắt đầu hành động dựa theo tần mục lời nói phân chia chi pháp bắt đầu quy hoạch phân chia toàn bộ tiên vực bị trận này lưỡng giới đại chiến đánh thành mấy chục mảnh vụ n tiên vực bắt đầu ở các vị tiên vương hợp lực phía dưới lại bắt đầu lại từ đầu tổ hợp sắp hàng rất chỗ sâu không bị chiến hỏa xâm nhập đến tiên vực t ị n h thổ bị năn g cắt ra trở thành duy nhất tiên vực mà còn lại những cái tia đại lục mạnh vỡ tại xoay quanh đám người cố gắng giới trong đó lớn nhất chín khối đại lục bị chọn lựa ra bị phân chia thành t i u tiên theo thứ tự sắp xếp ở vào tiên v đã có thể hấp sau đó những t i cái kia giải rác thế giới tiên vực mảnh vỡ bị bàn vương bọn người tạo thành từng cái hỗn độn tiệu thế giới quay trúng quanh tại cựu thiên thập địa bên cạnh như là quần tinh bảo vệ trắng sáng về phần tiên h vực thì là viên kia trói mắt trói mắt mặt trời trong vạn năm thuế i n t ậ nguyệt trôi qua đã sơ bộ vớt lên lần trước lượng giới đại chiến cho tiên vực mang tới to lớn thương tích không ngừng có mới sinh linh sinh ra bị mang đến cựu thiên thập địa trở thành nơi đó hạt giống phồn diễn sinh sống duy nhất tiên vực rất chỗ sâu mấy tôn tiên vương tại thời gian qua đi số trăm vạn năm về sau lại lần nữa tụ tập trung một chỗ Thảo l u một i ê n vị tiên vương cảm khải nói bây giờ mặc dù phân ra tiên vực cùng cựu thiên thập địa có khác nhưng là từng cái thế giới ở giữa cơ hồ đều là liên kết không có cái gì trở ngại cái này mặc dù sâu hơn mỗi cái thế giới ở giữa liên hệ nhưng là tiên vực linh khí cũng tại c u ầ n c u ộ n chút xuống hướng cái khác cựu thiên thập địa bên trong tổn thất nghiêm trọng nhưng nếu là đem tiên vực cùng cái khác các giới cách rời đi đối với cựu thiên thập địa mà nói có thể hay không quá không công bằng một vị khác tiên vương nhịn không được nói mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn trên thế giới này nào có cái gì công bằng có thể nói dị vực xâm nhập ta giới thời điểm sẽ cùng nhóm chúng ta nói công bằng sao lại một tôn tiên vương mở miệng nói cuối cùng các vị tiên vương ánh mắt tất cả đều tụ tập trên người bản vương muốn biết được ý kiến của hắn ta đồng ý đem các giới cách rời đi bàn vương rốt cục chậm rãi mở miệng lấy trước mắt hình thức đến xem dị vực lại lần nữa xâm lấn đã là tất nhiên chi thế cho nên lần tiếp theo dị vực xâm lấn trước đó nhóm chúng ta nhất định phải bồi dưỡng được đầy đủ tiên vực chiến lược đến đ ư ơ n g đ ố i bây giờ các giới tương thông mặc dù có thể tại mức độ lớn nhất lên cam đoan chiếu cố đến tất cả phiến thiên địa sinh linh nhưng là đối với bồi dưỡng mũi nhọn chiến lược tới nói nhưng không có bất cứ chỗ ích lợi nào ta đề nghị đem thế giới tiên vực tất cả có thiên tư tiên vực sinh linh toàn bộ tụ tập tại còn lại mảnh này tiên vực bên trong vùng tỉnh thổ về phần cái khác sinh linh thì dựa theo thiên tư cao thấp. theo thứ tự phân chia đến cựu thiên thập đ ị a sau đó đoạn tuyệt duy nhất tiên vực cùng cái khác từng cái thiên địa liên hệ đem tất cả tinh hoa cũng dùng để bồi dưỡng duy nhất trong tiên vực tiên h tiêu dạng này mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng đ ả n sinh ra càng nhiều tiên vực chiến sĩ chống cự dị vực xâm lấn bồi dưỡng được một trăm cái trí tôn cũng không bằng bồi dưỡng được một cái chân tiên hữu dụng nhóm chúng ta muốn làm không phải bồi dưỡng được số lớn thực lực đồng dạng tiên h tiêu mà là bồi dưỡng được số ít mấy cái chân chính có thực lực có thể kế thừa nhóm chúng ta y bắt hậu bội a ta đồng ý ta cũng đồng ý a y xem ra chỉ có thể làm như vậy ban vương lời nói rơi xuống chương á c vị tiên vương tiên n g suy ĩ thật lâu, than thở nhau nhau, lâu, cuối cùng vẫn đáp ứng bản v đáp đề nghị. thì Vậy bốn trăm sáu mươi hai tạo hóa chơi ngươi câu đặt mua ban vương đảng tiên vương ngăn cách cựu thiên thập địa cùng còn thừa duy nhất tiên vực về sau cũng không có đem triệt để chia cắt ra tới những thế giới này cùng giữa thiên địa lẫn nhau ở giữa vẫn tồn tại thông đạo cùng liên hệ đương nhiên cũng chính bởi vì những thông đạo này tồn tại cao nồng độ linh khí thiên địa cùng thấp nồng độ linh khí thiên địa liên kết nó dưới bên trong nồng độ linh khí cuối cùng sẽ hướng thấp nồng độ linh khí thế giới nghiêng đơn giản tới nói chính là cựu thiên thập địa tồn tại kéo xuống còn thừa duy nhất tiên vực nồng độ linh khí cùng khí vận đối toàn bộ tiên vực một phương đến xem dạng này tự nhiên không ảnh hưởng toàn cục không có ảnh hưởng gì bởi vì vô luận nồng độ linh khí như thế nào trôi、qua. dù sao cuối cùng cũng là bị tiên vực phương này sinh linh cho tiêu hóa hết nhìn qua cũng không hề khác gì nhau nhưng thực tế là dạng này mặc dù có thể cam đoan tại cựu thiên thập địa thực lực hơi thấp cảnh giới xuất hiện một chút tốt người kế tục nhưng là đối với tạo nên cao cấp nhất chiến lược mà nói nhưng cũng không có có ích thậm chí có hại mà tại lưỡng giới chi chiến bên trong quyết định chiến tranh cây cân hướng phương nào nghiêng không thể nghi ngờ chính là bộ phận này cao cấp nhất chiến lược thấp cảnh giới chiến sĩ coi như lại nhiều mạnh hơn lại để làm gì tại chân tiên bất hủ tiên vương vương tổ trước mặt trong nháy mắt có thể diện không bằng này cấp độ cuối cùng chỉ là sâu kiến cho nên ban vương b ọ n người muốn tuyệt thiên địa thông đoạn tuyệt còn thừa duy nhất tiên vực cùng cựu thiên tri địa ở giữa liên hệ ngăn cản trong tiên vực linh khí tiết ra ngoài dạng này liền có thể cam đoàn tại tiên vực cương thổ bên trong đản sinh ra c à n g nhiều chân chính có thể tham dự vào lượng giới chi chiến bên trong cùng nổi lên đến tính quyết định tác dụng kỳ tài mặc dù làm như vậy khả năng đối với cựu thiên thập địa sinh linh mà nói mười điểm không công bằng nhưng là tại hiện tại loại này có dị vực đại địch ở một bên nhìn chằm chằm tàn khốc cục diện phía dưới những này cái gọi là không công bằng cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua tổ chim bị phá không chứng lành hết thể đều chỉ có thể theo tiên vực trình thể xuất phát tại làm ra sau khi quyết định bàn vương mấy người cũng không có nhàn rỗi bọn hắn đầu tiên là theo cựu thiên thập địa bên trong chọn lựa một chút chân chính kỳ t à i thiên tiêu hoặc là có thể sinh ra ưu tú thiên kiêu tộc quần sinh linh đem bọn hắn di chuyển đến tiên vực bên trong lại từ còn lại duy nhất tiên vực bên trong si diệt trừ một bộ phận thực lực bình thường thiên tư không đủ tiên vực sinh linh đem bọn hắn chuyển xuống đến cựu thiên thập địa sau đó bọn hắn liền cùng nhau hợp lực đóng lại tiên vực thông hướng cựu thiên thập địa thông lộ bất quá bởi vì cựu thiên cùng thập địa ở giữa mặc dù cũng có khoảng cách nhưng cái tranh lệch này cũng không phải là quá rõ ràng tất cả đối với cái này thập cựu phiến giữa thiên địa liên hệ bàn vương bọn người ngược lại là không có làm quá nhiều can thiệp từ hôm nay tiên vực cùng còn lại chứ giới ngăn cách tuyệt tiên h địa thông cựu thiên thập địa nếu có tu luyện đến chân tiên cảnh giới cừng giả cũng phi thăng tiến vào tiên vực bên trong tiếp tục tu hành bàn vương bọn người thanh â m ngủ đ chiêu cáo cựu thiên thập địa tuyên bố tiên vực cô lập cái này một tin tức chính như bọn hắn dự đoán như vậy tại tin tức này công bố về sau tại cựu thiên thập địa sinh linh bên trong đưa tới tiểu quy mô bất mãn cùng sợ hãi bất quá không cần bao lâu thời gian cỗ này phong trào cũng liền bị đẻ ép tới theo thời gian trôi qua nơi này sinh linh cũng dần dần quên đi đã từng tiên vực quên đi tự mình đã từng đến từ chỗ nào tiên vực chậm rãi bị người quên lãng ba ba cựu thiên thập địa phía dưới một cái hỗn độn tiểu thế giới bên trong t â n mục thần tình lạnh nhạt đặt chân trong đó ở bên người hắn còn có một ngụm cổ quan đi theo tiên đế pháp t ắ c lợn lờ hỗn độn sương ngủ m á n h liệt tam thế đồng quan tại đại chiến kết thúc thời khắc cuối cùng lại lần nữa cứu được vô chung bọn người một tên bây giờ chỉ còn lại một luồng tàn hồn lục đạo luân hồi tiên vương cùng vô chung tiên vương đang dựa vào tại tam thế đồng quan bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức cầu hoa tươi diệp linh vận cùng linh hoàng nhi hai người cũng tại trong quan khôi phục các nàng chịu thương thế mặc dù so vô chúng cùng lục đạo luân hồi nhẹ hơn quá nhiều nhưng là muốn khôi phục chỉ sợ cũng cần dài rằng giặc tuyến n g u y ệ t tần mục chỗ đặt chân mảnh hỗn độn này trong tiểu thế giới cùng cựu thiên thập địa so sánh muốn nhỏ hơn quá nhiều chỉ có mấy ngàn vạn km p h ư ơ n g viên nhưng là trong đó vẫn như c ũ sinh hoạt không ít sinh linh nơi này có núi non sông ngòi cũng có đại hoang sân mạch thế giới biên giới x ư ơ n g mù hỗn độn lở ngay tại trậm rãi diễn hóa bên trong giống như vậy hỗn độn tiểu thế giới tại cựu thiên thập địa phụ cận còn có rất nhiều đây đều là tại lượng giới đại chiến bên trong bị đánh tàn khối nhỏ muốn đem bọn hắn ghép lại đến cùng một chỗ ngưng tụ thành giống cựu thiên thập điệu như vậy lớn nhỏ đại lục thật sự là quá mức khó khăn là một cái vô cùng công trình vĩ đại lấy bản vương đám người thực lực cùng tinh lực thật sự là không có biện pháp đi làm những này bởi vậy cũng chỉ có thể b n g x u ô i bỏ mặc mặc cho những này tiên vực mảnh vỡ thế giới tiếp tục du đáng tại cựu thiên thập điệu bên ngoài tạo thành từ tiên vực cựu thiên thập điệu phía dưới đệ tam giai thế giới nơi này linh khí nồng đậm còn thấp hơn tại cựu thiên thập điệu có thể nói là tam g i i thế giới bên trong hoàn cảnh ác liệt nhất giai tuyệt thiên địa thông cái lựa chọn này cũng là không tệ nhưng là ai có có thể biết rõ? ngày sau cứu vớt toàn bộ tiên h vực xưng tôn vạn cổ tồn tại chính là từ dạng này một phương ác liệt thiên địa bên trong đi ra đây này lý mục dạo bước trong đó nhịn không được than thở nói bàn vương đám người ý nghĩ cũng không có sai tuyệt tiên địa thông hoàn toàn chính xác có thể trình độ lớn nhất bên trên c a m đoàn tiên h vực một phương xuất hiện càng nhiều thiên tiêu kỳ tài nhưng là bọn hắn không biết đến là ngày sau chân chính có thể cải biến mảnh này thiên địa xu thế c h i t để hủy diệt dị vực tồn tại chính là tại cái này cấp thấp nhất thế giới tiên vực mảnh vỡ bên trong xuất thế cũng tại ngày sau từng bước một trưởng thành bình định dị vực thanh trừ hắc á m còn tiên vực một cái sáng sủa càn không thua thiệt Chương 463, Liêu tần h thức tỉnh. Cầu đắn mục u a Tần hôm nay tới đây những ngày tiên vực mảnh vỡ tiểu thế giới chính là vì tìm kiếm liêu thần tung tích lần trước lưỡng giới đại chiến kết thúc thời điểm liêu thần đem hết toàn lực d i ế t tiến vào đông đảo dị vực vương tổ bên trong chém giết cũng bị thương nặng mấy vị dị vực vương tổ là tiên vực một phương nên đón quý giá thời cơ nhưng nàng tự thân cũng đã kiệt lực cũng bị vây công mấy vị vương tổ cảnh cự đầu trọng thương không có lực lượng tài chiến thậm chí liền tiến vào tam thế đồng quan cơ hội cũng không có thân thể nổ tùng rơi xuống trong hỗn độn những năm gần đây bàn vương bọn người một mực không có đ ỉ n h chỉ qua tìm kiếm liêu thần tung tích cử động nhưng lại vẫn luôn không có tìm được qua sáu m ộ t bảy cái này trăm vạn năm đến tần xuyên giao cảm chư thiên dựa vào liêu thần từng tại tam thế đồng quan bên trong lưu lại một k i a vết tích rốt cục thôi diễn ra nàng bây giờ tung tích liền rơi xuống tại mảnh này thế giới tiên vực bên trong mảnh vỡ tần mục tại phương này thế giới tiên vực mảnh vỡ bên trong d ạ n bước tiến lên một lát rốt cục tại trong một vùng đất hoang phát hiện liêu thần tung tích kia là một đoạn cháy đen liêu cái không có một tia sinh cơ nhìn qua thường thường không có gì lạ tựa như là một đoạn bị lôi điện đập tới xét đánh mộc, không có một e là cho dù là đổi lại bàn vương bọn người đến đây đều không thể đem trước mặt cái này đoạn cháy đen liêu trụ cùng ngày xưa cái k i a quát tháo tiên vực phong hoa tuyệt đại liêu thần liên hệ đến cùng một chỗ còn tốt còn có một k i a sinh cơ chưa mất đi tần mục đi vào cái này đoạn cháy đen liêu trụ trước trước mắt liền xem thấu liêu thần bây giờ trạng thái bây giờ liêu thần ngay tại sinh cùng t ử biên giới bồi hồi ở vào một loại huyền ảo tịch diệt trạng thái bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ có triệt để xuống nguy hiểm trận này l ư ỡ g i ớ i đại chiến liêu thần trôi trả ra đại giới thật sự là quá mức thảm thiết chẳng những đem thể nội chuẩn đế hỏa diễn thiêu đốt h c h i t để đánh mất tiến quân chuẩn tiên đế cảnh khả năng liền liền tự thân bản nguyên chi lực cũng tiêu đốt đến trạng thái khô cạn nếu không phải còn thừa lại một điểm chân linh không mẫn thời khắc này liêu thần so với lần trước tại trung cực hắc cám vẫn lạc về sau còn nguy hiểm hơn tỉnh lại tần mục dội ra một ngón tay điện t ạ i cái này đoạn cháy đen liếu trụ bên trên một tia nhu h ò a lại tràn ngập sinh cơ lực lượng theo tần mục đầu ngón tay chạy sôi mà ra chậm rãi rót vào cái này đoạn cháy đen liếu trụ bên trong tỉnh lại lấy liêu thần sau cùng cái này tia sinh cơ làm xong đây hết thể về sau tần mục liền khoanh chân ngồi tại cái này đoạn liêu truy trước lẳng lặng chờ đợi o、oh. bây giờ liêu thần trạng thái phi thường h ỏ n g bét thậm chí liền liền đại lượng sinh cơ chi lực đều không thể tiếp nhận cho nên tần xuyên chỉ có thể trước chút ít r ó t vào bộ phận sinh cơ chi lực hy vọng lấy dựa vào cái này một phần nhỏ sinh cơ chi lực thiêu đốt liêu thần thể nội sinh mệnh chi hỏa nhường nàng tự hành tỉnh lại Bằng không mà nói nếu là tần xuyên trực tiếp hướng cái này nằm liêu trụ bên trong r ó t vào quá nhiều sinh cơ chi lực chẳng những không có đến giúp liêu thần ngược lại tương đương với hại nàng nhìn qua cùng lúc bắt đầu cũng không có bất kỳ biến hóa nào tân mục kiên nhẫn chờ đợi rốt cục không biết đi qua bao lâu tuế nguyệt cái này đoạn cháy đen liếu trụ phía trên rốt cục chậm rãi xuất hiện đệ nhất xóa màu xanh biếc kia là một điểm xanh nhạt sắc mầm non mặc dù còn rất nhỏ yếu nhưng lại có một loại ngoan cường sinh cơ chất chứa trong đó tân mục thấy thế đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng hắn biết rõ liêu thần đã chống nổi gian nan nhất thời khắc tiếp xuống chỉ cần dài rằng giặc tuế nguyệt khôi phục nàng liền có thể từng bước khôi phục khôi phục như lúc ban đầu ung dung tuế nguyệt trong n h y mắt trong n h y mắt lại là vài vạn năm năm tháng trôi qua trước đây điểm này nho nhỏ màu xanh biếc bây giờ đã trưởng thành là một cái mấy thước dài kiểu nộn cành liễu tại trong gió mát rất nhỏ chập trờn tôn thượng một đạo vô cùng nhỏ yếu h ư n h ư ợ c thanh âm tại tần xuyên bên thai vang lên liêu thần rốt cục thất tỉnh tôn thượng cuối cùng đại chiến kết quả như thế nào liêu thần khôi phục về sau mặc dù vô cùng suy yếu nhưng vấn đề thứ nhất chính là hỏi thăm tiên vực một trận chiến kết quả người yên tâm đi dị vực cũng không có xâm chiếm xuống dưới tiên vực bọn hắn cuối cùng lui đi tân mục mở miệng nói đồng thời chỉ chỉ đánh ra một vệ thần quang đưa vào cái này đoạn cháy đen hai sáu liêu trong tủ bên trong đạo này thần quang bên trong bao hàm chính là từ liêu thần vẫn lạc về sau tiên vực phát sinh hết thể biến hóa tiếp t h ụ qua đạo này thần quang về sau liêu thần thể vị thật lâu lúc này mới chậm rãi than nhẹ một tiếng có thể có kết cục như vậy đã coi là nhờ trời may mắn bây giờ tiên vực mặc dù cùng đại chiến trước khi bắt đầu trên lệnh quá nhiều cơ hội bị toàn bộ đánh cho tàn phế nhưng là theo liêu thần chỉ cần có thể bảo vệ dưới tiên vực không bị dị vực chỗ xâm chiếm cũng đã là kết quả tốt nhất